chương hai trăm hai mươi người khả năng huyết kiếm lời nhưng ta vĩnh viễn không thua thiệt chương hai trăm hai mươi người khả năng huyết kiếm lời nhưng ta vĩnh viễn không thua thiệt thực vật cương thi thử cung cấp hướng sơ kỳ phải ý ngờ các thành viên là hơi mập bức bởi vì cái này ba t ử nhi mặc dù từng cái đơn đọc sách đi ra bọn họ đều biết nhưng mà hợp lại cùng nhau làm thế nào nhìn làm sao lạ l ắ m thực vật cùng cương thi thử cung cấp hướng cùng cương thi có lẽ chỉ có t ử cung cấp hướng cùng thực vật có thể hơi liên quan a ạch cái này ân sa tổ muốn nói lại tôi dừng lại nói lại mướn trong lúc nhất thời tự a hồ không biết nên nói cái gì cho tốt vẫn là dù kỳ chỉnh sửa một chút lộn xộn ý nghĩ do dự mở miệng nói cho nên chúng ta là phải dùng những cái này phim hoạt hình thực vật đi chống c ự dòm bị xâm lấn là cố thịnh gật gật đầu có nghi vấn gì không a thắc mắc ngươi thế mà hỏi chúng ta có hay không thắc mắc chúng ta há lại chỉ có từng đó có thắc mắc chúng ta thắc mắc chính là từ chỗ nào một cái nghi vấn bắt đầu nói lên trò chơi này quả thực khắp nơi tràn đầy ránh điểm tốt ta trước tiên nói phong cách vẽ bây giờ tháp phòng trò chơi phong cách vẽ không có gì hơn hai loại muốn sao giống như là bảo vệ củ cải một dạng đi manh hệ lộ tuyến muốn sao giống như là thủ vệ vương tỏa một dạng đi khóc huyện lộ tuyến ta đây coi là loại nào huyễn khóc nhất định là không dính dáng cái này phong cách vẽ một chút cũng không huyễn khóc manh hệ cái này cũng không manh nga trừ bỏ cái kêu hoa hướng dương xem ra còn rất hiền hòa bên ngoài cái khác thực vật thậm chí cương thi từ trên xuống dưới đều tràn đầy lớn thông minh khí tức khôi hải phim hoạt hình phong thân làm chủ yếu phụ trách mỹ thuật dù kỳ chỉ có thể dạng này vì vợ làn v s dòm bị làm ra định nghĩa hơn nữa liền xem như nó là một k h o ả n cả năm linh đoạn trò chơi áp dụng như thế phong cách vẽ đã không thiên về hướng nam hoặc nữ cũng không thiên về hướng lao hoặc thiếu đối với trò chơi phổ cập mười điểm có lợi có thể ngươi cái này cách chơi cũng hơi kỳ quái a một tấm năm ít chín cánh đồng phía trên từng cái phương cách bên trong đều có thể gieo trồng thực vật mà cương thi là biết từ màn hình phía bên phải x ầ m lấn bước qua cái này năm ít chín cánh đồng thẳng tắp tiến lên nói cách khác cương thi là có thể ăn hết thực vật quái vật tiêu diệt tháp phòng ngự đại ca ngươi có muốn hay không hơi điều tra một lần bây giờ tháp phòng thị trường trò chơi a ngươi nhìn xem nhà ai trò chơi tháp phòng ngự sẽ còn bị hủy đi trò ư chơi, chơi này thật ơ được sao nghe đám người liền chuyển dồi lại thẳng thiết yếu hại vấn đề thậm chí ngay cả thẩm rượu rượu trong lòng đều không khỏi sinh ra dao động cùng thắc mắc lao cố hoa này sống có phải hay không làm quá lớn dạng này thắp phòng trò chơi đừng nói nàng chính là sơ kỳ phơi ý ngờ các vị lao du tử cũng đều là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút không quan trọng a dù sao đây chỉ là một hạng mục chính trò chơi mà thôi kiếm nàng có thể mở ra hạng một con thua thiệt nàng có thể thu lấy được hoàn lại tiền lại có gì có thể lo lắng đâu nghĩ vậy thầm rượu rượu tay nhỏ vung lên ta tin tưởng cố tổng giám đốc điều hành thị trường khiếu giác nghe vậy sơ kỳ p h ơ ý ngờ các thành viên cũng là xước sở tiếp lấy giật mình đúng a đây chính là sam tổng giám đốc điều hành tự mình định ra hạng mục bọn họ làm sao lẫn lộn đầu đôi trước kia giống như là loại này kỳ kỳ quái quái loại hình trò chơi hoàng kim chi phong cũng không phải không xuất p h ầ n qua quý hút máu lai、like, trước kia có sao hai đ ờ i f g s trước kia có sao tâm lý khủng bố trước kia có sao điện ảnh thức hợp tác trò chơi trước kia có sao đều không có còn không phải hoàng kim chi phong nguyên một đám làm ra còn không phải cố thịnh tổng giám đốc điều hành nguyên một đám đề ra cho nên a tại hoàng kim chi phong làm trò chơi tín điều không có hắn chỉ có tín nhiệm tin tưởng cố tổng hoa tiêu ra biển hoàng kim chi phong xác nhận tham dự lần này nghệ du ra biển kế hoạch hàng năm một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trò chơi nhỏ lần này hoàng kim chi phong lại đem mang đến loại hình gì trò chơi nhỏ đâu sơ kỳ phải n ngờ đầu tiên cầm dao toàn nghe hồng đội hình rốt cuộc có phải hay không không quen khí hậu hoàng kim chi phong thứ ba khoản trò chơi nhỏ đang tại khai phát bên trong dự tính cuối tháng này diễn thế theo hoàng kim chi phong cùng nghệ du cộng đồng tuyên bố thông cáo xác nhận lần này trò chơi nhỏ ra biển kế hoạch hợp tác các lộ truyền thông cũng nhao nhao đối với chuyện này triển khai đưa tin tin tức nhiệt độ mặc dù còn lâu mới có được gờ giờ cờ trúng thưởng lúc q u a n h động nhưng dù sao cũng là hoàng kim chi phong trò chơi thảo luận độ cũng không tính thấp thuộc về là trò chơi nhỏ lễ hội bị cưỡng chế đầu chó hàng năm một cái trò chơi nhỏ ta cảm thấy rất tốt điều hòa điều hòa khẩu vị nhà tiểu hoàng trò chơi nhỏ có thuyết pháp hai năm trước trò chơi nhỏ lễ cũng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm hiện tại ta còn tại chơi quỷ hút máu đâu không biết lần này biết mang đến cái gì kinh hỉ ra biển kế hoạch kỳ hạng a đoan chừng sẽ không kém cảm tạ sất kỳ phải n ngờ bồ khuyết tả hời ô h ú đứng không kỳ hy vọng trò chơi nhỏ không muốn khiến người ta thất、vọng. thật ra ta vẫn là càng mong đợi a bảy ô út vì sao sật kỳ phải n g ngờ không thể tạm thời nhập vào hoàng kim thể nghiệp a tăng nhanh một lần tiến độ cái gì cũng không đi vào người ta hạng mục đều khai phát một nửa tháng sật kỳ phải n g ngờ mới thành lập tùy tiện gia nhập chỉ biết kéo c h ậ m khai phát tiến độ dạng này không phải cũng thật tốt sao hai cái phòng làm việc song hành đơn hạch biến song hạch hữu hiệu, hiệu tăng lên tác phẩm đầy ra tốc độ ta đánh giá là còn chưa đủ ta muốn thấy tám nhân mười sáu hạch lao tặc ta xem ngươi chính là muốn mệnh ta ha ha ha ha ha sợ không phải, phải mệnh chết lao tặc cười cười nói nói ở giữa đ ợ t làn vs dòm bị khai phát hừng hực khí thế tiến hành các phương diện tiến triển đều thẳng thuận lợi chỉ có thẩm rượu rượu đồng học tự a hồ gặp một chút nan đề hoàn lại tiền bội xuất là tại trò chơi khai phát trong lúc đó thẩm rượu rượu một mực tại cân nhắc rốt cuộc muốn hay không cho trò chơi này kéo cao hoàn lại tiền kéo dài thời gian nếu như kéo cao lời nói muốn kéo đến bao nhiêu mặc dù trên lý luận mà nói cái này trò chơi nhỏ vô luận tròn và khuyết đối với nàng mà nói đều có lợi nhưng mà thẩm rượu rượu cũng muốn tại có lợi trên cơ sở đem chính mình lợi ích tận khả năng mở rộng nha mà nàng sở dĩ sinh ra dạng này xoan suý c ũ nếu g như tợn làng svs dọn bị giống áo gầy ô út như thế người chơi trở mong âm thanh nóng này trong nghề nhân sĩ cùng tán thưởng cái kia không hề nghi ngờ nó tám chín phần mười là biết lợi nhuận thầm rượu rượu cũng không cần xoắn suýt trực tiếp đem bội xuất kéo lên một trăm coi nó là bội xuất công cụ sai sử là được rồi khỏi phải nghĩ đến lấy tại hạng mục này bên trên cầm tới hoàn lại tiền nhưng vấn đề là hiện tại tờ làng svs dòm bị nhiệt độ cực kỳ xấu hổ người nói nó h ò a đi nó không bằng a hệ t chờ mong người chơi nhiều cũng không có rất nhiều ngành nghề đại năng tán thành người nói nó không h ò a đi nó lại ủy vào nghệ du tuyên truyền phát hành cùng tên công ty nhìn giá trị, có chút thị trường thảo luận độ hơn nữa trong nghề đánh giá cũng đồng dạng chí ít s t kỳ phải ý ngờ các thành viên ngay từ đầu đối với hạng mục này là không coi trọng bất kể là phong cách vẽ vẫn là cách chơi nó đều không phù hợp trước mắt thị trường trào lưu thậm chí nói câu không dễ nghe nếu như cái trò chơi này không phải sao cố thịnh gánh cương chế tác đoán chừng trò chơi này căn bản liền không khả năng sẽ bị cho phép đã được duyệt nói cách khác tờ lần vs z o m bi e là có khả năng thua thiệt mà cân nhắc đến loại tình huống này thầm rượu rượu rốt cuộc nên như thế nào xác định cái này biên lai、like、hoàn lại tiền bội xuất liền mười điểm trọng yếu nhìn một chút bây giờ chưa khóa chặt biên lai、like, hạng mục chính tờ lần vs z o m bi e chưa khóa chặt hạng mục đầu tư kim lạch một trăm m ư ơ i năm vạn đao hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất m ư ơ i lần không lần trước mắt doanh thu kim lệch không vạn đao dự tính hoàn lại tiền k 1.150 vạn đao còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra bởi vì là ra b i ể n trò chơi cho nên lần này biên lai tạo ra bản vị tệ cũng tương ứng biến thành lẫn lạ đây là một cái giá trị 115 vạn đao tương đương trong nước tiền tệ hẹn 800 vạn trò chơi nhỏ cái này ở hoàng kim chi phong trước đó là không cách nào tưởng tượng phải biết ba năm trước đây bọn họ chế tác quỷ hút máu người sống sót thời điểm chi phí mới 20 vạn nguyên bây giờ ngắn ngủi ba năm qua đi khi bọn hắn lần nữa xem như kỳ hạm tham gia trò chơi nhỏ lễ trò chơi chế tác chi phí đã bị kéo cao đến tám vạn trọn vẹn lẫn b ố lần k h ô n g bố như thế chi phí bạo tạc nhờ vào thẩm rượu rượu cho tới nay nhưng cầu đắp nhất bao bên ngoài chính sách cũng phải nhờ vào nàng đối với trong công ty nhân viên tiền lương không ngừng thăng cấp điều chỉnh hiện tại hoàng kim chi phong nội bộ nhân viên tiền lương cơ bản đã đ ạ t đến trong nước thậm chí châu á một đường trình độ bước kế tiếp chính là kiểm chuẩn bên kia bờ đại dương âu mỹ mà ở bao bên ngoài phương diện vô luận là chương trình vẫn là mỹ thuật thậm chí là âm nhạc bọn họ tìm cũng là trong ngoài nước t ê một cấp bậc bao bên ngoài đoàn đội chế tác giá cả nổi bật mà sự thật chứng minh thẩm rượu cho tới nay châu kiên chỉ loại này cao đầu tư chính sách cũng là phi thường chính xác bởi vì nếu là còn dựa theo nguyên lai quy cách chế tác trò chơi dựa theo hoàng kim chi phong hiện tại ảnh hưởng đến xem nàng cũng đừng cú kết trò chơi này tất kiếm không thể nghi ngờ nhưng hôm nay theo chi phí gia tăng cao tới một trăm m ư ơ i năm vạn đao g i á vốn để cho nàng nhìn thấy trong vòng thời gian quy định hao tổn hy vọng một trăm m ư ơ i năm vạn đao chi phí khấu trừ chiếc khấu tổng tiêu nước chạy cần đạt tới một trăm năm mươi b ố vạn đao khoảng trừng mà dựa theo bọn họ hai đao phần định giá đến xem một trăm năm mươi b ố vạn đao tổng tiêu nước chạy liền mang ý nghĩa tợ làn svs dỏm bị cẩn tại đơn tuần tiêu thụ tại chỗ bán bảy mươi bảy vạn bộ có hy vọng sao lô vốn Cứ nhưng hôm nay tờ lans vs dòm bỉ đã không có chính thức trả tàu cũng không có công ích tăng thêm thậm chí ngay cả nghệ du tuyên truyền phát hành cường độ đều không kịp lúc ấy từ thiện tuần hoạt động muốn phục khắc to thêm mùn kỳ tích cơ bản là không thể nào đừng nói đơn tuần bảy mươi bảy vạn bộ đơn tuần có thể có năm mươi vạn bộ đối với một cái trò chơi nhỏ mà nói cũng đã là tiêu thụ kỳ tích dù sao bọn họ năm ngoái đem bán ổ vợ cũ kẹt đơn chu giã liền tiêu thụ 20 vạn đơn bộ coi như người tăng gấp đôi đơn tuần tiêu thụ 40 vạn bộ khoảng cách 77 vạn bộ còn có gần một nửa trên l ư ợ đâu nghĩ vậy thầm rượu rượu âm thầm gật đầu thoáng kích thích kết toán thời gian trượt tay cầm đem hạng mục kết toán thời gian từ bảy thiên không thiên sửa đổi vì bảy thiên năm ngày mà cùng đối ứng dĩ nhiên chính là hạng mục hoàn lại tiền bội s u ấ t một hạng từ mười lần không lần biến thành mười lần năm lần nhiều hoàn lại tiền một điểm là một chút chứ thầm rượu rất hài lòng cũng không cái gì quá lớn chờ mong cùng áp lực tâm lý dù sao đối với nàng mà nói cái này biên lai、like、chính là một chơi mười hai thiên bên trong thua thiệt cố nhiên tốt nàng có thể t i ể u t i ể u mà mở rộng một bút t i ể u k i m n cố mười hai thiên bên trong không thua thiệt cũng được nàng có thể coi đây là chủ biên lai、like、tiếp tục kéo dài hạng mục con chân chính trên ý nghĩa ngươi khả năng huyết kiếm lời nhưng ta v i n h v i ê n không thua thiệt biên lai、like、như vậy hình thành sử thượng nhất không áp lực tâm lý một đơn khóa chặt hạng mục chính đ ấ t lần vs dọn bị hạng mục đầu tư kim lệch một trăm m ư ơ i năm vạn đao hạng mục kế toán thời gian bảy thiên năm ngày hạng mục hoàn lại tiền bội xuất m ư ơ i lần năm lần trước mắt doanh thu kim l ạ c h không vạn đao dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h 17-25 vạn đao còn thừa kết toán thời gian 11 t m ư i một ê n h a h năm m điểm n ă giây cuối tháng cuối cùng một ngày thứ sáu t giờ tối nghệ du trò chơi nhỏ ra b i ể n kế hoạch chính thức mở ra lần này ra b i ể n kế hoạch tổng cộng đẩy ra 10 khoản ưu tú trò chơi nhỏ tác phẩm từ nghệ du liên hợp châu á châu âu châu mỹ chở tổng cộng 6 nhà pc sân đấu 8 nhà điện thoại sân đấu liên hợp tổ chức phạm vi cơ bản bao trùm toàn cầu đại bộ phận pc cùng điện thoại trò chơi người sử dụng theo hoạt động online thẩm rượu, rượu cũng đúng giờ cắt gọn hóa quả ôm vào bản thân tiểu tấm thảm lôi kéo cô thịnh ngồi chung bên trên ghế sofa cái này cũng muốn nhìn lấy dễ ả m a cô thịnh có chút rợ khóc rợ cười trò chơi này lại không quỷ cũng không khảo nghiệm cái gì thao tác cũng là n g ư ờ i khâm điểm loại hình chính ngươi cái tiếp theo thể nghiệm không phải tốt ta cái tiếp theo thầm rượu rượu một nhóm sống đầu ta mới không d ư ớ i đâu ta mua một phần nó tổng lượng tiêu thụ là nhiều hai đao trò chơi này thế nhưng là có hy vọng hao tổn ta mới không cần tìm cho mình chịu tội sáng tạo gánh vắt đâu mua nhất định là muốn mua bất quá muốn chờ bảy ngày sau này hay nói xem trước một chút nha bản người chơi cũng phải kiểm nghiệm kiểm nghiệm trò chơi chất lượng a thầm rượu rượu đâm khối dưa vàng đưa vào trong miệng lại cho cố thịnh đâm một khối nội n h ơ không dễ chơi đây ta chẳng phải là lãng phí tiền bạc n g ư ơ i vậy mà không tín nhiệm ta cố thịnh giả bộ một bộ thương tâm bộ dáng hữu á n nhìn thầm rượu rượu lên mắt thầm rượu rượu thì là n h ư ớ n g mày nhìn về phía hắn tín nhiệm cố thịnh ngươi là làm sao dám cùng ta nói hai chữ này a a cố thịnh giật mình sáng suốt lựa chọn ít miệng đúng rồi lần trước tiểu na cha chơi hảo lặt thời điểm hắn cũng đã nói tín nhiệm ngoài miệm nói xong muốn làm trung thành vệ sĩ tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên ngoài cho tiểu na cha chỉ đường trên thực tế chờ tiểu na cha bị truy v ạ i đái vãi cướp thời điểm hắn ngay tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên ngoài cạp cạp cười ẩm kết quả tự nhiên là chịu một trận bạo ca nghĩ vậy cố t h ị n h r ụ t cổ một cái hay là chớ nói tín nhiệm sự tình rồi à mà lúc này hình chiếu màn ảnh lớn bên trong cũng vang lên một cái âm thanh quen thuộc Mèo tham mèo game online Hoác xoa thả, Đợt chơi A. đúng lần giọng này giờ bi. cái cái své S hết chương này chương 221. c r m h a ơ mốt c ta tỉ ạ sủ tờ ném ba chương 221, c r m h ơ mốt c n ta t b h ư h ỉ ạ sủ tờ ném a dần vừa nhìn thấy cái tên này liền vui vẻ mưa đạn cũng là một mảnh dấu chấm hỏi rõ ràng tên này đơn giản như vậy t h u bạo vì sao ta xem không hiểu đâu có một loại hồ lô hoa đại chiến gộ t i ể u lạ kỳ huyên cảm giác lão đại trực tiếp nhìn động làm việc trò chơi sao cái này hai tử nhi làm sao cũng không liên lạc được cùng một chỗ a quái đồ vật tiểu hàng o lại ra quái đồ vật a dần xác thực nhìn đ ộ n thậm chí còn có điểm không thể tưởng tượng nổi đây là lại là trừu tượng trò chơi mặc dù trước đó hoàng kim chi phong cũng không phải không đi ra trừu tượng trò chơi nhưng lần này bọn họ tham gia dù sao cũng là nghệ du trò chơi nhỏ lễ tổ chức mười năm đến nay đặc biệt hoạt động là xem như kỳ hạn trò chơi đại biểu trong nước trò chơi nhỏ định cấp chế tác trình độ bị nghệ du đẩy hướng thị trường ngoài nước dê đầu đàn b ồ i tại như vậy cái trong lúc mấu chốt ra một trừu tượng trò chơi khó tránh khỏi hơi quá trừu tượng rồi a ôm thắc mắc a dần mở ra cửa hàng giao diện trò chơi trang bịa cùng tiền truyền áp phích đập vào mặt cỡ mờ nờ thật đúng là ca hắn nhi là vợ làn svs dò mỹ a chỉ thấy cái kia tuyên truyền trên post e r bên trái các thực vật cùng phía bên phải bọn cương thi bất ngờ đối lập một bộ dương cung bạt kiếm khôi hài bộ dáng không thể không thừa nhận cái này đơn giản thô bạo tên thật rất chuẩn xác lại nhìn trò chơi nhãn hiệu tháp phòng sách lược ích t r í dưỡng thành nhàn nhã tuổi tác phân cấp e sáu sáu tuổi sinh thời ta còn có thể nhìn thấy hoàng kim chi phong ra e cấp trò chơi nhìn thấy tuổi tác phân cấp a dần là thật kinh hãi phải biết nhìn chung hoàng kim chi phong xuất g a phẩm qua trong trò chơi xác định đẳng cấp thấp nhất cũng chính là e thích hợp m ư ơ i hai tuổi trở lên tuổi trẻ người chơi dung đoạn tổng cho ộ n g ả nên g m cho tới h e mùn. Cái t r ư nay hoàng kim chi phong trò chơi xác định đẳng cấp hạc gối chính là e cup mười hai tuổi trở lên đến mức hạn mức cao nhất nhà suy nghĩ một chút lẹp bốn ỷ ấu đoạn chi tàn tí suy nghĩ một chút ảo lặt cắt bỏ ngón tay cùng biến tính thậm chí trò chơi vòng vẫn luôn lưu truyền một câu gọi là e giờ cấp 1 ư ờ chỉ là trò chơi phân cấp hạn mức cao nhất không phải sao hoàng kim chi phong hạn mức cao nhất nhưng hôm nay luôn luôn lấy lớn mật kích thích mới lạ át chủ bài 15-18 cấp trò chơi hoàng kim chi phong vậy mà đẩy ra một cái tử cung cấp hướng 6 cấp trò chơi cái này cái gì bảo bảo trò chơi mưa đạn cũng kinh hãi ích trí phổ cập kiến thức mới đúng không hỏng ta thành bảo bảo hai tử nhà ta cũng phải trở thành hoàng kim chi phong người chơi lao tặc tâm hắn đang chết đầu chó a cương thị a mang cái này nguyên tố trò chơi là thế nào bị định là sáu ngươi thật coi tiểu hoàng bị chính thức điểm danh biểu dương chỉ là đi cái đi ngang qua sân c ấ u à. không phải sao liên hệ này thông phong cách vẽ còn chưa đủ bảo bạo cấp sao ngươi ngó ngó trong n à y cương thi tranh kia phong so gấu ẩn hiện đều gấu ẩn hiện t ố t ta tuyệt tiểu hoàng đây là muốn thống trị cả năm linh đoạn phân cấp lao c u ố vương bên trên có thể tới cựu thiên lãng nguyện mười tám dưới có thể hướng nam dương b ắ t rùa sáu rất khó tưởng tượng như vậy phim hoạt hình một cái từ cung cấp hướng trò chơi cùng áo lặt là một cái nhà thiết kế khôi hải có một loại hoạn gì đờ hát ném khăn tay đẹp ha <hà> ha ha ha ha ha thảo cái gì tà môn bí von khán giả một mảnh kỳ lạ thậm chí ngay cả thẩm rượu rượu đều có chút ngoài ý m u ố n khán giả không biết cái này nội dung trò chơi như thế nào nàng như n g b i ế ta t ai ngươi có phải hay không dùng chính thức lực thẩm rượu rượu ôm hai chân hơi ngựa ra sau d ư ơ n g lên chân nhỏ nhẹ nhàng đạp cố thịnh cánh tay một lần phim hoạt hình cương thi không tính trong hạn chế cho ta có thể hiểu được nhưng ta trò chơi này bên trong cương thi động một chút lại rơi đầu g ã y cánh tay ngươi làm sao làm thành e cấp ngươi có phải hay không đi cửa sau không có bình cấp chế độ cùng trong tưởng tượng của ngươi bình phán tiêu chuẩn là không giống nhau cố thịnh lắc lắc đầu phủ nhận nói không phải nói một trò chơi bên trong chứa một ít hạn chế nguyên tố liền nhất định sẽ bị định vị mười lăm mười tám trừ phi ngươi cái này hạn chế cấp nội dung quá mức rõ ràng trò chơi thẩm tra trừ bỏ muốn xác nhận hạn chế nguyên tố bên ngoài còn muốn suy tính nó ở trong game nguyên tố chiếm so giống chúng ta trước đó ổ vợ cũ kẹt bị định là e cấp cũng là bởi vì toàn bộ trò chơi đều vây quanh nguy hiểm thao tác tới thiết lập nói đến đây cố thịnh cùng thẩm rượu rượu không kéo cả ở đều cười ra tiếng trò chơi kia thật là đủ nguy hiểm hai người bọn họ thường xuyên sơ ý một chút liền đem phòng bếp cho điểm k h á t k h á t a y cố thịnh nói、tiếp. nháy mắt nếu to the mùn cũng giống như vậy trò chơi hạch tâm chính là tình cảm là yêu đây mới là bọn họ bị định là e cấp nguyên nhân căn bản không phải nói trò chơi này bên trong có cái rơi đầu gãy cánh tay coi như hạn chế cấp tờ vơ z tờ lans vs dòm bị tên gọi tắt hạch tâm trò chơi nguyên tố không phải sao rơi đầu gãy cánh tay tăng thêm chúng ta phim hoạt hình phong cách vẽ ở nơi này b à i biện cầm xuống sáu phân cấp chuyện đương nhiên giải thích xong chỉ thấy cố thịnh nhún nhún bay hướng thẩm rượu nhún mày nói lại nói ngươi cảm thấy ta giống như là quan tâm mình cấp người lời này xem như nói đến ý tưởng bên trên thẩm rượu không biết nói gì đen g là, dù kịt trong này tinh thần thái tấm hình một trận chung báo thức chuyển đến theo hình ảnh dần dần sáng lên chỉ thấy một con lông tay từ trong chăn rối ra vô tới trên tủ đầu giường t r u ô n g báo trời sáng t o a n g ánh nắng tươi sáng một gốc hoa hướng dương chính mỉm cười tại c h u hoa bên trong có tiết tấu và mẹo mà lông tay chủ nhân cũng theo đó rời giường lấy xuống trong tủ quần áo đã hình thành thì không thay đổi áo sơ mi trắng cầm lên cất giữ trong ô nổi sắt đội lên trên đầu mập mạp thân thể mang dép xuống lầu mở tủ lạnh ra chỉ thấy lanh tảng quỹ bên trong trừ bỏ một cái bù gì tô bên ngoài còn có vài cọng chớp mắt to miệng viên viên màu lam mầm đậu hà lan một mảnh bình yên nhưng lúc này ngoài phòng hồi hương trên đường nhỏ một cái đi lại tập tên bóng dáng lại bước vào trong màn ảnh cánh tay d à i tiểu chân nhỏ ra màu lục quần áo rác rời bước chân lảo đảo trong miệng mơ hồ không rõ phát ra ách ách tâm thanh một con đại nao s ắ c bên trên đỉnh lấy mấy cây đáng thương tóc con mắt một lớn một nhỏ một con mắt đứng gác một con mắt canh gác toàn thân trên giới đều tản g ra trí tuệ khí tức cương thi mà dạng này cương thi còn không chỉ một chỉ nguyên một đám t ừ n g rẫy một quần quần lớn thông minh bọn cương thi hướng vườn hoa tới gần thậm chí còn có cá biệt cương thi nhặt lên ven đường kèm que đội ở trên đầu cùng lúc đó bước chân sàn xả tâm thanh văng lên chỉ thấy bãi cỏ xanh bên trên cái kia mập mạp áo sơ mi trắng bóng dáng bưng một gốc màu lục mầm đậu hà lan đưa nó đặt ở trên bãi cỏ c h ô i mắt nhìn tới lắc lư hoa hương dương kiên nghị mầm đậu hà lan phẫn nộ thấp bí đỏ ngốc manh b ằ n n luốt còn có chạy chảy nước miếng miệng rộng hoa đủ loại hình thù kỳ quái thực vật trải rộng vườn hoa đại chiến khai hỏa từng khoa đậu hà lan bắn ra đem bọn cương thi đánh bày xoay tắm lệnh phẫn nộ thấp bí đỏ nhảy lên thật cao đập dẹp cương thi miệng rộng hoa mở miệm một tiếng thưởng thức đưa tới cửa cương thi tự lực mà theo một viên đậu hà lan kinh tợn làn vs dòm bị điểm kích tùy ý khóa bắt đầu trò chơi là tại bản tác tợn làn vs dòm bị bên trong cố thịnh hấp thụ kiếp trước tợ vz hai trò chơi báo trước cơ gg đem nó cấy ghép đến trong trò chơi xem như mở màn mở ạ t dù hai thay mặt danh tiếng không được tốt lắm nhưng cái này cơ gg chất lượng vẫn là vô cùng ưu tú trong lúc nhất thời trong trực tiếp giăn một mảnh k i n h hỉ âm thanh o、oh, thờ thờ thờ thờ thờ đáng yêu manh nam tâm đ ậ u cái này tiểu mầm đậu hà lan cũng thật là đáng yêu cái kia khoai tây nhỏ tử không dễ chơi sao ngốc manh ngốc manh quả hạch ngươi mới khoai tây nhỏ tử cả nhà ngươi đều khoai tây nhỏ tử Ha, ha ha ha ha ha ha cái kia lại là quả hại à ta cũng tưởng rằng khoai tây n h ỏ tử liền không có người ưa thích hoa hướng dương sao bọn chúng xoay tốt ma tính xin hỏi ta thích cương thi cái này bình thường sao nhất là cái kia đôi tuyết bánh ngọt ống c ư ơ n g thi xấu manh xấu manh cái này hoa ăn thì người ta có cái lớn mật ý nghĩ người không thể chí ít không nên người có thể ít nhất phải thử xem n g ư ờ tiên không hề nghi ngờ tinh mỹ cở g một khi phát ra liền lập tức đưa tới đông đảo người chơi khán giả quyết tâm là một khoản tiền cung cấp hướng cho chơi tờ vờ z phong cách vẽ vừa lúc xuất hiện ở già trẻ d a i nghi khu ở giữa phía trên đã không lộ vẻ quá đáng â u trĩ cũng sẽ không ra vẻ đáng yêu làm cho người cảm thấy làm ra vẻ nhẹ nhõm khôi hài ý vị tuyệt vời cái này có thể hơi ý tứ a a dần mặc dù là cao quý tân môn thứ nhất m n h nam nhưng mà khi nhìn đến như thế thú vị các thực vật về sau cũng là một trận buồn cười điểm kích con chuột tiến vào trò chơi một trận sâu thẳm lại nịch ngậm bối cảnh âm nhạc v ă n g lên đang đang chờ đèn đèn chờ đèn chờ đèn chờ giống như là vạn thánh trong đêm hất lên ga giường hô to không cho kẹo liền gây sự bọn nhỏ mặc dù trầm thấp sâu thẳm nhưng lại lộ ra ba điểm ma tính thú vị mà theo a dần cờ lạc mở bắt đầu trò chơi đặt tên bản thân phòng ở soát rồi một tấm tờ giấy xuất hiện ở trên màn hình phía trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết một hàng chữ n g ư ơ i tốt chúng ta gà đem đối với ngài phòng ở phát đông l ệ n h toàn diện t i ê n cống chân thành bọn cương thi một hàng chữ nhi sai rồi ba a dần b u ồ n c ư ờ i con mẹ hắn rất có lễ phép đang nói sàn sạt chỉ thấy thổ màu nâu trong hoa viên một quyển thảm cọt r ả i ra kéo dài ra điểm kích hạt giống tấm thẻ theo nhắc nhở xuất hiện ở trên màn hình a dần đi theo chỉ dẫn điểm kích ở vào hình ảnh trên cùng tấm thẻ ránh a cái này gọi tì ạ sủ tờ a dần đem màu lục mầm đậu hà lan đẩy ra ngoài trồng ở thảm cỏ phía trước nhất trước chắn cái cửa a ta đoán c h ừ n g cương thi hẳn là từ đường đất lên đi dạng này chúng ta tì ạ sủ tờ liền có thể đánh hai bên thường chơi truyền thống tháp phòng các người chơi đều biết a dần loại này tạo tháp phương thức tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất đem sơ cấp tháp phòng ngự dọn chỗ thứ hai cũng là kiểm nghiệm quái vật cường độ lưu lại cho mình sung túc phản ứng cùng thao tác thời gian thông thường thao tác a dần bày chuyện đương nhiên khán giả cũng cảm thấy phi thường bình thường tiếp theo trên bầu trời rơi xuống hai cái mặt trời nhỏ g ó c nhặt ánh nắng a dần lại đem mặt khác một góc đi ạ sủ thở song song reo xuống một bên chuẩn bị a dần cười ha hà nói thực sự là bảo bảo trò chơi a cái này t â n thủ chỉ dẫn hẳn là hoàng kim chi phong trong trò chơi cặn kẽ n h ấ t hoàn toàn dạy học cửa hải đoán chừng y ý ỉa ý ỉa a dần con gái tới đều có thể chót lọt dứt lời a dần cũng từ ca mê ra trước đứng dậy đi nhà vệ sinh a các linh đệ cái này dạy học đóng mắt qua thùng thùng theo a dần đi ra hình ảnh liền nghe một trận gõ chống tiếng vang lên ếch ếch cương thi âm thanh chuyển đến khán giả mong mọi cùng trông mong muốn nhìn một chút t ỷ ạ sụ tờ u i lực rốt cuộc như thế nào có thể một giây sau g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c theo s ố p giòn gặm ăn âm thanh truyền đến khán giả c h ơ mắt nhìn xem một con đại đầu cương thi từ hình ảnh phía bên phải chậm rãi đi ra hai bước liền đi tới t ỷ ạ sụ tờ trước mặt tiếp theo liền bắt đầu mở ra miệng rộng hai tay một trận chuyển ăn như gió cuốn đứng lên lập tức mưa đạn a tiếng một mảnh a không phải sao bắt đầu m á c liệt trông thấy cương thi ăn chay a cương thi làm sao từ con đường này bên trên đi ra đây không phải tạo tháp địa phương sao cương thi sao có thể đi lên b ư t rồi a đ ừ n g t á n dóc nhà ngươi còn lại cho bụt chuyên môn xứng động họa cùng âm thanh a cho nên trò chơi này mẹ nó cương thi có thể ăn thực vật a cờ mờn ở ta hiểu bãi cỏ xanh mới là lộ tuyến cương thi liền đi một đường thẳng người chơi cần ở trên con đường này tận khả năng để đặt thực vật tại cương thi đến trước nhà tiêu diệt nó ta dựa vào ngươi quản cái này gọi là từ cung cấp hướng cái này mẹ nó ít nhiều hơi khó a cho nên trò chơi này thực vật đến lui về phía sau loại ô、oh, hô、oh. muốn xuất sự tình rồi ha ha ha ha ha muốn nhìn lão đại một hồi trở về là vẻ mặt gì kết thúc rồi kết thúc rồi kết thúc rồi lập tức phải đến cửa phòng ha ha ha ha ha muốn lật xe đi chỉ một thoáng mưa đạn một mảnh n h i ệ nghị đại gia trơ mắt nhìn xem thứ nhất gốc tỷ ạ sủ tờ tại xử lý một con cương thi về sau bị sau bổ sung tới cương thi ăn hết thứ hai gốc tỷ ạ sủ tờ mặc dù miễn cưỡng đem cái thứ hai cương thi đánh rớt nhưng lại cũng không đỉnh bao lâu theo cuối cùng một đợt nhắc nhở xuất hiện lại là ba cái cương thi xuất hiện một trận răng rắc răng rắc tiếng vang lên qua thứ hai gốc tỷ ạ sủ tờ cũng bức tiền bối theo gót kết quả là hai cái cương thi cứ như vậy đường hoàng bước lên bãi cỏ xanh chậm dài hướng về phòng ở tới gần mà nhưng vào lúc này tiếng bước chân chuyển đến a dần nện bước nhẹ nhõm bước chân trở về thế nào hai ta gốc tì ạ sủ tờ có phải hay không hỏa lực lại nói một nửa trực tiếp gian trực tiếp t i ế n lặng chỉ thấy l ầ c h dễ ảm trong tấm hình a dần ý cười đầy mặt cứng ngắc ở trên mặt biểu lộ từ nhẹ nhõm đến h o à n g hốt lại từ h o à n g hốt đến không hiểu cuối cùng chưa bao giờ biết biến sợ hãi đọc lại dòng r i hai giây một tiếng tân môn khẩu âm quái khiếu vang vọng trực tiếp gian ai câu nguyện phiếu sau đó còn có một trường hết t r ư ờ n g này t r ư ờ n g 222. nửa đêm địa báo t r ư ờ n g 222, trăm h m ư i h nửa đêm địa báo ha ha, ha ha ha ha ha trực tiếp gian một trận cười vang chạy hảo hảo trở về tháp không còn rất khó tưởng tượng lao đại hiện tại bóng ma tâm lý diện tích dọa đến lao đại con mắt đều mở ra nháy mắt nếu nhắm hai mắt qua nháy mắt nếu y y thì, thì đều có thể qua nháy mắt nếu bảo bảo trò chơi l a o đại nhân đều ngu ha ha ha ha có phải hay không nên lăn ra ta máy vi tính kinh điển vĩnh viễn lưu truyền đến rồi đến rồi ta dựa vào cương thi phải vào cửa t h â n bại danh liệt ngay hôm nay mưa đạn trào phúng đầy trời toàn viên hóa thân việc vui người a dần thì là luống cuống tay chân bởi vì lúc này giờ phút này mắt nhìn thấy cái kia hai cái cương thi muốn đi đến cửa nhà hắn đinh đông cung b i ế t điểm kích trên màn hình ánh nắng tổng ánh nắng giá trị đi tới một trăm điểm vừa vặn có thể gieo trồng một viên t ỷ ạ sủ t ở a dần muốn đem t ỷ ạ sủ t ở kéo xuống đến trồng trước cửa nhà nhưng lúc này cương thi đã bước lên cuối cùng một ô bãi cỏ mắt thấy là phải bước vào nhà bọn họ ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ông ông. vườn hoa phía sau cùng nhổ cỏ xe nhỏ đột nhiên phát động hướng về phía trước sung phong một cái chỉ thấy hai cái cương thi ứng thanh ngã xuống đất một tấm hoa hướng dương tấm thẻ rớt xuống đất ai quá quan tình huống lập tức minh lãng để cho a dần có chút trở tay không kịp ngắn ngủi ngây người hai giây vừa mới khẩn trương và cấp bách quét sạch s a n h s a n h chỉ thấy hắn b ệ vệ hướng điện tử cạnh kỹ trên ghế ngồi xuống này liền cái này a ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu cái này không phải sao tùy tiện nhắm hai mắt chót lọc nha thấy thế mưa đạn tự nhiên là một mảnh dấu chấm hỏi không chơi nổi thì bên ngoài sân viện trợ cái này cũng có thể trang một lần nói thật ngươi vừa mới có phải hay không đi khắc kim cơ gì tân nổ c ỏ xe nhỏ đúng không vương bắt đản bật hạc ta không có đóng không coi là mở mở ra đi có ý tứ không phải sao còn có cái này thiết lập a một khóa miểu sát bất quá thoạt nhìn là duy nhất một lần dùng liền không có quả nhiên là tử cung cấp hướng cho chơi lao tặc lần thứ nhất nhân t ử như vậy nhưng mà ngay tại a dần cùng khán giả nói c h ê m trọc cười thời khắc đột nhiên liền nghe a dần trong trực tiếp gian một cái mãi ngọt mãi ngọt âm thanh văng lên tiểu dần tử ngươi lại lén lút chơi gì vậy ngay xong cái âm thanh này trực tiếp gian khắp nơi manh động ha ha ha ha y thuỷ thìa thì thì đến rồi cỡ ngờ nờ hắn không phải sao khắc kim đi hắn là tìm thay mặt đánh tới nháy mắt nếu ba ba y t h ì ỷ thì công t ắ t đâu vương bắt đạn tìm thay mặt đánh a đổi y thuỷ thìa thì thì tới ta muốn nhìn y thuỷ thìa lấy dễ ảm tiểu dân tử ngươi bị khai trừ rồi tử cung cấp hướng trò chơi đương nhiên liền muốn tử cung cấp hướng đám người tới chơi nói câu lời trong lòng vừa rồi h ả i kia để cho y thuỷ thìa tới đánh thật không nhất định so lao đại kém ai một mét năm cái kia thay mặt chủ nhiệm lớp phát sóng lui về phía sau thoáng để cho chúng ta chính chủ nhiệm lớp phát sóng ra sân được không không sai đột nhiên xuất hiện ở trong trực tiếp gian không phải người xa lạ chính là a dần tiểu nữ nhi y y y y y i năm nay mới vừa tràn đầy sáu tuổi vừa lúc chính là cái này từ cung cấp hướng trò chơi mục tiêu khách nhóm một trong bây giờ tiểu ii ii xuất hiện không thể nghi ngờ là tại trong trực tiếp gian nhấc lên một trận dậy sóng xem nào nhật không chê sự tình lộng lấy chúng nhóm n h o nhao muốn nhìn ii ii lấy dễ ảm thấy thế a dần cũng là dợ khóc dở cười hỏi ii ii hôm nay bài tập viết xong sao viết xong rồi tiểu ii ii gật gật đầu mụ để cho ta tới nhìn người lén lút chơi n h a đâu ta ở đâu lén lút ta đây không quang minh chính tại sao a dần đối với y y ý là phi thường cưng triều kéo qua một cái khác điện tử cạnh ký lấy dựa để cho tiểu y y ý ngồi thúc thúc đám a di muốn nhìn ngươi là dễ ảm nếu không hôm nay ngươi giúp ba ba đại diện đi có được hay không、Tốt. tiểu y y ỉ đương nhiên không biết cái gì gọi là đại diện nàng chỉ biết hôm nay ba ba rốt cuộc có thời gian cùng nàng cùng nhau chơi đùa thế là vui vui vẻ vẻ mà liên tục gật đầu ta tới đại diện tiểu y y ỉ đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là đốt lên trực tiếp gian chúng thủy hữu nhóm nhiệt tình lời con chưa dứt siêu đột nhiên chỉ thấy mưa đạn phía trên đột nhiên bay lên liên tiếp không ngừng siêu cấp hỏa tiễn miêu miêu mì ý ạ đưa ra siêu cấp hỏa tiễn ít mười hai chỉ thấy mưa đạn ngắn ngủi trì trệ ngay sau đó ẩm vang bạo tạc ta c h ắ c ngó sen tổng tổ một siêu hỏa akml lão bản đại khí ngó sen tổng châu bò ngó sen tổng vậy mà cũng ở đây nhìn lao đại lấy dễ ảm một mực yên lặng lặn xuống nước náo n h i ệ t ta dựa vào ngó sen tổng đều tới đây chính là chính chủ nhiệm lớp phát sóng tiểu y ý n g a lực hiệu triệu hiểu không hiểu cái gì gọi sở chế ạ mẹ lớn a tiểu dân tử ha ha ha ha ha lão đại chịu khổ vào mặt mà mọi người ở đây còn tại kinh hô thời điểm một giây sau cố thỉnh sam đưa ra siêu cấp hỏa tiễn ít mười hai ông trực tiếp gian càng là khắp nơi manh động ốc nhật lao tặc cũng tới ta c h ắ c hợp lấy ngày mồng tám tháng chạm tỏi vẫn luôn đặt ngoài màn hình mặt trộm đạo thấy thế nào đúng không quả nhiên có ngó sen tổng địa phương liền nhất định có lao tặc a a a a a hợp thể xuất hiện cũng quá ngọt rồi a g ặ m đến hoàng kim chi phong hai đại lao tổng đều tới ý ý ý ý ý ý ý mặt bài kéo căng cơ m nở trực tiếp toàn sân thượng nhiệt độ lệ nhất thức ngư bức đáng thương lao đại lấy dễ ảm hoàng kim chi phong trò chơi nhiều như vậy bộ phận đều chưa từng từng chiếm được vừa phát hỏa tiễn bây giờ y y y, -y bên trên phát sóng mở miệng nói rồi hai câu nói liền thu hơn hai mươi phát siêu hỏa nhiều thật đáng giận ngươi nói đầu chó về sau liền để y y y phát ý ý ý ý ý y y y, ta chỉ dạy một lần học tập lấy một chút tiểu dân tử cố thịnh sam á h ả y ô đừng nhìn lấy dễ ảm mau cút đi làm á h ả y ô ta t muốn vượt n g ủ thần tán thành chính là nó xem tổng nhìn còn chưa tính ngươi làm sao dám a nhanh đi lăn đi làm trò chơi không cho phép m a cá ha ha ha ha ha lão tặc thật thê thảm xoát hỏa tiễn còn muốn bị chửi thủy hữu nhóm đều giống như liên cùng một dạng mưa đạn đều manh động đem chọn cái trực tiếp gian đắp lên kín không kẽ hở mà thấy thế a dần cũng là cả kinh khá lắm hoàng kim chi phong lão tổng cùng phó tổng toàn bộ trình diện hôm nay hắn trận này lấy dễ ám thế nhưng là thật to lớn phát cũng không phải nói cái kia hơn hai mươi cái tổng giá trị gần năm vạn siêu hỏa chân quý cớ nào chủ yếu là hai người này danh vọng quá cứng đây chính là hoàng kim chi phong tổng tài cùng thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành hai người này trình diện chỗ mang đến cho hắn lưu lượng giá trị tuyệt không phải cái kia hai tổ siêu hỏa có thể so sánh vội vàng nói cảm ơn cảm tạ thẩm tổng siêu hỏa cảm tạ cố tổng siêu hỏa tới ý ý ý đ ý nói tạ ơn thúc thúc ca di tạ ơn thúc thúc ca di t i ể u ý ý ý ý ý ý n n nớt âm thanh tại trong trực tiếp gian vang lên thàng dẫn tới trực tiếp gian một đám mây cha mẹ một mảnh gieo họ lễ vật bay đầy trời mà a dần tự nhiên cũng không thể quét đại gia hào hứng lôi kéo ý đi điện ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý làm thế nào trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian phi thường náo nhiệt mà y t h thì không hổ là chạy x ô i theo a dần lấy dễ ảm huyết mạch tiểu nhân tinh một trận lấy dễ ảm xuống tới tên ngạnh không ngừng có cái sẻn n g uy hiếp bàn bề ba ba đây là cái gì nha đây là hoa hương dương có thể sản xuất ánh nắng a thế nhưng là nó sản xuất thật chậm nha vậy ngươi là nhiều loại mấy ngươi lão cầm cái sẻn tại trên đầu nó lắc gì đây ta để nó cố gắng một chút bằng không ta liền muốn đánh nó ngươi này cũng ai dạy ngươi mụ mụ mỗi lần ta làm bài tập lề mề mụ mụ liền hướng ta khoa tay bàn tay ta liền không dám lề mề ngươi chờ ta cùng mụ mụ lý luận một lần đi a lý luận kết thúc rồi ba ba không lý bản về qua mụ mụ có bảo hộ hắn nút loại sai rồi ý ỉa ý ỉ ề đây là hắn nút nên loại hàng phía trước cản cương thi thế nhưng là nó nhỏ như vậy vẫn còn ngưng ác không nên đặt ở cuối cùng bảo hộ sao có thể nó chính là vì cho hắn thực vật cung cấp bảo hộ à, mặc dù nó tương đối thấp nhưng nó rất chắc cố ân tựa như ba ba ngươi giống nhau sao mặc dù vóc không cao nhưng lại có thể bảo hộ chúng ta cả nhà ngươi giới lời nói hút ba đều không biết có nên hay không cảm động còn cô ta muốn chờ xe hơi nhỏ không phải sao ngươi vì sao cái gì cũng không c h ồ n g đâu bởi vì ta muốn nhìn xe hơi nhỏ xe hơi nhỏ chỉ có thể dùng một lần vậy liền một lần nữa mở một ván lại nhìn xe hơi nhỏ vậy chúng ta ngày tháng năm nào tài năng thông quan trò chơi kia chẳng phải biến thành làm bài tập vì viết xong mới đi viết ta không muốn viết bài tập ta liền nghĩ nhìn xe hơi nhỏ h ừ m có chút đạo lý vậy chúng ta nhìn xe hơi nhỏ từ m ộ mươi một một mực chơi đến m ộ ư ơ i tám hai người tại trong trực tiếp gian ngươi một lời ta một câu giống như là nói tướng thanh một dạng cả sảnh đường lớn tiếng khen hay không ngừng mà theo trò chơi tiến hành hoa hướng anh đào l ử u đạn hoàn nút b ổ tạ tố m a i nhẹ hàn băng tỉ ạ s ú tờ miệng rộng hoa đủ loại thực vật cũng theo đó mở khóa nhao nhao đ ă n g chẳng khó dễ v ừ a phải cửa hải mặc dù trung gian có mấy lần hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra nhưng lại càng thêm kích phát các người chơi nhiệt tình hơn nữa theo cửa hải đẩy về phía trước các người chơi mở khóa thực vật chủng loại càng ngày sẽ càng nhiều nhưng mang lên trận tấm t h ẻ lại chỉ có thể có sáu tấm kết quả là chót lọt lựa chọn trở nên nhiều mặt các người chơi vừa có thể lấy lựa chọn chung quy c h u n củ quả hạch đậu hà lan hoa hương dương tổ hợp cũng được để cho hàn băng đậu hà lan gia nhập chiến cũng có thể đem tỉ ạ s ụ tờ thay thế thành miệng rộng hoa tới một trận thao thiết thị h y ế n thậm chí có thể cực hạn thao tác chỉ dùng hoa hương dương anh đ à o l i ễ u đạn củng b ổ tạ tô mãi nẹ át c h ủ bài một cái nghệ thuật chính là bạo tạc các thực vật nhiều mặt đồng dạng bọn cương thi cũng không phải ăn chay theo trò chơi tiến vào quỹ đạo đủ loại kiểu dáng bọn cương thi cũng sẽ tùy theo đăng tràng có đầu đội thùng sắt có cầm cánh cửa có biết xào nhảy thậm chí có biết khiêu vũ triệu hoàn tiểu đệ mà nhằm vào những cái này đặc thù cương thi các người chơi liền cần không ngừng cải biến ý nghĩ tại lần lượt thử nghiệm bên trong tìm tới chót l cố thịnh còn ở trong game gia nhập rất nhiều trò chơi nhỏ phân đoạn giống như là quả hạch bạo l ĩ n h mộ đ ị a đánh địa chuột thực vật sợ lọt mẹ chỉ loại hình thú vị cửa ải cùng thiên cảnh vườn hoa cái này dưỡng thành nguyên tố thiết lập cực lớn trong trình độ hóa giải các người chơi du ngoạn mệt nhọc đối với trò chơi này cố thịnh gần như là không có làm bất kỳ điều chỉnh gì bởi vì nó các phương diện đều làm gần như không có vấn đề vô luận là cân bằng vẫn là trò chơi hình thức tất cả đều tới gần tại hòa mỹ cũng hoàn toàn là bởi vì nó các hạng chỉ tiêu cân đối nó tài năng ở kiếp trước bên trong chiếm lấy tháp phòng thị trường trò chơi m ư ơ i năm gần đây được vinh dự thế giới tam đại tháp phòng một trong mãi cho đến mười giờ hơn Ý n h ý h ì mới lưu luyến không rời mà cùng mọi người nói đừng tự nhiên mặt cũng không thiếu được cố thịnh cùng thầm rượu rượu một người tổ một siêu hỏa lại phong túng ngắn ngủi hai giờ là ít dễ ảm mười vạn liền soát tiến vào thầm rượu rượu là xúc động tiêu phí tự không cân sách cố thịnh thì là mang theo ủng hộ cùng cảm tạo ý vị phải biết lúc trước hắn nương tựa theo mèo leo cấp tốc lập nghiệp có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là lao đại một câu kia lan ra ta máy tính nhi là lấy dễ ảm cho đi hoàng kim chi phong cấp tốc bạo hỏa quật khởi cơ hội là a dần thứ bảy ngày đặc biệt tiểu tiết mục để cho hắn tác phẩm cấp tốc ra vòng có lẽ không có sở t r ẻ a mẹ phát hiện dựa vào cố thịnh trong hệ thống những cái này quá cứng trò chơi hoàng kim chi phong cũng có thể quật khởi nhưng không thể nghi ngờ là sở t r ẻ a mẹ nhóm khai quật gia tăng thật lớn trò chơi lộ ra ánh sáng lượng cũng vì bọn họ cấp tốc quật khởi không thể thiếu chất xúc tác đừng nói mười vạn chính là ba mươi vạn năm mươi vạn một trăm vạn cố thịnh soát ra ngoài cũng sẽ không cảm thấy đau lòng a nha trong né mắt đã là dạng sáng mười hai giờ mặc dù trong trực tiếp gian a dần còn tại cùng kiệt khắc tốn cương thi đấu trí đấu dũng sông sáo đêm tối đại quan nhưng thầm rượu rượu hiển nhiên đã không chịu nổi trên giới mỹ mắt một mạch đánh nhau như cái tiểu dập đầu trùng một dạng đầu phát trầm ta không được ta phải đi ngủ thầm rượu rượu hít mắt lại vén lên tiếp thân tiểu tấm thảm t r ù n g lên cố thịnh trên đầu chuẩn bị đi rửa mặt ta xem ngươi một chút cũng không buồn ngủ không phải sẽ không tay như vậy yếu cố thịnh thì là để lộ đắp lên trên đầu mình tiểu tấm thảm một mặt im lặng thâm than một tiếng tiểu na cha thực sự là mắt trần có thể thấy càng ngày càng ra không ra không thoải mái sơ kỳ ta sợ ngươi lạnh n thầm rượu rượu rào hoạt h á t h á t vui lên ra một lần rất vui vẻ vậy là ngươi chỉ sợ đầu ta cảm lạnh sao cố thịnh liếc mắt đem tiểu tấm thảm xếp cất kỹ cũng đứng d ậ y nhưng mà ngay tại hai người một t r ư ớ c một sau chuẩn bị đi rửa mặt nói chuyện ngủ ngon nghỉ ngơi thời khắc đột nhiên liền nghe thầm rượu rượu điện thoại vậy mà chấn động lên ô n g long ô n g long thầm rượu rượu xứng sờ ai vậy muốn như vậy gọi điện thoại cầm lên xem xét sắc mặt thoáng chốc biến đổi tâm lý hơi hồi hộp một chút mắt thấy tiểu na cha sắc mặt không tốt cố thịnh cũng nhữ mày đi ra phía trước ai vậy ta thầm rượu đưa điện thoại di động hướng cố thịnh, cha ta. Thế thế, t h cố ị từng từng ngay h c ũ n l sau đó liền nghe đầu bên kia điện thoại thẩm vạn lâm âm thanh chuyển đến trung khí mười phần ai con ta, người ta ngươi còn chưa ngủ chứ ta nghĩ hỏi một ta ngươi các ngươi lang qua trò chơi loại hai mươi chín tặc mở cửa dùng cái gì cây nấm chót lọc nhà ta thử rất nhiều lần cũng không qua được không được ngươi hỏi một t a A thịnh trò chơi là hắn thiết kế loại hắn tổng hiểu được thế nào cái c h ố t lọc nha thầm d i ệ u d i ệ u ts canh thứ hai dâng lên câu nguyên phiếu lại ts thắt lưng đã tại vững bước hồi phục bên trong thứ bảy này ngày có thể tăng thêm ta ủy bủ tợ dọ phân lại đã về rồi hết chương này chương hai trăm hai mươi ba thật không để huynh đệ làm ngoại nhân chương hai trăm hai mươi ba thật không để huynh đệ làm ngoại nhân ta không phải sao ba ngươi thầm d i ệ u d i ệ u muốn nói lại tôi h dừng lại nói lại mớn phản phục lần ba mới không xác định mà mở miệng hỏi n g ư ơ i hơn nửa đêm gọi điện thoại tới chính là vì chuyện này À, đầu bên kia điện thoại thẩm vạn lâm trả lời chuyện đương nhiên đúng à, tặc qua trò chơi không giống công ty của các ngươi ra bước n g ư ơ i lao hán nhi nghĩ muốn qua đóng không nên tìm ngơi ư bước ba chúng ta không cái này phục vụ hậu mãi t h ẩ m rượu rượu bạch nhãn quả thực muốn lật qua một đôi mắt to bên trong viết im lặng hai chữ lại nói trò chơi này là cố tình thiết kế ngươi muốn là có vấn đề cũng phải tìm h ắ n à, tìm ta làm gì ai đây là cái gì lời nói nha lao thẩm nghe xong liền không vui đều đã trễ thế như vậy người ta không muốn nghỉ ngơi bước a thẩm vạn lâm không nói lời này còn tốt lời vừa nói ra trực tiếp đem thẩm rượu rượu khí tinh thần ngài cũng biết đã trễ thế như vậy quái dày người nghỉ ngơi không tốt hắn nghỉ ngơi ngươi không nỡ đánh nhiễu ta liền đáng đời cho ngài lão làm hai mươi bốn giờ phục vụ khách hàng giải quyết vấn đề cố thịnh mệnh quý giá nhưng ta đầu này cá ướp muối mệnh cũng là mệnh a ta không biết nói thẩm rượu rượu đầu đều muốn bị khí bay tức giận mở ra ngoại phóng đem điện thoại di động hướng cố thịnh trong tay nhét vào cố thịnh liền ở bên cạnh ta đâu có chuyện gì ngươi hỏi hắn a ta muốn đi ngủ i cmn c ô thịnh toàn thân khẽ run rẩy t i ể u cô mãi mãi có ngươi nói như vậy cái gì gọi là mẹ nó ta tại bên cạnh ngươi ngươi buồn ngủ biết là hai ta trong phòng khách đứng đấy đây không biết còn tưởng rằng hai ta bây giờ là cái tình huống như thế nào đâu ai thúc chúng ta vừa rồi tại phòng khách nhìn trò chơi xuất r a đầu tiên l ấ t dễ ả m tới tìm hiểu một chút người chơi tiếng vọng c ô thịnh vội vàng giải thích sợ lao thẩm đồng chí ý nghĩ bị mang đi chệch nàng trở về phòng ngủ đi ta đến thư phòng cùng ngài nói đi a a a tốt sao được rồi không quay giày ngươi nghỉ ngơi l i n tốt lao thẩm cười ha hả nói các ngươi cái trò chơi này ta tựa như một t rất có ý tứ loại chính là tặc một cửa ta đánh không lại đi rồi lên tới thẩm vạn lâm số tuổi này trung nhân nhân xuống đến tiểu y, y cái k i a nhỏ tuổi búp b phim hoạt hình đại chúng phong cách vẽ đơn giản mau l ệ thao tác phong phú hay thay đổi xét lược nhiều mặt trò chơi nhỏ cùng nhàn nhã mở rộng cách chơi tờ làn svs d ò m bị một khi đẩy ra liền lập tức bắt sống một nhóm lớn hạch tâm người chơi những cái này người chơi hoặc là khuyên tâm tại tháp phòng loại trò chơi trọng độ người chơi hoặc là hoàng kim chi phong trung thực người ủng hộ hoặc là các đại sở chế a mẹ cùng sân đấu đáng tin p a n hâm mộ mặc dù nhìn qua dạng này hạch tâm người chơi cũng không tính nhiều nhưng đừng qu từ chuyến b á học góc độ đi lên nói mỗi người đối với xã hội cái đoàn thể này mà nói đều có phóng xạ hiệu ứng bọn họ hoặc là nhà ai hùng hải t ử biểu ca kkkk n g ư ơ i chơi cái này kêu cái gì nha ta có thể chơi một hồi không ngươi để cho ta chơi một hồi a cái này gọi là đợt l ằ n vs dọn bị ngươi trước đem cái kia mô hình bông ta xuống liền cho người chơi Tốt, tốt, ai không sai tới đi ta cho ngươi mở cái mới ngăn bản thân suy nghĩ chơi a các nàng hoặc là cô nương nào khuê trùng là hữu nha cái này tiểu miêu miêu thật đáng yêu đây là cái gì trò chơi nha đợt làn vs dọn bị a cái này gọi đôi m ẹ o thảo bất quá đến đánh tới trung hậu kỳ mới có thể có cái này ở ở đâu dưới ta cũng muốn chơi ây ta đem sân thượng kết nối phát ngươi đi vào trực tiếp lục soát thực vật liền đi ra bọn họ hoặc là ai ham chơi lao cha b a ta bài tập viết xong vừa vặn vậy ngươi tới đem h ải này đánh tới đi ba phải đi quét sân không phải mẹ ngươi trở về lại nên gào khóc bọn họ hoặc là ai n g h i ệ nét n hải tử chơi thật là thối a ngươi ngươi muốn nghe ta mang anh đào lựu đạn cửa này sớm liền đi qua phế vật chứng ta ở phía sau nhìn đều nhìn biết không phải sao ba ngươi đừng nhánh chiều được không ta cho ngươi cái tiếp theo ngươi đi ngươi điện thoại di động bên trên đi chơi được không ta và ngươi thậm chí bọn họ có khả năng chỉ là tàu điện ngầm bên trên bèo nước gặp nhau người xa lạ cái kia anh em ngươi cái này trò chơi gì a ta đây nhìn một đường một mực không có ý tốt hỏi à ngươi nói cái này à tật là svs zombie ta tại nghệ du game mổ bạ trên bình đài dưới được rồi cảm ơn anh em a nếu không hai ta thêm cái h ả o hữu ta nhanh đến đứng được ta đây sân thượng ai đi số ok quay đầu trò chuyện quay đầu trò chuyện quay đầu trò chuyện đã không có tỷ tạn phổn giống như buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì yêu cầu cũng không có ả o l ậ t giống như đẳng cấp hạn chế da trẻ tất cả đều hợp nhàn nhã trò chơi giống như là một trận xưa nay chưa từng có thủy t r i ề u đồng dạng cấp tốc quét sạch toàn cầu hơn nữa nhờ vào s o n g sân thượng ủng hộ các người chơi có thể tại s a u khi tan học bật máy tính lên đơn giản lỗi nhỏ m ộ t cửa cũng được đang học mò cá trong lúc đó vụ n trộm mở điện thoại di động lên chơi bên trên một hồi từ học sinh đến dân đi làm từ bé bút bê đến già phụ mẫu ai cũng có thể chơi ai cũng nguyện ý chơi một gốc lắc lư hoa hướng dương không tính là cái gì chỉ có thể sản xuất lượng nhỏ ánh nắng. nhưng khi mảng lớn mảng lớn hoa hướng dương nối liền đất trời thời điểm tung tích ánh nắng liền sẽ phong phú như là bao la hùng vĩ lại chấn động mười lăm bội phản lợi ân mười lăm lần dựa theo tình huống xấu nhất để tính g i ả thiết toàn cầu tổng tiêu bảy mươi lăm vạn bộ như vậy nước chạy chính là một trăm năm mươi vạn đ ao bởi vì lần này ra biện kế hoạch liên quan đến rất nhiều s â ấ t n g ư ợ n g nghệ du cũng cam đoan không hai mươi chiếc khấu tạm thời đem chiếc khấu tỷ suất tăng lên tới hai mươi lăm phần trăm nói cách khác một trăm năm mươi vạn đao tổng tiêu nước chạy bài trừ chiếc khấu về sau tổng doanh thu vì một trăm mười hai năm vạn ao chi phí một trăm mười lăm vạn đao sạch t u r thứ hai năm vạn ao mười lăm đội phản lợi chính là ba mươi bảy năm vạn ao tương đương hai trăm bảy mươi vạn khoảng t r ư ờ n g chật chật không tệ không tệ một bút không ít tiểu kim khố thu nhập thứ sáu buổi chiều thầm rượu rượu ngồi ở cố thịnh hoa tiêu ngồi kế bên tài xế ngậm kẹo que nhìn lên trời tính số sách một đôi non mịn trắng nón đùi ngọc rỗi dài khoác lên xe lớn trên đ à i bàn chân dẫm lên hơi lạnh kính trắng gió theo xe tải điện đài tiếng ca tinh lịch mà đánh lấy tiết ấu tối h nay đ ẫ n lần vs dỏm bị bài chu thành tích liền muốn ra lò mặc dù liền biên lai mà nói khoảng cách nàng lập ra bảy năm chu kỳ còn có năm ngày t r í c lệnh nhưng thẩm rượu rượu vẫn là quyết định nhìn xem tuần đầu lượng tiêu thụ như thế nào bởi vì cho dù nàng hôm nay không nhìn ngày mai cũng đồng d ạ n g sẽ bị các lộ các truyền thông bị động c á o chi là bây giờ hoàng kim chi phong đã xưa đâu bằng nay cho dù tờ l à n g vs dọn bị là cái trò chơi nhỏ thậm chí đều không phải là bọn họ hoàng kim chi phong bây giờ hạng mục chính nó lượng tiêu thụ vẫn như cũ biết bị người chú ý dẫn tới tất cả các truyền thông tranh nhau đưa tin cho nên cùng như thế còn không bằng bản thân tự tay để lộ màn che đâu hồ cho dù biên lai viết là m ư ơ i hai t i ê n nhưng căn cứ tuần đầu lượng tiêu thụ đến xem cơ bản cũng có thể suy tính ra đằng sau tổng lượng tiêu thụ ăn trước cái thuốc gan thần a nghĩ gì thế cố t h ị n h gặp thầm rượu rượu một mực không nói chuyện không khỏi quay đầu nhìn một chút nàng nghĩ kỹ sự tình thầm rượu rượu vểnh lên khoe miệng một bộ thần bí bộ dáng rất tốt sự tình nếu như hôm nay buổi tối kết quả vẫn còn tốt như vậy sau năm ngày bản thân chí ít liền có thể thu hoạch được một bút hơn hai trăm bảy mươi vạn chuyển sổ sách trên thế,、so、trên thế giới còn có so với cái này càng tươi đẹp hơn sự tình sao không có thầm rượu hừ hừ lấy ca Đắc ý cố thịnh không biết nàng đẹp là cái gì sức lực điệu môi ngồi như vậy cẩn thận đi hết ta hôm nay t h ẩ m rượu rượu phía dưới xuyên là một sợi tơ chất bách điệp v á y ngắn váy so đầu gối hơi cao một chút lúc đầu ngồi xuống vấn đề không lớn có thể cái này tiểu cô nãi nãi nhất định phải gắt chân ngồi lại thêm tiểu phong thổi mép váy luôn luôn tràn ngập nguy hiểm bộ dáng nói thật có chút ảnh hưởng cố thịnh lái xe chuyên c h ú lực vì bảo hộ an toàn giao thông cố thịnh không thể không thừa dịp đèn đỏ thời điểm nhắc nhở nàng chú ý hình tượng bên ngoài người mặc dù nhìn không thấy nhưng lại rất dễ dàng dẫn đến tài xế nguy hiểm điều khiển nhưng mà gặp cố thị thẩm rượu rượu lại là trước mắt một đôi mắt to c o n g thành trăng lưỡi liềm c ư ờ i đến có chút chế nhạo ngươi nhìn lên ta Thửm, thường đẹp cố thịnh nhữ m ạ y h hồn nắn hành vi quân tử sao có thể gọi nhìn lên đâu h ừ muốn trộm nhìn ngươi cũng không nhìn thấy cái gì thẩm rượu rượu kiều tiếu hừ một tiếng hơi nhỏ đặc ý ta xuyên an toàn quần tương xứng vừa nói thẩm rượu rượu liền muốn vén lên bản thân mép vay cho cố thịnh nhìn xem ai cố thịnh một cái liền theo ở thẩm rượu rượu rục dịch tay nhỏ một mặt kinh ngạc cái này mẹ hắn làm được hả cái này cố thịnh trái tim t ì n h thịch chừng n g y lúc đầu cái kia rục dịch mép váy liền đã đủ t r e o chọc lòng người khá lắm ngại nhưng lại hào phóng còn chuẩn bị cho ta xem một chút ta an toàn quần ngươi thật đúng là không để huynh đệ làm ngoại nhân cố thịnh trừng t h ẩ m rượu rượu liếc mắt n g ă n lại nàng nguy hiểm cử động huynh đệ cũng không coi ta là người ngoại a t h ẩ m rượu rượu thì là dùng nháy mắt ra hiệu cho c ô thịnh đặt tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên đùi tay sắc mặt biến thành hơi đỏ hồng không nhìn ngươi đổi vào tay đúng không cái này gọi là khẩn cấp tránh nguy hiểm cố thịnh ngượng ngùng rút tay trở về gãi gãi đầu còn tốt lúc này đèn xanh sáng lên xe có thể mở ra trong lúc nhất thời hai người đều không nói trong xe bầu không khí có chút vi d i ệ u mà nhưng vào lúc này ô n g long ô n g long điện thoại tiếng chấn động chuyển đến cố thịnh điện thoại vang hơi lắc liếc mắt chỉ thấy là cái không biết số xa lạ cố thịnh cũng không suy nghĩ nhiều thuận thế trong xe tiếp uy vị nào tiếp theo liền nghe kết nối lấy điện thoại xe tải âm hưởng bên trong vang lên một cái giọng nữ dễ nghe ngài tốt cố tiên sinh ta là tân giang ngự tỷ trí nghiệp cố vấn rào dạng không có ý tứ q u ấ y rời ngài là như thế này ngài trước đó coi trọng bộ kia hai trăm ba mươi bình nhà hình nhà trưng bày đi ra muốn hỏi một chút n g à i có thời gian hay không ngày mai đến xem t nghe vậy cố thịnh không khỏi run lên trong lòng mua nhà chuyện này sớm tại a gây út đã được duyệt trước đó hắn liền quyết định mà trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực đang chọn tân giang nội thành phạm vi bên trong điều kiện vị trí cũng không tệ tòa nhà bây giờ tân giang ngự tị chính là hắn nhìn chúng một cái tòa nhà hắn thật có dự định bất thời gian nhìn xem chỉ là cho tới bây giờ hắn y nguyên không biết nên tại sao cùng tiểu na cha nói lên chuyện này cũng vô pháp xác định tiểu na cha tại nghe được cái này tin tức sau lại là phản ứng gì vốn nghĩ tiếp tục đà điệu xuống dưới thật không nghĩ đến một trận điện thoại trực tiếp đem hắn đưa đến vấn đề chát đao trước mặt ta ta đang lái xe một hồi xác định đáp lại n g ư ờ i đi a tốt cô tiên sinh cái k i ê u ta liền trước không q u á y r à y ngài đợi ngài điện thoại ngài tùy thời nói với ta liền tốt chú ý an toàn gặp lại cách cạch t r í nghiệp c ô v ẫ n cực kỳ chuyên ngành thân mật chủ động cúp điện thoại trong xe bầu không khí tựa hồ càng yên tĩnh sau nửa ngày liền nghe thẩm rượu rượu mở miệng âm thanh nhẹ nhàng người muốn m u a phòng a ân cố thịnh gật gật đầu ánh mắt trực chỉ phía trước không biết là mắt nhìn thẳng vẫn là không dám liếp xéo còn đang nhìn hạng mục này. Được không? này. mục Được thầm rượu rượu hỏi thể. thịnh tiếp. Còn gật được tự nhiên hoạt động một chút bả vai. Giáo dục, chữa cách tự hoạt nhiên bệnh, mua sắm loại hình. vai. Giáo loại thẳng công một mua nữa Đều đầy ty đủ, hơn nữa cách công ty cũng không xôi. cũng là xa xôi. À, à. Thẩm diệu diệu gật đầu t i ế n t ĩ n h chốc lát cái kia lúc nào giao phòng a cuối năm đi cố t h ị n h nói cho nên ta vừa muốn lấy gần nhất đi xem một chút a vậy thật tốt thầm rượu rượu gật gật đầu lôi kéo mép váy đem chân thu hồi tới bông xuống đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ không nói nữa đen kịt lại yên tính hoa tiêu xuyên biệt dòng xe cộ cố thịnh thuần thục đánh động vô lăng xe q u ẹ o vào tân giang nhã cư t r o n g tiểu khu hầm hầm tầng hầm cửa cuốn b ư ớ c lên xe lái vào ba n g o ặ t hai n g o ặ t dừng ở chỗ đầu phía trên ông xe tắt máy trong xe đèn hướng dẫn phát sáng lên cố thịnh cởi dây nịt an toàn ra hắn há mồm muốn nói điều gì lại cuối cùng chỉ biệt xuất đến rồi hai chữ đến cách cạch thầm rượu rượu gật gật đầu cũng giải ra dây an toàn nhưng mà ngay tại cố thịnh muốn kéo ra chốt cửa xuống xe thời khắc chỉ thấy thầm rượu rượu đột nhiên vặn vẹo một chút thân thể tựa vào trên cửa xe chân bóng đùi ng phấn nhuận bàn chân vượt qua ngăn đài rời khỏi cố thịnh trước mặt chân đau dịu dàng dưới ánh đèn chân bóng bắp chân mịn màng thẳng tắp s u n g mạn mắt cá chân đường nét phía dưới một đôi đáng yêu b à n chân non mềm trắng nón trắng sáng giống như mu b à n chân phấn bên trong dấu đỏ như n g u y ệ n sắc dưới kiểu d i ễ m vớt cát hoa nhài nghe vậy cố thịnh hơi s ư ớ n g sở tiếp lấy một đôi đại thủ hê máy bao khỏa bắt đầu đáng yêu non mềm hoa nhài chậm dãi theo vỏ cảm nhận được cái tia khô giáo lại hừng hực nhiệt độ đánh tới thầm rượu không khỏi run nhẹ nhẹ một lần bắp chân hơi cột lại có thể cũng cố thịnh ngón tay nhẹ nhàng vào động cái kia một vũng tinh tế tỉ mỉ trong hồ trăng sáng bởi vì xuyên một ngày dạy cao gót t h ẩ m rượu rượu âm thanh nhu nhu túi đầu xoa động lên váy xếp ly bên cạnh ta không quen mang dạy cao gót vậy sau này liền không xuyên cố thịnh ôn hòa cười nói làm sao quen thuộc làm sao tới cái kia yên t ĩ n h chốc lát liền nghe t h ẩ m rượu rượu mở miệng lần nữa một đôi linh động con ngươi mang theo thăm dò ý vị vụ trộm nhìn về phía cố thịnh ta cũng không quen một người ăn cơm nghe vậy cố thịnh tay một trận bốn mắt tương đối hai chú ý không nói thời gian phảng phất dừng lại hai giây tiếp theo chỉ thấy cố thịnh cười đem thầm rượu rượu một cái khác chân nhỏ cũng bắt tới vậy liền hai người ăn làm sao quen thuộc làm sao tới phốc phốc nghe nói như thế thầm rượu rượu nhịn không được phốc suy một tiếng yêu k i ề u cười khét cắn môi khuôn mặt nhỏ giống như là quả táo một dạng phiếm hồng bàn chân tại cố thịnh trong tay nhẹ nhàng và méo ngưng ấy ở đâu ngưng ấy m g u bàn chân sao vẫn là gan bàn chân uy ha ha ha ngơi ư cái này kỹ sư làm sao còn dở trò xấu c ả o chân người tâm đây ngươi cho ta vung tay như vậy sao được còn không có phục vụ xong đâu lão bản biết muốn trừ ta tiền công ta cho ngươi bổ được rồi ha ha ha ta cho ngươi bổ ngươi đem ta b à n chân trả lại cho ta nha t ĩ n h mịch trong gaza người khanh khách tiếng chuyển đến đen kịt hoa tiêu ngừng rừng trong xe ánh đèn làm nổi bật dưới hai cái bóng dáng cười nháo làm một đoàn đỡ ts sau đó còn có một chương cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm hai mươi bốn làm sao còn nhiều một vị đâu chương hai trăm hai mươi bốn làm sao còn nhiều một vị đâu Cách cảnh. theo cửa phòng mở ra chỉ thấy cố thịnh hơi không người con tiểu na cha mở cửa phòng ra mà thầm rượu rượu thì l à một tay nắm cả cố thịnh cổ trong tay câu lấy giày cao gót tay kia giơ điện thoại ân đúng ngày mai chúng ta đi qua vừa sáng đi đại khái tầm mười giờ được tốt vậy thì phiền thoái ân gặp lại theo điện thoại c ủ a máy hai người cũng đi vào huyền quan ghé vào cố thịnh trên lưng thầm rượu rượu khuất chân dùng bàn chân ôm lấy sau lưng c h ố t cửa đem cửa phòng mang lên động t á c nước chảy mây trôi s o đổ v ở còn tơ lụa ngại nhưng lại thật biết làm chủ cố thịnh một bên đổi g i à y vừa nói ta đây chủ phòng còn chưa nói xong có đi hay không thấy thế nào ngươi cái này khách chọn nhưng lại rất tích cực nói nhảm một nghìn năm một tháng mấn một hai trăm bốn mươi nhiều bình lớn bình tầng a thầm rượu rượu kích động huy vũ một lần cánh tay đổi lấy ngươi ngươi không động tâm sao cố thịnh mướn mày ta lúc nào đáp ứng ngươi nhà mới tiền thuê cũng một nghìn năm trăm một tháng ai thầm rượu rượu giật mình ngươi không thể dạng này à? làm sao còn trả giá đâu mắt thấy lao cô muốn cho nàng trướng tiền thuê thầm rượu rượu nhanh lên hướng dẫn từng bước có câu nói rất hay ngươi sống một đời bấm tay tính nhiều nhất ba vạn sáu ngàn tiền nhà có phòng ốc ngàn và chỗ đi ngủ liền cần rộng ba thước nói người tựa như trong chậu hoa tươi sinh hoạt chính là một đoàn t a dối phòng ở tu cho dù tốt đó cũng là cái trụ sở tạm thời ngươi nhanh đi xuống cho ta a ngươi cố thịnh lập tức liền đem tiểu na cha ném lên ghế sofa lại để cho nàng nói tiếp b ả n thân liền muốn ở trong hộp nhỏ phù phù thầm rượu rượu ngã vào mềm mại trên ghế salon có thể một giây sau liền nghe kêu đau một tiếng ô h ô làm sao vậy cố thịnh giật mình quay đầu chỉ thấy tiểu na cha bưng bít lấy b ả n thân đầu một đôi mắt to cấp tốc biến nước mắt rừng rừng kỳ hụp hai tiếng ô ô ân ngay sau đó qua một tiếng thầm rượu rượu nít miệng sẽ khóc đầu ô ô ô đụng đầu cũng bởi vì một cái tiền thuê nhà ô ô ô ai ô thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải sao đùa với n g ư ơ i đ â u n h a ta phòng cũng mua rồi một người cũng ở không hơn hai trăm bình tiền thuê nhà một nghìn vẫn là năm trăm không phải tùy ngươi nha cố thịnh không biết nàng đụng ở đâu vội vàng xoay người xoa xoa tiểu na cha đầu dọn điệu có chút kinh hoàng tốt rồi tốt rồi không khóc ca ta không thấy rõ trách ta trách ta tới ta xem một chút có hay không đ ụ n g hư ồ ồ ồ ồ hẳn là không có thầm rượu rượu thút tha thút thít bởi vì ồ ồ bởi vì ta là trang này này này thầm rượu rượu b u ô n g lỏng ra ôm đầu tay thử lấy một hàng tiểu b ạ c nhà hoặc cố thịnh tiện hề nhuấn m ạ n bộ dáng hướng hắn vứt bị nhãn dội ra tiểu bàn tay một tháng năm trăm a tự h ngươi nói không thể đổi ý ta con mẹ nó cố thị người h n đều tê dại cái quái gì a đó là cái cái quái gì ngươi lạm dụng ta đồng tình tâm cố thị n h n ẹ n họng nhìn chân chối khó có thể tin thẩm rượu rượu một cái phú gia đại tiểu thư có thể vậy mà có thể dùng ra như vậy hạ lưu thủ đoạn n g ư ơ i mỹ phẩm dưỡng g a dùng nguyên bộ h a c h liên a ngươi một tháng trả cho ta năm trăm tiền thuê ngươi hảo ý nghĩ sao có ý tốt nha thẩm rượu rượu nháy nháy mắt to một bộ ngươi làm gì ta t r ạ thái ta không có tiền nha ta tiền đều dùng đến cấp ngươi quan hệ xã hội a cái kia đều ngày tháng năm nào sự t ì n h cố thịnh thẳng nắm tóc ngươi chuẩn bị dùng chuyện này ăn bao lâu a hừ hừ ngay vậy chỉ thấy thầm rượu rượu hừ lạnh một tiếng lộ ra thêm tiền cư sĩ giống như cười tả ở trên ghế s a lông đứng lên gần s á t cố thịnh bên hai ngươi chuyện này a ta ăn cả một đời cố thịnh yên tĩnh yên tĩnh trọn vẹn năm giây tiếp lấy thư nhiên cười một tiếng ha ha thầm rượu rượu còn tưởng rằng hắn nhận m ệ n h cũng đi theo niết miệng vui cười hắc hắc chốc lát cố thịnh hai tay ôm lấy bà vai hơi hăng hái mà quan sát toàn thể một phen đứng ở trên ghế salon cao hơn chính mình một đoạn thẩm rượu rượu trên mặt không hiểu ta có cái thắc mắc nhưng nói không sao thẩm rượu rượu đưa tay ra hiệu cố thịnh nói đi nghe nghe chỉ thấy cố thịnh đập chật lưới mở miệng nói đinh tu dám theo sư đệ nói lời này là bởi vì đinh tu đánh thắng được sư đệ nói đến đây cố thịnh nhìn về phía thẩm rượu rượu ngươi lại là làm sao dám đâu ai thẩm rượu rượu cười một lần liền cứng ở trên mặt ngay sau đó con ngươi đột nhiên co lại không phải sao ta với ngươi n h、oh、o、oh. ô hô kinh ngạc kêu lên thầm rượu rượu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút cả người một cắm lệch trực tiếp bị cố thịnh ôm ngang mà lên phước một tiếng liền bị ném tới trên ghế salon ngay sau đó thầm rượu rượu liền cảm thấy mắt cá chân xếp chặt bàn chân trực tiếp bị cố thịnh bắt được trong tay ngón tay xẹt qua gan bàn chân mang đến ngứa lạc như điện chảy giống như đánh tới không khỏi để cho nàng dở khóc dở cười liều mạng dãy ruộ tiếng cười to trong phòng khách vang vọng tiền thuê nhà từ năm trăm tăng tới một nghìn lại từ một nghìn tăng giá đến một nghìn năm thầm rượu rượu bản chân của mình ở trên ghế xa l ô n tả hữ hô néo dãy ruộ n ư ờ i lớn không ngừng cầu xin tha thứ ha ha, ha, ha ta sai rồi, ngươi nói ngươi nói bao nhiêu tiền ngươi nói bao nhiêu tiền đều ra và ảnh nên đáng đ ờ i cố thịnh chân thiết đáng đời a ngươi phòng khách quay về yên tĩnh chỉ còn cố thịnh nghe răng trận mắt ngược lại rút khí lạnh âm thanh thỉnh thoảng vang lên cái kêu mắt gấu mèo mới tiêu xuống dưới cố thịnh giờ phút này lại đỉnh lấy khắc một cái mắt gấu mèo tiếp nhận tiểu na cha bồi thuốc hộ lý cố thịnh hận không thể quất chính mình hai và o miệng ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy thiếu đâu không phải náo không phải náo biết do tiểu na cha bàn chân mất cảm còn đang nắm người ta cụ lét thọ từ đập ư n g lại đập một dưới vui vẻ a hạ hỏa a ngày mai đến đỉnh lấy mắt gấu mèo đi xem phòng rồi a thật xin lỗi a ta đây cái thật không phải cố ý một bên một bên thầm rượu rượu đem bông ấy thai thu hồi đi mặt mũi tràn đầy ấ y n ấ y cái này ta thực sự k h ô n g chế không nổi ai cố t h ị n h thở dài đụng đụng hớp mắt đau thẳng nếp miệng hai n g à n được được được được. thầm rượu rượu liên tục gật đầu hai n g à n liền hai n g à n ngày mai ta cho ngươi làm tài xế đưa đón nhìn phòng để bày tỏ áy náy ân tiểu na cha thành khẩn thái độ ngược lại để cố tình hài lòng không b t bất quá ngươi hôm nay thật là có chút hưng ơ phấn a lại là vào chân lại là giả khóc lại là ở trước mặt mở trào phúng ra đến không được bởi vì hôm nay tâm trạng tốt thầm rượu rượu cười toe t u é t cái miệng nhỏ nhắn cười cười ngươi phải có bản thân ổ vì ngươi vui vẻ nha nàng đương nhiên tâm trạng tốt bản thân muốn đi theo lão cố cùng đi mua nhà rồi bọn họ muốn đổi căn phòng lớn tiếp tục cùng thuê rồi hơn nữa còn là chính bọn hắn lão cố nhà mình cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt hưng phấn là tự nhiên đương nhiên trừ cái đó ra còn có một chút thầm rượu nhìn đồng hồ không làm cơm gọi cái thức ăn ngoài ăn đi tám giờ nhìn xem tờ l ă n s v s dòm bị tuần đầu lượng tiêu thụ này không có gì có thể nhìn ngày mai xem báo nói là được thôi cố thịnh lộ ra không để ý như vậy hoặc có lẽ là hắn tự hồ sớm đã liệu đến tờ vờ z lượng tiêu thụ không thể thiếu thật giả ngươi thầm rượu rượu gặp cố thịnh như vậy chắc chắn không khỏi hoài nghi ngươi làm sao như vậy xác định đâu bởi vì chúng ta là s o n g sân thượng đổ bộ a cố thịnh bung tay dc quần thể bản thân liền khổng lộ nếu như chỉ xem lượng tiêu thụ lời nói chúng ta mấy khoản phát hành hướng pc trò chơi thành tích cũng rất cao to thêm ù n g đơn t u ầ n lượng tiêu thụ càng là có thể đỉnh năm cái tỷ t ạ n phồn hơn nữa lần này chúng ta còn đổ bộ điện thoại bưng người biết hết hạn đến năm ngoái mẹ quốc xã bở số liệu thống kê biểu hiện toàn cầu tổng cộng có bao nhiêu sở mát p h o n e sao thầm rượu rượu đột nhiên gửi được một tia không rõ khí tức bao nhiêu cố thịnh dối ra bốn cái ngón tay bốn tỷ nói cách khác toàn cầu một nửa nhân khẩu cũng có một đại sở mát p h o n e đương nhiên nói đến đây cố thịnh cũng giải thích nói số liệu này thống kê là phi thường thô sơ giản lược hơn nữa không bài trừ một tên người sử dụng có được mấy đài điện thoại tình huống nhưng dù vậy toàn cầu sở mát phôn người sử dụng nắm g i ữ lượng cũng là một cái thiên văn sổ tự đối với chúng ta mà nói đây chính là một vô bờ vô bế nao lớn mà ở loại này mênh mông trong chợ chúng ta to lớn nhất tiềm lực sẽ bị khai quật ta đối với vợ vợ z có lòng tin cho nên ta cảm thấy chúng ta căn bản liền không cần lo lắng nó tuần đầu lượng tiêu thụ t nghe vậy thầm rượu rượu không khỏi ngược lại hít sâu m ộ t hơi ta dựa vào đường a nghe l á o cô vừa nói như thế tại sao ta cảm giác mười hai thiên bảy mươi lăm vạn bộ có chút hơn đâu đừng nói mười hai thiên cho dù bản thân không thêm thiên số vẹn vẹn để cho biên lai、like、kết toán thời gian duy trì vốn có bảy thiên thủy bình đợt lần vs dòm bi lượng tiêu thụ tựa hồ cũng không phải bảy mươi năm vạn bộ có thể đ n h ở nghĩ vậy thẩm rượu rượu trong lòng khẽ run r à y vậy ngươi đoán đợt lần vs dòm bi lượng tiêu thụ đại khái sẽ có bao nhiêu Em? khó mà nói cố t h ị n h nghĩ nghĩ một đúng vay bất quá làm sao cũng phải có một trăm vạn phần hướng lên trên a một trăm vạn một tuần lễ khoa trương như vậy sao thẩm rượu rượu một phát miệng to theo mùn ăn nhiều như vậy tuyên truyền phát hành cùng chính thức chạm tàu mới một trăm bảy mươi vạn bộ đúng a cố thịnh chuyện đương nhiên gật đầu cũng là bởi vì to the mùn đều có thể tại tuần đầu tiêu thụ 170 vạn bộ ta mới phán đoán cỡ l ằ n s v s g i ò m bị sẽ không ít hơn 100 vạn bộ a cố thịnh dù sao cũng là một trò chơi nhà thiết kế đối với thị trường biết xa so với tiểu na cha thấu triệt được nhiều được nhiều to the mùn là trò chơi gì phân giải phong tình tiết hướng trò chơi cùng nói nó là trò chơi chẳng bằng nói nó là một trò chơi động họa tình tiết được không Sắp thực tốt có thể xưng vô địch nhưng mà hoàn toàn là vì đ ộ xuất nó tình t ế dẫn đến trò chơi này tại cơ chế thao tác cách chơi vân, vân bên trên tất cả đều bị mượt hóa trò chơi tuyệt đối là một không xuất thế tốt trò chơi nhưng vô luận là từ tống hợp thể nghiệm đến xem hay là từ thụ chúng phạm vi đến xem to the mùn là thua xa tợ làn svs dòm bỉ bởi vì to the mùn là một cái hoàn toàn xứng đáng tác phẩm nghệ thuật mà tợ làn svs dòm bỉ thì là một cái già trẻ tất cả đều hợp nhàn nhã phẩm tác phẩm nghệ thuật thị trường nhất định không bằng nhàn nhã phẩm mà bây giờ mặc dù to the mùn có các phương giá trị vỡ uff kéo căng đơn chu cùng tiêu một trăm bảy mươi vạn bộ nhưng tợ làn svs dòm bỉ cũng có điện thoại di động của mình bưng con đường a toàn cầu lượng tiêu thụ phá trăm vạn theo cố thịnh hẳn không phải là việc khó gì nhi thời gian thoáng một cái đã qua chỉ chốc lát sau thầm rượu rượu gọi thức ăn ngoài đã đến hai người sau khi ăn cơm xong nghỉ biết lại đơn giản dưới hai bàn cờ cá ngựa oong oong oong ông. theo thầm rượu rượu điện thoại di động reo hai người đồng thời nhìn về phía đồng hồ treo tường nhanh nhanh nhanh lập tức tám giờ thầm rượu rượu đằng một lần đứng dậy đem bàn cờ thu thập nhảy lên bên trên ghế sofa như cái tiểu cầu tử một dạng ngồi xong đầy mắt chờ mong mặc dù lao cô phân tích nghe rất có vài phần đạo lý nhưng là một đầu c ự chó thầm rượu rượu tính cách mãi mãi cũng là chỉ cần ta không thấy kết quả cuối cùng ta thì có hy vọng l ậ p b ả n vì sao nói lâu cực vô thắng nhà cũng là bởi vì loại này muốn mạng tính cách mấy tay cờ bạc kiếm sẽ cảm thấy tiếp theo đem càng kiếm thua liền sẽ cảm thấy tiếp theo đem tuyệt đối hồi vốn thua tiền giấy thua xe thua xe thua phòng ở thua phòng ở thua vợ con bọn họ chưa thấy quan tài không giới lệ thậm chí gặp quan tài cũng dám xuống lần nữa một chú thầm rượu rượu cuối cùng vẫn là đối với thua thiệt ôm lấy từng tia hy vọng tới đi tới đi ta chuẩn bị xong thầm rượu rượu bày xong tư thế con mắt chăm chú nhìn chằm hình chiếu màn ảnh lớn thật không hiểu rõ ngươi vì sao hưng phấn như vậy thay thế cố thịnh lắc đầu k h ẽ cười một tiếng cầm qua con chuột mở ra hoa ngu điện hoặc p h ỉ xì ổ website tiến vào số liệu hậu trường h á n g giọng một cái cố thịnh phối hợp với tiểu n à cha e hẻm chuẩn bị xong c h ư a ấ n ân thầm rượu rượu trọng trọng gật đầu ba hai một tám giờ đúng cố thịnh đúng giờ điểm kích con chuột sau khi tiến vào đài mở ra vợ l ă n svs dòm b ị tiêu thụ số liệu k ế t c ạ c h website đổi mới trò chơi tiêu thụ số liệu giao diện ngay sau đó nhảy ra thầm rượu vào mắt quét qua không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút sáu mở đầu phiền thái rồi cực kỳ hiển nhiên mặc dù t ợ lặn svs dọn bị lượng tiêu thụ cũng không có giống lão cô nói như thế đơn tuần đột phá một trăm vật bộ nhưng cái số này sáu mở đầu cũng đầy đủ giết chết so tài ai thẩm rượu rượu trong lòng thở dài lão cô nói đúng à bản thân ti si phạm vi bao trùm nền lớn lại thêm điện thoại sân thượng gia nhập thị trường thực sự quá lớn hơn nữa từ lúc trước tiểu y y cùng lao thẩm biểu hiện đến xem trò chơi này phổ cập độ cũng xác thực cao đối với kết quả này thẩm rượu rượu mặc dù hơi thất vọng nhưng cũng lại không quá nhiều tích tụ dù sao đây là chủ biên lai nha chủ biên lai kiếm liền kiếm rồi a về sau hạng mục con cố gắng nhiều hơn tranh thủ hao tổn liền tốt duy nhất tiếc nuối chính là mình lúc trước lòng dạ hao tổn hy vọng đem hoàn lại tiền bội s u ấ t điều chỉnh đến mười lăm lần sớm biết nên trực tiếp kéo lên một trăm lần nghĩ vậy thẩm rượu rượu khe k h ẽ thở dài thật đúng là không ít mặc dù không tới một trăm vạn nhưng cũng có hơn sáu mươi vạn bộ tổng cộng là sáu một trăm chín mươi hai bảy trăm bảy mươi hai chín ân không n h i ệ m xong thẩm rượu, rượu xứng sở nghiệm sai rồi trong lúc nhất thời thẩm diệu diệu không phản ứng kịp lại đối chiếu cái k i a tổ con số đọc một lần sáu mươi chín vạn hai n g à n bảy trăm bảy mươi hai chín a này làm sao nhiều một vị đâu trong nháy mắt trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh mà một giây sau liền nghe cố thịnh mang theo h o à n g hốt âm thanh thăm thẳm văng lên nếu như nói ta là nói nếu như nếu như ngươi cảm thấy này chuỗi con số nhiều một vị lời nói có hay không có thể thử nghiệm đem đơn vị hướng phía trước vào một vị đâu chốc lát tính lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong p h ò n g khách cố thịnh cùng thẩm rượu rượu đồng thời chuyển động cứng ngắc cổ liếc nhau ly biệt tại lẫn nhau trong con mắt thấy được ngốc kinh ngạc đối phương lộc cộc thẩm rượu rượu nuốt ngủ nước miếng ý ngươi là cố thịnh gật gật đầu không phải sao sáu mươi chín vạn mà là sáu trăm chín mươi hai vạn bảy n g h n bảy trăm hai mươi chín bộ đơn tuần toàn cầu bảy trăm vạn bộ ts c ầ u nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm hai mươi năm phạm nhân thân thể kể vai thần minh chương hai trăm hai mươi năm phạm nhân thân thể kể vai thần minh ánh mắt lay động trận mắt há hấp mồm trước đó dạng này biểu lộ đều ở thẩm rượu rượu trên mặt xuất hiện cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi lần này biểu tình kinh ngạc cũng đồng dạng xuất hiện ở cố thịnh trên mặt sáu trăm sáu trăm chín mươi hai vạn thậm chí l i ề n cố thịnh trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng đợt làn vs g i ò m b ị nóng này với hắn mà nói là chuyện trong dự liệu tình nhưng mà nóng này đến loại trình độ này h i ệ n nhiên đã vượt xa khỏi hắn mong muốn mà một bên một bên thẩm rượu rượu cũng ngu gần bảy trăm vạn bộ a dựa theo hai đao phần giá cả vẹn vẹn một tuần này đ ợ làn vs dòm bi tổng tiêu nước chạy thì có một bốn trăm vạn đao bài trừ 25% i mươi năm c h i ế t khấu doanh thu t r ư ờ n g khủng bố 1.050 vạn đao lại giảm đi 115 vạn đao chi phí tịch lợi nhuận 935 vạn đao dựa theo tịch lợi nhuận một m ư ơ chia hoa hồng tỷ suất để tính chia hoa hồng kim ngạch tổng cộng là 9 3 í n ă m vạn đao mà ở chia hoa hồng bên trong nàng chiếm bốn thành cũng chính là 37.4 vạn đao ta dựa vào hơi ở trong lòng tính toán một chút thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra ngoài thua thì tặc quá mẹ hắn thua thì tặc phải biết vừa mới đang trên đường trở về nhà đi qua nàng một phen kín đáo tính toán ra kết luận là nếu như một ư ơ i hai thiên toàn cầu tổng tiêu bảy mươi năm vạn phần lời nói mình có thể mị mị thua thiệt một bút cầm tới ba mươi bảy năm vạn đao hoàn lại tiền nhưng bây giờ nàng không thua thiệt một phân tiền đều không thua thiệt bằng vào quan g minh chính đại tiêu thụ không hơi nào bỏ tiền mưu lợi d ù n g m á n h lưới cùng hệ thống phụ trợ liền lấy đến cùng hệ thống một dạng ích lợi nhưng mà này còn chỉ dùng bảy ngày nói cách khác nếu như lại cho t ợ lăng svs dòm bi năm ngày tiêu thụ thời gian nó í t lợi sẽ siêu việt hệ thống đây là khái niệm gì cái này tương đương với lao cô chỉ mặc đầu quần cọc đỏ liền cùng thật siêu nhân đánh cái chia năm năm cứ việc trước đó mình là tận khả năng thu tính đem hao tổn kim ngạch gáp xúc đến nhỏ nhất tương đương với suy yếu một đợt hệ thống siêu nhân nhưng cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn lao cô bất quá là một kẻ p h à m nhân thân thể có thể như thế dung chuyển hệ thống cũng đủ đủ làm cho người rung động cách lao tử tích thật qua hàng cũng quá có thể kiếm rồi bất quá thầm rượu rượu cũng biết khủng bố như thế lượng tiêu thụ cùng tính chơi đủa chất cùng xong sân thượng đổ bộ hình thức là chặt chẽ không thể tách rời điện thoại sân thượng thị trường số định mức giá trị cao hai đao phần hàng đẹp giá rẻ định giá vừa cao vừa cứng đối với thẩm rượu rượu mà nói đây là nàng lần thứ nhất thể nghiệm đến không phải sao hoàn lại tiền hơn hẳn hoàn lại tiền cảm giác mặc dù quá trình có chỗ khác biệt nhưng kết quả lại là gần như không kém bao nhiêu chấn động kinh hỷ kích động cảm xúc đan vào một chỗ làm nàng nhìn về phía cố thịnh ánh mắt càng nóng bỏng mà giờ khác này đối diện cố thịnh cũng là trọng trọng hô thở ra một hơi đứng dậy vớt vớt mái tóc biểu hiện trên mặt cũng đầy là khó có thể tin có lẽ thẩm rượu rượu chỉ có thấy được trò chơi này tiền tài ích lợi phương diện điên cuồng nhưng là một m tên kinh nghiệm s a trường trò chơi vòng kẻ ra đời cố thịnh rất rõ ràng lần này tờ l à n vs dọn bị khủng bố lượng tiêu thụ mang cho bọn hắn không chỉ có riêng là tiền tài phương diện hiệu quả và lợi ích quan trọng hơn là nó sẽ thành trong thế giới này lớn nhất sự kiện quan trọng thức ý nghĩa một cái tác phẩm 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm mặc dù vật đổi sao rời c ũ mới thay đổi cái thế giới này trò chơi vòng lại không ngừng hướng về phía trước rào bước tiến lên phát triển đủ loại trò chơi không ngừng đổi mới thay đổi nhưng không thể nghi ngờ là tờ l à n vs dọn bị nhất định sẽ được ghi vào sử sách trở thành cái thế giới này du hy văn hóa đang phát triển nổi bật một bút nghĩ tới đây cô thịnh chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên trái tim rung động để cho hắn không khỏi hít sâu cảm giác không chân thật cảm giác tựa như ảo ngộng để cho hắn chống nạnh nhìn về phía hình chiếu màn ảnh lớn lắc đầu liên tục nhìn cô thịnh lần này bộ dáng thầm rượu rượu không khỏi b u ồ n cười cho tới nay ở trong mắt nàng cô thịnh đang làm việc bên trong từ trước đến nay cũng là một người trầm ồn bình tĩnh n h ư không hề bận tâm giống như người mặc dù hắn cũng sẽ nói c h ê m trọc cười vui cười giận mắng miệng tiện dùng mạnh lưới nhưng hắn lại chưa từng có lộ ra dù là một lần bối rối cùng kinh ngạc tựa hộ tại trò chơi cái nghề này bên trong hắn mãi mãi cũng là bày mưu nghị kế chấp trưởng đại cục thiên mệnh cứ việc một lần lại một lần mà sáng tạo làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối thành tích nhưng hắn thấy tựa hồ cái kia sớm đã là định số mừng dỡ lại không vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng lúc này đây đủ để kinh ngạc người cầm thành tích rốt cuộc để cho hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc trong chấp nhóm này trước mặt nam nhân tựa hồ càng chân thực lên mang theo để lộ mông lung mê vụ giống như rõ ràng để cho thẩm rượu trong lòng rung động đưa tay cầm qua bàn trà nhỏ phía dưới máy ảnh đến thẩm rượu đứng dậy đi đến cô thịnh sau lưng vô vô bà vai hắn la cố ân quay đầu nhìn về phía sau l ư n g tiểu na cha làm sao vậy lưu cái niệm nói chuyện thẩm rượu rượu d ơ n g lên cố thịnh cánh tay sắc mặt thường đỏ chui vào trong ngực hắn để cho hắn nắm cả bản thân b a i giơ lên trong tay máy ảnh đến gần một chút miễn cho trong khung ảnh không bỏ xuống được hai tà và số liệu nhưng mà ngay tại thẩm rượu rượu cắn bờ môi nhỏ trên mặt phi hồng muốn chụp ảnh lưu niệm thời khắc cố thịnh tay lại rụt trở về cái này máy ảnh có định thời gian n g ư ờ i đem nó bày ghế xô p a chỗ tửa l ư n g bên trên lấy cảnh khung chẳng phải lớn nha vừa nói cố thịnh cầm qua thẩm rượu rượu trong tay máy ảnh, rời đi bên người nàng. đi đến cạnh ghế s a lon kết nối máy ảnh đi thầm rượu rượu mím môi một cái túi đầu xuống một đôi bàn chân trần dẫm ở trên sạc hàng đốt ngón tay có chút có quắp hơi quong vừa rồi động tác giống như xác thực quá đáng thân mật một chút đang nghĩ ngợi cố thịnh cũng lắp xong máy ảnh thiết chí định thời gian hai ba bước đi trở lại bên người nàng như vậy thì tốt a thầm rượu rượu thật thấp lên tiếng hai tay trước người giao nhau gấp lại một bộ vừa vặn tư thái cùng cố thịnh sóng vai đứng vững anh mắt mặc dù hơi thất lạc nhưng vẫn là bất lên khoe n g miệng m i ệ n cưỡng lộ ra ý cười mới đứng vững liền nghe bên cạnh c liền chuẩn bị bậy như vậy tư thế a b ằ n g không thì sao thầm rượu rượu không biết cố thịnh có ý tứ gì có chút mê mang mà quay đầu nhìn về phía hắn mà một giây sau chỉ thấy cố thịnh đột nhiên xoay người một tay nắm ở nàng e o nhỏ tay kia ngâng lên nàng đầu gối hô thầm rượu rượu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút một tiếng duyên dáng gọi to vội vươn tay móc vào cố thịt cổ cả người đều bị ôm ngang ngay sau đó dang d ắ c theo ghế s o f a chỗ t ự a lưng trưng b à y thiết lập tốt máy chụp ảnh đèn thờ lắc sáng lên tướng giấy hướng n h ra chỉ thấy trên tấm ảnh tóc hơi có vẻ lộn xộn cố thịnh khoe miệng hơi nhếch lên mang theo trò đùa quái đạn đạt được giống như cười mà bị ông công chúa đứng lên t h ẩ m rượu rượu là câu lấy cổ của hắn một đôi mắt to bên trong tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ như bảo thạch con ngươi lóe sáng sáng lên giống như trong bầu trời đêm sáng trói tinh thần trò chơi kỳ tích đ ơ l à h u cuồng tiêu sáu t u ă m chín mươi hai vạn bộ mười năm gần đây tới toàn cầu nhất dễ bán trò chơi một trong hoàng kim chi phong trò chơi này rốt cuộc có gì bị lực siêu tân tinh ghi chép chỉ có thể từ siêu tân tinh đánh vỡ đơn bảy trăm vạn bộ lượng tiêu thụ Đợt lần vs dòm bi đổi mới t o thêm mùn ghi chép song bưng c h i vương hàng năm nhất dễ bán trò chơi đã khóa chặt quán quân o a n h động như tuân gia thủy triều giống như quét sạch trò chơi vòng điên cùng bảy trăm vạn bộ đơn tuần lượng tiêu thụ không thể tưởng tượng nổi bình quân mỗi ngày một trăm vạn moi ra hàng lượng làm bài chu thành tích công bố thậm chí có rất nhiều người không thể tin được bản thân con mắt cứ việc hoàng kim chi phong tên đã sớm rửa vào một bộ tỷ t ạ n phổn tại trò chơi trong vòng bị biết được nó lúc trước lực chiến co mẹn là hành động vĩ đại cũng là từng chấn động một thời mà nó tạo gờ c bên trên biểu hiện cùng cái kia rất có sức tưởng tượng áp hệ âu càng là khiến vô số đồng hành các truyền thông cùng tán thưởng nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng kim chi phong vậy mà dùng loại phương thức này lần nữa tại trò chơi trong vòng n h ấ t lên một trận sóng to một bộ vẹn vẹn vì nghệ du trò chơi nhỏ lễ làm kỳ h ạ n g trò chơi nhỏ một bộ phong cách vẽ phim hoặc hình thao tác đơn giản sách lược tháp phòng trò chơi một bộ nam nữ già trẻ ăn sạch không có du ngoạn ngưỡng cửa trò chơi vậy mà hoành không xuất thế lấy không thể địch n ổ i tư thái dùng 692 vạn bộ khủng bố tiêu thụ chiến tích hướng trò chơi vòng trong ông dương đầu nhập vào một cái tạc đạn nặng ký ngu từ trong nước đến nước ngoài mặc dù mọi người đều ý thức được trò chơi này p h ủ cập độ sẽ rất cao dù sao bên cạnh bọn họ không ít người đều ở chơi nhưng cái này tiếp cận bảy trăm vạn thành tích cũng chặt chẽ vững vàng đem trong vòng tất cả mọi người giật mình kêu lên hai chuột chuột ta vịt hô lysite bảy trăm vạn a tà trác hoàng kim chi phong g i t điên kinh hãi n a m cầu phun lớn nấm ở, buổi sáng vừa mở mắt còn cho là mình bắt đầu mãnh liệt nhìn nhiều một chiếc số hòa đá tám xương mù xám ta mẹ nó thật phiền chết lúc nào hoàng kim chi phong số liệu có thể mẹ hắn bình thường một c h ú n ta hôm qua lão tử lại mẹ hắn hoạch toán nửa đêm lựa giận mười hướng ngươi lớn nhảy qua bóp một cái cảm nhận được hoa ngu điện số liệu bộ môn đoán n g h i ệ m hờ hờ hờ hờ hờ khôi hải mười một gấu bắc cực ha ha ha ha sáng sớm liền nghe lão đại của chúng ta đang mắng phòng thị trường hỏi bọn hắn vì sao không chủ động xuất kích liên hợp g á n h vác lần này trò chơi nhỏ lễ cho phòng thị trường các minh đệ đ ề u chỉnh ngôn ngữ một mực tại nhóm bên trong n ổ nước bọn tấn đằng dược hoàn đầu chó mười ba nghệ đầu tiểu ngư du a bơi trên lầu m i n h đệ đổi nơi công tác đi chúng ta cùng tiểu hoàng quan hệ cảm, cảm tốt hơn nữa tháng này tiền thưởng lại muốn lên t r ư n g à mười tám tiểu phúc quý nhìn đều nói thức cá ngon ta đánh giá lạ là, nhanh làm th hai mươi ba không biết tên tiểu thiết kế sư đ ừ n g thúc đ ừ n g thúc đã tại làm đã tại làm b ấ t điệu ba mươi mốt một bó ngọn lửa nhỏ khinh bị tấn đẳng lý giải tấn đẳng trở thành tấn đẳng đầu chó ba mươi lăm không nổi tiếng l ấm đ ừ n g mắng ca đ ừ n g mắng chúng ta liền hút miếng canh trong nước sôi chảo mà cùng lúc đó nước ngoài trò chơi vòng cũng ngồi không yên đồng dạng là xôn xao nghị luận một mảnh không chỉ là bởi vì vợ làn sps d ò m b i lượng tiêu thụ khủng bố quan trọng hơn là trò chơi này vậy mà tại truyền thông phương diện e m phun lửa chim p lần này vương bài anh hùng thế nhưng là phun lửa chim khiển trách tư gần sáu ước cao vượt qua hai người chế tác đoàn đội cộng đồng chế tạo hàng năm trọng điểm hạng mục trò chơi dung hợp tinh tiết đôi chiến đại đào sát chờ nhiều loại cách chơi gắn đặt tới chế tạo buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị thời đại lớn nhất đại biểu tính, tính tổng h hợp fts đỉnh cấp xạ kích trò chơi từ khai phát mới bắt đầu trò chơi này liền nhận lấy rộng khắp chú ý các lộ truyền t hơn c nữa g đều đ vô luận là từ trò chơi chi phí trò chơi thể lượng hay là từ tuyên truyền phát hành góc độ nhìn lại hai trò chơi hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất căn bản liền không khả năng sinh ra liên hệ nhưng hào chết không chết tợn làn svs dọn bị lượng tiêu thụ nổ tung hơn nữa còn là đại bạo đặc biệt bạo kết quả là từ sng trò chơi đến hoàn cầu người chơi lại đến các đại chủ lưu truyền thông đánh giá website trang đầu đầu đ ề tuần đầu đánh giá toàn đều biến thành thợ làng svs dòm bị sân nhà sng vượt quá tưởng tượng một cái nhàn nhã tháp phòng trò chơi nói thật coi ta nhìn thấy ta tỉ hạ sủ thợ bị ăn sạch trong n y mắt ta liền biết nó nhất định trên bảng có tên hoàn cầu người chơi đưa tuần 690 vạn tổng lượng tiêu thụ đủ để cho nó đưa thân toàn cầu nhất dễ bán trò chơi một trong hai vàng phong phú nội dung trò chơi cùng hay thay đổi chót lọt cách chơi tăng thêm giả trẻ thích hợp trò chơi cường độ cùng hình ảnh ngươi nhất định sẽ sợ hai thán phục tại nó chế tác đơn giản rồi lại trầm mê ở nó trò chơi niềm vui thú Slammer, đây là một trò chơi phá vòng c h i chiến tờ vơ z dùng thực lực mình chứng minh rồi trò chơi cũng không phải thanh niên chuyên môn hai tử cùng lao nhân một dạng ưa thích chim rồi diễn đàn đêm không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi lượng tiêu thụ gv đúc không thể nghi ngờ là tìm được thích hợp nhất song giữ thăng bằng đại tuyên bố trò chơi loại hình đồng thời cũng tìm được loại này trò chơi tối ưu giải nếu như nói tương lai có người thiết chí một cái vĩ đại nhất trò chơi thưởng như vậy g ờ vờ z nhất định là người dự bị mọi việc như thế không phải trường hợp cá biệt mà các đại đánh giá phía dưới bình luận trong vùng thì là các quốc gia các người chơi đối với lần này hành động cái nhìn chơi ạ 690 vạn không thể tưởng tượng n ổ i con số cái này cùng nó giá bán cũng có quan hệ hai đa phần thực tế doanh thu cũng không tính nhiều thậm chí còn so ra kém bọn hắn trước đó khai phát bàn về tiêu thụ kim ngạch đương nhiên so ra kém b u ồ n sổ mạ tỏ sần sổ gì đại tác thậm chí so ra kém đồng dạng bổn sổ mạ tỏ sần sổ di trò chơi bất quá cái này lượng tiêu thụ lại là không thể nghi ngờ khủng bố cái này xác thực nó lực ảnh hưởng đã lớn hơn nhiều so với doanh thu hy vọng cái này có thể cho bọn hắn về sau á khởi u út mang đến chút ưu thế nó vừa độ tuổi tính quá kinh khủng ta hôm nay thậm chí thấy được chúng ta dạy dô đang chơi vương bài anh hùng thực sự là quá xui xẻo rõ ràng lần này trang đầu đánh giá hẳn là nó vê đút vê đút phun lửa chim khóc ngất tại nhà vệ sinh vừa mới đánh bại cô mina lần này lại không cẩn thận đánh bại vợ v ẹ n t i hoàng kim chi phong thực sự là không ai có thể ngăn cản tốt rồi chặn lại、Xoay. theo thầm rượu buông xuống đẹp trang trứng cố thịnh ánh mắt cũng từ phô thiên cái địa đủ loại tin tức nói bên trong g ơ lên chỉ thấy trong gương bản thân mắt trái mặc dù còn có chút sưng nhưng đã nhìn không quá đi ra màu xanh tím tiểu na cha che tỉ vết kỹ thuật còn rất khá ân có thể có thể cố thịnh rất hài lòng chí ít không cần đỉnh lấy mắt gấu mèo đi xem phòng đó là nghe được cố thịnh khích lệ thầm rượu rượu nghiêng một cái đầu ngươi coi ta những cái kia đẹp trang vì đeo nhìn không đ ắ t nói chuyện hai người cũng đứng dậy m ặ c hoàn tất cố thịnh ném chìa khóa xe cho tiểu na cha lên đường đi tiểu tài xế nhìn phòng đi Đợt, chương chúng cưới. chúng cưới. Trước tiên đem có nhìn phòng nhìn phòng Trưng tiên mẹn ta tới ta tới đem loại này có khó khăn muốn lên không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên trị số tinh thần đến tán thưởng thậm rượu rượu đối với cái này cái vô tâm trồng liễu hiệu quả rất hài lòng tốt nhất lao cô chính là đem toàn bộ trò chơi vòng đều vô tình hay cố ý đắc tội một lần dạng này bản thân thua tiền tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn đến lúc đó chờ cô thịnh không chịu nổi bản thân liền đứng ra mang theo lao cô mở lên lớn du thuyền c h u du thế giới t hưởng thụ quy ẩn nhân sinh đi n ộ i thương vì v ẽ n đi hẳn là sẽ không để ý à đối với cái này cô thịnh nhưng thật ra là có chút xấu hổ hắn biết phun lựa chim vương bài anh hùng là cùng tợ làm v s dỏm bị cùng thời kỳ đem bán nhưng người nào mẹ hắn có thể nghĩ đến bản thân một cái trò chơi nhỏ có thể ở danh tiếng cùng nhiệt độ bên trên đè ép người ta m ớ i ước đao ba s cấp đại tác trị a ta thực sự không phải cố ý cố tình không muốn cùng v ị vẹn đi nhấc lên bất kỳ quan hệ gì chí ít bây giờ còn chưa được bởi vì bây giờ bọn họ đang cùng co mẹn lạ ở vào phi thường kịch liệt quan hệ thù địch bên trong nhìn qua áo lặt là làm nát rồi xài h n hựu bọn họ đại hoạch toàn thắng thậm chí trực tiếp đem nguyên bản tam đại đỉnh phong phòng làm việc một trong giả mạ mộ tổ phòng làm việc đánh tan nhưng tiếp đó chuyện phát sinh cũng hoàn toàn chứng minh rồi c ò mẹn lạ hùng hậu thực lực nị xỉ quá dị dỗ c ư i ngự nhậm chức lập tức đối với giả mạ mộ tổ phòng làm việc tiến hành sát nhập gây dựng lại thành lập n h ị sĩ quả phòng làm việc điển vào đ ỉ n h phong phòng làm việc thiếu thốn một góc nhanh chóng như vậy tốc độ phản ứng hùng hậu như vậy tư bản ủng hộ đủ để chứng minh c o m m t là cái này uy tín lâu năm công ty thâm hậu đ ộ i tỉnh muốn đánh rơi nó cơ bản là chuyện không thể nào nhưng cứ như vậy bỏ mặc nó cho tàn lại cháy cũng không phải cố thịnh hy vọng nhìn thấy dù sao cũng là đông bán cầu lớn nhất lực ảnh hưởng trò chơi tống hợp thể bọn họ cùng con mẹ là một đặc cách nếu như con mẹ là một mực từ đó cản trở khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hoàng kim chi phong tương lai hướng thế giới k u y ế t trương bước chân cho nên dựa theo cố thịnh kế hoạch hắn cần trước tiên đem uy tín lâu năm ngự tam nhà đều chọn một lần g i n m ạ n mộ tổ phòng làm việc tiểu tuyển phòng làm việc cao s a m phòng làm việc bây giờ g i n m ạ n mộ tổ phòng làm việc đã sụp đổ còn lại chính là tiểu tuyển cùng cao s a m phòng làm việc chỉ cần mình có thể ở sau đó thị trường trong tỷ đấu đem còn thừa hai nhà này phòng làm việc cũng đánh t ạ n bại tốt nhất là đánh giải tán khi đó có mẹ là mới xem như chân chính tổn thương nguyên khí nói không chừng lại phái bên trên một đời mới ngự tam nhà liên thủ chế tài bản thân nếu như cửa này bọn họ hoàng kim chi phong cũng xông qua như vậy này sau tại châu á nhưng m chí đ bán cầu Phạm v trên thực tế vân huy vị vẹn đi nhà này liên hợp công ty thực lực có thể xa xa muốn so có mẹn là mạnh hơn nhiều ánh sáng một cái vân huy đã đủ có mẹn là uống một bầu chớ đừng nhắc tới vị vẹn đi cái này nước vụ lập nghiệp siêu cấp đại tập đoàn đó là một cái chân chính quái vật khổng lồ đứng xứng ở thế giới chi đỉnh siêu cấp bạch thú cho nên c ố thịnh tuyệt không hy vọng hiện tại lại cho bản thân tăng thêm một cái khó giải quyết kẻ địch hy vọng tài đại khí thô vị vẹn đi không cần để ý bị một cái trò chơi nhỏ và mắt khúc nhạc dạo ngăn a đương nhiên trừ cái đó ra đánh ngã tam đại đỉnh phong phòng làm việc kế hoạch cũng nên nắm chặt tiến hành ân nghĩ vậy c ố thịnh trầm ngâm một tiếng bây giờ a bảy ô út đem bán sắp đến chỉ cần ổn định bọn họ liền có thể tại cuối năm trước đó đưa thân mười ước câu lạc bộ chờ bọn hắn tấn thăng làm cỡ chung trò chơi công ty lại tham gia đông tân trò chơi điện tử dương liền tốt tìm không sai triển lãm vị trí làm dáng cùng cò mẹn l ạ đỏ sức một phen thầm rượu rượu đánh vô lăng xe q u ẹ o vào bán nhà chỗ trong bãi đốt xe nghĩ gì thế cố tiên sinh nghiêm túc như vậy đem đậu xe dưới thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh t r e o chọc hỏi đang suy nghĩ công ty tương lai phát triển cố thịnh cách cạch một tiếng thời dây n ỉ t a n toàn ra còn có về sau lợi nhuận kế hoạch siêu thầm rượu rượu tay k h ẽ run r ẩ y thời dây n ỉ t a n toàn ra kem chút không quất mặt bên trên còn hay là trước nhìn phòng a xem trước phòng hai người cùng nhau xuống xe trí nghiệp cố vẫn đã sớm tại bên cạnh xe thời gian tốt rồi gặp hai người xuống xe vận điệu nhận tình tiến lên đón hai vị sớm ta là rào rạc chúng ta t r í nghiệp cố vấn phi thường vinh hạnh có thể tiếp đái hai vị đến thăm chúng ta mời tới bên này bãi đỗ xe khoảng cách bán nhà chỗ có một đoạn ngắn khoảng cách bọn họ cần xuyên qua nhất đoạn nhân công tạo cảnh rào rạc đi ở hai người nghiêng phía trước vừa đi vừa mở miệng hỏi hai vị đây là chuẩn bị phòng cưới a a cái này ếch cố thịnh cùng thẩm rượu rượu cũng là trì trệ hiển nhiên không dự liệu được đi lên chính là như vậy bén nhọn vấn đề a a ha ha cố thịnh nếp nếp miệng lộ ra lập lở nước đôi mỉm cười trước hết nhìn xem quân k h á quấn a c ũ nói xong giao ế t rạt giác u cũng đẩy ra bán nhà chỗ cửa chính đem cố thịnh hai người để cho vào ngự tỷ thuộc về là bên trong cao đoan địa sản bảng giá chứng khoán át chủ bài lớn bình tầng dương phòng tương quan nguyên bộ công trình cùng kiến thiết cũng là nhất lưu điểm này theo nó bán nhà chỗ bên trong cũng có thể nhìn ra toàn bộ bán nhà chỗ trang hoàng phong cách trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ nhẹ xa xỉ không khí hai vị nước trà đem hai người lui qua khu tiếp khách bên trong rào rạt bưng dâng nước trà lại đem hai phần nhà hình đồ đưa cho hai người cảm ơn nói tiếng cảm ơn thầm rượu rượu nhận lấy nhà hình đồ hỏi đúng rồi ngươi vừa mới nói các ngươi địa sản tư lịch hùng hậu cho nên các ngươi là bằng trình địa sản rào rạt mỉm cười nói ngài nếu như thường xuyên tại tân giang sinh hoạt hẳn nghe nói qua chúng ta nhà đầu tư tên đúng a bất quá đó là chúng ta đại lão bản địa sản luật doanh nghiệp người giao ra gật đầu chúng ta chỉ là về hạng mục tổng giám đốc quản lý thầm rượu rượu khoe miệng giật một cái vậy các ngươi hạng mục quản lý là tiểu banh tổng bành tiền tiền giao g ra nhìn mặt mà nói chuyện hỏi dò ngài nhận biết thầm rượu rượu yên tĩnh ba giây không biết dứt lời lôi kéo cố thịnh đứng người lên muốn đi ai cờ m ở n cố thịnh không phản ứng chút nào cảm giác mình tựa như đầu đang ngẩn người cầu tử đột nhiên bị chủ nhân thắc giống như bay một lảo đảo kém chút ngã cái ngã sấp tình huống như thế nào cố thịnh bị thầm rượu rượu kéo lấy bước nhanh hướng về phía trước người ta ở đâu nói không đúng tâm ý ngươi làm sao đột nhiên động kinh đừng tại đây mua điểm xấu mau trốn thầm rượu rượu nghiêm túc cái khuôn mặt nhỏ sắc mặt nghiêm túc cố thịnh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi a nhưng mà ngay tại hai người sắp đi ra bán nhà xử chi tế mới đẩy cửa ra chỉ thấy cách đó không xa chạm mặt đi tới một đám người một người cầm đầu tuổi tắc không lớn ước chừng hai bốn hai lăm tuổi không cao lắm rất méo vẫn lấy bụng phát tướng hai to mặt lớn da mịn t h ị t mềm đôi mắt nhỏ gần như chen thành một đường nhỏ mang theo một bộ v i ề n rộng kính mắt nhìn qua là cái có chút ngu ngơ tiểu bản đôn xung quanh bốn năm người vây quanh chính hướng bán nhà chỗ đi tới h ừ m cố thịnh rất rõ ràng nghe được bên cạnh thẩm rượu rượu chép miệng tiếng miệng kéo lấy hắn muốn trở về trở về bán nhà chỗ có thể nhưng vào lúc này liền nghe bị vây quanh tiểu bàn đôn vậy mà ngạc nhiên mở miệng hô ai d i ệ u d i ệ u d i ệ u sao ngươi lại tới đây hạt thép phụt cố thịnh xứng sở cái này bị tiền hô hậu ừng ngu ngơ tiểu bàn đôn vậy mà nhận biết tiểu na cha ta nhường ngươi trốn ngươi không trốn phiền v a i tới rồi a liền nghe bên cạnh tiểu na cha bờ môi bất động dùng kẽ răng nói chuyện âm thanh chấm thấp b à n h ánh sáng quân là lão thẩm bằng h ư u ta gọi bành thúc đây chính là lão thẩm tìm cho ta thông ra đối tượng bành ra đại công tử bành tiền a cố thịuật hiệu ra trước đó hắn liền từng nghe tiểu na cha nói qua chuyện này tiểu na cha còn nói người ta dáng dấp theo và hóa không hoàn toàn tựa như thì ra là vị này a đang nghĩ ngợi cố thịnh chỉ cảm thấy khuỵu tay khẽ động túi đầu nhìn lại thầm rượu rượu tay nhỏ đã n ắ m ở hắn cánh tay thân thể cũng nhích lại gần phối hợp một chút khẩn trương cái gì ta xem cái này tiểu bàn đôn không ngừng đáng yêu nha ở đâu nói cho ngươi một dạng lớn lên giống tiến hóa không hoàn toàn gặp thầm rượu rượu khẩn trương cố thịnh nhỏ g i n g chế nhạo vừa nói còn đem cánh tay từ bé na cha trong tay rút ra ai ngươi thầm rượu giật mình trứng mắt về phía cố thịnh còn không chờ nàng nói xong chỉ thấy cố thịnh thuận thế dắt nàng đưa nàng tay nhỏ nắm vào trong lòng bàn tay thầm rượu rượu hé miệng cười một tiếng khuôn mặt nhỏ nổi lên một vòng phi hồng đi theo cố thịnh đi xuống bậc t h a n g đón nhận bành tiền tiền tiểu bành tổng lâu rồi không gặp a ai cái gì tổng không tổng ta chính là cho ta ba làm công mà thôi bành tiền tiền khoát tay áo nếp miệng cười ha ha một tiếng tiếp lấy dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cố thịnh vị này là vị hôn phú ta cố thịnh thầm rượu rượu mỉm cười hoàn toàn không nhiều tất tất trực tiếp tuyên bố chủ quyền chúng ta tới nhìn phòng cưới hoặc lời vừa nói ra bên cạnh cố thịnh kém chút không nằm xuống thực sự là nhiều chuyện trên người ngươi ngươi nghĩ nói như thế nào thì nói a cái này mẹ nó tiến độ cũng quá vượt mức quy định rồi a cố thịnh kinh hãi hắn thì ra tưởng rằng tiểu na c h a nhiều nhất cũng được hắn người bạn trai thân phận lừa dối c h ó t lọt đem b ả n h tiền tiền hồ lộng qua coi như xong không nghĩ tới cô nãi mãi này một gậy nhánh có thể ngược lại xa trực tiếp thành vị hôn phu nếu là kết hôn không cần chứng chỉ sợ là nàng dám nói bọn họ là cặp vợ chồng có thể kịch đều đã làm đến cái này cố thịnh cũng chỉ có thể kiên trì tiếp đó hướng về phía trước khe vươ tay ngươi tốt tiểu bành tổng cựu ngưỡng đại danh bất quá mặc dù tiểu na tra cái này một gậy nhanh xa có thể hiệu quả hiển nhiên cũng cực kỳ nổi bật chỉ thấy đối diện tiểu bản tử bành tiền tiền minh hiện có chút s ứ n g sở cứng đờ nắm lấy cố t h ị h tay À. a không dám không dám người tốt tiếp theo lại há to miệng chúc mừng a chúc mừng không biết vì sao nhìn xem bành tiền tiền có chút ngu ngơ bộ dáng cố thịnh đột nhiên cảm giác cái này tiểu bản tử có chút đáng thương nhìn ra được tiểu bản tử bành tiền tiền là không có gì phú nhị đại giá đỡ thậm chí có điểm chất phát ngược lại là bản thân dạng chó hình người bày biện tiêu chí mỉm n ắ m tiểu na c h a tay hoàn toàn một bộ cướp người ta nữ thần phản phái bộ dáng đơn giản hàn huyên hai câu b à n h tiểu bàn đưa tay ra hiệu cố thị vợ chồng hai người tại vip làm sơ nghỉ ngơi bản thân đi cái toilet phải bồi cùng bọn hắn cùng đi nhìn xem nhà trưng bày ngồi tạm có hai phút đồng hồ cố thịnh cũng đang xảo muốn đi cái phòng vệ sinh thế là liền cùng bành tiểu bàn trước sau chân đi vào toilet nhưng mà hắn mới đi đi vào liền nghe nhà vệ sinh trong phòng kế b à n h tiền tiền âm thanh truyền đến tựa hồ là đang gọi điện thoại ta dựa vào thân ái ngươi biết ta mới vừa trông thấy ai sao cố thịnh thầm rượu liên thẩm thúc nhà cái kia điêu ngoa đại tiểu thư đúng liên hơi một tí lao tử t h u ộ c đ ạ n sơn cái kia nàng lại có vị hôn phu cố thịnh bất quá xem ra nàng vị hôn phu này cũng rất thảm ta rõ ràng trông thấy cái này ca môn nhi con mắt có chút sừng đoán chừng là để cho thẩm rượu rượu đánh cố thịnh nhưng nói là đâu hừm thật thê thảm một nam ngươi nói hắn sau này đến chịu bao nhiêu đ á n h a thật xui đến đổ máu đáng thương a cố thịnh không phải sao đợi lắm nữa cợt mờ nở cái này mẹ nó t ì n huống như thế nào cố thịnh cảm giác mình cpu muốn đốt cho nên nói người ta bành tiền tiền là có đối tượng cho nên nói người ta bành tiền tiền căn bản cũng không chuẩn bị cùng tiểu na cha thông ra cho nên nói căn bản lại không tồn tại bản thân cấp người ta nữ thần tiểu đoạn bởi vì lúc này tiểu ban tử đang trốn trong nhà cầu cùng bản thân chân chính nữ thần chia sẻ việc vui đâu mà cái kia việc vui liên mẹ hắn là ta cam cố thịnh mắt tối xâm lại nhân sinh thực sự là vô thường bật hiệu buộc lại đai lưng đi ra phòng vệ sinh đơn giản rửa tay liền hướng vip đi đến hắn phải mau nói cho tiểu na cha một tiếng nhưng i t h mà cố thịnh mới đi đến vip cửa ra và còn không đợi hắn mở miệng chỉ thấy trên ghế xa lon thẩm r i ợ u rượu vậy mà đứng lên hướng hắn sau lưng phất phất tay đi thôi tiểu bành tổng dứt lời cũng không cho cố thịnh mở miệng cơ hội bắt lại hắn tay mười ngón đan sen bước đi lục thân không nhận tự tin bước chân liền hướng bành tiền tiền nên đón tra tấn như vậy bắt đầu có thể thấy được lao thẩm một mực cho tiểu na cha con dâu không hào hào kế thừa gia nghiệp liền phải cùng bành t i ề n t i ề n thông ra cực kỳ có tác dụng ít nhất là cho tiểu na cha lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý cho nên lần này tiểu na cha là quyết tâm muốn từ căn nguyên bên trên tiêu trừ thông ra khả năng nhìn phong trên đường bắt lấy cố thịnh chính là một trận trình diễn thời trang ân ái t h ỏ a thích hiện ra hai người như keo như sơn ai lao cố nơi này chúng ta về sau treo cái tiểu thu ngàn đi ngươi đ ẩ y ta có được hay không a đối với còn có nơi này nơi này chính là chúng ta phòng làm việc lại mua cái ghế sofa lười biếng ngươi dựa vào ghế sofa ta dựa vào ngươi còn có a về sau nhà chúng ta đến mua một giường lớn ngươi không phải sao chê ta lão c ư ớ p ngươi địa phương mua một giường lớn liền tốt và phòng này thật là l ớ n a đây hoàn toàn có thể làm cái bảo b ả o phòng a ở chỗ này dựng một lâu đài nhỏ cũng không thành vấn đề đâu còn có cái này thầm rượu rượu thao thao bất tuyệt năm cố thịnh tay tại nhà trưng bày chung c h u y ể n du mà phía sau bọn họ banh tiền tiền nhìn xem cố thịnh trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng tiếp h ậ n đến mức cố thịnh cố thịnh giờ phút này liên tĩnh đinh thái nước ó c tờ s tuần này bởi vì thân thể nguyên nhân cùng công tác nguyên nhân thời gian đổi mới có chút hỗn loạn tuần sau liền tốt đến lúc đó sẽ khôi phục tám giờ tối nhị liên cảng mời các vị độc giả các lao ra thứ lỗi lại t ps cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm hai mươi bảy toàn thành tận mang hoàng kim giáp chương hai trăm hai mươi bảy toàn thành tận mang hoàng kim giáp tám mươi năm từ bán nhà chỗ bên trong đi tới cố thịnh sắc mặt có chút biến thành màu đen thật ra nguyên bản bành tiểu bàn xem như hạng mục tổng giám đốc chiết khấu quyền hạn cao nhất chỉ có một mươi nhưng ở nói giá cả chuẩn bị ký hợp đồng quá trình bên trong cố thịnh lại ba phen mới bận nhìn thấy tiểu bản tử giả bộ như lơ đãng liếc trộm hắn mắt gấu mèo ánh mắt phức tạp đều nhanh giao trả gót bành tiểu bàn cuối cùng vẫn là nhịn không được khoát tay ra hiệu vân vân lại giao tiền. hắn muốn đi cho cha hắn gọi điện thoại chủ tịch đặc phê tám mươi lăm phải biết phòng ở giá cả cũng không phải là hoàn toàn do nhà đầu tư định đoạt đi qua cục vật giá phê duyệt một phòng mở giá trên giới lưu động khu ở giữa đều có quy định nghiêm khắc tám mươi lăm chiếc khấu trên cơ bản đã coi như là tới gần giá cả danh giới cuối cùng nhất rất chú đáo nhưng c ô thịnh lại cảm giác cực kỳ khuất đục ả m giác mình giống như giúp bành tiểu bàn đỡ đạn một dạng đi t h ô n g thả a về sau có thời gian cùng nhau ăn cơm bành tiểu bàn tự mình đem hai người đưa ra bán nhà chỗ đứng ở cửa cùng cố thịnh nắm tay chúc các ngươi bạn đầu đến già mừng rỡ thiết tiến đừng quên cho ta biết ta nhất định trình diện nói xong banh tiểu bàn còn vỗ vỗ cố thịnh tay một bộ huynh đệ khá bảo trọng bộ dáng ta mẹ nó tiểu bàn tử ngươi khi người q u á đáng cố thịnh suýt nữa thì không kéo căng ở chúng ta tiểu na cha không phải liền là ngày thường hơi vụng về ngốc n ế t một chút lười một chút cá cướp mối điểm n ị c h ngậm gây sự sức lực đi lên ra điểm có đôi khi không nhẹ không nặng ra tay nặng một chút thuộc đạo sơn lúc dọa người điểm chỉ thế thôi nha ngươi đây là thái độ gì làm ta giống thu yêu một dạng ta vui ý ta mẹ nó quan tâm thương sinh không được sao nghĩ đến cái ố t h ị kêu ta liền chờ lấy các người tin tức tốt song phương tạm biệt phòng ở cũng theo đó định xuống dưới hai trăm ba mươi bình lớn bình tầng một mươi bảy đơn giá tổng giá trị ba trăm chín mươi vạn tám mươi năm về sau tổng giá trị ba trăm ba mươi hai vạn ra mặt năm mươi trả góp ký kết ra hợp đồng trở lấy cuối năm thu phòng là được rồi xanh đúng tươi tốt bóng cây xanh dâm mát trên hành lang tươi đẹp ánh nắng pha tạp như lá vàng giống như vậy vào trên thân hai người cố thịnh cùng thẩm rượu rượu đi s ó n g b a y mười ngón đan sen đi không nhanh không chậm Buổi trưa đi đ â u ăn t h ẩ m rượu rượu n h ú n nhảy một cái dẫm lên trên mặt đất pha tạp quang ảnh không trở về nhà ăn sao cố thịnh một tay đ ú t túi một tay nắm t h ẩ m rượu rượu bước chân nhàn nhã này cũng mấy giờ rồi t h ẩ m rượu rượu kéo cố thịnh tay xem hắn m ặ c kỳ đồng hồ sắp mười hai giờ rồi đều chúng ta ngay tại bên ngoài tùy tiện ăn một miếng đi ta nghĩ ăn dìm mì cơm cái gì cơm cố thịnh nghe không hiểu dìm mị cơm thầm rượu, rượu nhá hoa a xưng hô thế này thật đúng là cố thịnh nhẹ giọng sợ hai thán phục sơn dương thả c ừ u non cải rắm đã tao khí lại phong cách tây nghĩ nghĩ trong nhà xác thực cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn thế là gật gật đầu được sao ăn xong thuận tiện đi chuyến siêu thị buổi tối làm khiêu chân thịt bò hảo a thầm rượu rượu g ơ lên nắm tay nhỏ reo họ còn hình tượng đ á lên chân tới ngoắc ngoắc bàn chân khiêu chân vừa nói còn lắc lắc cố thịnh cánh tay ra hiệu hắn cùng bản thân cùng đi ngươi cũng khiêu khiêu chân mới có thể làm tốt khiêu chân thịt bò đây là cái gì kỳ quái thuyết pháp cố thịt làm khiêu chân thịt bò nhất định phải khiêu chân chúng ta xuyên du đều nói như vậy thầm rượu rượu một mặt chắc chắn thật dạng này à. cố t h ị n h trạng làm giật mình một bộ học được bộ dáng gật gật đầu cũng học tiểu na cha bộ dáng ngoắc ngoắc chân khiêu chân hắc hắc hắc đúng đúng đúng cứ như vậy thầm rượu rượu khanh khách m à c ư ờ i lôi kéo cố thịnh hô khẩu hiệu tới dự bị chuẩn bị một hai ba khiêu chân một hai ba khiêu chân một hai ba hai người chơi vui vẻ nắm tay đi đá chân mảy may không chú ý tới sau lưng đứng ở bán nhà chỗ cửa ra vào đưa mắt nhìn bọn họ rời đi bành tiệt tiền, tiền. giờ phút này giống như là bị hơn ba trăm cái mở đỡ xạ tập thể trứng mắt liếc một dạng hoàn toàn hóa đã đọc lại một mặt ta không hiểu nhưng ta lớn thụ chấn động biểu lộ trọn vẹn gần nửa phút thằng đến hai người bóng dáng biến mất hoàn toàn bành tiền tiền mới há hốc mồm nửa ngày b i ệ t xuất một câu cái này thật đúng là là một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người tới tân phòng sự tình hết thể đều kết thúc chỉ cần chờ đợi chính là nhưng trò chơi trong vòng đ ợ n sóng lại ngày càng c u ầ n c u ầ n mà lên tháng sau số bảy thứ sáu tám giờ tối đối với trong nước tuyệt đại đa số trò chơi công ty cùng phòng làm việc mà nói đây đều là một cái bản quý bên trong không thể đụng vào c ấ m kỵ ngày dựa theo những năm qua tình huống mà nói tháng sau bình thường cũng là các đại công ty tại giữa năm tụ tập tuyên bố tác phẩm mới thời kỳ nhưng năm nay tình huống có chỗ bất đồng n ộ d i ễ m trò chơi phòng làm việc tổng giám đốc điều hành lý tiểu phong lật xem lịch này nhìn một chút lịch ngày bản bên trên bị đơn độc đánh dấu đi ra cái tiếng à y lại lấy nó vì trung điểm hướng về phía trước hướng về phía sau các vẽ một tuần lễ chấm ngâm một tiếng tháng này tuyên bố có phải hay không, không còn kịp rồi là tổng giám đốc điều hành bàn công tác đối diện phòng thị trường quản lý lắc đầu tháng này tuyên bố quá vội vàng nhưng mà nếu như chỉ h o a n tuyên bố lời nói chúng ta lại sẽ cùng chấn đỉnh trò chơi mới tông xe ngài xem cùng chấn đỉnh đụng đi lý tiểu phong hoàn toàn không do dự cùng chấn đỉnh đụng dù sao cũng so cùng bọn hắn đụng mạnh chí ít chúng ta còn có đánh cờ cơ hội quang diệu trò chơi phòng làm việc đinh tổng ngài xem chúng ta cái này đem bắn này trợ lý bưng sổ ghi chép dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía đối diện tau mày đinh g a i muốn hay không điều chỉnh một chút đem số bảy nhường lại ân sau bàn làm việc đinh g a i có chút phiền muộn mà trầm ngâm một tiếng để cho nói đơn giản chúng ta để cho đi đâu hướng phía trước sách vội vàng đem bán tuyên truyền phát hành hiệu quả không tốt lui về phía sau để cho thì sẽ cùng nội d i ễ m cùng chấn đỉnh tông xe bản thân hai người bọn họ nhà đã đủ loạn ta lại thêm đi vào bánh n g ọ t không đủ phân a cái kia ta lại sau này sai một sai trợ lý đề nghị cuối tháng đâu cũng không được đinh giai tiếp tục lắc đầu trọng trọng thở dài cuối tháng tiên lang trò chơi đem bán đó là huynh đệ chúng ta tay chân sao có thể vâng không ta liền phải cùng hoàng kim chi phong tông xe đó còn là đâm huynh đệ lương đao a không sai sở dĩ trong nước một đám một đường trò chơi công ty cùng phòng làm việc n h a u n h a u tránh đi tháng sau số bảy thời gian này tiết điểm cũng là bởi vì tối hôm qua ở giữa thời gian hoàng kim chi phong rốt cuộc công bố a h ả y ô út đem bán thời gian ngay tại tháng sau số bảy tám giờ tối tin tức chuyển đến các người chơi vui mừng c h ô n g siết có thể đắng những cái này bạn thương nghiệp những người đồng hành dù sao phóng nhãn bây giờ trong nước trò chơi vòng ai mẹ hắn dám theo hoàng kim chi phong đồng bộ phát trò chơi a bản thân liền đánh bất quá bây giờ a bảy ô út trên đầu còn phủ lấy trong nước phần đầu thu hoạch gờ cờ thường lớn hà quang lại thêm cỡ l a n g svs dòm bi mang theo tới nhiệt độ ai dám cùng nó đụng nếu như nói trước đó cùng co mẹn la đụng nhau lúc hoàng kim chi phong vẫn chỉ là cái toàn h i ể m lửa treo như vậy hiện tại hoàng kim chi phong chính là một hô hô bước khói đầu tàu đừng nói chặt đường tất cả công ty ước gì trốn cái này bước xa một chút càng xa càng tốt mặc dù lâm thời điều chỉnh đem bán này nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít đối với trò chơi tiêu thụ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đồng thời cũng sẽ tạo thành nhất định tuyên truyền phát hành tổn thất nhưng mà gặp điểm tổn thất dù sao cũng so chết rồi mạnh a không có người muốn trở thành cái tiếp theo dạ mộ tổn xù nạ cho nên đây chính là tháng sau số bảy chỉ có một cái buồng s ố mạ tỏ sẩn sổ gì trò chơi tuyên bố toàn bộ tuần lễ chỉ có năm khoản tác phẩm tuyên bố nguyên nhân hoa ngu điện t ư ờ n g anh tài nhìn xem tiểu triệu trợ lý đưa tới số liệu tập hợp báo cáo biểu lộ phức tạp liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng nhìn xem nhìn xem cái này mẹ nó là cái gì dị dạng số liệu tháng sau tuần đầu tổng cộng năm trò chơi đem bán trong đó bốn trò chơi thể lượng không cao hơn hai mươi v à n nguyên tại pc cùng di động bưng đổ bộ thuộc về cỡ nhỏ trò chơi Mà hôm ở số nếu a qua y này duy duy nguyên tuần nhất một tỏ trò thời cũng là trong một tuần duy nhất một tổng giá thành vượt trò muốn khoản bốn sấn bán, đồng cũng khoản lớn đương nhiên. là chơi chơi mạ đem sổ sổ gì giá ước cỡ như chỉ có một chu du kịch đem bán số lượng ít còn dễ nói tạm thời liền xem như thị trường trò chơi mùa đông lạnh lẽo nhưng vấn đề là chăm chú một tuần lễ về sau lần tuần ta cái này thị trường trò chơi liền từ đông c h u y ể n hạ trực tiếp từ vào đông rét đậm đến tháng sáu tám p h ủ t h á n g sáu tuần thứ hai cả nước lớn trò chơi nhỏ đem tổng cộng đem bán hai mươi tám bộ phận bao hàm n ộ diễn cùng chấn đỉnh hai khoản b u ô sổ mạ tỏ sân sổ dị đại tác tổng đầu tư kim lạch gần năm ước tháng sau tuần thứ ba cả nước có thị trường trò chơi sẽ có ba mươi lăm bộ phận trò chơi tuyên bố đem bán thanh điệu trò chơi q u ầ n phong trò chơi mỹ ảnh khoa học kỹ thuật tật phong phòng làm việc gia hoa trò chơi v â n v â n hơn một ư ơ i trong nhà hình trò chơi doanh nghiệp sản xuất mở ra đại loạn đấu hình thức tháng sau tuần thứ tư trong nước tổng cộng đem bán trò chơi số lượng đem lên thăng lên ba mươi chín bộ phận đồng thời tấn đẳng trò chơi dưới cờ hai đại dòng chính phòng làm việc quang diệu trò chơi cùng thiên lang trò chơi đem triển khai đối chọi tới một đợt giữa h u n h đệ quyết đấu binh lung đối mặt tuần đầu đem bán năm trò chơi còn lại ba vòng tổng cộng đem bán mẹ hắn một trăm linh hai trò chơi sườn lớn bắt đối với c h é n h riết thủ tục tương t à n cơ chung công ty càng là tập thể đại luận đấu luận thành một bảy mà hết thể này căn nguyên cũng là bởi vì tháng sau số bảy hôm nay hoàng kim chi phong a khởi ô ứ sắp đem bán thường anh t à i không khỏi một trận tê cả ra đầu đây là hạng gì lực uy hiếp quả thực giống như là cá mập bơi vào cá và ngao đại đại tiểu tiểu công ty đều ở kiệt lực tránh đi hoàng kim chi phong không quan hệ nội t ì n h không quan hệ thể lượng rất có một bộ ta theo ai đánh đều được nhưng tuyệt đối không đánh với ngươi bộ dáng nhìn một chút thường anh tại không khỏi nhịn không được cười lên ngắn mười hai ba năm trước hoàng kim chi phong vẫn chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu tiểu công ty game thể lượng thậm chí còn không có đồng dạng phòng làm việc lớn nhưng hôm nay hoàng kim chi phong một trò chơi ra mắt lại đủ để c h ấ n n h i ế p toàn bộ hoa quốc trò chơi vòng để cho trong nước một đám công ty không dám cùng tranh tài đợi cho thu tới tháng chín tám ta hoa n ở sau bách hoa giết trùng thiên hương trận tấu trường an nói đến chỗ này t ư ở n g anh t à i không khỏi nết nết miệng lấy tay điểm một cái trên báo cáo khoảng kết uy hiếp quần hùng trò chơi công ty toàn t h a n h tận mang hoàng kim g i á a thùng thùng chi xoay mục giam đại môn mở ra âm thanh văn lên pha tạp cảnh giới chữ sắc thể xuất hiện ở đen kịt trên màn hình á hời ô hát leo thật ra ngươi căn bản cũng không có chạy trốn kế hoạch đúng không cũ ký cỡ nhỏ máy bay dân sự cabin có chút chật hẹp dâu q u ai nón vincent ngồi ở d à i sắp xếp trên đế hơi còn g xuống e o mở miệng hỏi ngươi nói cái gì đó vincent lời nói hiển nhiên để cho leo có chút cấp bách giống như là bị đâm xuyên một dạng quân bách mà luôn miệng nói ta có a ta đương nhiên có kế hoạch nhưng vấn đề là vincent ừ chối cho ý kiến nhún bay dọc theo con đường này chẳng lẽ không phải là ta chủ ý sao Leo cảm thấy lòng Là là, đem o cảm có chút cứu cứu ngục giam thấy tự trọng thụ thương. ta ta, ngươi ngươi ra, ra đi không k dĩ nhiên không phải vincent lắc đầu chỉ ra chỗ sai nói không phải sao ngươi mà là chúng ta chúng ta cùng một chỗ cho tới nhưng nếu như không phải sao ta ngươi còn tại bên trong nốt đâu được không huynh đệ leo cưỡng tử đ o ạ n lý cảm thấy mình mới là lám cư công đầu mà vincent thì là không từ không chậm mà nâng người lên nhưng ta cứu ngươi hai lần mệnh hai lần hình ảnh dần dần tối lại trong trực tiếp gian một cái từ tính âm thanh trầm thấp vang lên hoan g n ê n đại gia xem từ a dần cùng a thúy cộng đồng diễn viên chính cỡ lớn động tác phạm tội hô động thức trò chơi điện ảnh a bảy ô ta là a dần vai diễn viên sen tiếp theo một âm thanh khác vang lên ta là a thúy vai diễn leo t i ế n t ĩ n h chốc lát thảo ca hắn nhi thật mẹ nó có chút xấu hổ a ta liền nói xấu hổ nha ngươi không nghe ta thực sự ra đầu đều tê dại bản thân giới thiệu bản thân nổ nước bọn bắt đầu làm việc lập tức để cho vừa mới phát sóng trong trực tiếp gian nóng hừng hực h u n áo ha ha ha ha ha lão đại chính mình cũng không chịu nổi lúc đầu không nổ nước bọt vẫn không cảm giác được đến xấu hổ nói như vậy thật có điểm nón g chân đập đất bản ta trực tiếp ba phòng ngủ một phòng khách x i n thời a trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng rốt cuộc lại có thể vượt ngủ đã qua hơn mấy tháng xin h ỏ i trực tiếp gian các h u y n h đệ cũng là không tìm được bằng hưu cùng nhau chơi m ộ a sao thảo phòng quản lý mau đưa cái này bức b i ể n một dưới nhiều làm người tức giận ngươi nói ha ha ha ha ha chủ yếu là nhìn lấy dễ ảm cùng xem phim một dạng thể nghiệm là cái này không khí ai còn không hai cái bằng hưu kính r â m cười đem kính mắt hai nói chuyện ô, ô ô ta thực sự không bằng hưu khóc lớn nhìn lấy dễ ảm khó chịu sao song màn hình quan sát càng có xem phim hiệu quả cho nên nói trên máy bay đoạn này là hai người đã chạy đi sao hẳn là kết thúc đi n g h ị c h thuật xem ra hẳn là hạ bị hẹn điểm đại đoàn viên kết cục ta thích nhất h e kết cục không đau. toàn viên sinh tồn đại đoàn viên lao tặc châu bò cầm lên ta có ca cùng khoai tây chiên yên tâm ă n bảo ngục giam ngươi nói h e thời điểm có cân nhắc qua ta cảm thụ ha ha ha ha ha. không sai ngay tại cùng tháng thứ sáu tám giờ tối tại không hơi nào đối thủ trong chợ tại vô số người chơi chờ mầm dưới mang theo đánh đâu thắng đó tình thế Nghệ ngạo quần hùng thị bước bước c h â n Á hầy h c í nghiêm h thức tại n ệ du ít h a b n trên ở khóa đ e mục b giam trên m g phách quảng trường chụp xuống thị giác dần dần rơi xuống một người da đen tù phạm đang cùng hai tên bạn tù nói chuyện leo đi tới mở miệng chào hỏi người da đen tù phạm phật quay đầu nhìn leo lên mắt cùng hai tên bạn tù lên tiếng c h à o ta đi qua một chuyến dứt lời đứng dậy đến leo bên cạnh làm sao vậy ta phải đi lên cái kia nóc nhà có biện pháp không theo leo ngón tay phương hướng phật nhìn sang nơi đó là lao động khu giam giữ tên như ý nghĩa lao động khu giam giữ chính là để cho đám tù nhân cải tạo lao động địa phương bất kể là d ấ m máy may vẫn là làm bọc diêm đều ở cái kia khu giam giữ bên trong tiến hành mà leo muốn đi địa phương chính là lao động khu giam giữ nóc nhà bởi vì màn ảnh lướt qua mẫu lam tay cầm cái đ ụ ngay tại cùng nóc nhà liên tiếp n g ụ c giam tổng hợp lầu hành lang b ệ cửa sổ bên ngoài a qmn ở là thực cơ biểu thị bên trong cái kia cái đục cái này cái đục cũng đã ở đây thả hơn mấy tháng khôi hài ha ha ha ha ha, trò chơi một ngày hiện thực một năm c h ắ c không được có người nói trong lao là thiên đường đầu chó cho nên được đi lấy cái đ ca cảm giác lao hắt tên có chút thoát khỏi s ọ ở cả mùi vị cái này n g ụ c giam phong cách liền cùng thoát khỏi s ọ ở cả không sai biệt lắm cho nên lão đại cũng chuẩn bị đào mười chín năm sao cái trò chơi này thực tế cách chơi chính là đào địa đạo một mực đạo mắt lẽ cười không hợp t h i thường t h u ca kín đáo đưa cho phật dựng một gói thuốc lá chuyện này liền xem như nói như vậy thỏa ngay kế tiếp tại phật dẫn d tiến phía dưới a dần cùng t h u ca thuận lợi thu được một phần quét sạch nóc nhà công tác ai cái này gọi là cái gì mẹ đạo lý đối nhân xử thế hiểu không trên nóc nhà t h u ca một bên cầm cây lau nhà lau vừa cùng trực tiếp gian các huynh đệ truyền thụ ngồi s ổ n đại lao kinh nghiệm liền lao hát loại người này thì tương đương với trong ngục giam bách sự t h ô n g nhất định phải tạo mối quan hệ biết sao không phải sao hai ta thật mẹ hắn lao động cải tạo tới là a một bên a dần thực sự nghe không nổi nữa các đức thụ ca ngục giam quan hệ nhân mạch dạy học nghĩ một chút biện pháp đi lấy cái đục ca đúng vậy a ta b i ế ta ta con mẹ nó không là nghĩ không ra biện pháp nhà t h u ca hì hục hì hục xoát sàn nhà trả lời hùng hồn muốn cầm cái đục được bên kia cái kia giàn giáo nhưng mà bên kia đứng lấy cái giám n g ụ c ta làm sao làm nhà không sai mặc dù bây giờ bọn họ đã tới nóc nhà khoảng cách cầm tới trên bệ cửa sổ cái đục đã rất gần nhưng vấn đề là ở nơi này vốn liền không tính rộng rãi trên nóc nhà giờ phút này lại có hai tên giám n g ụ c đứng gác một tên giám mục liền tại bọn họ sau lưng mà một tên khác giám mục là đứng ở dựa vào cánh b ắ can toàn đường qua lại trước cửa bên cạnh chính là giàn giáo muốn bỏ lên trên giàn giáo ít nhất phải đem cánh b ắ c giám g ụ c đ ẩ y ra giang g i á c nghĩ vậy chỉ thấy thụ ca giấc mạnh đồ lau nhà cán giang g i á c một tiếng đem đồ lau nhà đập gãy đem đồ lau nhà cán cầm trong tay đ ớ t lượng nếu không chúng ta tới cứng a chỉ một thoáng mưa đạn một mảnh cười to không hổ là bán hàng đa cấp đầu lĩnh át chủ bài một cái có văn có võ nhờ ngươi n g đẩy ra giám g ụ c không phải sao mở giám g ụ c bạch nhãn nhánh bắt đầu cây gậy đem giám g ụ c u đầu sức chán nhánh mở vật lý đầy ra đầu chó lúc đầu ngồi sồn bảy năm liền có thể ra ngoài cái này một đợt trực tiếp thời hạn thi hành án siêu cấp gấp đội chết cười n g ư ơ i m a u đỡ ngược lại đi a dần tiến lên một tay lấy thụ ca trong tay cây gậy cầm tới n g ă n lại hắn cái này nguy hiểm ý nghĩ nhưng mà mới vừa cầm qua đoạn đồ lau nhà chỉ thấy phía sau bọn họ dám ngục vậy mà nhìn lại u i hai người ở kia trâu đầu ghé thai gì đây làm việc cho tốt ách a dần động linh cơm ộ t cái không phải sao trưởng quan ta đây đồ lau nhà hỏng n g ư ơ i nhìn hỏng liền đi đổi một cái dám ngục c a o mày một cái không kiên nhẫn vung tay lên ở kia nói nhỏ làm gì cơn m ơ n ở có hy vọng là một tên người chơi g i ả dặn kinh nghiệm giám n g ụ c lời nói để cho a dần ý thức được bản thân tựa hồ bắt được c h ố t lọt chìa khóa ai ai ai a dần cúi đầu không lưng tiếp lấy cầm lấy đoạn đồ lau nhà dựa theo trưởng quan chỉ thị đi tìm cánh bắt giám n g ụ c đem đoạn cây lau nhà đưa tới trưởng quan ngươi xem ta đây đổ lau nhà hỏng có thể hay không cho ta đổi một cái ân thấy thế giám n g ụ c nhữ nhữ mày cảnh giác nhìn a dần liếc mắt ngươi liền đứng ở đây không muốn đi động ta đi cho ngươi đổi một cái a dần xứng sờ ta mẹ nó làm sao nghe g i i lời nói có điểm giống là chiếm ta tiện nghi đâu Bất quá mặc dù trong lòng án thầm, vì vượt quá án mặc ngục dù lòng vì đại kế, A dần vẫn gật đầu ai ai được ngài vất vả chờ lấy dám ngục quét mắt nhìn hắn một cái tiếp lấy móc ra chìa khóa mở ra sau lưng cửa quay người đi vào đổi đồ đổ lao nhà ngay tại lúc này cách cạch theo tiểu an toàn môn đóng lại a dần vội vàng hướng bên kia thỏ đầu ra nhìn thụ ca vây tay tới nhanh lên tới hai người cấp tốc tụ hợp đi tới giàn r à o dưới a dần một bên nhìn c h ầ m c h ầ m lối thoát hiểm một bên tựa vào trên g à n g i o hơi quỳ gối bàn tay giao nhau đệm ở trên đùi lên nhưng mà ngay tại thụ ca vừa mới dẫm lên a dần bàn tay máy mắt cùng cụt một tiếng chỉ thấy lối thoát hiểm chốt cửa vốn éo đậu chi xoay siêu điện quang hỏa thạch a dần dùng hết sức lực toàn thân vụn một lần đem thụ ca n h ấ c đi lên ngay sau đó cấp tốc q u e n người đánh giá đến giàn rào tới ai làm gì vậy sau lưng cầm đồ lau nhà giám n g ụ c đẩy cửa đi ra ngoài chỉ a dần một tiếng quắt trói thai n h a a dần giả bộ như khẽ run dày vội vàng trở lại đứng nghiêm báo cáo trưởng quan ta tùy tiện nhìn xem nhìn cái gì vậy giám mục nhìn xem a dần lại nhìn xem một cái kia người căn bản không thể nào đi lên giàn giáo đem đồ lau nhà ném cho a dần trở về công tác đi đừng làm l o ạ n đi là a dần tiếp nhận đồ lau nhà hướng nguyên bản công tác địa điểm đi đến giám g ụ c tại hắn sau lưng nhìn chằm chằm ánh mắt cảnh giác mà ở giàn giáo đống đồ lộn xộn về sau thụ ca ánh mắt chưa tình hồn tinh diệu kết cấu nghe nhìn ngôn ngữ như là chân chính điện ảnh đồng dạng khiến tất cả người xem cũng n h ị n không được sợ h ã i t h a n phục cợt mờ ta vừa rồi cũng không dám hít h ở đổ mồ hôi a đệ đệ quá lợi hại cái trò chơi này cái này màn ảnh ngôn ngữ nhất định chính là nghệ thuật cấp bậc ta con mẹ nó khẩn trương ngón chân đập đất lão đại và thụ ca nhịp tim đều đẩy đến một trăm ba mươi ta dựa vào ha ha ha ha s á c thực kích thích còn kém nửa g i â y liền bị phát hiện ta gót quá kinh hiểm hữu nghị nhắc nhở bây giờ có thể hít thở ta thực sự thở một hơi dài nhẹ nhõm mạo hiểm kích thích gấp gáp đó là chất chứa tại không hơi rung động nào phía dưới sóng ngầm phun trào đó là ẩn tàng tại mặt không đổi sắt phía dưới hai hùng kết v ĩ a đó là hai người hợp tác sau khi thành công vui sướng càng là hai người ăn ý tiến dần lên kỳ diệu thể nghiệm tại v i n c e n hấp dẫn lực chú ý giới leo rất nhanh liền rón rén lấy được cái đục cũng thông qua lao động khu giam giữ cửa sổ mái nhà nhảy vào kiến trúc về sau lại từ vincent từ nóc nhà bên ngoài đem khóa cửa mở ra hai người thuận lợi hội hợp đem cái đục lặng yên không một tiếng động đưa cho phật ở d hô kích thích trên ghế salon t h ẩ m rượu rượu cắm lệnh tại trên lan can u ố n g một n g ụ m coca duyên dáng gửi gọi g to một tiếng đã nghiền tiểu tấm thảm dưới một đôi phấn nhuận non mềm b à n chân hoạt bát dối ra khoác lên cố thịnh trên đùi bị cố thịnh khớp xương rõ ràng tay bao bọc trong đó nhẹ nhàng chậm chạp nào nặn bởi vì cái gọi là học thật vất vả, học cái xấu vừa ra trốn mất. từ lần trước trong xe chủ động dối ra bàn chân dỗi cho cái này tinh thần biến thái về sau thầm rượu rượu liền tựa hồ i lại bên trên loại cảm giác này mỗi lần cái k i a khô giáo lại ấm áp bàn tay nắm chặt nàng bàn chân nhỏ về sau thầm rượu rượu trong lòng liền sẽ dâng lên một loại khó nói lên lời cảm thụ giống như là bàn t r ả i nhỏ nhẹ nhàng xếp đặt đáy lỏng n g ư ỡ n g ấ y hoặc như là vào đông tới gần lô hòa trồng n o á n g n o ã n quanh quần ở trong lòng thoải mái dễ chịu cùng rung động giống như là một loại nào đó được để cho nàng một chút chấm luân cho nên câu chuyện này cuối cùng là hạ đi ẹn sao thầm rượu nhìn về cố thịnh không có làm trả lời thẳng giống như là lật ra tờ thứ nhất cổ nạn liền thấy có người dùng bút đỏ đem hung thủ vòng đi ra một dạng không có bất ngờ câu chuyện liền không có ý nghĩa cái kia ta cũng muốn chơi thầm rượu rượu buông súng có ca chúng ta tiếp tục chơi a mặc dù trước đó tại gờ c đại hội thực cơ biểu thị bên trong cố thịnh ỉ vào bản thân nhà thiết kế thân phận đem nàng đùa nghịch xoay quanh nhưng không thể phủ nhận là trò chơi này đối với nàng cái này không hiểu rõ trò chơi cá ư ớ p mới lao bản mà nói lực hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn loại kia ăn ý phối hợp cảm giác thành tựu cùng từng bước một t h á n út vui sướng xác thực làm cho người kích động mặc dù trò chơi này tại trên quan cảm có được siêu nhất lưu điện ảnh cảm nhận cùng trình độ nhưng từng có bản thân thể nghiệm thẩm rượu diệu, diệu biết trò chơi này chơi tại buồng số m à tỏ sần sộ gì siêu cường đưa vào cảm giác ra chỉ dưới chỗ thể nghiệm đến là một loại khác hoàn toàn khác biệt kích thích m à cái này cũng chính là trò chơi này chỗ độc đáo không nhìn cố thịnh đem tiểu na cha bàn chân khép tại trong lòng bàn tay nhuấn mày nhìn lại chính chúng ta diễn thẩm rượu diệu, diệu gật gật đầu trò chơi này không phải sao có tự động cắt nối biên tập dẫn xuất nhà chính chúng ta diễn cuối cùng ta lại nhìn chính chúng ta diễn dịch liên miên Tốt. Gặp tiểu na cha hào hứng vang dội. cố thịnh cũng gật gật đầu nghiêng người tại khoai tây c h i ê n trong túi nặn ra một c h ồ n g khoai tây c h i ê n nhét vào trong miệng tiếp lấy l a u l a u tay đứng dậy vung tay lên đi mà đổi thành một bên tiểu na cha không khỏi sắc mặt có chút p h í m hồng tiểu lụy giống như ngón chân hơi nắm chặt người ăn khoai tây c h i ê n trước đó đều không xoa tay đã ăn xong mới xoa có phải hay không đối với có thể ăn c h u y ệ n này nhận thức có chút không rõ ràng á ẩm ẩm theo xe đẩy nhỏ hết qua mặt đất xi、si、mang âm thanh văng lên ư ám băng lánh nhà ra bên trong nhà tù san sát kiên cố sắt thép hàng rào san sát nghiêm túc cứng nhắc lạnh lùng l ầ u hai trên hành lang g i á m ngục cầm trong tay gậy điện tuần tra nhà tù mà ở hắn đi theo phía sau thì là đẩy xe đẩy nhỏ phật đi ngang qua leo cửa phòng dáng cửa phật chậm rãi dừng lại xe nhỏ từ bé trong xe lấy ra một bản màu lục phong bị thánh kinh h ắ leo hừ hừ leo đứng dậy đến hàng rào s ắ t trước phật. phật đem màu lục thánh kinh đưa cho leo cứu dôi chi đạo ngay tại trong đó ở mẹn leo gật gật đầu tiếp nhận sách đem sách lật đến trung gian khẽ a trụp một chuôi cái đục rơi vào trong tay hắn ở mẹn hoa thực sự là thoát khỏi sỏ ở ka lao cố Phật、nói ra câu k i a lời kịch kinh điển trong nháy mắt thầm rượu rượu chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi ra gà vô luận là k i ề u đoạn vẫn là lời thoại hoàn toàn chính là hướng kinh điển một đợt gửi lời chào loại cảm giác này để cho nàng cảm giác mình lập tức bị kéo gần trong phim ảnh khẩn trương lại hưng phấn cho nên ta hiện tại phải đào ở đâu thầm rượu rượu ước lượng trong tay cái đủ bạn cũ trước đó vì lấy nó b ả n thân thế nhưng là tốn công tốn sức một phen lạch cạch vai diễn viên sen cố thịnh cũng tới đến trước cửa phòng giam đưa tay khoác lên hàng rào sắt bên trên thấp giọng nói đem bùn cầu dịch chuyển khỏi đằng sau có cái phong bản Chốc lát. thẩm rượu rượu âm thanh truyền đến ân ú c vít v ặ n rơi chi xoay chi xoay chi xoay tốt rồi có phải hay không có cốt thép lưới ân đem nó bên ngoài hệ thống đào t ù n g người đến không chờ cố thịnh nói xong tiếng bước chân truyền đến thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên xếp chặt siêu một lần đứng lên đem ngựa thùng chuyển trở về tại chỗ một giây sau tuần tra giám g ụ c đèn tin ánh sáng liền chiếu vào làm gì vậy đọc xe ga a sơ thẩm rượu rượu ngồi ở trên bồn cầu n â n nhấc tay bên trong thánh kinh vừa mới một đọc thấy thế giám mục thâm, thâm nhìn nàng một cái cũng không phát hiện cái gì dị dạng liếc nàng liếc mắt quay người đi thôi hô thật tình không biết giờ phút này thầm rượu rượu tâm đều muốn nhảy ra ngoài bởi vì ngay tại thánh kinh bản lệ bên trong bất ngờ chính là c h ô i này cái đ ủ c trò chơi này áp lực tâm lý quá lớn mặc dù không có hình thù kỳ quái bệnh tâm thần c ũ n g không thể tưởng tượng nạ nổ quỷ ảnh nhưng nó cho mang đến trình độ khẩn trương nhất định không thua kém một chút nào học lắp bất quá hiện tại cũng không phải thở mạnh thời điểm tại xác nhận giám mục sau khi rời đi thầm rượu rượu lần nữa dịch chuyển khỏi bột cầu chứ bắt đầu hốt tưởng bởi vì bộ này trò chơi câu chuyện bối cảnh thiết lập tại 1972 n ă m khi đó nhà tù cũng không bằng như bây giờ vậy kiên cố kiên cố thêm nữa lâu năm thiếu tu sửa chỉ chốc lát sau tại c ô thịnh trông trường hiệp trợ phía dưới mặt tường rất nhanh liền bị t h ẩ m rượu rượu trừ ra một đường nhỏ một cước đem cốt thép lưới đá văng ra một đường chỉ chứa một người chui qua cái miệng nhỏ đ ỗ n g nhiên xuất hiện kế tiếp thừa dịp giám n g ụ c không chú ý t h ẩ m rượu rượu lại đem cái đục đưa cho c ô thịnh đến phiên nàng cho cố thịnh trông t r ư n g kéo dài thời gian cứ như vậy tại hai người ăn ý phối hợp xuống hai cái nhà giam cốt thép lưới toàn bộ bị tháo bỏ xuống Muốn 10 giờ. Nhà giam Nhà bên giờ. trong cầu giao lúc nhất thời du ngọn đến nơi đây các người chơi không không hưng phấn gieo hò đó là cao áp về sau phong thích cũng là khẩn trương về sau phát tiết nhưng tất cả mọi người biết chúng á i mới này, c ỉ là b ta ý niệm hợp nhất chương hai trăm hai mươi chín chúng ta ý niệm hợp nhất lao động khu giam giữ phòng giặt quần áo bên trong hai tên tù phạm đang đứng đang chạy tia nước g hai bên tay cầm kim khâu may và ga giường Từng đ ầ u ga r ư ờ ả cá đem ủi thiếp u tốt ga giường xếp trình tể bỏ vào bên người xe đẩy nhỏ bên trong không nhiều không ít xe đẩy nhỏ vừa vặn lấp đầy chi xoay xoay chi xoay xoay quả cà giữ im lặng đem xe đẩy nhỏ cái nắp cải lên đẩy xe nhỏ đi tới khu giam giữ cửa ra vào kiểm tra phụ trách kiểm tra tiếp thu dự cảnh từ trên chỗ ngồi đứng lên hướng quả cà làm thủ thế để cho hắn dừng xe quả cà mím môi một cái s o n g vung tay ra tay lái hướng về phía sau thoáng lui hai bước gậy cảnh sát đẩy ra xe đẩy nhỏ cái nắp chỉ thấy cái kia giám n g ụ c thuận tay cầm lên phía trên nhất một chồng ga giường phần phật ga giường triển khai chắn g không tì vết thậm chí còn mang theo ấm áp mới vừa ủi tốt quả cà hầu kết run run một lần thế nào nha ân giám mục nhẹ gật đầu đem ga giường ném vào xe đẩy nhỏ bên trong phất phất tay đi thôi dứt lời cái nắp một lần nữa khép lại giám mục nhận lấy xe đẩy nhỏ đẩy về phía chứa đựng ở giữa nhanh như chớp nhanh như chớp xanh sạch theo chứa đựng gian phòng cửa đóng khóa lại sau một lát liền nghe xe đẩy nhỏ bên trong một trận tất tất tốt tốt âm thanh văng lên ngay sau đó l ệ c h cạch một tiếng văng nhỏ bí đ a o từ một đống trong giường đơn thò đầu ra đến thấp g i n g quả cả ta đến phòng chứa không sai nhìn như thành thành thật thật tại giặc quần áo ở giữa bên trong công tác vận chuyển sạch xe ga giường quả cả nhưng thật ra là phải dùng ga giường làm m i ệ m hộ đem bí đao đưa vào khu giam giữ bên ngoài phòng chứa bên trong man thiên quá hải bởi vì kiểm tra tu sửa giếng thật sự là quá sâu bọn họ nhất định phải dùng dây t h ư ờ n g loại hình đồ vật mới có thể đến tầng dưới chốt nhất nhưng nơi này là ngục giam bọn họ lại là phạm nhân dây t h ư ờ n g loại nguy hiểm này phẩm bọn họ nghĩ cùng đừng nghĩ nhưng mà ngay tại hai người vô kế khả thi thời khắc một chỗ nhỏ hẹp m i ệ n g thông gió hấp dẫn bọn họ chú ý đi qua một phen quan sát hai người xác định cái này miệm thông gió liên tiếp chính là phòng giặt quần áo phòng chứa kết quả là hôm nay hai người l i ê n mượn danh nghĩa tại phòng giặt quần áo công tác chi danh muốn ám độ trật thường đem ga giường theo miệng thông gió nhét ra ngoài vì tiếp đó vượt ngục làm chuẩn bị ông bên này bí đao vừa mới thỏ đầu ra trực tiếp răn lập tức một mảnh chấn động quá đẹp rồi a c m n t cả ra đầu vừa rồi dám n g ụ c kiểm tra ga giường thời điểm ta lòng bàn tay đều toát mồ hôi ha ha ha ha ha ra ca vừa rồi nhịp tim trực tiếp một trăm ba mươi s o u một v năm tàn cuộc đều khẩn trương giờ nờ mờ trò chơi này là thật khẩn trương hốt dưỡng nhất định phải hốt dưỡng có một loại nhìn chiến tranh tình báo phiến cảm giác hữu nghị nhắc nhở bây giờ có thể hít thở cảm ơn n g ư ơ i hô hấp hiệp hô theo trực tiếp gian khán giả tạm thời bung lỏng căng cứng thần kinh quả ca cũng là nhẹ nhàng thở ra tại trong đội trong giọng nói cùng bí đao giao lưu n g ư ơ i vậy như thế nào tìm tới miệng thông gió sao ta xem một chút ca cùng, cùng lúc đó bí đao cũng rón rén bước ra xe đẩy nhỏ phong chứa cũng không tỉnh lớn đủ loại ga giường vỏ chăn bao gối gấp lại ngay ngắn trật tự khoảng t r ừ n g quan sát một phen bí đao phát hiện ở vào phòng chứa tận cùng bên trong nhất tới gần nóc phòng nhỏ hẹp miệng thông gió tìm được ba bước cũng làm hai bước bí đao đi tới miệng thông gió dưới thế nhưng là miệng thông do thật sự là quá cao lại thêm mười điểm nhỏ hẹp băng vào một mình hắn căn bản là không có biện pháp vào bên trong nhét ga giường ta vơi không tới ta thao p h ò n g chứa không phải sao có giá đỡ sao quả cà chép miệng một cái tao mày nói ngươi thử xem chuyển một lần giá đỡ nhau chân không được ca vì đau kéo chữ v ậ t cung giá đỡ cũng là hàn chết ở trên mặt đất truyền không liền phải ngươi đi vào đệm lên ta vê đ ú t giờ nờ mờ ta làm sao đi vào quả cà kinh hãi ta cuối cùng không thể lại tìm một xe đẩy a ai mẹ nó đẩy ta a này không cần ngươi quay đầu ta đã trông thấy ngươi một giọng nói không cần chỉ thấy bí đao nhẹ nhàng từng bước đi tới phòng chứa cửa ra vào xuyên thấu qua hẹp cửa sổ thủy tinh nhìn về phía khu giam giữ bên trong quả c à nguyên lai、like, giờ phút này hắn cùng quả c à chỉ có cách một cửa ta từ bên trong đem khóa mở ra là được rồi nói chuyện bí đao vào tay liền muốn vặt khóa mà cùng lúc đó quả c à cũng bay đầu nhìn lại chỉ thấy tại hắn cách đó không xa màu cam phòng chứa bên trong cửa sắt bí đao chính lén lén lút, lút lút lộ ra nửa cái đầu đến cùng hắn cách cửa nhìn nhau nhưng mà giờ phút này trừ bỏ bí đao bên ngoài còn có một đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên hắn một cảnh a nhưng vị tại p c h lúc này o giữa l ư chốt cửa dĩ nhiên bị bí đao và mẹo kéo kẹt trong điện quang hòa thạch chỉ thấy quả cả động linh cơ một cái đột nhiên bước ra dựa theo bên cạnh một tên đang tại công tác bạn tù chính là một cái tắc mạnh Con mọi ẹ nó n g ư muốn thứ ra đều phát tức r ọ sinh quá nhanh kinh hồn một khắc coi hắn trơ mắt nhìn xem dáng ngục từ hắn tầm mắt điểm mù bên trong đứng người lên trong nháy mắt Tim phổi đột như ngừng phải biết mặc dù tại người xem thị giác bên trong hai người tầm mắt là cùng nhau hiện ra nhưng ở trò chơi du ngoạn quá trình bên trong hai tên người chơi cũng chỉ có bản thân vị trí không gian tầm mắt mà cái này cũng chính là hai người du ngoạn bên trong một đại nạn điểm bọn họ chỉ có cờ gờ cùng bộ phận vận kính màn ảnh là cộng hưởng còn lại du ngoạn trong thời gian phàm là gặp được loại này không gian chia cắt tình huống hai người cũng chỉ có thể dùng từ âm thanh giao lưu c â u thông để cao cảnh giác tùy cơ biến, lấy ứng biến lây ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh đủ loại tình huống ngoài ý như vừa mới nếu như không phải sao quả cả động linh cơ một cái dùng dối loạn dẫn xuất g i á n g ụ c cho hắn nhắc nhở như vậy coi hắn vặn ra cửa phòng trong n ấ y mắt thời hạn thi hành án liền đem siêu cấp gấp bội tại chỗ gg trực h、oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ. tiếp gian lập tức bạo tạc thật nhanh b ằ n hai da ca phản ứng cũng quá nhanh a mà mẹ nó cái này một đợt thao tắc quá đỉnh cấp t a thao thấy choáng ta đ ề u ta còn tưởng rằng cái này một đợt tất bị bắt kết quả da ca một bàn tay trực tiếp đem cái chết cục làm công ta chắc cái thẻ này tầm mắt thật quá âm phủ không hổ là lao tặc trò chơi ta nguyện sưng là mười bảy tuổi phản ứng cái này t i ệ u đoạn làm cũng quá mẹ nó kinh hiểm châu bỏ c ơ mờ n ở trò chơi này làm quá mẹ hắn lợi hại quả thực thần ta chắc nhất phối hợp tinh d i ệ u chặt chẽ nhất t á n ý chúng ta tại sai một ly liền đem vạn kiếp bất phục trên dây thép khiêu vũ chúng ta tại để phòng xâm nghiêm như là pháo đài vững chắc sắt trong lào cầu sinh muốn a h ờ i ố, t chúng ta nhất định phải ý niệm hợp nhất mặc dù quá trình mạo hiểm vô cùng nhưng cũng may quả ca động linh cơ một cái cứu vớt hai người thời hạn thi hành án hỗn loạn nho nhỏ cũng không đến mức để cho quả ca bị giam lại giám mục kịp thời đổi tới đem hai người kịp thời tách ra mà quả ca cũng ở đây thoáng bình phục về sau tại bí đao theo đề nghị lén lút đem hắn tẩy máy làm hỏng nhờ vào đó dẫn ra giáng ngục về sau sự tình liền thuận lý thành trương bí đao đem hắn tiếp ứng vào phòng chứa bên trong hai người dựng người bậc thang đem t ừ n g trương ga giường theo miệng thông gió nhét ra ngoài về sau chờ đợi màn đêm lần nữa giáng lâm tại tắt đèn thời điểm lần nữa thử nghiệm lẩn trốn bọn họ xuyên qua quạt thông gió phòng trượt xuống ga giường dây thừng chạy qua miệng cống thoát nước hợp lực mở ra phiến phiến băng lánh cửa sát dịch chuyển khỏi từng tổ từng tổ trứng lại rốt cuộc đã tới một chỗ giế mặc dù không biết từ nơi này leo đi lên lại là chỗ nào nhưng không thể nghi ngờ là bọn họ đã rời đi nhà tù khu giam giữ bất quá vấn đề là bọn họ nên như thế nào ở nơi này lại hẹp lại thâm sâu giếng kiểm tra ống nước ngầm đấy leo đi lên đâu không phải sao ngươi xác định dạng này có thể đi lên có thể a có thể a cái gì gọi là có thể a trò chơi này không phải sao ngươi thiết kế sao là ta thiết kế nhưng ta thiết kế mới bắt đầu cũng không có quy định nhất định phải dùng cái gì tư thế leo đi lên đứng ở giếng kiểm tra ống nước ngầm dưới đối mặt thầm rượu rượu khó có thể tin họ tham cố thịnh nhún vai trả lời là bởi vì trò chơi này là ở buồng số mạ tỏ sần sổ gì bên trong đồ bộ cho nên tại một chút trò chơi nhỏ chi tiết hắn cũng tương ứng làm ra điều chỉnh dựa vào lao lục hai trí năng cơ cấu không ngừng hoàn thiện nợ tợ cờ hành vi lo dịp năng lực tăng lên có thể nhường quả cả thực hiện trong điện quan g hỏa thạch lực chú ý hấp dẫn mà dựa vào tại bọn hắn động tác hệ thống phụ trợ thăng cấp tại giếng kiểm tra ống nước ngầm cái này kiểu đoạn bên trong người chơi thậm chí có thể lựa chọn dùng trở về nhảy phương thức giống ạt cua một dạng theo giếng kiểm tra ống nước ngầm vách tường một đường nhảy tới bất quá cố thịnh vẫn là quyết định dùng ổn thỏa nhất phương thức cùng tiểu na t r a phối hợp tiến về giếng kiểm tra ống nước ngầm thượng tầng chỉ thấy lúc này bọn họ chính rửa lưng vào nhau hai người cánh tay giống như là đeo cặp sách một dạng lẫn nhau đeo ở đối phương khuỵu tay k h ó a kín tiếp theo cố thịnh hai chân dâm ở bên trái mặt tường mà thẩm rượu rượu là dâm ở phía bên phải mặt tường đã như thế hai người liền tương hỗ là điểm chống đỡ để ngang nửa huyền không bên trong quá bất hợp lý không thể tưởng tượng chót lọt phương thức để cho thẩm rượu lại mới lạ vừa khẩn trương đừng nhìn xuống a cố thịnh mở miệng nói suy nghĩ một chút một chút chúng ta liền cùng lúc cất bước đi lên một ô tốt thầm rượu rượu nuốt ngủ nước miếng gật gật đầu đến cố thịnh hít sâu một hơi một hai ba đi xà lát hai người đồng thời hướng lên trên ủi một ô một hai ba đi. đi xà lát một hai ba đi xà lát một hai ba v ụ t a đột nhiên một tiếng ngắn ngủi kêu sợ h ã i tại giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong văng lên thầm rượu rượu dưới chân một cái trượt giữa hai người thụ lợi cân đối lập tức bị phá vỡ giếng kiểm tra ống nước ngầm trên vách bụi đất bùn đất tất tất tốt tốt mà rơi xuống thầm rượu rượu chân sau gắt gao c h ố n g đỡ giếng kiểm tra ống nước ngầm vách tưởng hô hấp bên trong tràn đầy chưa tình hồn gấp rút kém chút ngã chết hô hô hô thầm rượu rượu nhìn xem giờ phút này đã sâu không thấy đáy giếng kiểm tra ống nước ngầm hô hấp đều hơi run dày thật xin lỗi có lỗi với ta quá khẩn trương thầm rượu rượu chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh một cỗ hướng trào ra ngoài vùng s ố mạ tỏ sần sổ gì đưa vào cảm giác thật sự là quá mạnh vượt ngục khẩn trương tăng thêm s ế c đi dây thức cực kỳ nguy hiểm động tác quả thực để cho nàng không nhịn được run dày cũng may lúc này cô thị ngâm không có việc gì đừng nhìn phía dưới ngầm đầu ngầm đầu nhìn phía trên ta nói một hai ba n g ư ờ i liền hướng bên trên bước một bước bởi vì giờ phút này hai người vị trí có chỗ chết đi cho nên cẩn thẩm diệu diệu lại hướng lên một bước bọn họ tài năng lần nữa khôi phục thụ lực cân bằng chuẩn bị a dự bị chuẩn bị cố thịnh câu gấp tiểu na trà cánh tay một hai ba đi xà lát xà lát xà lát sáu sáu cùng lẫn nhau dựa chậm rãi cất bước mạn mạn mạn mạn a không nóng này chúng ta lập tức cũng nhanh đến ô cốc đã nhanh đến nhìn phía trên sáu sáu nhìn phía trên biểu lao sư cùng mã lao sư dắt nhau vịn hướng lên trên xây dịch nha như nha đây là thật mẹ nó trung cực ra rắn khẩn trương lao tử mồ hôi đều xuống ai chỉ cần chúng ta đủ chậm tùy tiện đi ngươi tin tưởng ta tùy tiện đi quyền cùng vi thiên tướng lẫn nhau câu ôm hiệp đồng tiến lên thiên ca ta sắp không chịu nổi thiên ca tiểu tần kiên trì một chút nữa chúng ta lập tức tới ngay tiểu tần a dần cùng thụ ca lẫn nhau hợp tác dũng leo lên đ ỉ n h phong thù ca kiên trì kiên trì chính là thắng lợi vì tự do vì thắng lợi vì phờ dễ đ ộ từng tổ từng tổ từng đôi các người chơi lẫn nhau k h í c lệ hai bên cùng ủng hộ lấy tại chật hẹp giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong đặt vách tường hướng lên trên dạo bước mà giờ k h ắ c này vô số trong trực tiếp gian khán giả cũng bị cái này tràn đầy sức tưởng tượng một cửa rung động ta chắc đây thật là bạn tốt nhất mới có thể có loại này ăn ý a đã bắt đầu cảm động đây thật là sinh tử giao tình a quá lợi hại rồi a trò chơi này lẫn nhau quả thực tuyệt quái không thể không khiến dùng ai thế thân đồng đội loại cảm tình này thành lập thật không phải ai có thể thay thế cái trò chơi này cho người ta cảm giác thật quá kỳ diệu a a a vì sao ta không có một cái nào hảo bằng hữu a rất muốn cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa đây cũng là ta trước mắt gặp qua cấp cao nhất nhiều người ôn la hợp tác trò chơi thật đỉnh còn may là hạ tỷ e đỉnh, tất cả đều vui vẻ không phải sợ không phải lại muốn tập thể phá phòng mời chân quý lao tặc số lượng không nhiều nhân tử ở mẹn hô ngồi ở giếng kiểm tra ống nước ngầm trên đ à i leo cùng vincent đồng thời thở phào một cái rốt cuộc đi lên leo hướng về phía sau ngồi một chút cẩn thận từng ly từng tí n g ư ờ i có sợ độ cao vincent hỏi không kém bao nhiêu đâu leo nhún nhú m a y nhìn tiếp hướng giếng kiểm tra ống nước ngầm phủ xuống vặn chặt sắt ốc vít cái này mẹ hắn nói đùa sao vincen t sờ lên ốc vít không nhanh không chậm vấn đề không lớn dùng tay quay là có thể đem bọn chúng tháo xuống vậy chúng ta liền phải đi s ư ở n g leo nói hừ hừ vincent cùng leo lướt nhau nhẹ gật đầu hình ảnh dần dần hắt cám leo âm thanh truyền đến mang theo một chút không tình nguyện chúng ta sẽ không cần dùng đồng dạng phương thức xuống lần nữa đi thôi vincent tiếng cười k h ẽ v a n g lên thoạt nhìn là đáng chết hết chương này chương hai trăm ba mươi điện ảnh cấp tác phẩm nghệ thuật cấp một chương hai trăm ba mươi điện ảnh cấp tác phẩm nghệ thuật cấp bên trên hát thân ái ngươi vẫn còn tốt ngày thăm ngôi ngồi trên ghế leo tại nghe được có người gọi mình không khỏi quay đầu lại một tên người mặc áo c a o bồi ghim màu nâu đỏ đôi ngựa nữ nhân đi vào thảm tủ phòng ôm hôn qua đi leo cho đi thê tử một cái thâm thâm ôm trời ạ ta nhớ ngươi muốn chết vừa nói hai người nhao n h a u ngồi xuống leo nhìn thoáng qua cách thật xa cảnh vệ thất vọng lâm đạt ta có cái chạy khỏi nơi này biện pháp tốt có gì cần ta giúp một tay sao cái gọi là một ổ c h ă n ngủ không ra hai loại người thê tử lâm đạt hiển nhiên cũng là nhanh nhẹn rụng manh nữ nhân không cần ta còn có cái cộng tác gọi vincen cực kỳ đáng tin ngươi xác định lâm đạt khe nhũ mày c á p duy đã từng cũng rất tốt nhưng hắn hung hăng phản b ộ i người vincent cũng phải tiêu diệt c á p duy leo nói thật sao lâm đạt có chút ngoài ý muốn vì sao cái này ta sẽ ở về sau điều tra dừng một chút leo lại mở miệng hỏi e z i t e có tốt không hắn rất tốt chỉ là hơi nghĩ ba ba lâm đạt đưa tay cầm leo tay nhưng mà ta nói với hắn ngươi ra cửa qua một thời gian ngắn mới có thể trở về c á p duy cũng tạm thời tìm không thấy chúng ta ngươi muốn bản thân nhiều hơn coi chừng leo cùng lâm đạt bên này như keo như sơn nhỏ giọng nói xong thì thầm màn ảnh tại giữa hai người lệ qua rơi vào cách đó không xa l ẻ loi c h ơ c h ọ i vincent trên người không người đến quan sát ngươi giám g ụ c đi đến vincent bên người trở về đi ta có thể ta có thể đợi thêm một hồi sao vincent há to miệng nàng có thể là trên đường kẹt xe hoặc là là bởi vì cái gì nguyên nhân khác chậm trễ hôm nay đã không có khách tới thăm giám g ụ c lời nói có chút băng lánh vô tình hoặc là ngươi có thể thử gọi điện thoại đinh linh linh. thị giác xoay một cái một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai từ bé dương phòng tầng hai đi xuống v ị bụng đi đến điện thoại bên cạnh uy nơi này là cá rồn là ta vincen trong t điện thoại vincent âm thanh truyền ra người vì sao không tới bởi vì ta ở nhà chờ sinh cạ dồn có vẻ hơi tức giận càng nhiều thì hơn là thất vọng ta đang chờ chúng ta hải tử giáng sinh vincent mí môi một cái thế nhưng là chúng ta trước đó nói tốt vincent ngươi không nên là như thế này người không chờ hắn nói xong cạ dồn liền cắt đứt hắn nhưng ta phải đến xử lý sạch các duy c h u y ệ n này vincent âm thanh cực kỳ kiên định hắn đã giết đóng thụy hắn đã giết ta thân đệ đệ yến tĩnh lâu dài yến tĩnh c ả rổ nâm thanh mang theo ẩn nhận thương cảm cùng bất lực ngươi sẽ đem mình hại chết vincen ngươi chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta hải tử từ, từ giáng sinh bắt đầu liền nói đến đây c ả rổ nâm thanh n g ẹ n ngào tại trong cổ họng điện thoại c ủ a máy mưa gió sắp đến áp suất thấp bao phủ mục giam bầu trời dòng r a âm trầm một ngày giống như là tích góp mưa như chút nước phát tiết trong không khí sao động thừa số không ngừng t í c h xúc kiềm chế cùng không khí khẩn trương cần một cái phóng xuất ra cửa nửa đêm một đường kinh hãi tranh chiếu sáng chân trời ngay sau đó ầm ầm lột ngạt tiếng sấm từ xa sôi đường chân trời quần quần mà đến giang giắc kinh lôi vang vọng ch mưa lớn mưa như chút nước m à t tới bang cùng với rung khắp chân trời tiếng sấm vang lên công tác khu giam giữ cửa sắt lớn cũng theo đó bị đụng mở nhanh như chớp cố thịnh cùng thẩm rượu rượu trên mặt đất lăn hai vòng cấp tốc đứng dậy chút xuống mưa lớn vô thiên cái địa còn tới cọ rửa hai người khuôn mặt cùng thân thể không sai tại hai người phối hợp tinh rượu phía dưới bọn họ trải qua sung túc chuẩn bị cùng sau khi kiểm tra rốt cuộc quyết định ở cái này giông tố đan sen đêm thoát đi ngục giam ẩn ấ p tại mái hiên phía dưới bọn họ tránh thoát tuần tra giám mục chủ động trọng quyền xuất kích bọn họ đánh mất xịu trực ban phòng giữ đưa tay cho ta cố thịnh giữ chặt thẩm rượu rượu đưa nàng kéo lên giàn giáo ta nắm ngươi lên đi thẩm rượu rượu đệm lên cố thịnh đem hắn đưa lên đài cao mưa đêm càng cuồng đoạn gần như dưới thành một mảnh xương trắng cự đèn pha lớn khoảng chừng quét ngang hai người bóng dáng tránh chuyển xê dịch trước đó chưa từng có nghe nhìn thể nghiệm để cho thẩm rượu rượu đã khẩn trương lại kích động giải quyết đứng ở trên tháp canh thẩm rượu rượu đem xiết trắng thủ vệ bông xuống lau mặt một cái bên trên nước mưa quay đầu nhìn về phía cố thịnh sau đó thì sao tiếp đó nhìn bên kia cố thịnh chỉ, chỉ tường cao bên ngoài tại điện đứng lại báo cho biết một lần tháp canh cùng tại điện đứng tương liên tinh tế dây điện đem tháp canh trong phòng trực ban một cây giá áo đưa cho tiểu na cha chúng ta đến trượt ra đi trượt thầm rượu rượu kinh hãi nhìn xem trong tay giá áo lại nhìn xem cố thịnh liền cầm cái này trượt liền lấy cái này trượt nói chuyện cố thịnh tiếp tục tiểu na cha tay để cho nàng hai tay v ệ n chắc giá áo ở phía sau đầy nhanh lên mặt k h ắ c đèn pha chiếu đèn đến đây thứ tư siêu theo thầm rượu rượu rít lên một tiếng giản dị trượt tác khởi động bên hai cấp tốc tin tức lướt qua to như hạt đậu hạt mưa đập ở trên mặt để cho người ta không khỏi hạ r ệ n lìn tiêu t h ă n g phu phu một tiếng ngã tại tải điện đứng nóc phòng thẩm rượu rượu không khỏi trở lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này cố thịnh cũng đã treo ở cắp điện phía trên đặt một cái tháp canh lan can hướng về nàng phương hướng liền cấp tốc trở tới nhanh lên nhanh lên lập tức đến thẩm rượu rượu vừa nhìn cố thịnh vừa nhìn phía sau hắn truy đổi tới đèn pha ánh sáng vượt ngục sắp thành công thành bại ở đây một、Phích. còn không đợi thẩm rượu rượu khuôn mặt nhỏ dương lên nụ cười đột nhiên cắp điện kéo đứt thanh thúy âm thanh văng lên thầm rượu rượu trơ mắt nhìn xem cố thịnh bóng dáng trên không trung chỉ trệ ngay sau đó đ ỗ n g nhiên rơi xuống lao cố thầm rượu rượu nghẹn ngào kêu sợ hãi b ổ i nào vào nóc phòng biên giới chỉ thấy cố thịnh trên không trung đung đưa một nửa hình tròn ngay sau đó bành một tiếng hung hăng đụng vào tải điện nhà ga trên hạ thể mà nguyên bản kết nối lấy tải điện đứng một mặt c ắ p điện cũng không chịu nổi loại này sức kéo p h ị c h một tiếng khoảng cách kéo đức nghìn cân treo sợi tóc phịt thầm rượu rượu một tay bắt lấy cắt điện tay kia gắt gao giữ chặt tháp sát、kết. rơi xuống mặc dù như vậy ngừng lại nhưng đèn pha gai mắt vầ Khẩn trương bối cảnh âm nhạc kèm kéo cảnh nhạc theo âm thanh nhiên trương động, đồng nhiên kéo vang. bối báo âm âm ô ô phịch, phịch. thanh thúy tiếng súng xuyên qua đêm mưa xoa thẩm rượu rượu bên thai lướt qua ủy bí điệu hát dân gian theo cuồn cuộn tiếng sấm chuyển thành khẩn trương giao hưởng siêu siêu đạn lướt qua bên người đem thẩm rượu rượu cả kinh từng đợt run dày nhưng mà giữ chặt cắp điện thân thể lại không núp đ í c h bởi vì cắp điện cái k i a một đầu là đang cố gắng leo lên phía trên cố thịnh vành vành đạn lạc bay ngang đánh vào tháp sắt phía trên sao hỏa bay ngang một cái tay trượt thẩm rượu rượu bị tốn ngã xuống đất xoét một tiếng mắt thấy là phải cùng cố thịnh cùng một chỗ rơi xuống thâm viên trong lúc bối rối tay nàng vặn ngã tấm sắt nắm qua tạp vật g ắ t gao để lại thô giáp xi、si、măng nóc nhà thẳng đến bàn tay máu me đầm địa tại mưa như chút nước phía dưới lưu lại một đạo đỏ thâm huyết tấn cuối cùng khó khăn lắm dừng ở mái hiên lập tức liền đến g ắ t gao kéo điện độc lãm thầm rượu rượu đỉnh lấy đạn lạc t ú m điện độc lãm mưa lớn phía dưới hai tay cầm thật chặt phích đi lên hai người đồng thời lăn tại trên nóc nhà đi đi không kịp buông lỏng một hơi cố thịnh t ú n lên thầm rượu, rượu lao về phía trước đi tới cửa sổ mái nhà bên cạnh đưa nàng ôm vào trong ngực chẳng cửa sổ mái nhà pha lê v y ra cố thịnh đệm ở t h ầ m rượu rượu dưới thân đập ầm ầm ở phía dưới trên m ũ i xe lại lăn dưới đất sau lưng chó sủa cùng tiếng cảnh báo như là truy hồn trung t à n g để cho hai người căn bản không kịp dừng lại quá nhiều v ọ tới t cửa cuốn trước hợp lực nâng lên cửa chính đen k ị t vũng bùn tiểu lộ đang ở trước mắt lao nhanh hình thức lập tức mở ra chạy chạy chạy đại đào vong tại cực hạn điện ảnh cấp vận kính dưới tấm hình vin xen cùng leo đại đào vong như vậy mở ra nguyên bản vô luận là người chơi vẫn là đánh giá truyền thông. hoặc là người xem đều tưởng rằng trò chơi này là lấy thành công thoát đi ngục giam vì kết thúc nhưng khi đại gia chơi bên trên mới phát hiện bước ra ngục giam một bước kia vẹn vẹn mới là bắt đầu chân chính kinh tâm động phép điện ảnh cấp thể nghiệm giờ phút này mới long trọng mở màn a dần cùng thụ ca vội vàng bước chân lướt qua r ừ n g rậm vượt qua bụi cỏ t h u ca tránh ra khỏi cồn u g l o ạ n cảnh khuyển nhào c á n hướng về đoạn nhai cấp tốc trượt xuống đi đàng không vọt lên đưa tay đưa cho đoạn nhai đầu kia a dần tiếp được ta、Phịt. hai tay chăm chú ở giữa không chúng đem nắm bọn họ đào thoát giám ngục bao vây chặt đánh sáu sáu cùng ngâm chân bước dẫm lên chiều dương thấm vào đầm nước phao phao cầm trong tay giản dị xiên gỗ nhắm chuẩn bị sáu sáu chạy tới bầy cá tinh chuẩn xuất kích bên trong t h ư ơ n nào ngạt cá nướng để cho hai người ăn như do c u ố n lẫn nhau thản lộ bản thân qua lại bí đao cùng quả cà chui vào nông trường trộm đi ô tô c h ó i hai đèn báo hiệu vang vọng chân trời điên cùng truy xe đại chiến bên trong bí đao lái xe trình diễn cực tốc bao táp quả c à t tại tiểu xe bán tải đấu phía trên nổ súng chặn đánh truy kích cảnh sát tới nhà kéo nha vảnh vảnh vảnh người ngã ngựa đổ ô tô ẩm vang rơi xuống khe núi hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra biểu lao sư cùng mã lao sư vẽ lên thuyền nhỏ chuyển đi đường thủy hai người kế hoạch xuôi dòng có thể sao liệu nước sông lại càng chạy xiết tuy có trung lưu vô lên mặt nước sóng át phi chu t r ì tâm lại tiếc rằng mái c h è o thuyền hỏng lợn sắp táng thân thác nước thời khắc mã lao sư thả người nhảy lên lao bầu và n h thuyền hỏng rơi xuống thác nước ngã cái vỡ nát vách đá bên trên như là ư ớ t xuống hai người lại không hẹn mà cùng cười ha hà truy xe bắn nhau chạy nhanh đào v o n g lần lượt hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra lần lượt dắt nhau vị v i n c e n vô số lần cứu vãn leo tại trong n y a n mà leo cũng lần lượt đem vin sen từ đường danh sinh tử kéo về hai minh đệ xuyên qua rừng rậm lướt qua đường cái theo gió vượt sóng điện ảnh cấp màn ảnh biểu hiện phía dưới vô số người xem ăn no thỏa mãn mà ở đảo vong đường đi bên trong hai người cũng lẫn nhau g i ả n g thuật bản thân qua lại n g u y ê n lai、like, leo đã từng là c á p duy đồng bọn thế nhưng là tại một lần trong giao dịch c á p duy hám lợi đen lỏng tham luyến ở cái viên cũng kia chừng mười mấy c ả dạ tên là chóng mắt màu đen màu mực kim cương vậy mà tại giao dịch trên đường lâm thời phản bội giết đến đây đối tượng giao dịch độc thôn kim cương đen cùng tiền hàng thậm chí còn nghĩ cùng nhau đem leo cũng diệt trừ cũng may leo phản ứng cấp tốc tại cấp duy trước khi nổ súng cùng hắn xoay đánh ở cùng nhau đã bay cấp duy x u ố n g mặc dù nhặt về một cái mạng nhưng lại bị chạy đến cảnh sát bắt quỷ á n lần này vượt ngục hắn liền làm muốn xử lý cấp duy để cho cái này phản bội bản thân hôn đản trả giá đắt đến mức vincen đã từng cũng là cấp duy đồng bạn hợp tác hắn và huynh đệ mình đóng thụy phụ trách cho cấp duy rửa tiền có thể theo r ử a tiền kim ngạch số càng lúc càng lớn vincen cảm nhận được nguy hiểm hắn không nguyện ý lại vì cấp duy bán mạng nhưng tâm ngoan thủ lạc cấp duy lại cho rằng vincen huynh đệ sẽ mang đến cho hắn uy hiếp thật lớn thế là bắn chết đóng thụy cũng giá họa lần này vượt ngục hắn cũng là muốn xử lý c á p duy b á o thủ cho huynh đệ t u y ế t h ậ n không cần nhiều lời huyết h ả i thâm thủ nhất định phải báo còn truy tra mua súng liên hệ máy bay c á p duy hang ổ ngay tại ma tây ca nợ máu nhất định phải trả bằng máu mà ở trước khi đi hai người còn muốn cùng người nhà tiến hành nắn g n g ủ i tạm biệt vincen đi theo leo đi đến nhà hắn gặp được leo thê t ử lâm đạn cùng cái kia đ á n g yêu tiểu nhi t ử ezit u leo gia đình mặc dù gian khổ nhưng cùng hài hạnh phúc hơn nữa tại diện trừ a duy c h về sau bọn họ cũng là kết thúc loại này không có chỗ ở cố định phiêu bản sống qua ngày sinh hoạt vincen từ t đáy l ò n g vì leo cảm thấy vui vẻ bọn họ cùng lâm đạt nói chuyện h i ế m b ồ i e r i t từ đánh bóng chảy lần này ba ba rất nhanh sẽ trở lại trước khi đi leo đ ố i với nhi tử hứa hẹn nói xoay người lên xe hai người vốn nên tiến về bệnh viện thăm viếng một phen vừa mới sinh sản xong cá dồn nhưng vincent lại do dự nàng không muốn gặp ta vincent lắc đầu ánh mắt có chút cô đơn cá dồn là ta một đ ờ i tình cảm chân thành nàng ưa thích hải tử chúng ta cũng một mực tại vì thế cố gắng nhưng theo chúng ta đưa bé thứ nhất chết yểu mọi thứ đều biến bây giờ con gái chúng ta thật dễ dàng thuận lợi ra đời ta hoành bị biến cố được đưa vào ngục giam bây giờ còn muốn vượt ngục ta ai vincent khe k h ẽ thở dài t i ế n t ĩ n h chốc lát leo phát động ô tô thẳng đến bệnh viện phương hướng nếu như ngươi không đi cái k i a cạn dồn mới thật sự là không muốn gặp ngươi thông minh ngu xuẩn lỗ mãng rồi lại tình cảm tinh tế tỉ mỉ leo chính là như vậy so với vincent có lẽ hắn không có nhiều như vậy ý tưởng nhưng lỗ mãng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn trên con đường này hắn và v i n c e n đã trải qua quá nhiều đã sớm đem hắn là chính mình huynh đệ chân chính quá mệnh vĩnh viễn có thể tin tưởng hảo huynh đệ nói thật hắn cũng không biết lần này bọn họ hai anh em còn có thể hay không vận khí tốt như vậy còn sống trở về chí ít hắn đến làm cho vincent đừng lưu tiết b ố i đi thôi đi xem một chút n g ư ờ i nữ nhi bà bối ôm một cái nàng phòng bệnh bên ngoài leo vô vô vincent ra hiệu mình ở bên ngoài chờ hắn hô vincent cũng hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào phòng bệnh trên giường bệnh vừa mới sinh sản xong còn không có bao lâu cạ rồn sắc mặt trắng bệnh lộ ra cực kỳ suy yếu ta tới v i n c e n đứng ở cạ rồn trước giường có vẻ hơi không biết làm sao ngươi tới làm gì người tại bị truy nã c ả dồn đem đầu ngà sang một bên cắn môi một cái ôm chặt trong ngực hải tử nàng cũng là con gái của ta vincent âm thanh trầm thấp ta có thể vừa nói vincent hướng c ả dồn vươn tay nhận lấy nữ nhi bọn họ nàng thật tốt xinh đẹp rất giống ngươi vincent c ả dồn muốn nói điều gì nhưng lại bị vincent vượt lên trước một bước ta phải cho hết thành ta trong tay sự tỉnh c ả dồn tin tưởng ta được không sự tỉnh không phải sao trong tưởng tượng của ngươi như thế ngay vậy c ả dồn yên tĩnh trong mắt tràn đầy tâm trạng rất phức tạp há to miệng mới vừa muốn nói gì có thể nhưng vào lúc này ô Đột như i viện bên ngoài, còi liền Vincent, Vincent chúng ta lấy đi. Giấy nhắn tin đến rồi. ê bên lên. trên lên. n bệnh cảnh thanh vang Ngay nghe hành lang, thanh vang nở, chúng nhắn đến Khẩn leo Cơ sát sau ta âm âm mờ lấy đó, r ơ n tiếng nhạc g âm vậy a nữa. n lên lần nữa. Mà nếu như nói trình cùng tiết tấu có thể xương điện ảnh Như g lịch Mà tiết tấu chơi thể trước đó có trò cấp. v tiếp đó đoạn này trò chơi màn ảnh chia cắt liền đủ để đem bộ này trò chơi đặt lên tác phẩm nghệ thuật cấp điện đường Đó đến S, trương trương ti nhưng này vốn cân nhắc là hôm qua, tác phẩm nghệ thuật cấp hai chương hai trăm ba mươi mốt điện ảnh cấp tác phẩm nghệ thuật cấp dưới và ảnh hành lang cửa chính đ ẩ y ra hai tên nhân viên cảnh sát đẩy cửa vào đang cùng leo tới một kích tình đối mặt trong đó một tên nhân viên cảnh sát rút súng muôn bán nhưng mà cộng tác lại kéo hắn lại người điên nơi này là bệnh viện ai tua h ta muốn xả kích nhân viên cảnh sát thu hồi súng lục mà đang khi hắn nhóm xoắn suýt thời điểm leo cũng bước chân phóng tới hành lang một cái khác đầu lối rẽ truy truy đứng lại Cấp tốc điều chỉnh ống kính lướt qua leo cùng lướt ống điều qua kính nhân leo vn i ê cảnh cửa xuyên tinh thủy sát, sổ qua rơi vn à o o t r g phòng bệnh vừa i người. Vincent lại Đi thôi. Lúc này Cà Dồn, trong mắt đã không có loại kia lại biến Vincent n n trên nhìn loạn thành hành lang, nhìn Rồn. này Rồn, trong không mang cùng vọng, ngược không muốn. Vân vân. c Cà Lúc Cà có e xem t Ta. một thê tử mắt tất mê phía về v bầy đã muốn quay người c à r ồ n lại gọi hắn lại nhìn c h ă m c h ă m vào hắn một lúc lâu ta và h à i tử đang chờ ngươi vincent mí mắt có chút p h í m h ồ n g gật gật đầu tiếp lấy đẩy ra cửa phòng bệnh n ả y lên lâu thể diện ngoài tu sửa thang sát giờ phút này bệnh viện lầu dưới đã bị cảnh sát hoàn toàn b â y quanh vô số cầm súng nhân viên cảnh sát toàn bộ bày ra cảnh giới tư thái nhắm ngay cửa bệnh viện、Xịt. a dần chỉ cảm thấy hạ l i ệ n liền tiêu thang theo thang sắt liền hướng lầu chót chạy tới đang đập n g đ đạp, đạp mà lúc này trực tiếp gian khán giả lại là một mảnh kinh ngạc mê hoặc ai làm sao chỉ có lão đại thị giác thu ca đâu phân màn hình không thấy đúng a làm sao biến thành lão đại một mình thị giác không sai theo a dần phóng ra phòng bệnh triển khai đảo vòng từ người xem góc độ nhìn lại nguyên bản mang tính tiêu chí song thị giác lại bị cắt xén biến thành a dần một mình thị giác đồng thời tiểu đội trong giọng nói thủ ca cũng là một tiếng nghi ngờ sợ hãi thạc phục ai lão đại ta có thể nhìn thấy ngươi thị giác a n h a ý tứ a dần leo lên sân thượng bước nhanh hướng về cửa chính phóng đi ta thị giác n g ư ơ i bản thân không chạy sao tại sao phải nhìn ta thị giác b a n g kèm theo a dần nghi ngờ âm thanh sân thượng đại môn bị phá tan a dần cũng là lảo đảo một cái té ngã trên đất mà nhưng vào lúc này có thể xưng đỉnh cấp l u ễ n kỹ cấp màn ảnh xuất hiện theo hắn cái này một ném thị giác màn ảnh phản phất cũng theo đó bị ngã bay theo miệng thông gió một đường hướng phía dưới rơi vào chính ở trên hành lang đ ả o vong thụ ca trên người cỡ mờ n ở ta nhân vật chính chuyển đổi thậm chí nhất thời để cho thụ ca chưa kịp phản ứng quay đầu nhìn xem lập tức phải đuổi theo bản thân cảnh sát lúc này mới bắt đầu có cảng lao nhanh n ằ m dễnh giờ phút này a dần cũng rốt cuộc nhìn h i ể u rồi đây là có chuyện gì bởi vì giờ khác này hắn thị giác cũng đồng dạng chuyển tới thụ ca trên người chạy chạy thu ca cửa này hai ta là giao thế tiến hành cái này mẹ hắn là cái một kính đến cùng siêu cường màn ảnh chuyển đổi cơ cơ biểu hiện c ù n g sổ mạ tỏ sẩn sổ dị thị giác thứ nhất không có khe hở nối tiếp khẩn trương hạ dện lìn tiêu t h ă n g trực tiếp gian khán giả lập tức b ả o tạc trước đó chưa từng có nghe nhìn thể nghiệm làm cho cả trực tiếp gian đều manh động nam dãy anh tuyệt c ơ mờ nở cái này màn ảnh ta con mẹ nó người đều ngu giờ nờ mờ tiểu hoàng ngươi làm như vậy trò chơi quá lợi hại cờ mờ nở cái này màn ảnh thật tê cả ra đầu đoạn này cũng quá mẹ hắn mạnh rồi a cái này vẫn kính tuyệt không có khe hở nối tiếp ốc nhật nhanh lên nhanh lên nữa bọ mạng truy đuổi tại giao thoa tung hoành trên hành lang tiến hành đứng lại đứng lại người bị bắt leo nhân viên cảnh sát tiếng gào vang vọng bệnh viện thu ca phá tan hành lang cửa chạy hùng hục nhảy lên thật cao thụ ca một q u y ề n đập nằm sấp muốn chặn đường hắn nhân viên cảnh sát chuyển qua chống n ặ t một tên khác nhân viên cảnh sát nào tới hai người sẽ rách xoay đánh nhau một đường thất tha thất thể phá tan khẩn cấp đường qua lại cửa chính ta cúc mẹ mày đi thu ca một q u y ề n vung ra trọng trọng đánh vào nhân viên cảnh sát trên mặt một chiếc răng bắn bay theo thang lầu xoán úp rơi xuống phía dưới màn ảnh cũng theo cái kia cái răng đi tới phía dưới tầng lầu v ảnh đại môn mở ra lại là hai tên nhân viên cảnh sát tri viện đúng chỗ theo thang lầu muốn đi bắt bắt t h ủ ca thật tình không biết màn ảnh tiến lên liền tại bọn họ sau lưng a dần chính giấu kín tại một góc bùn hoa đằng sau bí mật quan sát ta dựa vào a dần cùng t h ủ ca tiếng thán phục đồng thời vang lên kinh hãi quá mẹ hắn tơ lụa quá mẹ hắn lưu loát quá mẹ hắn ban đương sau lưng cửa phòng đột nhiên bị đá văng cắt đức a dần sợ hai thán phục cợt mờ nở mắt thấy một tên người da đen nhân viên cảnh sát xông ra a dần nhấc chân chạy đứng lại không cho phép núc n í c không n ú p ních là vương b á c a dần dốc hết sức bắn gọn biến tướng r a n h o ạ n đi vào khu làm việc tránh ra tránh ra đều tránh ra tách ra thất kinh các bác sĩ vừa chân xúc thông qua đột n h i ê n từ trong thang máy đẩy ra không dừng bệnh a dần bước chân không ngừng mà một giây sau và ảnh trên hành lang một cái cửa phòng đột nhiên mở ra đem trở tay không kịp a dần đụng bay thân thể trọng trọng đụng phải khắc một bên pha lê bên trên cũng lần nữa đem màn ảnh đụng bay lại đến ngươi thủ ca tiếp đồng a dần âm thanh văng lên thu cá tiếp nhận màn ảnh được rồi xuyên qua hành lang phá tan cửa phòng trở lại dùng ngăn tủ đèm cửa chắn phối hợp càng thêm chặt chẽ thao tác càng nước chảy mây trôi xuyên qua văn phòng phá tan cửa sau một cái khác tổ nhân viên cảnh sát đuổi theo thu ca chỉ có thể một đường hướng về đang tại sửa chữa giếng thang máy chạy tới thả n g ư ờ i nhảy lên thu ca bắt lấy thang máy dây thừng dưới đường đi trượt mà a dần bóng dáng cũng theo đó dưới lầu cửa thang máy lướt qua lại đổi lấy n g ư ờ i thu ca r ô n g to tiếp đ ộ n g bò vào đường ống thông gió màn ảnh theo ống thông gió quay lại t h u ca ôm nhân viên cảnh sát đụng nát pha lê màn ảnh lại theo mảnh kính bể phản chiếu ra một chỗ khác a dần đá văng cao ốc cửa sổ màn ảnh xuyên toa trên cửa cửa sổ nhỏ cho đến thụ ca đi ngang qua phòng quan sát màn ảnh lại theo hình ảnh theo dõi chuyển giao cho a dần đến ngươi chạy cho ngươi tiếp đồng ta hiệp ngươi màn ảnh giao thế nuôi tiếp nước chảy mây trôi như là tiếp sức thi đấu một dạng màn ảnh chuyển đổi tại giữa hai người giao thế tiến hành mỗi một lần không có khe hở chuyển trận cũng là một lần đỉnh cấp nghe nhìn tình yến a dần cùng thụ ca người đều tê dại nổi ra gả tầng một tiếp t ầ n một tiếng than phục liên tiếp ta dựa vào hoa ngày tà thao ca hắn nhi Dễ ám. trong đầu cao chiều các linh đệ ta con mẹ nó bảo hiểm xã hội bảo thủ nói trò chơi này là điện ảnh cấp trung quy là bảo thủ điện ảnh cấp tác phẩm nghệ thuật cấp cam trách không được không ai dám cùng tiểu hoàng cùng thời kỳ phát trò chơi Chất l ư ợ nếu g cũng phải bị nghiền này hắn ai tới phải mẹ h c bị t ta. Động tác Động điện đ ảnh ề có rất ít d ạ như g này n dài cực một k đến cùng A. Giờ phút này bằng hữu đã đạt tới đỉnh、phong. Đặc Nếu cùng này bằng nghiện phong. luân. Giờ A. tới phút hữu sát tuyệt luân. Nếu như nói trước đó trò chơi lịch trình là tình tiết chặt chẽ tiết tấu rõ ràng điện ảnh cấp thể nghiệm như vậy giờ khắc này làm siêu cường vận kính cùng người chơi thị giác hoàn mỹ nối tiếp làm trận này kinh tâm động phách bệnh viện săn bắt bị lấy một kính đến cùng thủ pháp liền hiện ra lúc trò chơi này tính nghệ thuật liền đi tới cái thế giới này trò chơi vòng màn ảnh n ô n ngữ biểu hiện đình phong thậm chí loại rung động này không thua kém một chút nào lúc trước các người chơi kinh lịch tỷ tạn phổn thời gian đình chỉ cửa ải lúc cảm thụ đó là chân chính nghệ thuật vẻ đẹp thể nghiệm đó là chân chính thân lâm kỳ cảnh cảm xúc con đường đi tới này hai tên nhân vật chính hai cái người chơi bọn họ thể nghiệm qua hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra kích thích truy đuổi cũng cảm thụ qua tiếng lòng căng cứng khẩn trương tiềm hành bọn họ đang lao nhanh vô tận dòng sông bên trong bay thuyền đã từng tại n h ạ t vịnh tiểu khê bên trong hợp tác bắt cá đào vòng trên đường rộng chính mặc dù là mạo hiểm khẩn trương nhưng bọn họ cũng sẽ dành thời gian thể nghiệm một lần dọc đường tiểu tiểu trò chơi hoặc là bộ sắt móng ng hoặc là dứt khoát dùng bỏ c h ố n g xe lăn so một lần ai càng có thể bảo trì cân bằng đối với các người chơi mà nói trò chơi chẳng qua là nhất đoạn xã hội không tưởng thức viễn tưởng hành trình nhưng đối với vincent cùng leo mà nói đây chính là bọn họ thế giới đây chính là bọn họ câu chuyện mà bây giờ báo t h ủ câu chuyện muốn vẽ lên dấu c h ấ m tròn n g ư ờ i thoạt nhìn hơi khẩn trương trong buồng phi cơ leo nhìn về phía vincent còn tốt ngay vậy vincent cũng quay đầu nhìn về phía leo n g ư ờ i đây một chút x í u đi dù sao vừa phải khẩn trương có thể khiến cho ta lực chú ý tập trung nói chuyện leo hướng về phía sau hơi nghiêng dựa vào yên t ĩ n h một hồi liền nghe leo lần nữa mở miệng nói n g ư ơ i biết không ta thật ra một mực đang nghĩ ngươi và thê tử ngươi quan hệ ngươi vốn là như vậy muốn nói lại tôi h ta cảm thấy ngươi không ngại nghe nghe ta chủ ý hừ hừ v i n c e n t nghĩ nghĩ đ ú n vai gật đầu ngươi chủ ý là ta cảm thấy ngươi nên cho nàng viết phong thư leo nói bởi vì ta trước đó cùng lâm đạt cũng từng dạng ngày qua khả năng tình huống cụ thể khác biệt nhưng tình huống không sai biệt lắm ta vô pháp đối với nàng mở miệng dứt khoát liền đem bản thân đăm chiêu suy nghĩ đặt nó vào giấy bút bên trên hiệu quả rất tốt ngươi nên có thể nhìn ra ngay vậy Vincent cẩn thận nghĩ nghĩ. nước Có chút lập lờ đúng ô không không i hiểu nhiên, nhiên, hiệu Vincent không cần thiết phải nhưng sáng Đương đương cũng nghị. cần nhất định phải muốn nghe bản thân. chỉ khoát khoát ta tác. ta một tay, am ra quá đề đ là Leo rồi trước đó một mực quên nói rồi chúc mừng ngươi coi ba b à dứt lời hai người nhìn nhau cười một tiếng đụng đụng n ắ m đấm vincent giọng thành khẩn nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi đề nghị không sai ta biết suy nghĩ thật kỹ tiếp theo dừng một chút vincent xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía ngoài cửa sổ chuẩn bị xong chưa không có chưa chuẩn bị xong đâu ngươi chờ chút đợi lát nữa đợi lát nữa ngươi đừng đẩy ta a ta cảnh cáo ngươi cố thịnh đẩy ta ta có thể nổi nóng với ngươi trên bầu trời thầm rượu rượu hai tay gắt gao nắm lấy cửa khoang nắm tay toàn thân trên dưới đều viết đầy kháng cự cấp tốc gió đang cửa khoang lướt qua lưu vân tại nàng dưới chân chạy xiết chạy xuôi cuối cùng báo thủ gần ngay trước mắt hiện tại bọn họ cần phải tiến hành một đợt nhảy dù trực tiếp tới cái trên trời rơi xuống thần binh tập kích xa vi hà hồ thật ra đối với nhảy dù thầm rượu rượu cũng không tính lạ lẫm trước đó tại bạc t ử chơi bên trong nàng liền thể nghiệm quà tại nghệ du ít hai bên trong tại toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật ra chỉ dưới loại kích thích này càng thêm mô phỏng cảm ứng thầm rượu rượu chỉ là tại cửa khoang cửa ra vào vừa đứng cũng cảm giác mình muốn không chống nổi hai cái đùi không ngừng mãi như nhúng ra nếu như không phải sao nắm thật chặt cửa khoang lan can sợ là đã sớm giống một cây m ỉ sợi một dạng có q u ắ p trên mặt đất tiếng gió vun vút đánh tới thầm rượu rượu lớn tiếng hỏi nếu như lựa chọn ta đề nghị chúng ta là không phải sao cũng phải nhảy dù à. tại trò chơi quá trình bên trong cần hai người làm ra cơ hội lựa chọn không ít giống như là trước đó đi ngang qua nông trường t r ồ n xe nếu như lựa chọn bọn họ liền cần tìm biện pháp đem phòng ở chủ nhân dẫn xuất đi nhưng nếu như lựa chọn leo con đường bọn họ liền sẽ xâm nhập phòng ở đem chủ phòng chói hoặc như là tại bệnh viện thời điểm đối mặt cảnh vệ để ra nghi vấn nếu như lựa chọn vincen con đường vincen liền sẽ giả bộ như mắc phải bệnh truyền nhiễm dọa lùi cảnh vệ nhưng nếu như lựa chọn leo nhánh đường cảnh vệ cũng sẽ bị đánh mất xịu đi qua hai loại lựa chọn mặc dù mục tiêu giống nhau nhưng chấp hành phương thức đã có chỗ khác biệt cũng thể hiện hai người tính cách mà ngay vừa mới rồi đối mặt triển khai quyết chiến phương thức vincen cùng leo lần nữa tỏ vẻ ra là khác biệt cái nhìn vai diễn vin sen cố thịnh cho rằng bọn họ nên nhảy dù bởi vì nơi đây rừng cây rầm rạp hạ xuống khó khăn hơn nữa rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên đáng sợ diễn leo thẩm rượu rượu lại cho rằng bọn họ phải tin tưởng phi công dù sao người ta thế nhưng là lao thủ cuối cùng đi qua một phen thảo luận qua sau thẩm rượu rượu vẫn không thể nào nói qua cố thịnh lựa chọn vin sen con đường bất quá theo thẩm rượu rượu đối với lao tặc biết nàng suy đoán cho dù tự mình lựa chọn leo con đường trận này nhảy dù đoán chừng cũng không tránh thoát loại này cầu tặc làm sao sẽ trong lòng còn có thiện nhầm đâu bất kể thế nào tuyển chúng ta đến cuối cùng đều phải nhảy dù đúng không? thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh một bộ sớm đã xem thấu lao t ạ c âm n h ư bộ dáng nhưng mà cố thịnh lại lắc đầu ngươi muốn là kiên trì ý mình hiện tại chúng ta không chừng đã bình ổn hạ xuống rồi không cần ngày dù thầm rượu rượu yên tĩnh hai giây thầm rượu rượu khó có thể tin há h ố c mồm cố thịnh ngươi là phích không chờ nàng nói xong chỉ thấy cố thịnh đột nhiên đưa tay đợi nàng một giây sau thầm rượu rượu tiếng thét chói hai tại chồng cao không văng lên chó a a a a a a a siêu siêu treo lờ thu về hai người từ cao không bên trong rơi xuống cấp tốc gió đột a thai quét sạch lướt qua. n bên Trong g bối quét lướt thầm sạch rối, rượu rượu lúc v i vàng dựa h h e o kéo, ký ức tìm tới túi mở ra rù dây u nhiên g ă n g kéo một c á Phần phật. n Đột i thầm rượu rượu đã cảm thấy trên người nhẹ một chút tiếp lấy tiểu đội trong giọng nói thầm rượu rượu âm thanh trực tiếp biến mất tính lặng kéo dài trọn vẹn ba giây liền nghe tiểu na cha mang theo khó có thể tin hoảng sợ âm thanh tại giọng nói bên trong kinh nói chuyện chậm rãi vang lên ta ta túi dù đâu a không phải sao ta dù nhảy lao cố làm gì làm gì ngươi thế mà hỏi ta làm gì hiện tại chẳng lẽ không phải là ta vấn đề thời gian sao thầm rượu rượu hít sâu một hơi tiếp lấy phân nộ hoảng sợ gào thét tại buồng s ố mạ tỏ sẩn sổ g ì bên trong đ ố n g nhiên bộc phát ta túi rủ bé mất ngươi một cái chó cái kêu móc kéo là biết an toàn trừ không phải sao m ở rủ ta rủ nhảy ném a a a a nhanh cứu ta n g ư ơ i nói cầu em hay hết chương này chương hai trăm ba mươi hai nợ máu trả bằng máu hoàn mỹ kết cục chương hai trăm ba mươi hai nợ máu trả bằng máu hoàn mỹ kết cục giờ nợ cho da chết v ảnh nóng dựng đạn kéo lấy nộ diễm hung hăng đem một tên kẻ địch quần ngã đỏ thân màu bắn tung tóe quả cà lên cò cười ha ha quá chuẩn thật không chịu nổi giờ nờ m ờ ta làm sao chuẩn như vậy a trực tiếp gian đều cho ta hảo hảo nhìn hảo hảo học nào g mà một bên một bên bí đao âm thanh cũng vang lên theo đừng vui tăng viện đến rồi mau đánh a ta chát tới nha kéo nha mà mẹ nó một người một súng đầu ngắm bên trong không vật s ố n g để ờ vành vành phích đột đột đột, đột, đột, đột. kịch liệt giao chiến tại ma tây cà trong rừng triển khai treo non lội suối đào thoát trọng trọng vây bắt bọn họ rốt cuộc đã tới ma tây Ca, tìm được sa vi vị trong rừng rậm căn cứ mà sa vi đã từ lâu biết được có quan hệ với leo vượt ngục tin tức thế là bộ hạ trọng trọng hỏa lực thế muốn để đến đây trả thù leo có đi mà không có về bởi vậy toàn trò chơi nóng nảy nhất nhất đoạn bắn nhau cửa ải cũng theo đó triển khai sa kích cái này loại hình đối với hoàng kim chi phong mà nói đã là không cần quá nhiều để ý trò chơi nguyên tố dù sao lúc trước hoàng kim chi phong lần thứ nhất gây nên trong vòng manh động cũng là bởi vì sa kích fg s nguyên tố với hoàng kim chi phong liền như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản thậm chí không khoa chừng nói một đoạn này có thể xưng toàn trò chơi nóng này nhất b ắ n nhau trên thực tế lại là toàn bộ hạng mục bên trong tốn thời gian ngắn nhất nhất đoạn bởi vì bọn họ trong tay đủ loại số liệu cùng tài liệu thực sự nhiều lắm lẽ bốn ịa v p tí tán phồn áp s từ hiện đại đến tương lai cái dạng gì súng ống mô hình và số liệu bọn họ đều là dễ như t r ở bàn tay đến mức súng ống xúc cảm điều giáo càng là giống như bản năng n g h ĩ a vui tràn chê đ ấ m máu đại chiến không khỏi để cho các người chơi ăn no thỏa mãn trong hoa viên tiềm hộ ta thụ ca đùng đùng phích thanh thúy tiếng súng vang lên đạn lạc tung hành toái thạch tung bay a dần hóc lưng lại như mèo dùng bồn hoa làm bụng kẻ xuyên tòa tiến lên sau lưng thụ ca bưng x u ố n g trường liên tiếp bóc cỏ đánh ngã cái này đến cái khác kẻ địch đi đi đi lên phía trước ta cho ngươi ngăn chặn kẻ địch rồi mưa đạn một mảnh cười to áp chế chỉ mình trốn ở bụng kẹ đằng sau nổ súng ha ha ha ha, -ha hát a h thúc thúc thức đấu pháp lao tử dậy ngươi ép hạt g và g lão đại đây hoàn toàn chính là mình đang chạy cùng thụ ca hỏa lực á p chế không có gì nhiều quan hệ phàm là sai lầm một chút đối diện chết sớm ánh sáng đừng lúng đen được không cái này tiết mục hiệu quả biết hay không không có thụ ca thương pháp đối diện có thể kiên trì như vậy nửa ngày thảo ha ha ha ha kho chứa vật bên trong nhà đối diện hỏa lực này thật cả chua ra heo máy liệt biểu lao sư ghé vào hành lang hẹp bên trong ỷ có tấm ván gỗ tường che chắn thân hình nảm d ạ p tiến lên trên đỉnh đầu mảnh gỗ vụn bay ngang đạn lạc cọ sát hắn ra đầu lướt qua lốp bốp giống như là trời mưa mở dạng sau lưng mã lao sư âm thanh chuyển đến đừng hoảng hốt ai trên chiến trường kiên kỵ nhất sự tỉnh chính là bối rối ai chú ý chạy chỗ mưa đạn sung sướng vô cùng quỷ đao vừa mở nhìn không thấy quay đầu móc đối diện các tiểu lão bản rất nhiệt tình a có thể đem k h ú n g núng cũng nói ra chiến thuật ý nghĩ đến ta là thật phục mã lao sư lao niên đoàn là như thế này ha ha ha ha tòa nhà hình tháp phía trên phao phao bưng súng ngắm nhắm chuẩn phía dưới kẻ địch không nhanh không chậm bóc cỏ vì phía dưới tiến lên sáu sáu cung cấp điểm hộ bước khói lên đồng thau vỏ đạn bắn ra rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh bên trái đằng trước rơi phải phía trước rơi không có việc gì sáu sáu ngươi không cần nhìn đằng sau đằng sau có ta cho ngươi nhìn xem đâu hảo hảo ngươi chỉ huy ta đi bên nào mưa đạn n g n răng n g n lợi đ o ạ t vợ mối hận không đội trời chung ít n g ư ơ i là thật đáng chết ta ít ta với n g ư ơ i không đội trời chung ta cùng với ít có phúc cùng hưởng đầu chó thấy vậy ta hàm răng ngường ấy thật thật đáng giận a dưới đất trong hầm rượu tiểu lâm tích đủ hết khí lực hướng đóng chặt cửa chính ném ra thùng xăng ngay tại lúc này nổ súng phích vain hết hiển minh tinh chuẩn đem đạn ghim vào thùng xăng kịch liệt bạo tạc đem cửa chính nổ cái phấn vỡ nát quần quận trong khói dày đặc tiểu lâm hòa hết hiển minh vỗ tay tốt thương pháp tốt chỉ huy bể bơi trong hậu viện tiễu đem một tên kẻ địch quất ngã lại trơ mắt nhìn xem một cái viên cồn cồn hình cầu trên không t r u n g quẹt cho một phát đường vòng c u n g rơi vào chân hắn bên cạnh nhanh như chớp phút lựu đạn nghìn cân treo sợi tóc hứa tiếu lâm nhặt lên lựu đạn ném vào ao nước đồng thời đem hắn é p đến vê anh kịch liệt bạo tạc đem trong ao nước nước nổ lên lao cao tí tách tí tách mà xối tại trên thân hai người chưa tình hồn t i ệ u thở hồn hẹn nhìn xem hứa tiếu lâm các người hoa quốc câu nói kia nói thế nào a đối với niệu vệ dết yên từ rừng mưa bên ngoài một đường dết tới xa vì bị tự các người chơi hai hai cộng tác thẳng tiến không lùi savi người chết chắc rồi b à ảnh theo cửa phòng họ bị đá văng vincent cùng leo cầm trong tay s ú n g ống đem savi ngăn ở trong phòng giờ phút này lại nhìn savi sớm đã không có trước đó cái tia diễu võ dương oai sức mạnh sợ xanh mặt lại ngồi ở bàn công tác cuối cùng trên ghế vương bít lấy bị đả thương phải bụng mặt lộ phía dưới savi đem súng lục đặt ở trên mặt bàn bá nhẹ nhàng đẩy màu vàng kim súng lục lướt qua mặt bàn dừng ở vincent trước mặt vincent kiểm tra một phen thay đổi savi kim thương họng súng cảnh giới mà chỉ hắn mà giờ khắc này leo cũng tìm súng đi tới xa vi bên người ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể trốn ân ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu v u n g lòng một chút v u n g lòng một chút leo ta căn bản không muốn tổn thương im miệng t ạ p t r ú n g leo đem họng súng đẻ vào xa vi trên đầu ta con mẹ nó như vậy tín nhiệm ngươi n g ư ơ i b á n đứng ta n g ư ơ i b á n đứng ta a leo không thể chịu đựng được phản bội nhất là ác liệt như vậy phản bội hắc hắc v u n g lòng v u n g lòng một chút leo kim cương còn trong tay ta gặp leo lựa giận hướng đình sa vi chỉ có thể giơ cao hai tay dùng kim cương lắng lại hắn lựa giận ngay tại trong tủ bảo hiểm ta lấy cho ngươi ok nói xong sa vi chậm rãi đứng dậy lảo đảo hướng kết sắt đi đến kết cạch kết sắt cửa mở ra một viên sáng chói cực đại kim cương đen tĩnh tĩnh nằm ở trong tủ bảo hiểm mà ở kim cương đen bên cạnh còn có một cây súng lục cho kim cương sa vi đem kim cương xuất ra đưa cho leo mà leo không nghi ngờ gì tiếp nhận kim cương nhưng lại tại cái này điện quan g hỏa thạch một cái trước mắt cúc mẹ mày đi và ảnh sa vi hung hăng một quyển đánh vào leo trên mặt đem hắn súng đánh bay ngay sau đó rút ra trong tủ bảo hiểm dự bị súng lục t r ở tay liền bắt leo bỏ súng xuống savi chăm chú g h i m leo cổ hướng vincent lớn tiếng gào thét t a con mẹ nói nhường ngươi bỏ súng xuống không phải lão tử một súng bắn nổ hắn cúc mẹ mày đi savi leo l i ề u mạng dãy r ù a nổ súng nổ súng a vincent suy nghĩ một chút đ ể đ ạ ngươi nổ súng lựa giận công tâm leo thậm chí mặc kệ chính mình tính mệnh như thế nào để cho vincent đừng có lo lắng cứ nói súng là được ngươi đem hắn thả ra chúng ta có chuyện nói rõ ràng ngươi có điều kiện gì chúng ta đều có thể nói vincen đương nhiên sẽ không mở súng cùng sa vi triển khai g i ằ n g co cúp mẹ mày đi ta nhồi ngươi bỏ súng xuống đừng nghe hắn vincen nổ súng đánh chết hắn ngươi trước bỏ súng xuống ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần chúng ta từ từ nói chuyện nói mẹ ngươi ta chỉ thuộc ba cái số ba không khí khẩn trương như là sắp kéo đứt dây đàn ba người tiếng giống giận dữ vang vọng phòng họp hai một ta đi mẹ ngươi theo leo nặng đầu nặng hướng về phía sau va chạm liền nghe răng dắt một tiếng sương mũi đứt gây âm thanh văng lên sa vi a n rành kêu thảm một tiếng vô ý thức nghiêng một cái đầu mà leo cũng nắm lấy cơ hội một bên thân vincent trong p h ú t chốc thời gian phảng phất chấm nhanh vincent ánh mắt biến sắc bén vừa c h ầ m ổn hai tay cầm súng ngón tay đẻ cỏ súng xuống, xuống. b à n h n ộ t ngạt tiếng súng tại trong phòng họp nổ vang một đường huyết tiến phốc một tiếng tại sa vi chỗ cổ tiêu xuất mà leo cũng t h ử a cơ một cái ném qua vai ông phịch trực tiếp đem sa vi hung h ă n g vung mạnh tại trên bàn hội nghị một cái đề ra suy sinh hồng vết máu tại trên bàn hội nghị cực kỳ lưu lại một đạo thật dài dấu vết đứng dậy sa vi còn muốn nổ súng phản kích nhưng lúc này hai cái tối v o m học súng đã chỉ hưng ớ hắn bành bành bành bành bành bạo đậu giống như tiếng súng tại trong phòng họp liên tiếp vang lên sa vi trên người vạn đoá máu văng tung tóe to lớn lực trùng kích thậm chí để cho hắn liên tục lảo đảo cuối cùng tại tầng hai phòng họp trên lan can ngã lật rơi xuống phù phù một tiếng rơi vào lầu dưới lặn chỉ trì bên trong từ vượt ngục đào vong đến đạp vào đường đi d ế t vào trùng đ â y con đường đi tới này bọn họ đã trải qua quá nhiều lần thời khắc sinh tử leo lao ngục hai thương vin xen huyết hải thâm thủ bây giờ theo sa vi thi thể rơi xuống rốt cuộc đại thù đến báo phút diệu phút diệu savi ta con mẹ nó đã nói ta nhất định sẽ tìm được ngươi sau đó làm thì ngươi phản đồ phút t ử đổi u tới lan can một bên mắt thấy savi thi thể đều đã phiêu lên leo còn tại hướng hắn dựng thẳng ngón giữa chửi ậ m lên còn không đợi hắn phát t i ế t xong vincent tiến lên kéo hắn lại thù là báo nhưng bọn hắn còn được chạy ra ma tây ca bởi vì lâm đạt cùng exit từ còn đang chờ leo ca dồn cùng vừa mới ra đời nữ nhi bảo bối vẫn chở v i n c e n về nhà đây là hai người cuối cùng kể vai chiến đấu cũng là cuối cùng đại đạo vong Mà ở cuối c ù nơi g trong, Hoàng kim chi Phong cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. trang phân hợp Chi cho thất Tích nhau, hiểm chiến đoạn bên bắn diện, Sóng đấu, Bạo Mạo tạc tất liệt truy làm Kim mọi vai có cả có. có. có. tác có. xe, Ở nơi này long trọng hạ màn thời khắc hoàng kim chi phong tuyệt chiêu tần suất không chỉ có làm cho người hết u y mạch phúng trương động tác thiết kế còn có đủ loại tuyệt diệu màn ảnh phối hợp thậm chí tại cuối cùng cuối cùng đến đây tiếp ứng máy bay còn lại tới nửa cái tầng trời thấp kỹ năng đặc biệt hai người cưới mô tô khó khăn lắm tiến vào máy bay kêu đoạn khiến tất cả các người chơi cũng nhịn không được kinh diễm g e o họ các đại trong trực tiếp gian gieo hò nổi bật từng cái hưng phấn không thôi châu bò c ơ mờ nờ cuối cùng một đoạn này quá sung sướng không được nhất định phải chơi một chút đi có hay không trò chơi mối nối tính ta một người tính ta một người trò chơi này không đùa thật hối hận hoàn tất vung hoa mười điểm thần tác quá thần trò chơi này thật mẹ nó không hổ là gờ giờ cờ thụ nhất chờ mong trò chơi cảm giác trò chơi này đều có thể x ô n g một cái gạ rồi a dù sao ta cảm thấy khẳng định có tư cách hướng thưởng thì nhìn lao tặc có nguyện ý hay không hướng cái này còn không sông một cái sao cảm giác đã cùng tờ tờ ép không phân bá trò a bệnh viện đoạn kia vận tính thật tuyệt cái này không phải sao cầm một tốt nhất thị giác hiệu quả đều có lỗi với chính mình đôi mắt này đại thù đ ế n báo á lời ô sảng khoái về nhà phân kim cương về sau hai nhà tử liền có thể cùng một chỗ cao bay xa chạy kết cục này thật tốt thích nhất hạ tỷ ẹn đỉnh chờ một cái cuối phim rồi vu hồ vu n g hoa chơi hắn mẹ ha ha ha ha hô ngồi lên máy bay leo cười ha ha quá nguy hiểm ngươi không có chuyện sao ân ta không sao hô v i n c e n cũng nhẹ nhàng thở ra hai huynh đệ phịch một tiếng vỗ tay leo còn vỗ vỗ phi công bà vai Lợi hại emily bay coi như không tệ thiên đ i ê n các n g ư ơ i thật mẹ hắn là điên phi công hiển nhiên rất bất mãn chưa t ỉ n h hồn các n g ư ơ i phải t r ả ta gấp ba thù lao thêm tiền nhất định phải thêm tiền ha ha ha ha ha không có vấn đề leo tựa vào cabin phía trên thở dốc một hơi tiếp lấy nghiêm mặt đối với vin c e n nói n g ư ơ i biết loại lời này ta không t h ư ờ n g thường nói nhưng mà lần này thật cám ơn n g ư ơ i h u y n h đệ ta cũng một dạng vin c e n t cùng leo n ắ m tay h u y n h đệ trong bóng đêm máy bay nhỏ bình ổn mà vận chuyển ở chân trời phi công âm thanh vang lên hát v i n c e n n chúng ta muốn lục ân yên t ĩ n h chốc lát v i n c e n n mới chậm rãi nhẹ gật đầu người vẫn còn tốt phi công do dự một chút mở miệng hỏi ta v i n c e n n há hốc mồm lại nhìn một chút đang tại đang ngủ say leo tựa hồ khe khẽ thở dài còn tốt ông máy bay chậm rãi hạ xuống Cho chơi đã chuẩn bị kết thúc các lộ các người chơi cũng là một trận hưng ơ phấn trong giọng nói tràn đầy sắp thông quan vui sướng bí đao hưng ơ phấn mà xoa tay thảo giá ca đến nhà cái tia lớn kim cương ta đến bán bao nhiêu tiền a a ha, ha. quả cá đáp lại l tựa hồ ân g hơi h k ân yên, mã lao sư gật gật đầu phối hợp rất là khéo rất lợi hại t h u ca càng là bắt đầu sớm tổng kết mở thổi hai h u y n h đệ chúng ta vô địch ta quá nguyên hỏa diễm đao tăng thêm bát bảo sáng lên d ầ n súng những nơi đi qua không có một mặt cỏ đúng đúng a dần khe khẽ thở dài hai minh đệ chúng ta vô địch suy máy bay hạ cánh mở rộng trọn h khói e o một đám t g vẹn năm chén nhỏ đẹp pha đông nhiên chiếu sáng sân bay khóa chặt tại trên thân hai người ngay sau đó đèn báo hiệu tiếng rẽ dài văng lên t h ọ n vẹn hơn một mươi chiếc xe cảnh sát đem hai người hoàn toàn vây quanh vô số cảnh sát cầm trong tay xuống ống nhắm ngay bọn họ Ờm, ẩm ẩm chân trời bên trong k i a chớp sáng lên quần quần tiếng sấm theo sát phía sau đạp đập đập trung niên cảnh sát trưởng ra hiệu chúng nhân viên cảnh sát để x u ố n g xuống chậm d ã i đi tới trước mặt hai người vinsen mắt nhìn phía trước mà leo thì là nhìn hắn một cái cảnh sát trưởng đi tới leo trước mặt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu tiếp lấy lại đi tới vinsen trước mặt tiên t ĩ n h chốc lát đem bên hông mình súng lục rút ra đưa cho vinsen làm được tốt vinsen tờ s tăng thêm một hồi bên trên vải nhỏ đi trước căn cơm cầu nguyễn phiếu hết chương này chương hai trăm ba mươi ba gặp lại huynh đệ chương hai trăm ba mươi ba gặp lại huynh đệ vì đen kịt của liệt diễm dùng minh chủ tăng thêm gian giắc xét đánh bùng lên quân quân tiếng sấm giống như c h ọ c truy thầm rượu rượu t r ừ n g lớn hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó h i ể u cùng kinh ngạc nhìn về phía cố thịnh trọn vẹn tấm lần ba miệng không thể nói ra nửa câu tới thật xin lỗi cố thịnh chậm rãi nâng họng súng lên chỉ hướng thầm rượu rượu ta là cảnh sát nguyên lai、like. ngay vừa mới rồi đóng vai leo người chơi đang cùng xa vi rằng co chất vấn hắn vì sao phản bội thời điểm tất cả đóng vai vin xen người chơi sẽ bí mật quan sát đến một cái khác đoạn đỏ ả này cờ gờ là chỉ nhằm vào người chơi thậm chí ngay cả người xem đều không thể nhìn thấy càng không thể bị lấy dễ ảm phần mềm chỗ sở trệ ả mìn tại cờ gờ bên trong vincent chân thực kinh lịch sẽ bị vật trần hắn không phải là cái gì hỗ trợ rửa tiền nhân viên ngân hàng đóng t h ủ y cũng không phải hai người bọn họ nguyên bản là cảnh sát lúc trước sa vi mang theo leo tiến đến giao dịch nổ súng bắn chết cái kia người mua chính là vincent thân đệ đệ đóng t h ủ y là vincent chủ động yêu cầu bị xếp vào vào ngục giam tiếp cận leo cùng hắn cùng một chỗ v ư ợ n g ụ thu thập sa vi tình báo bắt hoặc đem sa vi đánh gục tại chỗ từ đầu đến cuối đây đều là cảnh sát một lần hành động bí mật vincen t là nằm vùng người phản bội ta leo ta người phản bội ta phích thầm rượu rượu một tiếng quát trói thai đông nhiên vỗ một cái cố thịnh cổ tay đem súng c ấ ớ p tới h ỏ n g súng hung hăng đỉnh lấy đầu hắn giờ k h ắ c này leo lửa giận đem lý trí đốt hết thầm rượu rượu nổi giận cũng không kém chút nào leo từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến rượu rượu cố thịnh bị thầm rượu rượu bắt giữ theo nàng bước chân hướng xe cảnh sát đi đến con trai của ngươi thông suốt cách lao từ im miệng thầm rượu rượu âm thanh thậm chí vượt trên trong trò chơi giọng nói lao tử lang qua t i n ngươi lúc trước vượt n g ụ c loại thời điểm ngươi kem chút ngã bóng chết lao tử tay đều muốn m à i nát cũng không dám tùng một chút chúng ta chạy trốn loại thời điểm là lao tử tại phía sau xe đỉnh lấy đạn điểm hộ ngươi ngươi thật muốn muốn ta chết vì sao còn muốn tại đoạn nhai thời điểm tiếp ta vì sao còn muốn đang nhảy dù thời điểm cứu ta vì sao còn muốn tại cuối cùng g i ế t xa vì thời điểm do dự không bắn súng hai người tới xe cảnh sát bên cạnh cố thịnh há to miệng ta chỉ là ngươi là lựa gạt thầm rượu rượu thấp giọng tại cố thịnh bên t a i nói ra tiếp theo đem hắn hung hăng đạp vào xe cảnh sát lan đi lên ông xe cảnh sát chạy như bay leo dùng súng chăm chú đỉnh lấy vin sen đầu nổi giận giống to ta con mẹ nó như vậy tín nhiệm ngươi vin sen bình tĩnh một chút leo bình tĩnh một chút nghe ta giải thích có thể chứ vin sen khoát tay ra hiệu ta biết ngươi bây giờ rất tức giận sinh khí phụt dịu cho cái leo súng hung hăng xử lấy vin sen đầu con mẹ nó ngơi ư căn bản là không có gặp qua ta chân chính sinh khí xe cảnh sát mạnh mẽ đâm tới giống như một đầu tóc điên trâu đực mà tình huống chuyển tiếp đột n ộ t cũng làm cho vô số sở chệ hạ mẹ nhóm như bị x é đánh bởi vì vin sen người chơi là sớm một bước biết mình là nằm vùng nhưng vì trò chơi trôi chảy độ đại đa số người chơi đều giữ vững yên tĩnh mà cái này cũng liền trực tiếp đưa đến đóng vai leo các người chơi thay vào sâu sắc chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy vô số lần đào thoát truy đuổi tiềm hộ lẫn nhau ta cho là chúng ta là trên thế giới kiên cố nhất bền vững nhất dựa vào quá mệnh minh đệ ta hướng ngươi giới thiệu người nhà của ta dẫn ngươi đi nhìn ta con trai ta quan tâm ngươi sinh hoạt bồi ngươi đi nhìn con gái giúp ngươi h ò a hoãn cùng vợ ngăn cách ta đưa ngươi coi là tay chân thậm chí ngay tại năm phút đồng hồ trước ta còn tại tha hồ suy nghĩ lấy hai minh đệ chúng ta cao chạy xa bay về sau sinh hoạt mà bây giờ con mẹ nó ngươi phản bội ta quả cả mà mẹ nó hôm nay không phải sao ngươi chết chính là ta sống và ảnh xe đâm vào trong biển hai người dưới đáy nước sẽ rách xoay đánh thu tay lại a lao bẩu n g ư ơ i đi không xa ta thực sự rất xin lỗi Cốc cốc cốc. máy bay trực thăng ổ quay xuống máy bắn quét mặt nước nhu toan bức ngừng leo cano mặt lộ bi ca xứng tiếng nhạc bên trong leo tiến vào công xưởng mà vincent cũng theo sát phía sau công xưởng kính cường l ự c trước hai người một trái một phải giơ súng rằng co v i n c e n làm tiểu nhân hẹn hạ cảm giác liền tốt như vậy sao ta rất xin lỗi leo nhưng mà sa vi giết đệ đệ ta ta không thể không làm như vậy ta con mẹ nó như vậy tín nhiệm ngươi thậm chí so với lúc trước tín nhiệm sa vi còn nhiều hơn gấp trăm lần ta sẽ cùng cảnh sát trưởng giảng thuật tình huống ta sẽ cho ngươi xin giảm hình phạt ta thời hạn thi hành án con mẹ nó ngươi chết chắc vincen cốc c n c vảnh vảnh c v c c h c c n c từng đợt từng đợt tiếng súng tại công s ư ở n g bên trong vang lên cùng với chân trời chuyền đến quần quận sấm r ề n mỗi một tiếng cũng là đối với người chơi tâm hồn một lần trọng thương đã từng vô số lần hướng lẫn nhau vươn tay giờ phút này lại hướng đối phương trừ bắn ra trí mạng đạn bọn họ từ công xưởng đánh tới sân thượng lại từ sân thượng đánh tới sân thượng giờ phút này mưa lớn mưa như chút nước s ớ m chớp giống như lúc t r ư ớ c cái kia r ắ t tay thoát đi ngục giam đêm thằng đến đ ầ y người vết máu thẳng đến sức cùng l ự c kiệt thằng đến hai người xuống ống tòa tay thẳng đến hai người cởi xuống áo chống đạn triển khai cẩn thận vật lộn ầm ầm giam giắc mưa lớn màn mưa cọ rửa hai người ông và n h leo nắm đấm huy động đập ầm ầm tại vin sen trên mặt vừa rồi cảm ơn ngươi không khách khí đó là bọn họ lần thứ nhất liên thủ tại trong ngục đánh nga đến đây kiếm chuyện của bá hô và n h vin sen bước chân đặt ra đem leo đạp ghé vào m à hắc có thể giúp ta một việc sao ai tốt ta đó là bọn họ lần thứ nhất hợp tác phối hợp ăn cắp cái đ ủ hô bang leo khựu tay kích đập ầm ầm tại vincent trên lưng é rít tư cực kỳ đáng yêu đương nhiên bọn họ đã từng cùng nhau về nhà cùng một chỗ giúp leo tiểu nhi tử lấy ra công việc ngựa gỗ ông và n h vincent đầu gối hung hăng đệ vào leo trên bụng ta vẫn là có chút khẩn trương vung lòng một chút đi xem một chút người nữ nhi bà bối ôm một cái nàng bọn họ đã từng cùng đi bệnh viện cùng một chỗ thăm hỏi vincent h ê tử cùng hắn tân sinh con gái cuốn phong sen lẫn mưa dạo để cho người ta không thở nổi toàn thân vết thương sức cùng lực kiệt hai người nằm ở trên sân thượng thở gấp to khỏe hô hấp thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh t i ế n tính không nói mà cố thịnh ánh mắt là nhìn về phía sân thượng biên giới lại chuyển quay đầu cùng thầm rượu rượu đối mặt một giây sau hai người đồng thời kéo lấy gần như thoát lực thân thể hướng về sân thượng biên giới bỏ đi bởi vì sẽ ở đó giờ phút này chính kẹp lấy một cái đen kịp súng chính là vừa rồi tại hai người trong lúc đánh nhau không cẩn thận ngã xuống xà lát xà lát lạch lạc lạc cạch nhọc nhằn xê dịch thân thể âm thanh ở sân thượng bên trên văng lên thầm rượu rượu cắn chặt hàm răng chống lại lấy buồn g sổ m à tỏ sần sổ dị động tác phụ trợ mang cho nàng cảm giác bất lực ánh mắt nhìn chằm chằm súng cố gắng bỏ đi phịch rốt cuộc bàng bạc trong nước mưa thầm rượu rượu tay nắm lấy bắn súng trở lại nhắm chuẩn đã thấy cố thịnh vậy mà gần như tại chỗ không động ầm ầm tiếng sấm tự chân trời quần quần mà đến mưa rào tầm t ã gần như dưới thành sương trắng tối h o n họng súng chỉ cố thịnh hai người cứ như vậy tại trên sân thượng cách không tương vọng vin xen cùng leo tại quyền cước bên trong hồi ức như lao mà đối với các người chơi mà nói trước đó từng màn lại làm sao không k ắ c s dọc theo con đường này chúng ta đều dắt tay xóm b a y từ vừa mới bắt đầu tay chân vụ về càng về sau ăn ý m ư ờ i phần nhưng hôm nay làm chúng ta ý niệm hợp nhất nên đón không phải sao cao chạy xa bay mà là binh đ u n g đối mặt nhẹ nhàng tiếng khóc lóc tại trong giọng nói vang lên thầm rượu rượu cầm súng tay bắt đầu run rẩy đang nghe phản bội tin tức nháy mắt nàng xác thực phẫn nộ xác thực thâm thâm thay vào leo hận không thể đem vai diễn viên xen h cố thịnh giết chết cho t h ô n g khoái nhưng khi họng súng chân chính chỉ hướng đối phương lúc nàng lại phát hiện mình làm sao cũng trừ không dưới có súng nổ súng đi cố thịnh là trò chơi nhà thiết kế hắn biết rõ t một, một r ra ra bó huyết hoa tại vincent chỗ ngực phun tung tóe nhọc nhằn thở dốc theo hắn lảo đảo bước chân vang lên mưa to cọ rửa phía dưới đỏ thâm máu tơi lập tức liền nhiễm đỏ độ ngực hắn dựa vào sau lưng tháp sát vincent chậm rái trượt tòa xuống、Xoay. leo trong tay súng cũng rơi trên mặt đất di chuyển bước chân có chút thất thờ đi tới vincent trước người đây là ta viết tin d ũ n g dậy vincent đưa tay vào trong túi lấy ra một tờ dùng giấy ghi chép viết xong tin giúp ta giao cho cá dồn ta cảm thấy nguyên n h n cho nàng viết phong thư đó là leo đề nghị mà vincent nghiêm túc mà hoàn thành mưa rào xối xả bên trong vincent tay đưa ra mà leo tay cũng lần nữa không chút do dự mà cầm hắn giống như bọn họ đã từng vô số lần làm ra như thế chúng ta từng xuất sinh nhập tử chúng ta từng lẫn nhau bảo hộ chúng ta là lẫn nhau bền vững nhất dựa vào bảo hộ chúng ta là lẫn nhau kiên cố nhất t h o á tưởng chúng ta là anh em sàn sạt theo nước mưa vin c e n tay cũng vinh viễn rũ xuống sau một thời gian ngắn sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng lấy không có một hai đường phố một chiếc xe hơi từ dao lộ ngoặt đi qua dừng ở một gia đình cửa ra vào cách cạch cửa xe mở ra giữ lại dâu q u a y nón leo từ trên xe đi xuống đi tới trước cửa đem giấy viết thư ở lại cửa ra vào bắt mắt vị trí lại nhấn c h u n g cửa tiếp lấy nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này chàng p h ò n g đốt l ê n mắt quay người đi thôi chốc lát ca dồn đẩy cửa p h ò n g ra nhìn hai bên một chút không người trong lúc vô tình thấy được ở lại trên mặt đất giấy viết thư đem giấy viết thư triển khai vincent âm thanh vang lên cá r ồ n ta tình cảm chân thành viết phong thư này chủ yếu là nghĩ xin lỗi ngươi xin lỗi ta mở quá nhiều ngân phiếu khống bỏ qua chúng ta rất nhiều thời khắc trọng yếu không thể tại ngươi cần có nhất ta thời điểm hầu ở bên cạnh ngươi theo vincent âm thanh hình ảnh màn ảnh cũng theo đó biến nào vincent tăng lễ trang trọng trang nghiêm cảnh đội nổ súng gửi lời chào mà leo cũng mang tới vợ con bước lên tiến về tha h ư đường rất xin lỗi nhiều ngươi thất vọng rồi một lần lại một lần ta một đời to lớn nhất t u y ệ đối chính là không có thể cùng ngươi cùng chung mỗi một phút mỗi một giây nhưng từ giờ trở đi ta không nghĩ lại bỏ lỡ cùng ngươi cùng con gái chung sống thời gian hy vọng ngươi có thể tha thứ ta ta biết giống như trước đây đối tốt với n g ư ơ i đối với con gái tốt bồi ở bên người các ngươi ta vĩnh viễn thương các ngươi vincen trò chơi cuối cùng là leo một nhà đại lý xe chạy nhanh ở trên không rộng rãi trên đường lớn viễn sơn núi non trung điệp không biết đường còn ở phía trước hoàng kim chi phong vì ngài hiện ra á h ầ y ô út trò chơi kết thúc v ù n số mạ tỏ sần sộ di bên trong cố thịnh cũng thật lâu mà thở pháo nhẹ nhõm đã từng khi nào tại hắn kiếp trước trung du chơi trò chơi này đến kết thúc thời điểm liền từng như thế thất vọng mất mát tích tụ thật lâu không thể tiêu tán thậm chí hắn đã từng vô số lần mà nghĩ qua vì sao trò chơi này kết cục nhất định phải có một người tử vong đâu vì sao không thể có một cái tốt đẹp song sinh tồn kết cục vì sao leo súng không thể hơi lệch một chút chỉ đánh vin sen chân lại vì cái gì vin sen súng không thể đánh khắc thăng thả leo một con đường xuống đâu mà giờ k h ắ c này coi hắn cuối cùng từ đầu đến cuối đem trò chơi này một lần nữa chế tác một lần lại tại b u n g sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong bản thân ôn lại một lần đáp án tựa hồ mới rốt cuộc hiện lên trong đầu hắn bởi vì leo cùng vincent cũng là lòng dạ bướng bình lại kiên định người nếu như không phải sao phần này bướng bình bọn họ không thể nào tiến tới cùng nhau nếu như không phải sao phần này kiên định bọn họ không thể nào dắt tay cùng ăn bọn họ tính cách mặc dù khác biệt nhưng lại là giống như lúc người chỉ có tử vong tài năng xác minh mỗi người bọn họ thủ vững phần kia chấp nhất trò chơi này tên là a h ầ y ô nhìn như là bọn hắn tránh thoát nhà giam trói buộc hoàn thành báo thủ nhưng trên thực tế làm kế hoạch này thành hình một khắc kia trở đi vincent cùng leo cũng đã mọc cánh khó thoát tâm tưởng thành lập xa so với ở tù càng thêm kiên cố vô luận là ở đâu một bên tử vong lưu cho lẫn nhau cũng chỉ có nương theo một đời là cấn cùng đ ĩ n h viễn không cách nào xóa đi đến chết mới thôi lầm giam suy vùng sổ mạ tỏ s ầ n sổ di mở ra cố thịnh lắc đầu có chút buồn vô cớ mà cùng lúc đó bên cạnh vùng sổ mạ tỏ s ầ n sổ di cũng đồng bộ mở ra chỉ thấy bên trong tiểu na cha mí mắt đỏ bừng còn không đợi buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ di đóng hoàn toàn mở ra liền nhảy ra vùng sổ mạ tỏ s ầ n sổ di một đầu đâm vào cố thịnh trong ngực ô ô mà t h ú tiết ta. ta không nghĩ thông súng ngươi ngươi không phải để cho ta mở, mở. tt ố rồi rồi, tốt rồi. ta k h ô nếu g ngươi nàng mềm mại tóc. Là ta nhường ngươi súng, không phải chúng trách thịnh tiểu rút tóc. ta ta Tê tê, quá Cố cha, phải nắm na nổ con n mại à. Là mềm làm ở đâu. sao ve là kết cục này ta thả rằng không quá quan tiểu na cha thút tha thút thít ngay tại đường về trên máy bay kết thúc liền rất tốt nhưng mà vô luận là trò chơi cũng tốt vẫn là hiện thực cũng tốt mỗi người mỗi một sự kiện đều phải có bản thân kết cục nha cố thịnh vô vỗ thẩm rượu rượu cái h ó không thể bởi vì không muốn đối mặt liền không đi đối mặt không phải sao ngay vậy chỉ thấy tiểu na c h a hít mũi một cái ngầm đầu nhìn về phía cố thịnh một đôi mắt to nước mắt rừng rừng cái kia ngươi có phải hay không có một ngày cũng ly khai ta nhóm sẽ không cố thịnh lắc đầu thậm chí một chút xíu suy tư đều không có vĩnh viễn sẽ không cái kia ngheo tay thầm rượu rượu co lại co lại mà r ồ i ra n g ó n ú t ngheo tay cố thịnh ôm lấy tiểu na c h a tay ngheo tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến ai biến ai là tiểu c ậ u có thể sao ân thầm rượu rượu b ệ n miệng gật gật đầu tốt rồi không khóc đến nói chuyện cố thịnh ủy tủi thân chân ngồi sồn người xuống vỗ vô phía sau lưng lung lay ân lung lay tiểu na cha nhảy lên cố thịnh lưng tiếp tục mở miệng nói lần sau làm tiếp loại trò chơi này làm tốt kết cục đi được không t ố t làm ảnh gia đình làm ngọn t g à o làm người hữu tỉnh sẽ thành thân thuộc cố thịnh trở đi tiểu na cha từ trong phòng làm việc loạn trọng đi ra thầm tổng cảm thấy thế nào thầm tổng hít hít cái mũi nhỏ biểu thị khẳng định thầm tổng cảm thấy có tiền đồ ân có tiền đồ tờ s chương bốn dâng lên ngày mai còn có tăng thêm khẩn cầu các vị độc giả các lao ra thưởng hai tấm nguyên phiếu dập đầu họ dị hết chương này chương hai trăm ba mươi b ố tiếng mắng đ ầ y trời khen ngợi như nước thủy triều chương hai trăm ba mươi b ố tiếng mắng đ ầ y trời khen ngợi như nước thủy triều vì phong y tuyết b ạ c h ngân minh tăng thêm một bảy t h ầ m tổng cảm thấy cố thịnh rất có tiền đồ nhưng các người chơi lại hy vọng cái này b ứ c đẹp mắt nhất không đến ngày mai mặt trời tà gõ bên trong hết lao tặc lại tới là a lại tới phản bội k i ề u đoạn xuất hiện trong nháy mắt thật ra liền đã có rất nhiều người chơi cùng người xem không tìm được một cỗ cực độ dự cảm không tốt xông lên đầu đã từng bị tin tưởng ta chi phối hoảng sợ lần nữa q u e n q u ầ n nhưng bọn họ không muốn tin tưởng thậm chí có rất nhiều người chơi đang chơi đến nơi đ â y thời điểm tại ngắn ngủi khiếp sợ và phẫn nộ về sau còn tồn lấy may mắn tâm lý cảm thấy chỉ bằng hai người con đường đi tới này đồng sinh cộng tử quan hệ đại kết cục luôn không khả năng có người chết tình huống xuất hiện thậm chí có không ít người cho rằng cái này bất quá leo cùng vincent diễn một màn kịch vì liên la kiến tạo một cái một v một chân chính nam nhân quyết đấu sân bãi hất ra cảnh sát sau đó v i n c e n làm bộ bắt thất bại thả leo trốn chi yêu yêu thậm chí, có người còn phân tích sở dĩ lựa chọn cái này không người vứt bỏ công s ư ở n g quyết đấu cũng là bởi vì vincent chuẩn bị đem nơi này nổ sau đó lại hướng thượng tầng báo cáo leo đã tán thân bạo tạc đã như thế leo liền có thể g i ả chết từ đó cao chạy xa bay lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt mặc dù phân tích mỗi người nói một kiểu nhưng c h u n g quy kết cục là tốt đẹp ôm loại này dự phán có rất nhiều người chơi tại đánh đến nơi đ â y lúc cũng cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng nên nổ súng nổ súng nên giao chiến giao chiến cũng tỷ như quả cả cùng bí đao hai người đánh gọi là một cái kịch liệt Bản t hai â thân, n liền cũng còn tuyển chuyên nghiệp.、Treo、lên xạ kích kiểu đoạn tới một chút nghiêm là là kiểu tới i cả chí trước kích chút túc. FGS Mà xuất quả thậm thủ Treo một xạ b d o cũng cam không lòng n là mày mày h người tại nhà máy bên trong đại chiến niềm vui t r à n t r ề đốn lửa bắn tư tung hiện ra cực cao thương pháp tố dưỡng đánh cùng chức nghiệp tranh tài mở dạng lại ví dụ như biểu lao sư cùng mã lao sư sân thượng đoạt súng một màn bên trong hai người xử x u ấ t bú sữa sức lực ra sức chống lại lấy cảm giác bất lực dựa vào kinh n g ư i ý chí lực tranh đoạt súng ống chuẩn bị đánh ra thuộc về mình thắng lợi kết cục thẳng đến bí đao họng súng chỉ quả cả ngực mã lao sư họng súng chỉ hướng biểu lao sư đại gia phát hiện họng súng phương hướng gần như là cố định nhắm chuẩn tim đối phương không cách nào di động lúc vui cười nụ cười mới lập tức ở trên mặt biến mất không có cái gì diễn kịch không có cái gì giả chết càng không có cái gì cái gọi là tốt kết cục từ đầu đến cuối á bảy ô út chính là một cái bi kịch mà bây giờ trận này kinh tâm động p h á c h bi kịch muốn lấy một viên đạn kết thúc các người chơi trọn vẹn x ư n g sở sau nửa ngày tiếp lấy tất cả đều nổ từ sở chê a mẹ chu tỷ phá phỏng ai nhà là cho a cái trò chơi này vừa mới mưa đạn ai nói có thể mở súng dòng a a a a dần gào thét ai cờ mờ n ở của a c ngươi nhi giới không xa lời nha ta vì nha không thể thả xuống giống không phải sao ta liền nghĩ hỏi một chút ta mẹ nó vì nha không thể mở xuống giống điệu sụp đổ chó cái chó cái từ mật thờ phụ cờ trước đó tờ tờ ép là trò chơi tình tiết giết chết bằng hữu của ta lần này quá đáng hơn ta lại để cho tự tay giết chết bằng hữu của ta còn có á châu chủ phát sóng kích tình giọng nghẹn nào để báo ai a tây tám không kéo run tây tám v u n g khắc khả i nhét khắc ai a tây tám đến người chơi không chơi không chơi giờ nờ họ phơ lìn lại chơi mẹ hắn hữu nghị họ mất cái dám ai ngươi nói cố thịnh đến cùng phải hay không tinh thần biến thai à, hắn mẹ nó thực sự là tâm lý có tật bệnh a một súng này coi như ta buổi tối mời ngươi ăn đồ nướng cái này bức trò chơi ta liền biết mẹ thiên phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt trước khi một đao lại đến mưa đạn ai mẹ hắn nói trò chơi này là h e À. ai mẹ hắn nói đứng ra ta cho ngươi nhìn cái bà bối ta c h ắ c lao tặc mẹ ngươi lại tới loại kết cục này đúng không lao tặc ngươi không có tâm à lao tặc ai nói lao tặc không có tâm nhìn kết thúc cờ gờ, nếu như vincent chết leo liền lưu dâu qua y nón nếu như leo chết vincent liền sẽ đem dâu d ị a cạo đầu chó chôn đao dụng tâm đúng không chôn đao đâu chỉ là dụng tâm mẹ hắn vincent đem thư móc ra lập tức ta trực tiếp không kiềm được mẹ hắn trò chơi không phải là cho người ta mang đến vui không lao tặc khoái h o a ta chỉ ít ta vui vẻ không phải sao chó ta con mẹ nó chơi một trò chơi làm sao còn có thể gặp được chó đâu cố thịnh sam tốt tốt tốt n g ư ơ i trò chơi này coi như không tệ trở lấy ta đi phòng bếp cho ngươi cắt trái cây a n i ế n răng n g h n lợi cố thịnh、sam. người tối ngủ tốt nhất đừng quá chết ta chuẩn bị đem bt sổ sách cùng nhau cùng người kết có hay không tân giang minh đệ a thảo ta ngủ không được ta hôm nay nhất định phải tìm cùng thành phố thay mặt đánh phục vụ thật rất khó tưởng tượng đợi lặn s v s dòm bị cùng á khởi ô út là một cái nhà thiết kế trò chơi này tên bắt đầu thật tốt ta một cái chạy ra một cái thăng thiên lựa giận không hề nghi ngờ trò chơi tuyệt đối là tốt trò chơi vô luận là trò chơi cao siêu công nghiệp chất lượng vẫn là trong trò chơi nhiều mặt cách chơi thiết kế rất nhiều trong ngoài nước truyền thông cho ra điểm cao bình chắc đối với á h ở i ô út giút trò khen ngợi lập thể nhân vật tạo nên cùng khẩn trương kích thích tình tiết đáp bài lại thêm đột phá thức điện ảnh thức ngôn ngữ màn ảnh cùng không có khe hở nối tiếp cờ g thị giác a b u y ô út chỉnh thể chất lượng hoàn toàn không thẹn cho g giờ cờ bình thường đặc biệt hai người phối hợp thức cách chơi cùng thiết kế để cho toàn bộ trò chơi tràn đầy cảm giác mới mẻ đây là hoàng kim chi phong lại một lần thành công lớn mật thử nghiệm một phần trò chơi hai người dung đoạn cùng bằng hưu của ngươi cùng một chỗ diễn viên chính một bộ phạm tội điện ảnh cảm thụ kích thích tình tiết mang đến hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm hợp tác tìm ra lời giải xa kích tiềm hành đua xe hoàng kim chi phong gần như đem chúng ta có khả năng nghĩ đến tất cả làm cho người huyết mạch phun trương điện ánh thức tiểu đoạn đều sắp nhập vào bộ tác phẩm này bên trong tin tức xấu sơ t i ế h chất tin tức tốt toàn may mà ở nghệ du sân đấu bên trên a bảy ô út cũng thu hoạch 98% t r ở lên khen ngợi xuất khen ngợi như nước thủy triều thật ra nguyên bản đến nơi đây trò chơi này cũng đều tất cả bình thường nhưng khi ngươi h ấn mở sân đấu bên trong người chơi bình luận liền sẽ phát hiện sự t ì n h không hợp thói thường trình độ đại đại vượt qua tưởng tượng ai ngươi xem cái này trò chơi là tốt trò chơi lao tặc là thật ngu xuẩn ha ha ha còn có cái này thứ chín nghệ thuật lao tặc đ á n g chết thật hung ác ca ha ha ha ha ta nhìn thấy cái có ý tứ trò chơi rất tốt ảnh gia đình kết cục phi thường giải áp cùng lao bà cùng nhau chơi đ ù a hiện tại đã tịnh thân ra nhà ha ha ha ha còn có cái này kinh điển ta là ngủ x u ẩ n phi thường thân mật một trò chơi có thể hữu hiệu cải thiện bằng hữu khá nhiều vấn đề ha ha ha ha khôi hải thứ hai hoàng kim chi phong phó tổng giám trong văn phòng lục biên cùng đại giang hai huynh đệ đang xem a bảy ô út các người chơi tại sân đấu thượng bình giá nhắn lại đủ loại kiểu dáng âm dương quái khí cùng đầy trời đối với lao cô lên án để cho hai người hết sức vui mừng vừa ăn điểm tâm một bên cười ha ha tiếng mắng đầy trời nhưng khen ngợi như nước thủy triều là vừa mắng một bên mua một bên chơi vừa mắng nếu là đặt ở cái khác công ty game trên người loại hiện tượng này hiện nhiên không bình thường bên ngoài cảnh thái bình giả tạo một mảnh tình thế tốt đẹp các lộ truyền thông vị ngươi đồng ca khải hòa ca trên bình đài cũng tốt bình như nước thủy triều nhưng trên thực tế các người chơi lại tiếng oán hơn khắp nơi nắm lấy trò chơi giám đốc thiết kế một trận c h ử y loạn thậm chí chuẩn bị họ phờ lìm đất giết cái này không bày rõ ra là ở làm giả số liệu nha nhất định là nhà này công ty game dùng nhiều tiền tiến hành quan hệ xã hội tuyên truyền phát hành thuê thủy quân rửa sạch này mới khiến trò chơi khen ngợi xinh đẹp như vậy nhưng đây là hoàng kim chi phong đây là cố thịnh trò chơi kết quả là sự tình trở nên đương nhiên đứng lên không có bất kỳ cái gì một nhà truyền thông liền loại này không ngang nhau trò chơi phong bình làm ra thảo luận cũng không có bất kỳ cái gì một cái bạn thương nghiệp đồng hành đối với như thế không hợp thói thường hiện tượng làm ra nghi vấn đại gia phản ứng cũng là hoàng kim chi phong trò chơi a các người chơi vừa mắng một bên mua không phải sao rất bình thường nha cố thịnh cái kia tâm lý biến thái khẳng định lại ở trong game giết nhân vật chính bình thường quá bình thường nhưng phạm là loại này kịch bản hoàn chỉnh còn có chiều sâu trò chơi nhân vật chính hoặc nặng phải phối sừng không chịu hai đ a u cố thịnh là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ không tin ngươi xem một chút t ỷ t ạ n phồn bt ê chết rồi nhìn nhìn lại to theo mùn lao rôn cùng tiểu khê đều đã chết duy nhất coi là đến cái kết thúc yên lành chính là áo lặt bên trong mỹ ở bị cắt bỏ hai ngón tay cuối cùng là còn sống đến mức nói a hề y ô út bên trong hai huynh đệ chết rồi một cái ngươi liền vui c h ọ g a tốt xấu còn sống một cái đâu ngươi đem láo tạc ép trực tiếp cho ngươi thiết lập cái hai người mang theo bất hòa cửu hận đồng quy vô tận ngươi huyết áp không cao hơn sao không tệ người phải hiểu được thỏa mãn mặc dù huynh đệ ngươi chết rồi nhưng ngươi ảnh gia đình không phải sao mới khái niệm ảnh gia đình cũng là ảnh gia đình nha đang nói cốc cốc cốc tiếng đập cửa chuyển đến mời đến lục biên lên tiếng chỉ thấy đại bí sở khinh chu đẩy cửa ra hướng lục biên báo cho biết một lần phòng họ phương hướng đã ăn xong mở họ a tốt lục biên gật gật đầu hai ta vậy liền đi qua đóng cửa lại đại giang giáo g i c mà nhìn chằm chằm vào lục biên lục biên bị nhìn chằm chằm hơi sợ hãi ngươi xem ta làm gì nghĩ tại ngươi trên mặt nhìn ra một chút tình cảm tiến triển sơ hở đại giang nhấp một hớp sữa đậu đành hai ngươi còn không có cái gì tính thực chất tiến triển đâu cái kia có thể có cái gì tính thực chất tiến triển nha lục biên mumbai cuối tuần cùng đi xem điện ảnh tính sao tính là cái gì chứ đại giang liếc mắt rất thất vọng ngươi cảm thấy dựa theo ngươi trước kia chiến tích cái này có thể gọi tiến triển sao lục biên há h ố c m ồ m có chút tá khẩu không trả lời được đối với người khác mà nói hai người hẹn với nhau đi xem phim tựa hồ đã coi như là trên mặt cảm tình tiến một bước đột phá nhưng đối với hắn mà nói cái này tiến triển thật sự là tính không được cái gì đột phá dù sao nếu là đặt ở trước kia lúc này hắn sợ là đã đổi h a i không có việc gì từ từ sẽ đến đi nhiều rèn luyện rèn luyện cẩn thận châm chức cũng rất tốt gặp lục biên bị nẹ n đến sửng sốt một chút đại giang thu lại bữa sáng túi vỗ vỗ lục biên ngươi cùng thịnh ca không giống nhau ta ngóng trông thịnh ca sớm chút cùng ngó s e n tổng quan t u y ê n nhưng mà ngóng trông ngươi cùng sở đại bí m u ộ n chút xác định quan hệ vì sao nghe vậy lục biên đem trứng gà nhét trong miệng cũng thu lại bữa sáng túi chính ngươi còn không biết tại sao không đại giang cũng không có trực tiếp trả lời mà là để lại cho lục biên một cái tràn đầy tâm ý ánh mắt tiếp lấy đem rác rưởi vứt đi trong thùng rác kéo ra văn phòng đi ra ngoài lục biên sửng sốt một chút tiếp lấy yên lặng mà cười cũng là lúc trước hắn tình cảm thật sự là bừa bộn một mảnh đổi bạn gái giống như là uống nước một dạng nói đến sở khinh chu vẫn là hắn chỗ truy qua thời gian dài nhất cô đương thời gian dài một chút nói không chừng cũng càng ổn định một chút nghĩ vậy lục biên đột nhiên xứng sở ai không đúng ta con mẹ nó làm sao để cho đại giang cái này kẻ lỗ mãng chỉ điểm thế là không phục đứng dậy không phải sao ngươi còn chỉ đạo ta chỉ ngươi lao cái kia kinh nghiệm là không chuyện tình người còn cùng ta cái này trang cao thầm mặt chắc ta còn không hỏi ngươi đây cùng n g ư ơ i người tiểu sư mội kia thế nào vừa nói lục biên một bên gấp đi hai bước đuổi theo vừa ra cửa chỉ thấy c h ặ m mặt hoa cánh tay tiểu sư mội khương san hướng bọn họ đi tới nga không nói chính xác là hướng đại giang đi tới đi tới gần sát kéo một phát đại giang cổ áo n h ó n chân cho đi đại giang một cái khẽ hôn đừng quên buổi tối cùng đi nhà ta ăn cơm à. ai cái này công ty này đâu đại giang mặt có chút p h i m hỏng gãi gãi đầu ta nhớ đây đồ vật ta đều mua xong chớ khẩn trương khương san bưng lấy đại giang mặt vớt vớt có ta đây ân tốt, đại giang hắc hắc vui lên gật gật đầu ta đi họ ân đi thôi khương san thay đại giang chỉnh sửa một chút cổ áo lại cùng đằng sau cùng đi ra lục biên lên tiếng c h à o tiếp lấy l ệ n h bước nhẹ nhàng tự tin bước chân đi thôi lục biên cái c ầ m đều muốn rơi xuống đất bên trên không phải sao a cái này ngươi nàng lục biên chỉ chỉ đại giang lại chỉ chỉ khương san rời đi phương hướng các ngươi a liên lễ này b á i sáu sự tình đại giang n h n vai cười ngây n ô một tiếng lúc đầu nghĩ đến ăn cơm b ổ i t r ư a thời điểm nói cho các ngươi biết thuận tiện nhường ngươi cùng thịnh ca giúp ta tham nhu một chút mua gì chứ hắc chỉ thấy lục biên yên tĩnh hai giây tiếp lấy cấp bách đi hai bước níu lại đại giang cánh tay ca ngươi là ca ta ngươi d ạ y ta một chút đi ngươi đây là làm sao làm đ ư ợ ca kinh hãi lục biên thật kinh hãi hắn vốn cho là tại lao cố ba người bọn họ bên trong trễ nhất xác nhận quan hệ hẳn là đại giang cái này m ạ n h g ô h u cục nhưng ai nghĩ tới người ta tiểu sư muội tới phải chính là một cái sáng sớm tốt lành hôn trực tiếp bắt hắn cho thấy chóng nhìn xem người ta hay suy nghĩ lại một chút sở k i n h hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trong công ty sợ k i n h chu chạm mặt đi tới cho hắn một cái sáng sớm tốt lành hôn kinh động như gặp thiên nhân đại giang hình tượng một lần liền cao lớn lên nhưng đúng này đại giang lại cảm thấy cũng không có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc thậm chí có điểm chuyện đương nhiên san san chính là cái này tính cách ta cái gì cũng không làm cũng là nàng nói đi xem phim a đi ăn cơm a đi ra ngoài trời a sau đó lễ bái sáu ngày ấy chúng ta đi ra ăn cơm nàng liền nói với ta nghĩ cùng với ta hơn nữa còn nói sau khi tới kết hôn lễ hỏi loại hình ta cảm thấy san san mặc dù nhìn qua tính cách tay cú chút nhưng thật là cái sinh hoạt người đáp ứng hôm nay đi gặp cha mẹ của nàng t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh là hôm nay lục biên hẹn h ọ là người ta khương san chủ động tìm thổ lộ là người ta khương san chủ động sách kết hôn là người ta khương san chủ động nói mấu chốt là người ta khương san còn lại xinh đẹp lại rộng rãi làm việc nhanh nhẹn dám nghĩ dám làm độc lập tự chủ nghĩ vậy lục biên trong mày đánh giá đến cao lớn thu k ệ c h giản dị chất phác đại giang bên trên liếc mắt tiếp theo mắt trái liếc mắt phải liếc mắt trọn vẹn quan sát hồi lâu mới há to miệng đại giang ai con mẹ nó ngươi thật đáng chết c ngươi rs trước tiên đem tăng thêm để lên đến hai chương bình thường đổi mới chậm một chút tăng thêm một ngày thêm không hết cho phép vải nhỏ mạn m ạ n thêm hết chương này chương hai trăm ba mươi lăm cự làm lâu la do dự liền sẽ bại trận chương hai trăm ba mươi lăm cự làm lâu la do dự liền sẽ bại trận tốt người toàn chúng ta mở học a theo đại giang cùng lục biên đúng chỗ cố thịnh vui tay mở ra hội nghị hôm nay hội nghị kích thước không lớn thầm rượu rượu cùng cố thịnh hai vị tổng tài lục biên cùng đại giang hai tên phó tổng giám lại thêm giang vân cùng xạ tổ hoàng kim thể nghiệm cùng sật k ỳ phải ỉ ngờ phòng làm việc người phụ trách cùng đại bí sở khinh chu tất cả đều là hoàng kim chi phong hạch o tâm cao quản hôm nay hội nghị chủ yếu nói đúng là một lần công ty thăng cấp sự t ì n h cố thịnh mở miệng nói nghe vậy đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ nghi ngờ thăng cấp giang vân hỏi là chúng ta lại muốn mở rộng tuyển chọn sao không phải sao cố thịnh cười khoát khoát tay hiện tại chúng ta song hạch o vận hành vừa mới bắt đầu còn cần ổn định một đoạn thời gian cho dù là lại mở rộng c ũ n g cần chờ các người hai cái phòng làm việc tất cả đều đứng vững góp chân sau đó mới nói nghe vậy đám người nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu thầm nói bản thân quá lo lắng cũng là bản thân cũng có thể nghĩ ra được bây giờ song phòng làm việc sơ khai căn cơ bất ổn sật kỳ phải n g ờ c à n g là chỉ có một cái trò chơi nhỏ đặt cơ sở loại tình huống này nếu như tiếp tục tùy tiện khuất trường lần nữa thu nạp người mới viên mở ra thứ ba phòng làm việc không khỏi phong hiểm quá lớn như thế liều lĩnh tiến hành cố tổng như thế nào lại nghĩ không ra đâu cái kia thăng cấp ý là giang vân hỏi m ư i ước câu lạc bộ cố thịnh cầm bút lên nắm đấm lung lay căn cứ chúng ta trước mắt tình trạng tài chính đến xem đến quý sau công ty có thể chi phối sạch tài sản ước chừng có thể tới chín tám ước khoảng chừng một câu trực tiếp để cho đang ngồi đám người ngược lại hít sâu một hơi phải biết lần trước sạch tài sản hợp thành xem như tại a b ẹ t về sau khi đó bọn họ ước chừng có sáu năm ước khoảng chừng bây giờ đã trải qua to t h e o mù nào lặt t ợ lăng vs d ò m bị cùng a b u y ô út bốn cái hạng mục về sau công ty có thể chi phối sạch tài sản trực tiếp bạo tăng hơn ba cái ư ớ c sắp bước vào mười ước câu lạc bộ mà ở trong đó to thêm mùn hay là cái trong sáng công lích hạng mục chỉ có thể vì hoàng kim chi phong mang đến danh vọng vô pháp sinh ra thực tế vào sổ sách lại thêm áo l ậ t cùng áo g ậ út hai cái trốn chữ lóc trò chơi chi phí không ít cùng thu nạp sợ kỳ phải n ngờ phòng làm việc c h ờ ở đây trọng trọng kết xù chi tiêu áp lực dưới công ty có thể chi phối sạch tài sản như t r ư ớ c đang điên cuồng dâng lên đủ để chứng minh cố thịnh thực lực cùng toàn bộ hoàng kim chi phong phát triển không ngừng phát triển tình thế vậy theo dạng này tính đến quý sau cuối tháng chúng ta liền có thể thăng cấp trở thành cỡ chung công ty đêm lục biên liên tục gật đầu trên mặt vui mừng từ năm mươi vạn lập nghiệp thành lập ba năm có thể chi phối sạch tài sản mới ư ớ c liền cái này hay là tại chúng ta không có bất kỳ cái gì giúp đỡ tình huống dưới chật chật ngay vậy cố thịnh nhìn về phía tiểu na cha hướng nàng mỉm cười còn được cảm tạ tiểu na cha để cho ta hặc có sung túc phát huy không gian tiểu na cha cũng hướng cố thịnh mướn mày cười một tiếng nếu không phải là cái này hàng hạn chế ta hặc ta đã sớm tấn thăng cỡ chung công ty game là cố thịnh gật gật đầu tin tức tốt là chúng ta đến dưới quý trung kỳ khoảng trường liền có thể thành công thăng cấp làm cỡ chung công ty g a m như loại này thăng cấp nói như vậy là không có cái gì chính thức chứng minh có thể chi phối sạch tài sản đạt tới m ư i ước chính là một tuyến hợp cách qua con đường này ngươi chính là cỡ chung công ty game thuộc về là ngành nghề nội bộ ước định mà thành nhưng mà bởi vì đầu này ước định mà thành đã ở ngành nghề nội bộ lưu truyền rất rất nhiều năm đến mức ước định mà thành bây giờ đã biến thành một hạng cứng nhắc ngành nghề tiêu chuẩn trong nước thậm chí toàn cầu các loại triển lãm trò chưa biết cùng một chút ngành nghề hội nghị đỉnh cao cùng giải thưởng tiết chí đều đối với công ty g a m thể lượng có yêu cầu nhất định cái này cùng cố t ị n h kiếp trước là có chút khác biệt Cho chơi thể nên, tại trò lúc này mới tới hoa quốc bao lâu thời gian liền đã nắm giữ cơ bản thường ngày đối thoại thậm chí còn có thể lĩnh hội hán ngữ bên trong một chút ý ở ngoài lời mặc dù chính hắn nói hắn ngữ còn có không nhỏ khẩu âm nhưng tiến hành cơ bản giao lưu đã hoàn toàn không thành vấn đề、Phịt. cố thịnh vỗ tay phát ra tiếng tin tức xấu chính là hết hạn đến cái này quý một tháng cuối cùng cuối cùng năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ tham gia triển lãm báo danh liền muốn kết thúc đến lúc đó phe làm chủ liền sẽ căn cứ tất cả trình báo trò chơi an bài tràng quán bố chi trở tương quan công việc t lời vừa nói ra trong lòng mọi người cũng là hơi hồi hộp một chút cứ việc mọi người đều biết hoàng kim chi phong cùng c o m m t là ân đoán còn còn lâu mới có kết thúc nhưng chỉ vẹn vẹn về khoảng cách một giới đông tân trò chơi điện tử dương đi qua nửa năm bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị đối với cò mẹ lạ lần nữa khiêu chiến kế hoạch này vẫn là để đại gia có chút hái hùng kiếp vía bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút cố tổng d á m làm loại này kế hoạch cũng là có sức mạnh ảo l ậ t trọng thương cọ mẹ lạ tật làn vs g i ò m bị dẫn bạo toàn cầu tiêu thụ triều dân a bảy ô thu hoạch gờ giải thưởng đây là bọn hắn kê giới trước đông tân trò chơi điện tử dương về sau thành tích hợp cách sao hợp cách nói người bảo thủ cái này mẹ hắn nhất định chính là châu bỏ một cái cỡ nhỏ công ty game ba cái trò chơi bộ phận bộ phận thành công nhắc lên toàn bộ trong vòng luận còn nhiệt liệt thảo luận thậm chí trong đó g vờ z đã lớn có phá vòng tư thế n g ư ờ i hỏi ta có đạt tiêu chuẩn hay không hợp cách biểu thị bản thân không dám nói lời nào vô luận là từ thanh danh đi lên nói hay là từ lực ảnh hưởng nhìn lại bọn họ đều đã đầy đủ cùng comment lạ lần nữa cùng đài thi đấu tư bản nhưng mà comment là xem như nghe hồng thậm chí đông bán cầu lớn nhất thực lực trò chơi xí nghiệp đối với đông tân trò chơi điện tử dương cũng là có sức ảnh hưởng nhất định cố thịnh nói nếu như nói chúng ta liền lấy cỡ nhỏ công ty g a m tham gia triển lãm lời nói đạt được đánh ộ không thể so với lúc trước tham gia hoa ngu điện chủ sự trò chơi khai phát thiết kế truyền thông biết mạnh bao nhiêu nói đến đây đang ngồi đám người cùng nhìn nhau l ư ớ t mắt nhao n h a u gật đầu nhất là đại giang cùng lục biên cảm xúc càng sâu cái kia còn con tiểu phá gian hàng đáng thương cá biệt buồn sổ mạ tỏ sấn sổ dị bố trí năm đó bọn họ tam giác sắt thế nhưng là mạnh mẽ ngồi sổm ở gian hàng trước đỉnh lấy siêu siêu chui vào gió lạnh giống như là m u ố n cơm m ở dạng cứng rắn chờ đến trò chơi bị người phát hiện gây nên toàn trường lửa nóng chú ý mặc dù giang vân cùng xạ tổ xem như kẻ đến sau không có đến kịp bọn họ đoạn tia gian khổ lại chua x u t thể nghiệm nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một chút bây giờ hoàng kim chi phong đã xưa đâu bằng nay bọn họ lần nữa tham gia triển hội không phải là vì lại đi đông tân làm lâu l a chúng ta đến đổi tại tham gia triển lãm báo danh trước đó v ữ n g bước bước vào mười ước câu lạc bộ trở thành cơ chung trò chơi công ty vừa nói cố thịnh nhìn về phía sato căn cứ ta hiểu đông tân triển lãm trò chơi bên trong trò chơi công ty thể lượng là cùng gian hàng triển lãm vị trí móc nối à? là cố san sato gật gật đầu không chỉ có là đông tân trò chơi điện tử lễ mà khác ba cái cấp thế giới triển lãm trò chơi c ũ nếu g tương tự b i t c như l n tiến g là tại hoa quốc hoàng kim chi phong căn bản cũng không cần có dạng này áp lực thậm chí đều không cần cân nhắc công ty thể lượng chuyện này chính như tại nghệ hồng hàng năm đông tân trò chơi điện tử lễ bên trong còn mẹn là gian hàng vĩnh viễn là to lớn nhất vị trí v i n h v i ê n là tốt nhất là hoàn toàn xứng đáng tê không cấp công ty thậm chí vân u y vị vẹn đỉ để đến, đến rồi cũng phải bị chen đi sang một bên độc nhất ngăn ân s ắ c thực khó làm một phen thảo luận chỉ thấy lục biên ôm lấy bà vai v ặ n lông mày trầm tư bản thân thì có địa khu ưu đãi l ự c ảnh hưởng còn lớn hơn lại thêm chúng ta cùng c ó mẹ là có thủ nếu là lại lấy cỡ nhỏ công ty đem tham gia triển lãm đoán chừng có mẹ là phải đem chúng ta gian hàng thả hắn mẹ s u n g thẳng đi、Phúc. lời vừa nói ra tham dự hội nghị tất cả mọi người là buồn cười vậy thật tốt cố thịnh cũng là chơi vừa cười vừa nói chúng ta vừa lúc ở sung thẳng làm bản thân triển lãm ngưng cười cố thịnh khoác k h o á t tay nghiêm mặt nói cho nên trước đó chúng ta nhất định phải đưa thân n g ư ỡ n g cỡ chung công ty đồng thời đối ngoại quan tuyên bởi vì chỉ có dạng này ở c ơ chung công ty thể lượng cùng quốc tế trò chơi vòng danh tiếng song trọng ra chỉ dưới có mẹn l à tài năng sợ ném chuột vỡ bình có chỗ k i ế n kỵ cho dù không cho chúng ta tốt nhất gian hàng vị trí cố thịnh nói cũng phải cho chúng ta phù hợp tiêu chuẩn gian hàng không phải chính là tự hủy trước bài sato nói tiếp cho dù có mẹn là nghĩ phe làm chủ cũng sẽ không đồng ý dù sao cũng là toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong phe làm chủ không thể nào bởi vì con mẹn lạ cùng hoàng kim chi phong một lần quyết đấu liền đem bản thân chiêu bài tháo ra đạp bọn họ nhất định phải phải nghĩ biện pháp tại quý sau bắt đầu trước giết vào mười ước câu lạc bộ cũng chính là nhiều lợi nhuận hai vạn nghĩ nghĩ lục biên nói làm hoạt động trò chơi bán hạ giá trong thời gian ngắn kéo cao thu nhập đơn giản nhất thô bạo phương thức chính là bán hạ giá hai mọc tiểu nhãn hiệu đánh tiêu thụ doanh thu liền liên tục không ngừng không được sở k i n h chu lắc đầu cái này quý ngầm thừa nhận là hoa cúc trò chơi mới đem bán bảo hộ tháng vì bảo hộ trò chơi mới lượng tiêu thụ cùng tiền truyền tất cả sân thượng cùng công ty đều không làm bán hạ giá hoạt động a đúng lục biên vô vô cái ó đem cái này g ố c dạ quên cái kia để cho ạ b ả t hoặc làm bước phát triển mới hoạt động đại giang đề nghị cũng không được cố thịnh g ắ t đầu hai cái này trò chơi là chúng ta ổn định doanh thu hạng mục hoạt động tuyên bố cùng phiên bản kế hoạch đổi mới đều theo hàng năm sắp xếp không thể tùy tiện xáo trộn ngay vậy trong phòng họp viên t ĩ n h trong lát giang vân mở miệng nói cái kia cũng chỉ có thể bước phát triển mới trò chơi nói xong giang vân nhìn về phía cố thịnh hiện tại a bảy ô út cùng tợn làm svs dòm bi hạng mục cơ bản xem như kết thúc đúng lúc là chúng ta xuất phẩm hậu tục tác phẩm thời điểm dựa theo cố tổng n g à i kế hoạch chúng ta tất nhiên muốn cùng co mẹn lạ v ậ t tay một cái chủ kế hoạch tự nhiên là nhất định phải bất quá cũng may chúng ta bây giờ có hai cái phòng làm việc trong đó một cái tiến hành hạng mục chính nghiên cứu phát minh ổn bên trong cầu thắng một cái khác tự nhiên là có thể hơi đẩy nhanh tốc độ một chút xuất phẩm một cái thể lượng không lớn trò chơi tranh thủ tại quý sau trước đó thu hoạch hai vạn lợi nhuận một cái quý thời gian liền khai phát lại lợi nhuận chỉ lợi nhuận muốn đạt tới hai vạn cũng may là cái thế giới này trò chơi khai phát tiện lợi nhiều hơn lại thêm bản thân có hặc bên người cố thịnh trong lòng thở ra một hơi Bằng không đừng nói hai nghìn vạn hai trăm vạn hai mươi vạn bọn họ đều không thu về được bởi vì tại hắn kiếp trước bên trong ba tháng căn bản là không đủ khai phát một trò chơi thậm chí ở cái thế giới này bên trong cái mục tiêu này cũng không tính là dễ dàng cho nên cố thịnh quét mắt một vòng phòng họp đại gia có cái gì biện pháp tốt n g h e vậy đám người đưa mắt nhìn nhau lâm vào trầm tư mà lúc này trên thủ vị thẩm rượu rượu nhũ chặt tiểu mi đầu bắt đầu vóc cơ hội tới lại là tổ một hạng mục mới a đương nhiên đối với hoàng kim chi phong mà nói đây là tổ một hạng mục mới nhưng đối với nàng mà nói đây có thể là tổ một hạng mục mới cũng có thể là tổ một hạng mục con hiện tại nàng thế nhưng là tay cầm tợ lăn svs d ọ m bị cùng a h ả y ô út hai đại hạng mục chính mặc dù lúc này a h ả y ô út biên lai bởi vì thời gian ngắn còn không có kết toán nhưng mà thông qua cái kia đầy khắp núi đồi vừa mắng vừa mua người chơi nhận tỉnh cũng không khó coi ra trò chơi này nghị thua thiệt cơ bản là không thể nào hai cái hạng mục chính thành công mang ý nghĩa nàng sẽ có hai cái hạng mục con phát huy không gian thua tiền cơ hội cái này không phải sao liền đến nha nghĩ vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu háng dọn một cái mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta có thể từ gần đây nóng này hạng mục nhúng tay vào a nghe được ngó sen tổng mở miệng đám người nhao nhao nhìn lại phải biết tại hoàng kim chi phong phát triển trong lịch sử mặc dù ngó sen tổng tham dự lúc phát biểu không nhiều rất dễ dàng để cho người ta coi nàng là thành một cái vật biểu tượng nhưng ngó sen tổng truyền thuyết nhưng vẫn chạy xuôi tại hoàng kim chi phong bên trong bị người người truyền miệng đó thật đúng là chữ nào cũng là châu ngọc vô luận là bọn họ lúc trước lập nghiệp quỷ hút máu người sống sót vẫn là về sau để cho bọn họ đặt chân quốc tế tỷ t à n phồn vậy nhưng đều có ngó sen tổng nhận thức chính xác ngó sen tổng nói như làm phong h ò a vật phẩm rơi xuống ngẫu nhiên lúc này mới có quỷ hút máu lai ngó sen tổng nói robot trò chơi có thể dẫn dắt thị trường lúc này mới có robot fps trong công ty có lẽ sẽ có người nói ngó sen tổng cá gấp mới nhưng lại chưa từng có người nào nói qua ngó sen tổng yếu bây giờ ngó sen tổng mở miệng lần nữa đám người không khỏi đều tới hào hứng n a o n a o nhìn thầm rượu rượu một bộ x i n lắng thai nghe bộ dáng cố thịnh cũng là r a hiệu tiểu na cha tiếp tục gần đây nóng nảy hàn g ụ nói thí dụ như nói thí dụ như á hời ô thẩm rượu rượu nói ra lời này vừa ra tất cả mọi người ngu không phải sao ta trò chơi mới đem bán ba ngày liền nghiên cứu ra tiếp theo làm quá qua loa rồi a bất quá ngắn ngủi dừng lại chốc lát lập tức đã có người hiểu ý nó s e n tổng ý tứ thầm tổng ý là làm diễn sinh lời giang vân nói mọi người vừa nghe nhao nhao gật đầu a thì ra là ý tứ này a đây cũng là một không sai ý nghĩ dịp nhiệt độ ra diễn sinh tác phẩm nói không chừng thật đúng là có thể thành công nhưng mà cố thịnh lại lắc đầu không được từ nơi này trò chơi diễn sinh ra đi tác phẩm hẳn có nhưng bây giờ còn không phải nó ra mắt thời điểm bởi vì thời gian quá ngắn một cái quý thời gian chỉ là đem khoản kia tác phẩm chế tác được đều hơi có vẻ miễn cưỡng trò chơi làm không được cũng đừng xách lời không phải sao đặc biệt tốt cố thịnh lắc đầu tuy tiện tìm một lý do qua loa từ chối a bảy ô út kết thúc đã định hình các người chơi cảm xúc cần bình phục trong ngắn hạn cái này để tài đối với chúng ta mà nói không phải sao tối ưu dài phốc phốc, phốc. t h ầ m rượu rượu ở trong lòng hướng cố thịnh phun nước miếng đáng g i ậ n lao tặc hỏng ta thua tiền đại nghiệp ta đây chính là một trăm b ộ i phản lợi biên lai、like. phải giống như là ngươi nói như thế á h ả y ô ứ t tiếp theo làm hoặc diễn sinh biết kéo khố có trời mới biết ta biết thua thiệt bao nhiêu tiền nói không chừng đến lúc đó ta trực tiếp liền tại phú tự do đừng nói đưa thân mười ước câu lạc bộ chính là trăm ước câu lạc bộ cũng chưa chắc không thể tìm tòi bất quá nhìn tham dự chúng những cao quản nhao nhao gật đầu thẩm rượu rượu cũng chỉ đành đoán thầm một lần liền thôi nàng không dám quá mức càn rỡ càng không thể cứng rắn đòn k h i ê n cố thịnh bởi vì nếu như thua tiền mục tiêu quá mức không hợp thói thường lời nói cố thịnh là có khả năng đoán được nàng có mở ám một khi để cho cố thịnh biết rồi nàng có thua tiền hệ thống như vậy hệ thống liền sẽ tự động tiêu hủy không thể chơi thoát không quan hệ cái kia a bảy ô t liền tạm thời đặt ở về sau a dù sao ta còn có một cái khác hạng mục cái kia dởn lắng vs dòm bi đâu thẩm diệu diệu hỏi lần nữa là chủ hạng mục dởn lắng vs dòm bi giữ lại hoàn lại tiền bội s u ấ t là mười lăm lần thiếu một chút nhưng mà dù sao cũng so hạng mục chính cơ sở mười bội phản lợi nhiều chủ yếu vấn đề chính là thẩm rượu rượu không xác định lấy tờ lặn svs dòm bi như thế phá vòng nhiệt độ đến xem nàng rốt cuộc có thể hay không thua tiền cái đồ chơi này chơi quá nhiều người thu chúng quần thể quá rộng đến mức tờ lặn svs dòm bi còn có thể còn không đợi thẩm rượu rượu nói t h ầ m xong liền nghe cố thịnh mở miệng nói tờ vơ z diễn sinh chúng ta ngược lại là có thể thử một chút a h thẩm rượu rượu giật mình thống khoái a、ah、lao cố thẩm rượu rượu vừa muốn n é t miệng vui có thể lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp vân vân con hàng này đáp ứng thống khoái như vậy không phải là có cái gì thành thục mờ ám hắn chỉ là có cái hệ thống thôi mà tiểu na cha vừa mới đưa ra tờ vơ z diễn sinh tác phẩm vừa vặn cho hắn tân linh cảm giác s a kích trò chơi là chúng ta sở trường cố thịnh nói ta nghĩ tất nhiên bây giờ chúng ta đứng trước tình huống là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng như vậy không ngại xuất ra chúng ta am hiểu nhất trò chơi loại hình lại dung hợp như thẩm tổng nói tới lập tức lôi cuốn trò chơi chế tắc một cái diễn sinh tác phẩm À. cố thịnh mấy câu nói trực tiếp đem một đám người đều nói mẫu tờ lắm vs dòm bi cùng xa kích cái này hai có quan hệ gì sao một cái thác phòng một cái fts cái này hai làm sao dung dùng thủ đoạn gì dung ta không qua lý giải c ủ a tổng giang vân trái lo phải nghĩ cũng khó có thể tưởng tượng hai loại hình thức đêm nên làm sao tổ hợp lại với nhau khẽ nhữ mày mở miệng nói ngài là chỉ để cho các người chơi tiến vào vườn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị trồng hoa trồng rau loại đậu hà lan sau đó phối hợp các thực vật chống cự cương thi tiến công sao phong thủ loại xạ kích trò chơi loại trò chơi này trước kia từng có giống như là siêu năng cảnh sát cướp bại đổ bộ bất quá cái kia cũng là lúc đầu tc thời đại trò chơi vườn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong gần như không có Hỏng. Hỏng. chúng t ta cố tổng thực tình lý biến thái hắn hiện tại đã không cực hạn tại giống nào lặt một dạng cắt bỏ người ngón tay đầu đem người nam biến nữ hắn mẹ nó muốn đem người chơi biến thành hoa hoặc là cương thi ta chắc giang vân vừa nghĩ tới bản thân ở trong game là một đoá đầy đường tán loạn lung lay khoái hoạt đầu hoa hương dương đã cảm thấy tê cả ra đầu cái kêu bức trò chơi phải là dạng gì a nhìn ta một chút bên trái s a tổ biến thành tì ạ sủ tờ nhìn ta một chút bên phải từ phó tổng giám biến thành ngọn lửa mục ta hì hục hì hục sản xuất ánh nắng chuyển vận cho s a tổ sau đó s a tổ phốc phốc phốc nổ nước miếng biến thành đầu hà lan lướt qua từ phó tổng giám lửa cháy đầu chúng ta cùng một chỗ cùng biến thành cương thi các đối thủ tại trong hoa viên đánh nhau cái gì mẹ hắn quần ma l ậ n vũ a cái này giang vân hà hốc mộn các người chơi có phải hay không đối với biến thành tì ạ sủ tờ truyện này sinh ra kháng cự a ta không phải không nhìn qua ma h u y ễ n trò chơi nhưng người ta ma h u y ễ n trò chơi nhiều nhất chính là để cho người chơi dài cái cái đôi nhiều phó sừng nhiều nhất chính là thêm một cánh cái gì tốt lắm xấu là một hình người có thể ta trò chơi này thân mẹ hắn ta vừa vào trò chơi biến người thực vật chân chính trên ý nghĩa người thực vật không dễ chơi sao cố tình suy nghĩ một chút đã cảm thấy có ý tứ đ ầ u biến thành đ ầ u hà lan giáp miệng có thể phun đ ầ u hà lan hai tay chính là hai mảnh diệt tử dùng dễ cây dây leo chạy bộ thật có ý tứ mỗi một loại thực vật đều có bản thân chuyên môn kỹ năng cương thi cũng giống như vậy tại trong hoa viên đại gia vận dụng bản thân năng lực đặc thù triển khai công phòng chiến thú vị lại khôi hài không phải sao hoa、wow. nghe lấy cố thịnh lời nói n g ồ i ở t h ầ m rượu rượu bên cạnh sở khinh chu đột nhiên có một loại đã lâu cảm giác từng có lúc tại nàng nhìn thấy m è o leo hay là cha chờ cố thịnh kinh đ i ể n t r i ệ u tượng đại tắc thời điểm cũng là loại cảm giác này đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khó hiểu đó là một loại khuyên cố thịnh tới một giọt nước chủ sợ hãi thang phục đó là một loại đối với hắn không phải muốn làm trò chơi mà là phải rửa tiền hoài nghi trở lại rồi đều trở về giờ phút này sở khinh tru chỉ muốn từ trong thâm tâm ca ngợi một câu cái này ép mở trò chơi có thể bán ra đi ta dựng ngược gội đầu nhà ai người tốt sẽ đem mình người chơi biến thành thực vật a còn mẹ nó là có thể đ ẩ y đường chạy loạn thực vật nhiều khiếp người a tinh thần ô nhiễm a đây là ngài tự suy nghĩ một chút ngày nào đột nhiên nhìn thấy đi đ ẩ y đường người đều biến thành hoa hướng dương cùng tì ạ sủ tờ siêu siêu tán loạn không sợ sao một đợt sơ bộ thiết kế trực tiếp đem toàn bộ phòng họp đều làm yên tĩnh chỉ có thẩm rượu rượu thần thái dịch, dịch. Tốt. Tốt. tốt mẹ hắn c h ị tượng lại xa điều trò chơi a lao cố thực sự là khai thiếu cái này diễn sinh làm không chỉ có từ bỏ pc điện thoại bưng mênh mông vô ngẩn thị trường đem trò chơi dọn vào buồng sổ mạ tỏ sần s ố gì. càng là lờ mờ chiêu tần suất muốn đem các người chơi biến thành người thực vật hạng mục này ta tiên ta đây may bao nhiêu tiền a đối mặt đám người t r ừ n g mắt chó ngốc biểu lộ cố thịnh cảm thấy có chút khó hiểu làm sao vậy cái này không phải sao chơi vui sao bản thân biến thành thực vật ra sân đánh cương thi có nhiều ý tứ đương nhiên thú vị chỉ là một mặt quan trọng hơn là ở nơi này k h o ả n nhẹ nhõm n h à n nhã hướng xạ kích trong trò chơi hắn đem lần đầu thử nghiệm đem kỹ năng xạ kích hình thức game chuyển nhập cỡ nhỏ bản đồ chiến trường hơn nữa tại hình thức game bên trên hắn cũng đem nhược hóa bây giờ truyền thống chủ lưu đoàn đội tích phân đoàn đội tiêu d i ệ t l i ề u đạn dỡ bỏ chờ hình thức ngược lại đem ánh mắt suy nghĩ tại cứ điểm chiếm lĩnh cùng mục tiêu hộ tống hai đại hình thức lên cho nên ấ về sau có quan hệ với cỡ lớn nhiều người ôn lại thi đấu trò chơi khai phát cũng là là hoàng kim chi phong quan trọng một vòng kế tiếp bọn họ muốn ở phương diện này chỗ đẩy ra hiện tượng cấp đại tác cần một cái dò đường người tờ làn svs do bi vườn hoa chiến tranh liền đem là cái này vĩ đại dò đường người cố thịnh cho no kỳ vọng cũng không tính cao sẽ lợi nhuận đạt tới hai nghìn vạn liền tốt chủ yếu chính là nhìn xem các người chơi tại hình thức game lựa chọn bên trên có phải hay không có khuynh hướng càng tăng nhanh hơn tiết tấu kiểu mới cố tổng đề nghị đại gia cảm thấy thế nào a thấy mọi người đều do do dự dự thầm rượu rượu mở miệng hỏi tiếp lấy lại giơ tay lên tới ta trước tán thành một phiếu châu b ò cố thịnh gặp tiểu na cha giơ tay cố thịnh kém chút cười ra tiếng không hổ là thẩm vạn lâm loại một số thời khắc tiểu na cha cổ tay cũng xác thực quá cứng rắn tiểu na cha là thân phận gì đó là công ty lão tổng tổng giám đốc điều hành ceo chân chính tổng tài cô mãi mãi này nắm tay giơ lên p h í sợ khinh n g chu đây mặc dù nàng cảm thấy cái này bại não trò chơi không tốt đẹp được khỏi nói hai vạn có thể ỷ vào tờ và z nhiệt độ bán đi một nửa đều a di đà phật nhưng rượu rượu giơ tay nàng tự nhiên cũng không có phản đối nói lý cũng đi theo giơ tay lên còn lại chính là quá thời hạn lão học trưởng giang vân cùng co mẹn là phản nhận xạ tổ cái này hai cũng là trò chơi vòng tròn bên trong lao thủ nói thật để cho người chơi biến thành người thực vật ý nghĩ không thể nói không tốt à chỉ có thể nói đầu góc tiêu chảy nhưng từ trên xuống dưới chư vị đều đồng ý hai người bọn họ xem như làm công người cũng chỉ có thể lết i nhau ngầm thở dài nhấc tay đồng ý cách hắn mẹ lớn phổ lúc đầu rất tốt một cái im hay là cái ra vòng cấp lớn im lần này xem như muốn bàn giao ở cái này diễn sinh trên tác phẩm giang vân lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười trong bóng tôi hoa n t h ầ m bất quá cũng không cái gọi là a dù sao cũng sật kỳ phơi y n g phòng làm việc làm dù sao tờ vờ dép chính là bọn họ cùng chúng ta hoàng kim thể nghiệm không có đóng vân ca hạng mục này các ngươi hoàng kim thể nghiệm phụ trách giang vân đầu góp kém chút vận t hành bánh quay trèo a giang vân nhìn về phía một mặt mỉm cười nhìn mình cố thịnh hai mắt n g ố c trệ đầu đầy dấu chấm hỏi ngài nói cái gì ta nói hạng mục này từ các ngươi hoàng kim thể nghiệm chế tác cố thịnh nói ra hạng mục tạm định danh vườn hoa chiến tranh từ các ngươi hoàng kim thể nghiệm phụ trách mặc dù là thoát thai từ tờ v z nhưng cân nhắc đến nó trên bản chất vẫn là fs phương diện này hoàng kim thể nghiệm kinh nghiệm càng đầy dù sao cũng là từ bặt liền bắt đầu lôi kéo đứng lên đội ngũ Qua tay tác phẩm nhiều làm cũng càng thuận buồm xôi gió a ta cái này hán giang vân hì hục nửa ngày cũng tìm không thấy một cái chối từ điểm bởi vì cố thịnh nói không sai a đó là cái xạ kích trò chơi xạ kích trò chơi bọn họ hoàng kim thể nghiệm bộ này lao ban t ử khẳng định quen thuộc hơn a cố thịnh nhìn giang vân dần dần biệt hâm mặt cũng biết hắn đang suy nghĩ gì k h o á t k h o á t tay cười nói không quan hệ đừng có áp lực vườn hoa chiến tranh chỉnh thể đầu tư sẽ không đặc biệt lớn dù sao chúng ta mục tiêu đều chỉ là vì đạt tới mười ước câu lạc bộ ngưỡ cửa đúng đúng thầm rượu cũng tiếp góp dạ nói ra không quan hệ giang chủ quản đừng có áp lực tâm lý bình thường trình độ phát huy là được trò chơi này chúng ta không cầu đại bạo đặc biệt bạo chỉ cầu tại trong vòng thời gian quy định hao tổn l i ề n tốt thầm rượu rượu ở trong lòng bổ sung thậm chí thua thiệt cái mất cả chỉ lẫn trải cũng không cái gọi là đến lúc đó ta có là tiền đem ta cái kia hai nghìn vạn bổ sung cái kia tốt tốt ta giang vân không biết nên như thế nào phản bác chỉ có thể như vậy liền tiếp nhận nhưng mà mới thầm than một tiếng liền nghe cô thịnh lần nữa mở miệng nói mặt khác còn được quản vân ca ngươi mượn t r ư ớ người điều nhập sất kỳ phải n ngờ giang vân khẩu khí này còn nuốt xuống cố thịnh một câu k e m chút để cho hắn phun ra một n g ụ màu m tới chà a hai ta các bàn về các ngươi quản ta gọi ca ta quản ngươi gọi c h à này làm sao còn hủy ta người đâu chú ý cố tổng lần này giang vân nhưng có điểm chịu không được nhất định phải nói đôi câu cái này ta cái này hai phòng làm việc cũng làm ở r a đình mở ra làm sao làm sao đột nhiên muốn đem ta người phát đi đâu thay thế, thế cố thịnh ép nặng tay ra hiệu giang vân chớ nóng đội tạm điều hơn nữa không riêng gì hoàng kim thể nghiệm một phần nhân viên bao quát lão lục bao quát đại giang bao quát ta đ ề u muốn tạm thời tiến vào chiếm giữ sật kỳ phải y ngờ t lời vừa nói ra giang vân cùng xạ tổ cũng là ngược lại hít sâu m ộ t hơi ta dựa vào đại phát sumi ma sen cố san ngay vậy xạ tổ ngồi không yên nói thầm một tiếng ta lao thiên ngông ta không tiếp nổi lớn như vậy phật à ngài tha thứ ta ngu dốt chúng ta đây là mớn cố thịnh thu liễm b i ể u lộ nghiêm mặt nói chuẩn bị chiến đấu đông tân trò chơi điện tử lễ bá phòng họp lập tức nghiêm túc lên đây là đại sự nhi hoàng kim chi phong bây giờ to lớn nhất đại sự đồng thời cũng là bọn hắn năm nay to lớn nhất đại sự lần đầu tham gia toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong hơn nữa bắt đầu liền muốn đối lên với đông bán cầu bá chủ có mẹ lạ phải biết trước đó công ty cao quản tầng nhóm đã từng nghị luận qua việc này c ù n g có mẹ lạ ở giữa đánh cờ đối trọi còn còn lâu mới có kết thúc bọn họ đ â y biết nhưng vấn đề là đối mặt như thế quái vật khổng lồ lại thêm sân khách tác chiến đại gia thậm chí căn bản nghị không ra một cái có thể đủ để trợ giúp bọn họ thủ thắng trò chơi ảo lặt hay sao không được không đủ tư cách muốn chiến thắng có mẹ lạ bọn họ ít nhất phải xuất ra tỷ t ả n p h ồ n cấp bậc kia đại tác thậm chí muốn so tỷ t ả n p h ồ n đầu tư còn muốn bạo tạc ba s cấp đại tác mới có thể cùng chân chính cò mẹn lạ phân cao thấp dù sao trước đó bọn họ mặc dù có thể tiêu diệt ra mà m ộ tổ phòng làm việc cũng là bởi vì lấy mình lâu dài công nó yếu kém nói câu không dễ nghe là cái mưu lợi tiến hành nhưng lúc này đây song phương thế nhưng là muốn đứng ở cùng một cái trên sân khấu thi đấu mà cái này sân khấu thậm chí còn nhận cò mẹn lạ ma chảo ảnh hưởng như thế n ị c h cảnh như thế nào phá cục cự làm lâu la như thế nào đột phá đám người nghĩ không ra lần này là chân chính chỉ có tin tưởng cố tổng giám đốc điều hành vân ca còn nhớ rõ chúng ta trước đó chuyên môn vì ạ v ẹ t khai phát thăng cấp qua động tác phụ trợ hệ thống sao cố thịnh hỏi giang vân suy nghĩ một chút gật gật đầu nhớ kỹ đó là lục tổng mang theo chúng ta cùng một chỗ làm vì có thể khiến cho các người chơi tốt hơn thể nghiệm bảo vật gia truyền thăng cấp càng tinh tế hơn cùng phức tạp động tác phụ trợ hệ thống cái đồ chơi này giang vân cũng là nhớ lại một lần mới nhớ nếu không phải là cố thịnh nhắc nhở hắn đều nhanh quên dù sao thứ này lúc trước làm ra nguyên nhân cũng rất kỳ hoa chính là vì có thể làm cho bảo vật gia truyền động tác càng nhiều hơn một chút ta không chỉ là vì bán bảo vật ra chuyên dùng cố thịnh mỉm cười thời gian dài như vậy đến nay chúng ta là không phải sao một mực tại bảo trì cùng thu thập số liệu tiến một bước đối với hạng kỹ thuật này tiến hành phong phú thăng cấp là lục biên gật gật đầu điểm này các minh đệ vẫn đang làm nhìn đây chính là tam giác sát nói thật lục biên cũng không biết lão cô rốt cuộc vì sao coi trọng cái này nhìn như không quan trọng gì chỉ xứng dậy hoa trên gấm kỹ thuật nhưng hắn một mực tại dựa theo cố thịnh yêu cầu đi làm cũng không hỏi quà rốt cuộc vì sao bởi vì hắn tin tưởng làm lão cô chân chính đưa nó phát huy được tác dụng thời điểm nhất định sẽ chính mình nói hắn không nói chính là thời cơ còn chưa tới mà bây giờ thời cơ đã đến nó chính là chúng ta trò chơi này nhất kỹ thuật nòng cốt cố thịnh trong mắt tinh quang l ó e lên lần này chúng ta phải dùng động tác nhân vật đóng vai loại trò chơi pha c ụ hoa lời vừa nói ra cử tọa đều kinh hãi động tác trò chơi thật ra cái trò chơi này loại tại bây giờ thị trường trò chơi bên trong cũng không tính ít lưu ý thậm chí còn là pc sân thượng lửa nóng nhất trò chơi loại hình một trong nhưng phải chú ý là pc sân thượng tại súng xe bóng là chủ yếu trò chơi loại hình b u ồ n sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trong chợ động tác nhân vật đóng vai tuyệt k h ô nhưng lần này đại gia lại một cách lạ kỳ không có nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối không có bất kỳ cái gì phản đối ý nghĩ bởi vì lần này cục diện đã xa xa không phải sao bọn họ đủ khả năng đường đ ố i không khoa chương nói cho dù bây giờ cố thịnh nói muốn làm một cái cờ bài trò chơi chống lại cọ mẹ lạ bọn họ cũng sẽ vô điều kiện tán thành cũng đem xem như là dồn vào tử đ i ệ u mà hậu sinh phương pháp phá cuộc cố thịnh nói xong chỉ thấy đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao gật đầu ánh mắt kiên định t ố t lục biên ngửa đầu lao cấu ngươi nói đi ta an bài thế nào ngươi tới điều binh kể tướng các minh đệ nghe ngươi an bài dứt lời cảm giác có điểm gì là lạ lại liếc nhìn ngó xem tổng thầm rượu rượu làm sao lại không biết lục biên y tứ m ỉ m c ư ờ i lắc đầu ra hiệu đại gia không cần nhìn nàng cố tổng toàn quyền ăn bài nàng đã cầm tới mình muốn thua tiền hạng một con hạng mục chính sự tình nàng căn bản sẽ không đi quản cũng sẽ không đưa ý kiến lúc này nàng tác dụng chính là làm tốt vật biểu tượng dùng bản thân hệ thống giúp lão cố đem đ ấ y túi đến xích sao lão cố ngươi một mực tạo cô nãi n ã i tại một ngày này ngươi liền có thể sức lực buồn địch người khác dám làm chúng ta muốn làm người khác không dám làm chúng ta cũng muốn làm hoặc g a chỉ hệ thống giữ gốc cái này chính là hoàng kim tri phong gặp tất cả mọi người là một bộ sáng dực bộ dáng cố thịnh tâm triệu bành trướng hắn vốn cho là vườn hoa chiến tranh là một cái tiểu tiểu công cụ người quá độ hạng mục đại gia sẽ không để ý xem như bọn họ cùng có mẹn là tiến hành đối trọi chống lại hạng mục lựa chọn động tác trò chơi cái này buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì ít lưu ý sẽ gặp phải đám người nghi vấn có thể như thế nào cũng không nghĩ đến mọi người đối với người thực vật không hợp thói thường trình độ biểu thị giá không hiểu lại đối với quyền chân chính hạng mục lớn lựa chọn tập thể ngưng tụ chân chính tra tấn sắp đến trung cực phá phòng sắp đăng tràng di động thần đàn chính đang hướng về mình chậm rãi tới gần chỉ cần lao cấu ngươi không do dự đại gia liền dám đồng tâm hiệp lực gặp cố thịnh hít sâu một hơi dường như hơi khẩn trương thẩm rượu rượu cũng không để ý ánh mắt mọi người cứ như vậy quan g minh chính đại dỗi ra tay nhỏ n ắ m cố thịnh tay cảm nhận được tiểu na c h a tiếng vỗ tay nhiệt độ cố thịnh cũng trở tay đem thẩm rượu rượu tay nhỏ n ắ m ở trong lòng bàn tay ta sẽ không do dự cố thịnh mỉm cười hoàn toàn như trước đây tự tin thậm chí có chút c u n g vọng bởi vì do dự liền sẽ bại trận Đợt, đại đổi trương mới dâng lên, hôm nay hôm s ó i đến rồi chương hai trăm ba mươi sáu soi đến rồi tờ vơ z hạng mục lời nói vân ca ngươi là nhiều quan tâm đi hạng mục chính bên này khả năng không còn cách khác cho đến ngươi quá nhiều chi viện không có việc gì cố tổng hạng mục chính quan trọng ta bên này cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đến mức xạ tổ t ă n g bên này ta sở dĩ muốn đem hạng mục chính di chuyển đến sật kỷ phải y ngờ cũng là bởi vì lần này chúng ta trò chơi phong cách khuynh hướng do xuân cần ngươi và dù kỷ để tâm thêm không có vấn đề cố san sật kỷ phải n ngờ nhất định không có nhục sứ mệnh tốt rồi hôm nay biết cơ bản chính là như vậy đại gia riêng phần mình đi làm việc đi nên thông chi thông chi nên chuẩn bị một chút Tốt. cùng nhau một tiếng trả lời đám người nhao nhao đứng dậy ai đúng rồi đưa đến một nửa đại giang đột nhiên nghĩ tới mở miệng hỏi thịnh ca chúng ta hạng mục chính tên là cái gì hoặc là danh hiệu ngay vậy đám người cũng dừng bước nhao nhao nhìn về phía cố thịnh tợn lằn vs dòm bi diễn sinh hạng mục tên đã xác định liền kêu tợn lằn vs dòm bi vườn hoa chiến tranh tên gọi tắt vườn hoa chiến tranh nhưng hạng mục chính tên cố thịnh nhưng vẫn còn chưa nói a suýt nữa quấn mất cố thịnh vỗ hót một cái gọi là xe kizô xa đạo đi hệ nháy mắt nêu con sói ảnh trôi qua hai độ sói đến rồi một cái đối với cái thế giới này mà nói trước đó chưa từng có động tác trò chơi tác phẩm sắp đăng tràng cứ việc tại cố thịnh kiếp trước bên trong trò chơi này đầu tư cũng không tính cao thậm chí còn không đủ trình độ ba a đại tác nhưng mà ở cái thế giới này bên trong cố thịnh đem dựa vào động tác hệ thống phụ trợ gia trì đưa nó chuyển nhập thể cảm giác trong k h o a n g thuyền để cho vô số người chơi cảm thụ kinh tâm động khách tự mình dẫn sát bọn họ đem đứng trước to lớn lại quần bạo đỏ quỷ cùng hoành tàn nhận nhà hiếu khủng bố va chạm hoàng ư u quỵ quệt quái đạn phá giới tăng bọn họ sẽ ở thiên thủ các bên trên nhún người nhảy lên kính phong chấp lôi phản dây cùng ỷ trì rộ bọn họ sẽ ở b ù i cỏ lao ở giữa tránh chuyển x ê dịch cùng toàn thịnh thời kỳ kiếm thánh một lòng phân cao thấp vì tên quốc chiến h ỏ a đã nhen nhóm trung thành dũng manh lang nhóm sắp t h ứ c tỉnh là lặp đi lặp lại t ử v o n g trở thành cố thịnh đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm xúc chi n o vẫn là vô số lần hồi sinh trở thành chặt đ ứ t không chết nhẫn giả tất cả đều sẽ tại trò chơi này tác phẩm đăng tràng về sau vừa thấy rốt cuộc mà các người chơi không biết là khi bọn hắn rốt cuộc có người chặt đức không chết về sau càng thêm to lớn khiêu chiến còn đem trong tương lai trở lấy bọn họ. bởi vì tại xa xôi lọ sợ dị, hỏa chi t ư ớ n g t á t hiểu vị không thấy vương ảnh ba năm cố thịnh siêu cấp đại tác kế hoạch rốt cuộc có thể bắt đầu nói thẳng ra con sói liền đem là hắn chỗ phóng ra một bước đầu tiên đồng thời cũng là là hoàng kim chi phong đầu tiên tiếp xúc chân chính ba s cấp đại tác bọn họ đem viễn độ nghe hồng cũng có mẹn l ạ triển khai lần đầu chân chính trên ý nghĩa q u y ế t đấu nghĩ đến đây cố thịnh liền không nhịn được tâm triều bành trướng mà nhìn về phía bên người tiểu na cha cũng là thần thái dịch dịch hai mắt tỏa ánh sáng trong phòng họp chỉ còn lại hai người cố thịnh cười nói phần đầu ba s cấp đại tác có phải là kích động hay không nhìn thấy tiểu na cha dạng này cố thịnh cực kỳ vui mừng s ắ t m ã i thành kim a tưởng tượng năm đó tiểu na cha đồng học hay là cái trò chơi ngớ ngẩn đối với ngành nghề một chữ cũng không biết mà bây giờ nghe được công ty mình cũng là bước vào quốc tế sân khấu khai phát ba s cấp đại tác cũng biết bắt đầu kích động cái này giác nộ i chẳng phải nhắc tới nha rất tốt ta tiểu thẩm đồng chí ta lòng rất t an đ u ổ i a ha ha kích động kích động t h ẩ m rượu rượu nhìn xem cố thịnh trong mắt khen ngợi ánh sáng ít nhiều hơi nhận lấy thì ngại báo ý tứ a la cố hai ta kích động điểm khả năng không giống nhau lắm quả thật hoàng kim chi phong sử thượng thứ nhất khoản ba s cấp tác phẩm sắp đã được duyệt s á c thực làm cho người phân chấn nhưng vườn hoa chiến tranh cái này hai tệ hạng mục hao tổn t i ề n cảnh càng làm cho người ta chờ mong là thầm rượu rượu chủ yếu kích động điểm là tại vườn hoa chiến tranh bên trên l i ê n cái kia đem người chơi nhóm biến thành người thực vật cùng múa vương cương thi lớn thông minh hạng mục thiết lập thiết lập không hợp t ố i thưởng nhân thủ không đủ nhân viên kỳ vọng kỳ vọng không cao toàn bộ chính là một cái công cụ người hạng mục cha không thương mẹ không yêu một bút lỗ vốn tốt mua bán triển khai trong đầu của mình biên lai、like, hạng mục con Tờ l a n vs dòm bị v ư ờ n hoa chiến tranh h n ạ g mục đ ầ u tư k i m lạch, 3.800 v ạ hạng n nguyên toán h mục kết t ờ i gian, t h i thiên, ê n hạng m ụ c hoàn lại tiền lại b rượu t lần, lần, 0 rượu ớ mắt doanh i mà nói nạn g từ trước đến nay cũng là lấy không chừng lấy tiểu nếu không phải là cố thịnh lo lắng chi phí quá cao biết dẫn đến doanh thu vô pháp hấp lại 2.000 vạn trở lên nàng dám đem hạng mục này chi phí trực tiếp chơi lên 5.000 vạn nhiều đầu nhập một chút là nhiều hao tổn một chút n h a đương nhiên 3.800 vạn chi phí cũng không tính là thấp nhất là ở bắt đầu 15 t bội phản lợi bội xuất ra chỉ dưới một tuần lễ kế toán t thời gian năm ước 0 ả y vạn cao nhất hoàn lại tiền kim ngạch mặc dù đem so sánh với a bảy ô út m ộ 0 t r bội phản lợi 15 lần tựa hồ là có chút thiếu nhưng suy nghĩ kỹ một chút ở một cái ba t á vạn hạng mục bên trong cho dù chỉ hao tổn s á vạn khoảng trừng có khả năng thu hoạch được hoàn lại tiền cũng đủ có một nghìn vạn một ngàn vạn a lần trước b ạ n thân nhìn thấy hoàn lại tiền một ngàn vạn thời điểm hay là tại l ẹ p bốn ỉ ở hạng mục bên trong p h ạ m là nó thua thiệt nhiều một chút điểm không nói mua du thuyền đi mua một trên du thuyền thuyền cứu nạn nhất định là đủ mạn mạn tích lũy chứ dù sao hiện tại hoàng kim chi phong là song hạch đồng thời khởi công trạng thái xuất phẩm trò chơi tốc độ trực tiếp tăng gấp đôi hôm nay tích lũy cái thuyền cứu nạn ngày mai tích lũy cái động cơ ngày kêu trải cái thanh nẹp một cái phi cơ trực thăng tư nhân một cái xa hoa lớn du thuyền cái này không phải sao thì có nhà vui vẻ thầm rượu rượu phi thường hài lòng thậm chí tan việc còn lôi kéo cô thịnh đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn về nhà nướng bánh ngọt nhỏ mặt trời chiều ngã về tây cô thịnh đứng ở án đài bên cạnh xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn theo lò nướng đinh một âm thanh văng lên thầm rượu rượu âm thanh tùy theo chuyển đến vu hồ đại thanh công nói chuyện thầm rượu rượu mang theo cách nhiệt bao tay đem một bàn nóng hôi hồi bánh ngọt nhỏ b ư n g tới một bên hơi thở một bên đem trong khuôn đủ loại kiểu dáng bánh ngọt nhỏ trừ đi ra dội ra tay nhỏ phẩy phẩy nóng hồi hơi nước cẩn thận từng ly từng tí vê lên hô nếm thử cố thịnh há mồm tiếp nhận cho ăn tỉ mỉ xốp ngón cái bánh ngọt nhỏ ngọt nào tản ra mùi sữa thế nào thầm rượu rượu tay nhỏ nắm rút b à n h hai có lẽ là mới ra lô bánh ngọt có chút phòng tay một đôi mắt to bên trong tràn đầy trờ mong đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ân cố thịnh chật chật miệng không nếm ra được tới một cái nữa thầm rượu rượu không nghi ngờ gì lại bóp một cái cho cố thịnh t hừng không đủ h i ể u sâu tới một cái nữa ai hơi y tứ nếu là tới một cái nữa liền tốt thàng đến đút tới cái thứ bảy thầm rượu rốt cuộc cảm giác không được bình thường ngươi là chư bát giới ăn nhâm xâm quả sao ngươi sắp đem ta bánh ngọt nhỏ đều ăn hết rồi ý thức được mình bị đuồng nghịch tiểu na cha tức hồn hẹn nhảy lên cố thịnh lưng lung lay để cho hắn còn bản thân bánh ngọt nhỏ ha ha ha ha ăn ngon ăn ngon còn không được sao ta đây không phải là bởi vì ăn ngon suy nghĩ nhiều ăn hai cái nhà cố thịnh cười ha ha nghiêng trái ngã phải ngươi nhanh đi xuống đi ta phải nấu cơm nha t a không ngươi cứ làm như vậy cơm a vừa vặn rèn luyện thân thể tiểu na cha trắng non tinh tế cánh tay chăm chú bóp chặt cố thịnh cổ hai cái đùi quấn lấy cố thịt eo phấn n ộ n bản chân tại hắn trước người đàn sen như cái gấu túi một dạng không chịu sùng dưới ngươi lựa gạt ta bánh ngọc nhỏ xem như t h ủ lao ngươi đến cho ta làm biết lung lay máy ca hát quả đao mật giống như lờ mờ hương thơm chuyển đến cố thịnh buồn cười một bên rửa rau một bên đỉnh lấy sau lưng tiểu na cha tay trái một con gà tay phải một con vịt trên người còn đeo lấy béo bút bê nhà không hát xong t i ể u na cha liền ấn xuống một cái hắn cái m ũ i các ca ta mới không ngập đâu mặt trời chiều ngã về tây vàng ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua phòng bếp pha lê cửa sổ lớn bảy mà xuống. Chiếu đỏ hai tấm sắt vào nhau vui cười mặt bốn r ấ tin nhanh.、Có、quan hệ Có v ớ khai phát tợ l VS sinh Zombie diễn tức á c phẩm tin t rất chuyên n liền lan h t gia các phương tiến thảo luận không ngừng có ít người cho rằng fts tờ lans vs z o m bi e hai chữ mấu chốt này hợp lại đối với hoàng kim chi phong mà nói chính là vương tạc dù sao hoàng kim chi phong s ở c h ứ n g nhất chính là xạ kích loại trò chơi từ lẹp bốn ý ấu bắt đầu mai cho đến ạ bẹp bọn họ sáng tạo ra cái này đến cái khác thần thoại khai sáng một hạng lại một hạng cách tân lại thêm tợ lần svs dòm bi cái này đơn chu toàn bóng tiêu thụ bảy trăm vạn bộ phá vòng cấp í m như thế tổ hợp nhất định là đỉnh bên trong đ ỉ n h nếu như chi phí cùng khai phát đã đến giờ vị lời nói nói không chừng còn có thể thành t i ể u năm đó tỷ tản phồn rầm rộ nhưng có người lại cảm thấy hoàng kim chi phong đã hiển xu hướng suy tàn không bởi vì đừng cũng bởi vì trò chơi này tên tợ lần svs dòm bi vườn hoa chiến tranh nói dễ nghe một chút đây là diễn sinh làm nói không dễ nghe một chút đây chính là đang ăn b ả n thân bên trên vừa làm vốn ban đầu có lẽ cách làm này đối với cái khác công ty thậm chí là toàn cầu tuyệt đại bộ phận công ty mà nói không gì đáng trách nhưng đối với hoàng kim chi phong mà nói như vậy trần chuồng đem tác phẩm trước tên trích dẫn đến hạng mục chính bên trên thật sự là làm cho người lo lắng bởi vì phải biết trước đó hoàng kim chi phong từ trước đến nay cũng là lấy sẽ không số hai xứng danh quy hút máu người sống s ó t hỏa khó hỏa. khai sáng một cái lưu phái không có hai lẻ bốn ỉ hỏa khó khỏa hai đời fg khai sơn không có hai tỷ tạn phổn hỏa không hỏa có thể xưng siêu việt trần nhà cấp bậc xạ kích trò chơi không có hai tại trong mắt rất nhiều người hoàng kim chi phong giống như là một vĩnh hằng chạy xuôi trào lên dòng sông mà cố thịnh chính là nó linh cảm đ ầ u n g ơn hắn ý nghĩ nhiều lắm muốn cho cái thế giới này hiện ra tuyệt diệu ý tưởng cũng quá là nhiều đến mức hắn căn bản không có thời gian đi cân nhắc tiếp theo làm thậm chí duy nhất một bộ phận miễn cưỡ gọi là tiếp theo làm ạ b ẹ t cũng chẳng qua là xem như tỷ tạn phổn bổ sung nhiều người hình thức đem bán nói cách khác bây giờ bộ này vườn hoa chiến tranh là hoàng kim chi phong duy nhất một bộ phận nhặt vốn ban đầu bộ tác phẩm trước ịp diễn sinh làm hơn nữa còn là hạng mục chính điều này có ý vị gì đây có phải hay không mang ý nghĩa siêu tân tình đã đem muốn cháy hết phải chăng mang ý nghĩa hoàng kim chi phong đã sáng tạo cái mới không thể vẫn là mang ý nghĩa vừa mới quật khởi hoa quốc ngôi sao mới lại đem dẫm lên vết xe đổ chẳng khác người thường ha ha ha ha thảo cái gì bức đồ chơi từng ngày sạch mẹ hắn viết vớ vẩn nghệ du khoa học kỹ thuật tổng giám đốc điều hành ceo văn phòng nghiêm sinh theo từ mấu chốt xem một vòng có quan hệ với hát suy hoàng kim chi phong văn t r ư ơ n g cùng đưa tin cười ha ha một tiếng đưa điện thoại di động ném ở một bên tiếp lấy ưu thai du thai nâng c h u n g trà lên tới uống một ngụm mà đối diện thì là đến đây báo cáo tình huống phó tổng lao triệu hắn là nhìn thấy gần nhất liên quan tới hoàng kim chi phong động t ĩ n h tựa hồ hơi mặt trái nghĩ đến nhanh lên cùng nghiêm sinh báo cáo một tiếng mới tới nhưng lại không ngờ nghiêm sinh xem hết vậy mà một chút xíu đều không lo lắng lao triệu không khỏi s ứ n g sở nghiêm tổng hoàng kim chi phong thế nhưng là ta dưới cờ số một đại tướng nhưng bây giờ cái này danh tiếng có thể có điểm gì là lạ Ai lão triệu cái gì ta dưới cờ có thể không dám nói như vậy nghiêm sinh k h o á t khoác tay ra hiệu lý tiểu phong uống trà cho tới nay hoàng kim chi phong cùng chúng ta cũng là đồng bạn hợp tác quan hệ ta lại không cùng tấn đằng một dạng nuôi phòng làm việc chưa nói tới dưới cờ hai chữ huống hồ nói đến đây nghiêm sinh dừng một chút tiếp tục mở miệng nói mặc dù hoàng kim chi phong cấp tốc của t khởi cùng ta nghệ du ít nhiều có chút quan hệ nhưng mà chiếu cái này tình thế ta đoán chừng không bao lâu ta liền được nhiều chạy chạy cho người ta tiểu thẩm tổng đưa tiết lễ mọi người ta chú ý phó tổng ăn thì ăn cơm rồi t ngay vậy lao triệu nhất xứng sở tiếp lấy nghi vấn hỏi nghiêm tổng ý là chúng ta đại khái có thể đối với hoàng kim chi phong yên tâm tin tưởng bọn họ tờ vơ z danh tiếng fts loại hình vương tạc tổ hợp nhưng mà nghe lời nói này nghiêm sinh lại là một trận tiếp lấy bật cười vương tạc nổ cái rắm một cái đầu tư nhỏ v é chơi trò chơi nhỏ còn tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì đổ bộ lại nổ có thể nổ đi đâu a nghiêm sinh lời nói h i ệ n nhiên nói đến lao triệu có chút một bức cái này đây không phải hoàng kim chi phong hạng mục chính sao chủ cái gì hạng mục hạng mục chính nghiêm sinh q u á t tay đem bắt trả giao cho đối diện lão triệu nếu thật là hạng mục chính bọn họ vì sao không nói chi phí nếu thật là hạng mục chính tại sao là tin tức ngầm lộ ra ánh sáng nếu thật là hạng mục chính vì sao đến bây giờ hoàng kim chi phong đều không có một chút xíu công bố tuyên truyền phát hành dấu hiệu cái này nghiêm sinh một chuỗi vấn đề để cho lão triệu á khẩu không trả lời được cũng là dựa theo hoàng kim chi phong trước kia quen thuộc một cái hạng mục xác nhận khai phát cho dù không làm tuyên truyền phát hành chí ít hoàng kim chi phong họp phỉ xỉ ổ ấy bổ củng cố thịnh cá nhân xã giao sân thượng tài khoản cũng sẽ nói lại nhưng lần này Có quan ha ệ với vườn h o c ha i ế n t r n tin h t ứ chỉ tựa ồ c h là là Lao Hoàng này đám đoán. đề cái cái Kim mục người Phong cũng không hạng chính. nên. Nghĩ gọi Chi suy vậy, lao triệu trong óc linh quang lên. Cho có cập thấy r trong i i ệ u n óc l quang lên. nên loại Cho đây nghiêm xanh ha ha vui lên lộ ra lập l ờ nước đôi thần bí mỉm cười phảng phất đã thấy rõ tất cả lao triệu a dọn dẹp một chút hiện tại ta trong tay hạng mục hợp quy tắc tốt an bài thỏa nếu như tình huống thuận lợi lời nói dưới quý vừa mở bản ta thì có trận đánh ác liệt một đánh tờ s sau đó hại có một chương câu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm ba mươi bảy chúng thần đang muốn từ chiến bởi hạ cớ gì thông đồng với đề ga chương hai trăm ba mươi bảy chúng thần đang muốn từ chiến bởi hạ cớ gì thông đồng với đề ga bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao có quan hệ với vườn hoa chiến tranh thảo luận loạn sĩ bắt não tựa hồ tất cả mọi người tại đối với trò chơi này cuối cùng chất lượng cùng hoàng kim chi phong là có hay không hết thời chú ý rất nhiều triển khai kịch liệt thảo luận nhiệt độ không thấp nhưng trên thực tế những cái kia cùng hoàng kim chi phong có trực tiếp hoặc gián tiếp lợi hết móc đối lại cũng không đem đ ư c chú ý chủ yếu đặt ở trò chơi này phía trên ví dụ như nghệ du lại ví dụ như c ó mẹ lạ nói chính xác là mọi dị giả tệ xưa không thích hợp đại đại không thích hợp là mọi dị giả tệ xưa lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim chi phong muốn toàn lực chế tạo vườn hoa chiến tranh cái tin tức này lúc liền cảm giác được không thích hợp mà khi hắn nhìn thấy hoàng kim chi phong đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị ngược lại là các lộ truyền thông bạn thương nghiệp các người chơi đối với cái này triển khai thảo luận thời điểm loại này dự cảm bất tường thì càng sâu mặc dù trước đây hoàng kim chi phong cùng bọn hắn co mẹn lạ g á c đấu nhìn như có một kết thúc song phương đánh cờ cuối cùng lấy comment là giải tán giả m à mổ tổ phòng làm việc sai hèn hưu nằm liệt giữa đường áo lặt c ù n g tiêu đại hoạch toàn thắng vì kết quả nhưng họ di dã lại vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong trước đó cùng cố thịnh có quá nhiều lần tiếp xúc hắn biết mặc dù cố thịnh nhìn qua phi thường hiền hòa thường xuyên là một bộ mặt cười vô luận với ai đều có thể trò chuyện hai câu nhìn như thân mật nhưng trên thực tế cố san tuyệt đối là một ý chí kiên định thái độ kiên quyết người tất nhiên cùng comment là chính diện giao phong như vậy theo họ di dã đối với hắn biết rồi điểm đến là rừng là không thể nào muốn sao liền không đánh muốn đánh liền đánh đến cùng bởi vì hoàng kim chi phong cuối cùng là phải hướng ra phía ngoài phát triển mà cùng trở mặt c ó mẹ lạ lại là đông bán cầu trò chơi bá chủ cho nên vô luận về công v ề tư cố thịnh đều khó có khả năng như vậy thu tay lại cùng c ó mẹ lạ nước giếng không phạm nước sông bởi vì bọn họ cũng đều biết nước giếng không phạm nước sông là không tồn tại thị trường số định mức lại lớn như vậy người ăn nhiều một hơi ta liền ăn ít một hơi húng chi song phương kết thủ này còn không phải nhiều một hơi thiếu một miệng hỏi đề khủng bố trò chơi giao phong thế nhưng là để cho cò mẹ lạ dòng g i tổn thất mấy ngàn vạn d ô s cả hệ ạ xạ tuyệt đối ăn không vô cái này đau mà không dám tê ớ cố thịnh cũng biết dù s c ô t c s cả hệ ạ xạ ăn không vô cái này đau mà không dám tê ớ song phương sớm muộn muốn đánh vậy đối với hoàng kim chi phong mà nói đánh trễ cũng không bằng đánh sớm thừa thế sông lên thừa dịp c ó mẹn là danh tiếng còn không có khôi phục nguyên khí thời điểm cho bọn hắn thêm tới một tháng côn mà bây giờ tốt nhất á m côn thời cơ chính là năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ nghĩ vậy mọi gì giả tề xua không khỏi toàn thân giật mình chuyện xấu nhi cố Trước đó bọn họ lần i này the đông tân h i h ạ trò động làm yểm chơi điện tử lễ bọn họ còn mẹn lạ vì van hồi trước đó tổn thương nguyên khí thế nhưng là đầu nhập vào so trước đó càng đại nhân hơn lực vật lực tài lực lần nữa từ tam đại phòng làm việc chế tạo ba khoản g trọng lượng cấp khiêng đỉnh tác phẩm Theo、thứ e o t h tự là hai o a chính là tật h i u tấn phẩm đ i ngự tam nhà một trong nghị sĩ quả phòng làm việc đầu tiên gánh cương quan trọng như vậy vị trí bọn họ lấy ổn làm chủ thiết kế gia phẩm trò chơi tên là cuồng giã ném rổ ép tổng đầu tư hẹn chín g bảy trăm l n h vạn đao đồng dạng cái này thể dục loại trò chơi cũng là mang theo cố định tính tiết chủ yếu giảng thuật chính là đánh giá bóng thiếu niên từng bước một từ giã sân bóng hướng đi thế giới tranh tài câu chuyện nhìn ra được từ khi hoàng kim chi phong t ỷ t ả n phổn lấy tinh xảo câu chuyện phối hợp cao siêu trò chơi chất lượng chinh phục thị trường bắt đầu toàn bộ thị trường trò chơi liên đối kể chuyện xưa chuyện này chú trọng đứng lên đua tốc độ loại trong trò chơi phải có câu chuyện thể dục loại trong trò chơi phải có câu chuyện đương nhiên liên hai loại trò chơi loại hình cũng bắt đầu gia nhập thoải mái chập trùng chuyện xưa cũng thích hợp nhất tạo nên tình tiết f s loại trò chơi tự nhiên cũng phải gia nhập càn g mạnh câu chuyện tính thậm chí vì thế lúc trước uy tín lâu năm ngự tam trong nhà một mực cùng dạ mạ m ộ tổ phòng làm việc không phân sản sàn nhau tiểu t u y ể n phòng làm việc vì năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ chuẩn bị một cái thuần khiết game of phờ lìn ba s cấp đại tác cổng tỏ di ưu linh mị ảnh trò chơi này câu chuyện phát sinh ở một cái tên là cổng tỏ di hư cấu thành thị kiểm chuẩn là đông t â n nguyên bản cổng tỏ di là một cái phồn hoa đại đô thị nhưng đột nhiên có một ngày cả tòa thành thị người lại đều đột nhiên hư không tiêu thất chỉ còn lại nhân vật chính một người Mà m à khi nghe đây tựa hồ là cái vai trò đóng vai trò chơi hơn nữa trên thực tế nhân vật chính phương thức công kích cũng rất có chút nhân vật đóng vai tư thế người chơi công kích quỷ quái không cần súng mà là dùng đủ loại phụ lục bởi vì dựa theo trò chơi thiết lập nhân vật chính cũng chính là người chơi là cái du tẩu cùng hiện đại âm dương sư là ẻ n tỉ tỉnh rõ truyền nhân cho nên các người chơi liền có thể bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú hoặc là trực tiếp đốt phủ phát xạ đủ loại huyễn khốc pháp thuật đem dám c a n đảm tập kích n g ư ờ i quỷ quái tiêu diện mặc dù cơ bản xáo lộ vẫn là nhắm chuẩn xác kích nhưng bắn đạn và bắn pháp thuật thể nghiệm có thể hoàn toàn khác biệt nhất là ở b ù n g s ố mạ tỏ sấn s ố gì bên trong loại này thiết kế thì càng thêm trực quan đương nhiên vì có thể tận khả năng đem công nghiệp hóa trình độ đề cao trò chơi này chi phí tự nhiên cũng là không thấp dù sao cũng là ba s cấp đại tác cái này cộng t o di h u linh bị ảnh dự tính tổng giá thành chừng tám mươi chín nước cao là hoàn toàn xứng đáng cao chi phí lớn chế tác cái này nhưng mà bọn họ c ó mẹn l à xoay người một trận chiến mọi gì dạ tệ xuống phía sau mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhất là cổng t ó gì lúc trước đã được duyệt thời điểm giám đốc thiết kế tiểu tuyển một chồng từng tự mình tỏ thái độ tất yếu muốn giả m ạ mộ tột xù nạ lưu lại cục diện rối dám thu thập sẵn sàng nói cách khác công ty đối với bộ này trò chơi kỳ vọng không chỉ có riêng là hồi vốn lợi nhuận quan trọng hơn là đây là bọn hắn bù đắp trước đó tổn thất hy vọng mà tiểu tuyển sở dĩ dám nói lời này mở dạng này cửa đơn giản cũng chính là nghĩ thừa dịp ra mạ mộ tột xú nạ xéo đi thời khắc trở thành ngự tam nhà đứng đầu nhưng bây giờ hoàng kim chi phong nhưng ở trong bóng tối ấp ủ lôi đỉnh mưa lớn m ọ dị dạ không biết cố t h ị n h muốn lấy như thế nào phương thức đối với bọn họ khởi xướng tập kích nhưng không thể nghi ngờ là t u y ệ t không thể xem thường hoàng kim chi phong nghĩ vậy m ọ dị dạ đứng lên muốn lập tức tìm tới rộ s cả hệ ả xạ để cho hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng hoàng kim chi phong đột nhiên làm có dễ tốt nhất là vượt lên trước một bước b ắ t đầu điều tra hoàng kim chi phong chân chính chuẩn bị hạch chuẩn bị chế định quan hệ xã hội tuyên truyền phát hành kế hoạch đặc biệt nhằm vào nhưng mà còn không đợi hắn di chuyển bước chân ông long ông long điện thoại đột nhiên chấn động lên mọi dị dạ lấy điện thoại di động ra một con mắt cả người liền như ngừng lại tại chỗ điện báo cố thịnh sam cái này đây là mọi dị dạ hầu kết trên dưới nhúc đ í c h lúc này cố thịnh vì sao lại đột nhiên cho hắn điện báo hắn muốn làm gì lại muốn nói gì mọi dị dạ hưu tâm liền mặc cho điện thoại bản thân cúc máy làm bộ không thấy được nhưng cô thịnh lại phi thường chấp nhất tại thứ nhất thông điện thoại không có trả lời về sau lại cho hắn đánh tới mọi dị dạ thực sự không chống nổi bá hoạt động nghe uy cô san vừa mới không nhìn thấy sumi masen vừa nói mọi dị dạ vừa đi đến cửa phòng làm việc đem cửa chính đóng lại khóa kín có chuyện gì không ha ha xạ xị gì mọi dị dạ cây dâu không có chuyện thì không thể cho ngươi gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng sao đầu bên kia điện thoại cô thịnh cười ha hà nói không phải không phải mọi dị dạ liền vội vàng lắc đầu cơi bồi cố san biết ta không có ý tứ này đương nhiên đùa một chút mọi dị dạ cây dâu chớ để ý cố thịnh cười nói gần nhất có tốt không còn tốt còn tốt mọi dị dạ cười đến có chút đắng c h á t chát ta khá lắm đèn lồng ta tốt ngươi đối với chúng ta làm những gì tạo thành như thế nào ảnh hưởng tạo thành tổn thất bao lớn chính ngươi không rõ ràng sao chúng ta được không khẩu khí này đều chậm hơn phân nửa năm mới thoáng có chút khởi sắc ngươi lại bắt đầu nhịn gần chết còn tốt liền tốt ta ha ha ha cố thịnh nghe vào tâm trạng rất không tệ là như thế này hai ngày nữa đây ta chuẩn bị đi nghe h ồ n đi một vòng không biết m ọ dị dạ cây dâu có thời gian hay không đi ra ăn cơm r a u d ư a ta thế nhưng là có chút hoài niệm nhà kia cơm lần a lời vừa nói ra mọi dị ra không khỏi k h ẽ run rẩy cố thịnh muốn tới nghe hồng hắn tới làm gì cố san muốn tới đông tân a là được làm vẫn là mọi dị ra mở miệng hỏi ách đều có đi cố thịnh nói ra đã là trở lại c h n cũ cũng có chuyện công ty vụ a mọi dị ra mí môi một cái đầu góc phi t ố c nhanh quay ngược trở lại cái kia cố san chuẩn bị lúc nào tới đến lúc đó ta đi sân bay đón người ai tiếp liền không nên thiệt t o á i m ọ dị ra cây dâu công vụ bề bột cố thịnh nói chỉ cần mọi dị dạ cây dâu có thể h á n h diện đi ra ăn bữa cơm rau dưa liền tốt ta cũng tốt cùng mọi dị dạ cây dâu ôn chuyện một chút thuận tiện tâm sự ạch ân nói đến đây cố thịnh đột nhiên dạ đứng lên mọi dị dạ thụ nhất không loại này câu cá phương thức thậm chí mặc dù hắn biết đây là câu cá lại vẫn là không nhịn được căn câu cố săn là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao mọi dị dạ hỏi ạch ha ha cái này đầu bên kia điện thoại cố thịnh tự hồ là rất không có ý tứ thật là hơi chuyện vặt cần mọi d dạ cây dâu giúp đỡ chút nói xong cố thịnh h á n g dọn một cái hỏi rõ m ọ dị dạ tiên sinh hiện tại có tiện hay không a thuận tiện m ọ dị dạ gật gật đầu ta liền tại phòng làm việc của mình chỉ có ta a vậy là tốt rồi cố thịnh nhẹ nhàng thở ra thật ra chuyện này đây ách theo lý thuyết ta là không nên cùng m ọ dị dạ cây dâu nói nhưng ta nghĩ m ọ dị dạ cây dâu là ta tại nghe hồng số lượng không nhiều có thể thổ lộ tâm trạng thật bằng hưu cho nên cũng liền không nên có chỗ dấu giếm là như thế này chúng ta gần nhất đâu đang chuẩn bị một cái buồn sổ mạ tỏ sần sổ di động các loại trò chơi cái gì ngoại giới lời đồn những cái kêu tờ vờ z hạng một a cũng là đại gia đoán cái này động tác loại trò chơi mới là chúng ta chân chính chủ yếu hạng mục người phụ trách cũng đều làm m gì ị dạ cây dâu người quen biết cũ xạ tổ cùng du kỳ bởi vì là động tác trò chơi nha cờ cờ phương diện nhất định là cần động bắt hơn nữa chúng ta lần này chỗ hoàn toàn mới gia nhập động tác hệ thống phụ trợ cũng cần động bắt diễn viên cung cấp động tác mô hình số liệu nguyên bản ta nghĩ đi m g ễ quốc hoặc là gạ luy ạ nhưng chúng ta trò chơi này đi nó bên trong chứa đại lượng gió xuân nguyên tố dù sao cũng là chuẩn bị tham gia triển lãm đông tân trò chơi điện tử lễ nha cho nên muốn lấy có thể hay không phiền phức m ỏ gì dạ cây dâu giới thiệu cho chúng ta chút nghe hồng phương diện kiếm đạo đại sư hoặc là y ê u tú động bắt diễn viên đương nhiên không có cũng không quan hệ đây chỉ là ta một cái yêu cầu q u ả đáng nếu như đường đột còn hy vọng m ỏ gì dạ cây dâu đừng thấy lạ nói thẳng ra động tác trò chơi chủ yếu hạng mục hoàn toàn mới kỹ thuật tham gia triển lãm trò chơi điện tử lễ một mạch toàn đặt xuống sau khi nghe xong m ỏ gì dạ thật lâu không nói con người lay động hắn làm sao dám a hắn không biết ta là ai không ta là nghe hồng cò mẹn lạ thường vụ hắn làm sao dám trực tiếp đối với ta nói rõ ngọn ngành trọn vẹn yên tĩnh gần nửa phút mọi di dạ mới c h ậ m rãi há muộn chú ý cố san đây là cái này không phải là các ngươi bí mật thương mại sao này không tính là đặc biệt cơ mật đi cố thịnh cười ha ha huống hồ liền xem như cơ mật mọi di dạ cây dâu chẳng lẽ còn không đáng ta tin lại sao một câu trực tiếp đem mọi di dạ nghẹn đường máy ta ta mọi di dạ trọn vẹn ta năm tiếng cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng cố san thực sự là tuyệt đỉnh a hắn biết ta là ai hắn biết mình lại nói cái gì hắn cũng biết những lời này rõ ràng liền không nên nói với ta thế nhưng đúng là như thế hắn mới càng phải nói càng phải c ư ớ p tại phía trước ta nói cũng không trách toàn cầu mấy trăm vạn người chơi đều bị nam nhân này vân vê gắt gao nếu như thời gian có thể đào lưu ta thả rằng không nghe ngươi toàn bộ kế hoạch ai một tiếng v á n đã đóng thuyền trọng trọng thở dài vang lên mọi di ra âm thanh đang ống nghe bên trong truyền đến ta xác nhận biết chút không sai ưu tú động bắt đ o à nội đ đến lúc đó chúng ta gặp mặt câu chuyện thuận tiện trò chuyện kỹ càng、Tốt. vậy làm phiền mọi di a cây dâu c á c cạch điện thoại cốc máy cố thịnh đưa điện thoại di động thu hồi trong túi áo mà đối diện lục biên đại giang thiếu na cha ba người đều ngu cợt mờ n ơ ngươi một cái lao tặc làm chúng ta một đám cao quản mặt thông đồng với địch cái này mẹ nó cái gì thao tác các ngươi như vậy nhìn ta làm gì cố thịnh nhốn n ú n vai trên mặt ta mọc hoa rồi sao không có t i ế n tính chốc lát đại giang mở miệng nói bất quá ngươi nếu là không giải thích rõ ràng đoán chừng ngươi có thể sẽ bị mở ra hoa con mẹ nó đùa thôi a đại ca ta sau lưng mân mê những cái kia tin tức ngầm không phải là vì cho comment là một cái bong khói vì chúng ta tuyên bố tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ kéo dài thời gian lần nữa tập kết sao kết quả ngài lại là h ó một gậy trực tiếp đâm người ta trò chơi bộ kinh doanh thường vụ vậy đi người cái này ta không phải sao ta không hiểu a lục biên không thể tưởng tượng chúng thần đang muốn tử chiến vậy hạ cớ gì thông đồng với lịch a ts câu nghĩa phiếu hết chương này chương hai trăm ba mươi tám lão m ỏ di ra đủ ý tứ nặng cân động bắt toàn đội chương hai trăm ba mươi tám lão mọ di ra đủ ý tứ nặng cân động bắt toàn đội Ta c á i này còn sao? Sao h ì một một ha ha. mọi dị dạ quá thông minh hơn nữa hắn đa nghi cẩn thận chúng ta không gạt được hắn là mọi dị dạ dự đoán trước cố thịnh mà cố thịnh cũng dự đoán trước mọi dị dạ dự phán dù sao đây cũng không phải là hoàng kim chi phong lần thứ nhất phóng ra bông khói sử dụng ám độ chấn thương đại pháp trước đó áo lặt hạng mục bên trong cố thịnh liền đã từng bí mật mà không phát dùng to thêm mùn đánh n h i ệ m trợ mà theo xạ tổ nói lúc trước hoàng kim chi phong điệu thấp liền đã khiến cho mọi dị dạ thường vụ chú ý hắn đánh giá ra hoàng kim chi phong không thể nào dùng giải như vậy khai phát thời gian chỉ khai phát một cái tiểu tiểu phân giải phong trò chơi nghĩ tới bọn họ khả năng tại tích lũy lấy hạng mục muốn đối với bọn họ có mẹn là phát động p ụ kích nhưng tiếc là l ú c ấy rổ s cả hệ ạ xạ đầy trong đầu cũng là cùng g i mạ mộ tột xú nạ cùng một ruộp lúc này mới bị hoàng kim chi phong lôi vào c ù n g c ự ợ c độ sâu chỉ có thể nhắm hai mắt nhấn ga cùng hoàng kim chi phong đón đầu chạm vào nhau mà lần này cố t h ị n h lần nữa lập lại chiêu cũ cái thứ nhất lo lắng chính là m ọ dị dạ t ệ t s u đem vườn hoa chiến tranh coi như hạng mục chính c h u y ệ n này người khác có lẽ tin tưởng nhưng m ọ dị dạ t ệ t s u chưa hẳn tin tưởng bởi vì đầu tiên m ọ dị dạ hiểu rất rõ bản thân trước đó mình ở nghe hồng thời điểm hai người đã từng không chỉ một lần tiến hành qua có quan hệ trò chơi tương lai phát triển xâm nhập giao lưu mình và m ọ dị dạ tiết lộ qua về sau hắn còn đem đẩy ra đủ loại mới l ạ trò chơi thậm chí mở ra loại hình mới đem hoàng kim chi phong đưa vào độ cao mới m ọ dị dạ là biết mình hơi vô liếng thứ hai hắn đối với m ọ dị dạ cũng rất hiểu biết m ọ dị dạ là cái tâm tư kỳ n á o hơn nữa đối với trò chơi sản nghiệp mười điểm biết rồi lại k cứu giác nhạy c ả người thậm chí không khoa chương nói cọ mẹn là có thể tại mấy năm trước cắm d ễ buồng sổ m à tỏ sấn sổ gì đường đua bắt đầu một đường phát triển cho tới bây giờ chế bá đông bán cầu đủ loại phát triển phương châm sách lược cùng đối với trò chơi lựa chọn chính xác đều không thể rời bỏ hắn quy hoạch cùng đề nghị nếu như nói toàn bộ cọ mẹn là từ trên xuống dưới toàn tính cả nhất định phải lựa đi ra một cái để cho cố thị kiên kỵ người vậy chỉ có thể là mọi gì ra tết xưa người này quá nhạy cảm hơn nữa nguyện ý tin tưởng mình trực giác cùng phán đoán chỉ về thế tính tiền cố thịnh nói ra nói không chừng tại ta gọi điện thoại cho hắn trước đó hắn liền đã đánh giá ra chúng ta muốn đối với cỏ mẹn lạ là làm có dễ cho nên thầm rượu rượu nhú bay liệt liệt cái miệng nhỏ nhắn chúng ta liền trực tiếp nói cho hắn biết đúng cố thịnh gật đầu bởi vì ta không nói hắn liền sẽ nói chỉ có ta nói hắn mới sẽ không nói mọi gì ra người này mặc dù nhiều nghi cẩn thận nhưng mà cái trợ phu từ trước đó tay trượt điểm khen sự kiện bên trên liền có thể nhìn ra mọi dị dạ đối với đạo nghĩa là có gần như cứng nhắc truy cầu mặc dù mọi dị dạ là cái người hiện đại nhưng dùng nghe hồng bên kia lời nói hắn là có b ả n thân tinh thần võ sĩ đạo cho tới nay hoàng kim chi phong mặc dù cùng co mẹn lạ quan hệ trở mặt nhưng cô thịnh cùng mọi dị dạ quan hệ cá nhân nhưng vẫn không thụ ảnh hưởng quan hệ một mực rất không tệ vu xâm cốc mà nói c ô thịnh là hắn bằng hữu mà đối xử bằng hữu liền muốn lấy nhân nghĩa hai chữ làm đầu nếu như cố thịnh không nói cho hắn tình hình thực tế như vậy mọi d dạ báo cáo công ty đề phòng hoàng kim chi phong hợp tình hợp lý nhưng hôm nay cô thịnh lại đem tình huống đối với hắn nói thẳng ra nếu như lúc này hắn lại đi báo cáo không thể nghi ngờ chính là vùi lấp b ả n thân tại bất nhân bất nghĩa bên trong cái này nghe cô thịnh giải thích lục biên cùng đại giang đưa mắt nhìn nhau tựa hồ là khó mà tin được tại trong xã hội hiện đại y nguyên có dạng này tuân thủ nghiêm ngặt tín điều người tồn tại nhưng nếu như mọi ì giả thật quay đầu liền lên báo tháng trước cảnh chính chúng ta không phải sao cũng không biện pháp gì tốt sao lục biên buông tay tao mày nói dù sao chuyện này chỉ là các ngơi hành vi lén lút người khác sẽ không biết càng sẽ không dẫn tới dư luận dùng ngói bút làm vũ khí nhưng hắn không qua được bản thân tâm cố thịnh chỉ chỉ vị trí trái tim quân tử lấn lấy phương khó vong lấy không phải đạo a đại giang cùng lục biên cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái nhìn về phía thẩm rượu rượu thẩm tổng cái này ý gì thẩm rượu rượu lên mắt hai n g ư ờ i đều không rõ ràng điểm cái chứng đầu ý tứ chính là ngươi chỉ có thể đạo đức c h ó i buộc có đạo đức người nói chuyện thẩm rượu rượu nâng lên tay nhỏ liên tục hướng cố thịnh bước lên m ộ n cái ngươi là thật tổn hại a ngươi ngươi tổn hại đấu chiêu này xác thực tổn hại điểm nhất là người ta m ọ di dạ thật ra đã, đã đoán được bọn họ hoàng kim chi phong muốn làm k ó dễ nhưng còn kém như vậy hai phút đồng hồ còn kém m ọ gì i dạ đi đến rộ s cả hệ ạ xạ văn phòng khoảng cách cố thịnh điện thoại đến rồi mọi di ra bị bản thân tinh thần võ sĩ đạo bảo hộ c ó mẹn là trên dưới một mảnh gió êm sóng lặng tam đại đ ỉ n h phong p h ò n g làm việc đều ở khua chiên gõ trống vì sắp đến đông tân trò chơi điện tử lễ làm chuẩn bị nghĩ đến muốn đem trước đó thất bại tiến hành bù đáp mà đổi thành một bên hoàng kim chi phong phương diện con sói khai phát cũng khua chiên gõ trống mà khai triển đứng lên có sao nói vậy rất khó b u n số mạ tỏ sẩn số di động tác trò chơi đừng nói hoàng kim chi phong là lần đầu làm ra thậm chí phóng nhãn toàn cầu có loại kinh nghiệm này công ty game đều ít càng thêm ít từ tầng dưới chót lo dip đến thị hiệu biểu hiện bọn họ hoàn toàn liền là lại mỏ đá qua sông cứ việc đối với thân mang hệ thống hoàn toàn không cần lo lắng cửa hải thiết kế cùng câu chuyện mạch lạc cố thịnh mà nói trò chơi gần như chính là có sẵn nhưng muốn đem nguyên bản thuộc về máy chủ cùng tc sân thượng con sói hoàn mỹ cấy ghép đến buồn g sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bởi vì tại máy chủ bên trên lan bản thân liền là cái kinh nghiệm phong phú nhẫn giả các người chơi muốn làm chính là căn cứ kẻ địch một chiều một thước nhấn trên tay cầm ân p h khống chế lan làm ra tương ứng động tác. giải quyết kẻ địch chỉ là động động ngón tay sự tình nhưng ở buồn g sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì bên trong cố thịnh muốn làm là đem các người chơi cải tạo thành lang để cho các người chơi thông qua thần kinh khống chế trong trò chơi bản thân làm ra đ á n h a o né tránh nhận giết v â n v â n động tác cực kỳ phức tạp hơn nữa bọn họ không hơi nào kinh nghiệm thậm chí ngay cả mẹ nó bao bên ngoài đều không có kinh nghiệm toàn bộ liền một nhỏ ngựa qua sông cũng không trách được trong thế giới này động tác trò chơi tại pc phân lượng rất nặng nhưng ở buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong nhưng tiên có người làm khó a phát triển thời gian ngắn lại thêm súng xe cầu thị t r ậ n lớn đại gia hỏa đều ăn hư n g hương ai vui lòng phân ra tinh lực tới chuyên môn nghiên cứu động tác trò chơi biểu hiện mà ở loại tình huống này dưới dù là có hệ thống cố thịnh cũng cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực không nói m mà ặ t thù mày trao a trí ít ngày bình thường nói chêm chọc cười số lần rõ ràng thiếu đi thậm chí trong nhà thời điểm cũng sẽ thường xuyên thất thần thường xuyên ở phòng làm việc bên trong bận đến đã khuya đối với cái này thẩm rượu rượu biểu thị mười điểm lo lắng nàng có thể chưa từng có gặp lao cấu nghiêm túc như vậy qua trước đó bọn họ làm trò chơi chỉnh thể không khí chính là một cười t u é t t u é t mặc dù quá trình bên trong cũng sẽ xuất hiện chút kỹ thuật n a n đề nhưng lại cũng không tính là đặc biệt khó giải quyết trên cơ bản thương lượng một chút cũng liền tập thể đánh hạn g nhưng lần này không giống nhau t h ẩ m rượu rượu có thể rõ ràng cảm giác được con sói hạng mục này kỹ thuật n a n đề giống như là không dứt một dạng thường xuyên là giải quyết cái này cái tiếp theo lại xuất hiện thậm chí cái này đều còn không giải quyết cái tiếp theo liền lại xuất hiện mặc dù không thể không thừa nhận nhìn c h ă m chỉ làm việc lão cố là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình nhưng cứ thế mãi thầm rượu rượu vẫn hơi lo lắng trò chơi không làm ra tới đây lão cố trước hết ngọc ngọc thế là tại cố thịnh tiến về đông tân thời khắc thẩm rượu rượu lại thêm mua một tấm vé máy bay bồi tiếp cố thịnh đồng loạt xuất phát ân đúng ta đây mới vừa trở về khách sạn nhà như thế nào vậy là tốt rồi tốt tốt tốt quá tốt rồi ánh chiều ta le lói màn đêm vung ô xuống nghe hồng đông tân trung xuyên liên lục địa khách sạn theo tích tích một âm thanh v a n g lên cố thịnh quét ra cửa phòng mình đ ú n vai kẹp lấy điện thoại mang theo ngũ thải ban làn túi mua sắm dùng cái mông đầy ra cửa phòng đi vào phòng cố thịnh đem túi mua sắm r ư ợ vào tường cất kỹ lại mở ra đèn để cho xa hoa phòng xếp bị ấm áp ánh đèn chỗ thắp sáng ô、oh、hô、oh, cmn ờ ở ở thật cho ca nhóm nhi mệt mỏi cái rắm thở dài một tiếng khí cố thịnh đem chính mình ném vào ghế sofa bên trong cầm điện thoại lên nói mở video nói đi video mở ra chỉ thấy lúc này trong kinh đô thời gian đã hơn tám giờ lục biên cùng đại giang hai anh em còn trong phòng làm việc thế nào thuận lợi không đầu bên kia điện thoại lục biên hỏi thuận lợi cố thịnh từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc điểm lên hít thật sâu một hơi không chỉ có thuận lợi còn có ra ngoài ý định kinh hỉ đầu kia hai minh đệ rửa t a i lắng nghe cố thịnh cùng thẩm rượu rượu hai người là hôm trước buổi chiều đến đông tân mặc dù nói không cần nhận điện thoại nhưng m ọ dị dạ vẫn là khăng khăng hỏi bọn họ ngồi chuyến bay rất sớm liền đến sân bay hậu đêm đó m ọ dị dạ làm cái cũng không cái khác người là bọn họ ba người ăn bữa cơm uống chút rượu bởi vì hạng mục khai phát thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng cố thịnh cũng không quanh coi lòng vòng trong đưa tiệc liền nói bắt đầu có quan hệ với con sói hạng mục tương quan thiết kế bọn họ hiện tại cấp bách cần ưu tú động bắt phòng làm việc cùng động bắt diễn viên k ỹ thật bình thường mà nói động bắt phòng làm việc cũng là tự mang động bắt diễn viên vừa dùng chính là trọn vẹn nhưng sẽ g h dô hạng mục này là cần cực kỳ chuyên ngành lại đại lượng cả t lúc ấy cố thịnh nói cho nên chúng ta nghĩ đến có thể hay không thuê đến chuyên môn võ sư tới làm động b ắ t dù sao trừ bỏ động tác bắt bên ngoài chúng ta còn cần động tác số liệu lấy thực hiện tại buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị bên trong hiện ra tương quan động tác thật là đồ điên mọi gì ra nghe lời này một cái không khỏi ngược lại hít sâu một hơi cứ việc lúc trước cố thịnh đã cùng hắn tiết lộ cái này một bộ tác phẩm bọn họ sắp hướng sổ mạ tỏ sần sổ dị động tác loại hình rào bước tiến lên nhưng khi hắn xác nhận cố thịnh muốn tới thật sự lúc vẫn là không nhịn được trong lòng căng thẳng đối với buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị thị trường trò chơi mà nói đây chính là gần như tại chống không một cái lĩnh vực hoàng kim chi phong phần đầu ba s cấp đại tác liền muốn buốc lên loại này cực kỳ dễ dàng lật xen g u y hiểm đây không phải tên điên là cái gì bất quá trong lòng nổ nước bọt về nổ nước bọt lão mọ dị dạ là thật thật đủ ý tứ cố thịnh nói động bắt đoàn đội phương diện hắn cho ta tiến cử nên hồng mọ xỉ h động bắt phòng làm việc phòng làm việc này trước đó cùng co mẹn là từng có rất nhiều hợp tác bao quát trước đó giả mạo mộ tột xù nạ làm cái kia cực đạo báo t á p đều là do bọn họ cung cấp kỹ thuật phục vụ t h ế châu bò ngay vậy lục biên cùng đại giang lết nhau nhao nhao gật đầu mặc dù cực đạo báo t á p s ậ p tiệm cho dạng này một bộ tác phẩm làm động bắt kỹ thuật phục vụ tựa hồ không tính là cái gì trên mặt làm dạng dỡ thành tích nhưng xem như chuyên ngành người trong vòng sĩ bọn họ biết cực đạo báo t á p chỉ là thua ở tính chơi đùa câu chuyện tính ngoại giới danh tiếng dung chuyển trở về nguyên nhân trò chơi này công nghiệp chất lượng cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất là biểu diễn động tác p h ư diện tơ lửa trôi chảy vô cùng tự nhiên hơn nữa mò xì a đ ộ n bắt ở t r o nguyên bản cái đồ chơi này không có gì có thể hiệp đàm cố thị nói chúng ta bỏ tiền bọn họ xuất lực thiên kinh địa nghĩa nha kết quả không có nghĩ rằng cái này một trò chuyện còn trò chuyện ra một đại kinh hỷ nguyên lai、like. cho tới nay mọi xì、sì、ạ phục vụ đối tượng bình thường cũng là một chút khoa huyễn ngành phim ảnh cùng tc trên bình đài bộ phận trò chơi bởi vì những cái này tác phẩm chủ yếu đặc điểm chính là nhân vật chính vì ngôi thứ ba thị giác biểu hiện dù sao chỉ có dạng này động bắt mới có ý nghĩa nha có thể cố thịnh nhưng phải là một m khoản buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi làm động bắt hơn nữa thoạt nhìn hạng mục này còn không nhỏ thế là m ò x ì ạ phương diện người liền hứng thú nói bóng nói gió tò mò muốn biết một lần cuối cùng là cái trò chơi gì vậy mà có thể dùng đến đại quy mô như vậy động bắt kỹ thuật kết quả cố thịnh mở miệng chính là một cái buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì động tác trò chơi trực tiếp đem mỏ xị ạ bên kia nói mộng cơm nờ ta không nghe lầm chứ b u ồ sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong làm động tác trò chơi hơn nữa là muốn làm một cái tràn đầy nghe hồng thời đại chiến quốc phong vị động tác trò chơi kinh n g ư ờ i như thế tư tưởng tăng thêm hoàng kim chi phong tại thị trường trò chơi bên trong như sấm bên thai thanh danh m ỏ xỉ ạ bên kia người phụ trách lúc ấy đã bị đánh động phải biết nếu như cái đồ chơi này thật có thể để cho hoàng kim chi phong làm thành như vậy bọn họ m ỏ xỉ a động bắt phòng làm việc tại trò chơi trong vòng thanh danh tự nhiên cũng sẽ đi theo bên trên một bậc thang hơn nữa loại này hạng mục đối với bọn họ mà nói cơ bản cũng là t r ă m lợi mà không có một hại kỹ thuật lực ở nơi này bày biện liền xem như trò chơi s ậ p tiệm đối với bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn cực đạo báo tắp chính là ví dụ nha lại thêm thẩm rượu rượu từ trước đến nay không thiếu tiền kết quả là đối với hạng mục này mọi xì、sì、ạ phương diện cho thấy cực lớn nhiệt tình hơn nữa tại cố thịnh đưa ra thuê làm chuyên ngành võ sư về sau chủ động đưa ra một cái tên người cũng nói thẳng nếu như hoàng kim chi phong phương diện có mục đích mọi xì、sì、ạ sẽ phụ trách cùng người võ sư kia đoàn đội tiếp xúc hiệp đàm thúc đẩy hợp tác ai vậy nghe cố thịnh nói thần thần bí bí lục biên cùng đại giang không khỏi tò mò nghe nói qua cốc viên xây trị sao cố thịnh hỏi nghe vậy đối diện hai người n g h ĩ nghĩ lắc đầu cốc viên xây t r ị chưa nghe nói qua ấy chưa nghe nói qua không quan hệ cái k i a ta đổi cái tên cố thịnh cười k h o á t k h o á t tay nháy mắt nếu lãng khách kiếm tâm nghe nói qua sao cốc viên xây t r ị là cái xưa di này võ chị h ắ n ban tử là cái xưa di này điện ảnh long h ổ v õ sư ban đ ợ s chăm chút còn có một chương hết chương này chương hai trăm ba mươi chín lên giường chương hai trăm ba mươi chín lên giường ta c h ắ c lục biên hai anh em trực tiếp kinh hãi bọn họ s á c thực chưa nghe nói qua cốc viên xây trị tên nhưng lãng khách kiếm tâm đại danh đỉnh đỉnh lại như sấm bên hai bộ này từ xạ tổ kiện diễn viên chính c á i biên tự cùng tên mạng gà hệ liệt điện ảnh dựa vào tinh lương chế tác chặt chẽ hữu lực tự sự cùng trôi chảy đẹp trai đánh nhau động tác năm đó một khi đẩy ra liền đưa tới vô số n h i ệ t nghị thậm chí được xưng là không thể siêu việt khắp hôm nào trần nhà nhất là nó động tác thiết kế bởi vì nó võ chỉ cốc viên xây trị đã từng là hương giang chân gia ban đệ tử tham dự quay c h ụ qua sát phá lan n g ò nổ chờ nổi danh động tác điện ảnh hưởng rất sâu Mà là cho cùng chỉ, cũng hương hổ long tới tử t giang nay, ban sư võ võ đều kết giới độc n h ngăn trình độ. quả là lúc này mới có lãng khách kiếm tâm bên trong cái kia có thể xưng mang tính tiêu chí đập bóng chiến đấu cùng cái kia xoay tròn đi nhanh thức đi trận điều hành có thể nói cốc viên xây trị là trước mắt một cái duy nhất dung hợp nghe hồng truyền thống kỹ xảo c ậ n chiến cùng thế giới đỉnh tiêm động tác thiết kế lý niệm võ trị không chỉ có lãng khách kiếm tâm đạt được thành công lớn thậm chí ở kia về sau hắn trả về đến hoa quốc tại đã từng chủ nhiệm lớp chân tử đơn dưới sự đề cử xem như tà không áp chính võ trị tham dự điện ảnh quay trụ mà hắn mang theo ban tử đang động làm thiết kế phương diện kinh nghiệm cũng dị thường phong phú năng lực phi phạm nếu quả thật có thể mời đến cốc viên xây trị ban tử tham dự con sói động tắc bắt hiệu quả tuyệt đối sẽ là bạo bên trong chi bạo khá lắm ta chơi có thể đủ lớn nghe cô thịnh lời nói lục biên cùng đại giang cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng chất lượng hàng đầu mấu chốt nhất là lãng khách kiếm tâm tại nghe hồng phạm vi bên trong lực ảnh hưởng có thể quá lớn đợi đến thời điểm trò chơi tuyên truyền phát hành lúc bọn họ phàm là tùy tiện nhắc tới một câu chúng ta trò chơi này động tác dùng là lãng khách kiếm tâm nguyên ban nhân mã hiệu quả kia chật chật khó có thể tưởng tượng đương nhiên vô luận làm mỏ xỉ a động bắt phòng làm việc vẫn là cốc viên xây chị võ hạnh ba tử nó hợp tác giá cả cũng là một bút không ít chi tiêu cũng may tại hoàng kim chi phong làm việc cái gì cũng có khả năng cần lo lắng lại duy trì có tại đầu tư chi phí phương diện không cần lo ngại chúng ta ngó sen tổng mua đồ từ trước đến nay không nhìn giá ký cho nên t a đây là cơ bản nói xong sau khi than thở lục b i ế n hỏi nói xong không thiếu tiền lại có thể kiếm thanh danh mọi、si、xị h nhất định là không có lý do từ chối cố thịnh gật gật đầu mà cốc viên xây trị bên đó đây càng có ý tứ hắn nói hai mươi năm trước hắn mang theo hoa quốc tiên tiến động tác lý niệm trở lại nghe hồng đem nghe hồng văn hóa cùng hoa quốc kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau bây giờ chúng ta xem như hoa quốc công ty n g u y ệ n ý chế tắc một bộ lấy chiến quốc vì lưng cảnh phong âu vương trò chơi với hắn mà nói là một lần ngàn năm một t h ở kiểm tra cơ hội hắn hy vọng có thể toàn lực ứng phó đưa cho chính mình hai mươi năm qua cố gắng cùng thử nghiệm đưa trước một phần hài lòng bài thi ngưu ngay vậy lục biên cùng đại giang cùng nhau bước lên ngón tay cái khen ngợi cố thịnh cái này lớn lắc lư là thật có thể mê hoặc nhân tâm nhưng không thể nghi ngờ là đó là cái đ ỉ n h tốt đẹp tin tức thế giới đỉnh cấp động bắt phòng làm việc cùng nghe hồng đỉnh tiêm động tác võ hạnh ban tử gia nhập không thể nghi ngờ sẽ cho con sói tăng thêm cực lớn trợ lực đương nhiên lấy đột phá cũng không ngừng cố thịnh bên này về sau lục biên cùng đại giang cũng hướng cố thịnh hồi báo một phen bây giờ trong nhà tình huống trước đó đã được duyệt thời điểm mấy cái tính kỹ thuật nan đề trong khoảng thời gian này bên trong cũng lấy được không nhỏ đột phá hạng mục đang tại ổn bên trong hướng tốt phát triển đến mức vườn hoa chiến tranh hạng mục bên kia càng là một ngựa bình xuyên đừng nhìn giang vân nhân thủ bên kia không nhiều nhưng mà hạng mục tốc độ tiến triển quả thực cùng tắm cánh một dạng dựa theo giang vân lời nói cái kia chính là fgs trò chơi nhắm hai mắt làm đều làm k h ô n g nát nói đến chỗ này cố thịnh cùng lục biên cười ha ha mà một bên, bên cạnh đại giang lại gãi đầu một cái ấy cái kia theo lý thuyết t h ị n h ca ngươi hôm qua đều đem sự tình xong xuôi hôm nay không nên đặt t r ư ớ c vé máy bay trở về rồi sao tại sao còn、Phịt. không chờ hắn nói xong lục biên thì cho bả vai hắn một bàn tay cái này lời gì đây là cái kia lao cố ở bên ngoài đánh cả ngày trận chiến liền không thể hưởng thụ một chút sao lao cố lại không phải mình l ẻ loi một mình đi nghe hồng công vụ sau khi người ta hai người liền không thể b u n g lòng một chút sao vừa nói còn hướng cố thịnh những mày không có chuyện à trong nhà có ta và đại gian đây còn có vân ca cùng xa tổ ngươi mạn, mạn hưởng thụ không nóng này anh em hiểu con mẹ nó hiểu cái truy ngươi hiểu cố thịnh liền biết lục biên nghĩ sai l i ê n mắt ta hôm nay không trở về là bởi vì buổi sáng đi tham gia tăng lễ a tăng lễ nghe vậy lục biên xứng sở lao c ố tại n g h e hồng bên kia còn có cái gì nhận biết người làm sao còn đi tham gia tăng lễ ai vậy lục biên hỏi kho lớn cùng phụ thân cố thịnh nói trước đó làm sẽ hận hưu tờ tờ thời điểm tại ta phía dưới làm chủ trình lúc ấy xạ t ộ là chủ sách du kỳ là chủ mỹ chủ trình chính là kho lớn phụ thân hắn qua nhiều năm như vậy thân thể một mực không tốt đoạn thời gian trước liền vào ý cụ kết quả vẫn là không có chịu nổi dù sao cũng là đã từng lao cấp dưới cố thịnh đi qua phùng viếng một lần thuận tiện cũng mang đi xạ tổ cùng dù kỳ nén bi thương lúc ấy nhìn thấy cố thịnh trình diện kho lớn lộ ra mười điểm ngoài ý m u ố n thậm chí trong lúc đó một lần muốn nói cái gì nhưng lại đều bị cố thịnh cản lại dựa theo hoa quốc tập tục cho đi tiền biếu biểu thị trời đất bao là người chết to lớn nhất có chuyện gì chờ tăng sự song sôi lại nói mình tùy thời chờ hắn tin tức dứt lời ba huynh đệ lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát trọng điểm là bắt quái một lần đại giang gặp ra gia trường tình huống tiếp lấy liền xác nhận ngày mai máy bay thời khắc hẹn xong phi trường gặp liền cúc điện thoại mà cố thịnh nghỉ như vậy một đại hội nhi cũng hơi khôi phục một chút xíu tinh thần đứng người lên đi tắm hô tắm rửa đổi lại áo ngủ đi ra cố thịnh thở dài nhẹ nhõm bản thân tắm nước nóng liền dễ dàng để cho người ta không còn chút sức lực nào bây giờ mấu chốt nhất động bắt lấy được tiến triển vấn đề mấu chốt có thể liên tiếp giải quyết vườn hoa chiến tranh hạng mục lại thuận buồn xuôi gió căng cứng thần kinh rốt cuộc có thể thoáng bung lòng một điểm tinh thần với bung lỏng trên người mọi mẹ ệ cùng đau lưng tự nhiên cũng liền càng bờ hiển tắp lạp dép lê cố thịnh như cái cương thi một dạng hướng đi khách sạn dường lớn chuẩy tới một nằm xuống Nhưng mà, còn không đợi hắn đá rơi xuống dép lê cốc cốc cốc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên ai vậy cố thịnh dùng tiếng a n h hỏi liền nghe ngoài cửa một cái h i ể u điệu nữ h à i âm thanh vang lên dùng tiếng nhật nói sumi ma sen tiên sinh cần phòng khách phục vụ sao cố thịnh liếc mắt không cần ta là ngưu lang hai ta là đồng hành ai nhà l á o cấu ngươi không có tí sức lực nào a chốc lát ngoài cửa vang lên tiểu nà cha âm thanh mở cửa ta mượn máy s ấ y c á c cạch đại môn mở ra chỉ thấy ngoài cửa ăn mặc màu hồng ngắn k h o n áo ngủ thầm rượu rượu thanh lệ như người tựa hồ là vừa mới dựa mặt xong toàn thân trên dưới tản ra lở mở quả đạo mật thơ ngọt tóc đen thui dùng phát khăn bao lấy dịch trên đầu g i ọ t nước trong suốt từ thái dương trượt xuống để cho nàng vốn liền non như bóc vỏ trứng gà giống như khuôn mặt nhỏ càng lộ vẻ đáng yêu、Khủ. cố thịnh có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng bốn khách sạn cấp sao máy xấy cũng sẽ hỏng tám khách sạn cấp sao máy xấy cũng là máy xấy không phải sao động cơ vĩnh cửu thầm rượu rượu chấn định tự nhiên thậm chí còn liếc mắt không muốn nhỏ mọn như vậy nha lại không tốn ngươi tiền điện nói xong như cái tiểu hạc hướng dương cá một dạng tư lưu một lần liền từ cố thịnh bên cạnh chui vào phòng b Cô tiểu h h đành h ị n p ả lắc đầu na cha từ phòng vệ sinh bên trong đi ra cố thịnh xem xét suýt nữa cười p h u n đại khái là bên này máy xấy chất lượng không ra gì lý tưởng cũng có lẽ là tiểu na cha phát lượng thật sự là có chút kinh người đi qua như vậy t h ô i tiểu na cha trực tiếp sủ lông như cái sư t ử con mồi dạng đỉnh lấy xóa tung tóc đi ra mặt mũi tràn đầy bờ n dầu a cái này máy xấy thật là rác rửa nha tiểu na cha bệ miệng biểu thị không vui nói chuyện ném cho cố thịnh một cái túi chứa hàng nhỏ một cái h tổng tài một cái phó tổng trốn đi công ty ngươi cũng thật đủ yên tâm một bên bôi lên phát mô cố thịnh vừa nói ai lời ấy sai rồi cái gì gọi là trốn đi tiểu na cha khoát khoát tay chỉ vốn n ăn cố thịnh thuyết pháp cái này gọi là đi công tác có được hay không vì chúng ta trọng điểm hạng mục đi công tác sao có thể gọi trốn đâu cùng là cố thịnh gật gật đầu muốn nói ra trốn cũng chỉ là ngươi trốn đi ta là thật tới công tác cái này cái này cái này cái này lời gì đây là thầm rượu rượu bị nói hơi nhỏ mặt p h í m h ồ n g bất quá sự thật cũng đúng như cố thịnh nói nàng cùng đi theo đông tân hoàn toàn chính là tới cổ tàu hỏa nhỏ đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn ra đây không phải sao quan tâm cấp dưới tâm lý khỏe mà nha thầm rượu, rượu tấm cái miệm nhỏ nhắn ngụy biện nói ngươi trước đó không phải sao muốn đi ạ kỳ hạ bạ dạ thể nghiệm một lần ta buổi chiều không b ổ i ngươi đi không cái kia ta cảm ơn n g ư ơ i a cố thịnh tức xạ mặt lại thái độ lập lờ nước đôi không nói cái này có tốt nói một lời này hắn liền nhớ lại lúc xế chiều hai người đi đi dạo ạ kỳ hạ bạ dạ thời điểm đầy đường cổ phục cùng trang phục nữ bộc g ă n g nanh m g ộ i từ a hắn là liếc mắt đều không dám nhìn a toàn bộ hành trình liền mẹ hắn cùng một tự bế nhi đồng một dạng muốn sao ngẩng đầu nhìn cỗ mỹ nạ bách thanh ca chưa bài muốn sao túi đầu nhìn chân m ì mặt g i y vò trong sáng g i y vò không khắc khí t i ể u na cha vẫn rất hớn hở tiếp nhận rồi tốt rồi cố thịnh sức s o n g phát mô t h ẩ m rượu rượu sư t ử con tiểu tóc cũng đã nhận được hữu hiệu làm dịu kết thúc công việc đi thôi ngươi ta phải mệt chết dứt lời cố thịnh giải cánh áp vỗ một cái tiểu na cha đầu ra hiệu nàng nhanh lên trở về phòng a nhưng mà tiểu na cha cũng không có đi ý tứ mà là xoay người qua lắc đầu vớt thuận một lần bản thân tóc d à i tiếp lấy hướng phòng xếp bên trong giường lớn báo cho biết một lần mở miệng nói tốt rồi lên giường đi cố thịnh a không phải không phải không phải sao ngươi chờ chút làm sao cái gì ta có phải hay không bỏ qua cái gì cái này mẹ nó tiến nhanh cũng không nhanh như vậy a bên trên giường cố thịnh thậm chí có điểm không biết cái này hai chữ liền cùng một chỗ ý nghĩa làm gì a ta giúp ngươi một chút ta thầm rượu rượu một bộ đương nhiên bộ dáng vẫy tóc ngươi giúp ta ta cũng giúp ngươi một chút v ư ợ t p h á t nghe tiểu na tra lời nói cố thịnh càng làm ộ t trận tê cả ra đầu không không thích hợp a ai nha cái kia có gì không phù hợp nhìn hắn dặn này thầm rượu rượu n h ư mày đứng người lên lôi kéo cố thịnh cánh tay đem hắn từ trên ghế xạ lòn kéo lên yên tâm đi trước đó tại trong video họ qua a cố thịnh càng k i n h hãi cái gì video a nhưng mà còn không kịp ngâm nghĩ nữa thầm rượu rượu đã đem hắn kéo đến giường lớn bên cạnh tiếp lấy đẩy hắn phù phù cố thịnh gác lên giường lớn thân thể lâm vào s ố t nệm cao su bên trong không phải sao ngươi dạng này ta hơi trở tay không kịp cố thịnh cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo nhưng thật có điểm không tỉnh táo được chỉ có thể nói lại n h ạ i ta ngược lại thật ra không quan trọng nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy cái này dù sao cũng phải có cái nghi thức cảm giác bằng không đối với ngươi cũng không công bằng nhưng chủ yếu là hiện tại ta còn không ngươi nói lời vô ích gì đâu phích thầm rượu rượu vỗ nhẹ nhẹ cố thịnh phía sau lưng một lần tiếp lấy cố thịnh cũng chỉ cảm thấy sau lưng chầm xuống một đôi tay nhỏ nắm được bả vài hắn chậm dại theo nhồi xoa bóp mà thôi nói nhỏ thầm rượu rượu âm thanh truyền đến ta xem ngươi những ngày này trong nhà lão là tay cầm cổ thân lưng nhờ ngươi dùng cái kia vai cái cổ xoa bóp dụng cụ ngươi lại luôn luôn b ề n ta liền t ạ i trong video học chút thủ pháp đấm bóp ngươi không nhớ được ta cho ngươi nhớ kỹ thế nào còn có thể không cảm thụ được vai cái cổ truyền đến cường độ cố thịnh há to miệm một dòng nước cấm sông lên đầu t ì nhưng cảm từ t r ớ c đ ế nay đều ả n giờ n phút này đạo kia đã từng ra lệnh hắn khổ nào không thôi nhìn như trọng trọng giam cầm công xiềng nhưng ở giờ phút này dễ dàng giải ra có lẽ chuẩn bị tâm lý vốn là cái ngụy đầu đề chẳng qua là người hèn nhát lo sợ không đâu nghĩ đi nghĩ lại Thầm diệu diệu tay rượu rượu nhưng ỏ cũng từ hắn vai cái cổ hắn lên hắn từ vai đẻ l eo, tiếp theo non tiếp bắt đến chân. Thằng là mà ề m ngón tay ngọc nhỏ tay d i đẻ đủ lên hắn đủ cổ t a y cố t h ị n h m ớ i co rượu lại chân. Đừng. Đừng rồi ha! n g mà, thầm r ư rượu lại là vỗ một cái hắn chân c h u n g thực đợi bản chân huyệt vị mới nhiều đây cố thịnh muốn há mồm nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là đem đến miệng bên cạnh lời nói nuốt trở vào bởi vì hắn thấy ở chỗ này cởi trần tiếng lỏng không khác là ở năm mươi khối một ngày quán trọ nhỏ bên trong l â y động v á n giường bọn họ tuyệt không nên qua loa như vậy ta mặc dù không tính tự phú nhưng ta cũng có bản thân lãng mạn đủ để cho toàn thế giới nghe thấy ts chỉ mong chương này bình an câu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm bốn mươi đại tác nhưng c h ừ u t ự a chương hai trăm bốn mươi đại tác nhưng c h ừ u t ự a hạng mục chính phương diện tuần này lên chúng ta cùng mỏ si A hợp tác hiệp nghị có hiệu lực thứ nhất bút khoản tiền đã thanh toán tốt chúng ta ép thời gian trả tiền bên kia nói gì sao đối phương không ý kiến biểu thị ra đã hiểu chúng ta hiện tại cần tích lũy tài chính đánh trúng hình trò chơi công ty tình cảnh cũng biểu thị về sau hạng mục khoản có thể thích hợp trí hoãn đối đại chúng ta quan tiên n ư ỡ n g cỡ chung trò chơi công ty sau lại khôi phục đúng thời hạn trả tiền mọi dị giả cây d â u mặt mũi đủ lớn m ọ xì ạ cũng đủ ý tứ về sau có thể làm dây dài đồng bạn hợp tác động bắt bên đó đây động bắt phương diện các viên xây trị đoàn đội đã cùng m ọ xì ạ đã đặt thành ký kết mặc dù trên lý luận bọn họ sẽ không cùng nhà đầu tư trực tiếp kết nối nhưng mà cân nhắc đến hạng mục tính đặc thù các viên xây trị tiên sinh hay là hy vọng có thể cùng ngài triển khai một lần video trò chuyện tiến hành động tác phương án thiết kế cầu thống sơ bộ định vào ngày mai buổi sáng ngài xem có thể đây là trọng điểm hạng mục tất cả vấn đề vì con sói mở đường nói cho bọn họ ta có thời gian tốt mặt khác chính là nghệ du khoa học kỹ thuật nghiêm sinh nghiêm tổng hy vọng ở buổi chiều thời điểm cùng n g à i trò chuyện hy vọng có thể câu thông một chút dưới quý cabin sổ mạ tỏ sẩn sổ gì thị trường ngoài nước bố trí kế hoạch ha ha bọn họ nghệ du hải ngoại bố trí kế hoạch cùng chúng ta hoàng kim chi phong thương lượng lời này chuyển sắp xuất hiện đi còn không biết muốn để bao nhiêu người không nghĩ ra nghiêm tổng thực sự là đoán chừng cũng nghẹn thật lâu rồi hồi phục một tiếng buổi chiều ta cho hắn đi điện thoại a tốt còn có chính là vườn hoa chiến tranh khai phát công tác đã cơ bản hoàn thành cần ngài xác định đem bán thời gian mười giờ để cho giang vân tới phòng làm việc tìm ta ta và vân cả thương lượng một chút tốt chủ yếu vấn đề chính là những cái này ta lập tức đi từng cái kết nối thứ hai sáng sớm thời gian tổng tài trong văn phòng thầm rượu rượu nhìn xem sở sở t ỷ cùng lão cô khó có thể tin tốc độ nhanh hỏi mau trả lời trong tay bánh quậy đều m u ố n rơi xuống đất bên trên một cái miệng nhỏ trương lão đại nông tiên giá a sở sở t ỷ nói đến có một trăm sự kiện a lão cô không chỉ có thể đâu vào đấy làm ra phân tích xử lý thậm chí còn có thể làm ra tương ứng an bài có kế hoạch tiến hành đây con mẹ nó là nhân loại đại nao có thể đạt tới tốc độ xử lý sao cha mẹ ta có phải hay không cho ta trang cái giả cpua vì sao lao cô có thể đạt tới 16 hạch tốc độ xử lý ta ngay cả 6 hạch đều không đạt được nhớ ngày đó lao cô tiến về nghe hồng chế t á c x a n h hữu tờ tờ thời điểm bản thân đã từng đương ra làm chủ qua một đoạn thời gian loại kia cố gắng khắt chế không nên để cho tin tức tại chính mình trong đầu phòng ngoài mà qua không lưu dấu vết đầu góc xôi trào tiêu đốt tế bảo nao cố gắng làm ra an bài cảm giác cho đến ngày nay vẫn làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ lúc ấy nàng liền suy nghĩ lao cô mỗi ngày qua đến cùng là dạng gì thời gian mỗi ngày đều phải xử lý nhiều chuyện như vậy vật lại không chút nào t ạ c nham bây giờ nàng thấy tận mắt không thể không nói n g ư ơ i cầm lái công việc này thật không phải ai cũng có thể làm đang nghĩ ngợi bên kia sở khinh chu cũng quay đầu nhìn về phía nàng thẩm tổng ngài bên này còn có dặn dò gì sao ta ta t h ẩ m rượu rượu há to miệng chỉ chỉ trước mặt mình sữa đậu nành có kẹo sao ta sữa đậu nành không đủ ngọn s ở khinh chu ta một hồi lấy cho ngươi cục đường vương tới s ở khinh chu im lặng có một loại vừa mới đóng vai song đỉnh cấp nơi làm việc tinh anh vừa nghiêng đầu thì đi bảy bánh dán trái cây cắt đứt cảm giác trừ cái đó ra đâu sở khinh chu hy vọng rượu rượu có thể nói ra tới chút tính kiến thiết ý kiến cùng đề nghị thầm rượu rượu là nháy nháy con mắt ngày mai nghĩ ăn đậu được không sở khinh chu nghĩ cho bản thân hai và miệng ta thực sự là ăn no dỗi việc đều thời gian dài như vậy lại còn đối với đại tiểu thư ôm lấy loại này không thực tế với tưởng được ta ngày mai mua cho ngươi sở khinh chu ở trong lòng thờ dài nhiều thả tỏi nước cùng nước ép ớt đúng không đúng thầm rượu rượu đinh một lần dựng thẳng lên con cái một đôi mắt to lóe sáng sáng lên vất vả n g ư i rồi sờ sợ tỉ sở, sở, sở k i n h chu kèm chút phun ra một ngụm mau tới con tốt có cố tổng a nhớ ngày đó c ô thịnh nhận lời mời tiến vào hoàng kim chi phong thời khắc bản thân lại còn nghi ngờ một phen hiện tại đến xem cái nhà này không còn tấn đẳng đ ể tán lúc xế chiều c ô thịnh cùng nghiêm sinh triển khai hội nghị qua điện thoại bây giờ c ô thịnh là cao quý công ty phó tổng giám đốc cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ nghiêm sinh cơ bản cũng là trực tiếp tìm c ô thịnh bàn bạc hai người đều không phải là dạy vò khốn khổ tính cách cho nên làm sơ t r o hỏi liền c ắ t vào chính đề không đừng tự nhiên là nói con sói hạng mục sự tình đối với n g i ê m sinh tinh chuẩn suy đoán cố thịnh cũng không có nhiều ngoài ý mớn dù sao nghiêm sinh làm một cái trò chơi tổng hợp công ty người cầm lái có thể ở ngắn ngủi thời gian hai ba năm bên trong liền sáng tạo ký tích ở trên thị trường thực hiện đối với tấn đằng chế b á vượt lại trừ bọ tuệ nhãn tức h châu không sai cố thịnh liền là lại khen bản thân bên ngoài ngạy cảm khíu rắc cùng nắm bắt thời cơ cũng là á t không thể thiếu cố thịnh cũng không làm nhiều dầu diếm không cần thiết đem mình ý nghĩ cùng tương quan công tác chuẩn bị nói thẳng ra thẳng dẫn tới nghiêm sinh từng đợt hít vào khí lạnh vùng số mạ tỏ sần s ố di động tác trò chơi mọi、si、xi a động bắt phòng làm việc cấp viên xây chỉ đoàn đổi hoàn thành động tác nguyên một đám tin tức làm cho người thầm giật mình quan trọng hơn là, cái này sẽ là hoàng kim chi phong từ lúc sáng lập đến nay chế tác phần đầu ba s cấp đại tác nói cách khác khi bọn hắn công bố có thể chi phối sạch tài sản vượt qua một mươi ức bước vào cơ chung công ty game cầm tới đông tân trò chơi điện tử lệ vé vào về sau hạng mục liền đem toàn diện khởi động đến lúc đó bọn họ vừa mới tới tay còn không có bưng bít nóng hổi một mươi ức liền đem thiên kim tan hết đây là kế tỷ tạn phồn về sau lại là một lần móc sạch vốn liếng đánh cược nhưng lại muốn so lúc trước tỷ tạn phồn tình cảnh càng thêm h u n hiểm tại kinh nghiệm tích lũy tỷ tạn phồn khai phát trước đó hoàng kim chi phong thế nhưng là có lẹp bốn ịa cùng tuyệt địa cầu sinh hai đại hai đời fts tác phẩm đặt cơ sở nhưng con sói nhưng không có cái tiền đề này thậm chí phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng tại buồng s ố mạ tỏ s ầ n sổ gì bên trong đổ bộ động tác trò chơi cũng là đồ vật quý hiếm mà ở đối thủ bên trên t ỷ t ả n g phồn lúc trước đ ố i lên với là tấn đ ẳ n g tam đại tướng nhiều nhất là ở trong nước diêu võ dương a i nhưng có men lạ thế nhưng là tại toàn cầu thị trường trò chơi bên trong đều có thể hoành hành bá đạo tồn tại như thế liệu mạng đánh cực xác thực làm cho người kinh hãi run sợ cho nên cố t h n h mới đưa ra lần này con c liên liên、so、bây giờ con sói hạng mục lại làm liên hợp trên lệnh sợ không phải muốn cảm tiến một bước giúp nhỏ không bằng dạng này cố tổng、Chờ、ngâm trong lát nghiêm sinh mở miệng nói tại chiếc khấu phương diện chúng ta có thể lại để cho lợi năm cái điểm chỉ rút mười lăm phần trăm nhưng mà còn không đợi nghiêm sinh nói xong cố thịnh liền cười cắt đứt hắn khoát tay lia liệm nghiêm tổng nghiêm tổng ngươi hiểu lầm ta hôm nay không phải sao tới muốn để lợi hơn nữa chúng ta thẩm tổng trước kia cũng nói rồi ngàn vạn muốn xác định rõ quý t i c h ế t khấu tỷ suất nghiêm ngặt chấp hành hai mươi phần trăm tiêu chuẩn đây cũng không phải là cố thịnh nói lung tung đây là tiểu na cha đặc biệt bàn giao theo tiểu na cha nói tự động lần này chính là vì không cho hoàng kim chi phong để người m ư ợ n cớ không phải hơi một tí nghệ du liền để lợi động một chút lại để cho lợi người khác biết thấy thế nào hoàng kim chi phong đi cửa sau cá nhân liên quan đuồng nghịch siêu sao cái này còn không tới cỡ lớn công ty game liền hàng ngày nổ sân thượng l n g dê về sau thật phát triển lớn mạnh thì còn đến đâu h ú h ổ bọn họ thế nhưng là bị chính thức điểm danh biểu dương qua xí nghiệp như thế hành vi chẳng phải là nhiễu loạn thị trường công bằng bọn họ sao có thể bắt đầu loại này dẫn đầu tác dụng đâu đối với cái này cô thịnh mặc dù cảm thấy có tiền không kiếm vương bắt đản nhưng tiểu na tra lời nói tựa hồ cũng rất có ba điểm đạo lý thế là liền nhân cơ hội này thông chi nghiêm s e n cái này có thể cho nghiêm sinh ra một vấn đề khó khăn không nhỏ xem ra lần này hoàng kim chi phong là quyết tâm muốn lần nữa tổ chức cùng một trận tuyến liên minh dùng cái này chính thức triển khai cùng cọ mẹ là đấu t i ế n tĩnh lao sau nửa ngày nghiêm sinh mới chầm rãi mở miệng nói ra như vậy đi cố tổng mời quý ty cho chúng ta một chút thời gian có quan hệ với liên hợp tấn đằng sự t ì n h ta cần cùng cao quản tầng thương nghị một chút mau chóng cho ngài trả lời thuyết phục không quan hệ không nội cố thịnh cũng biết nghiêm sinh lo lắng thật ra nếu như lần này giao đấu không phải sao cọ mẹ lạ hoặc là bọn họ xuất phẩm không phải sao ba s cấp trò chơi hắn đều sẽ không tùy tiện hướng nghệ du đưa ra ý kiến này nhưng cái gọi là tình huống đặc biệt đặc thù đối đ ã i dù sao một trận đối với bọn họ hoàng kim chi phong mà nói quá quan trọng bên này có quan hệ với con sói hạng mục cân đối cùng thương nghị khua chiên gõ trống mà tiến hành mà đổi thành một bên vườn hoa chiến tranh cũng ở đây một vòng năm buổi chiều thời gian đột nhiên tiến hành tuyên bố sở dĩ nói nó đột nhiên đầu tiên là bởi vì nó o n lai đem bán còn lâu mới có được đám người trong tưởng tượng như vậy t h à n h thế to lớn thậm chí hoàng kim chi phong đều chưa từng có nhiều đối với nó tiến hành tuyên truyền phát hành đừng nói so ra kém tị t ạ n phồ nào lặt gặp loại kia tuyên truyền phát hành trật trượng thậm chí ngay cả tòa thêm m ộ loại cấp bậc kia tuyên truyền phát hành đều không có hoàn toàn không giống như là át chủ bài đại tác cấp bậc phải có đ ạ i ngộ thứ hai hạng mục này khai phát thời gian cũng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt hai tháng thậm chí còn không đến cái tốc độ này không khỏi để cho chúng truyền thông các người chơi ở trong lòng vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi thời gian ngắn như vậy bên trong đừng nói hoàng kim c h i phong sợ là liền có mẹn lạ loại cấp bậc kia sửa lớn đều khó mà chế tạo ra một bộ tinh lương đại tác trong lúc nhất thời trò chơi trong vòng không khỏi nghị luận ở mỹ đại gia đều rất tò mò bộ này vườn hoa chiến tranh đến cùng có phải hay không hoàng kim chi phong đem phải lấy ra đại tác mà cái này đại tác trình độ lại đều sẽ là như thế nào đâu thế là ô m đủ loại thắc mắc hô bằng gọi hữu bí đao kêu lên quả cả lưu địch tiểu hắc đã từng lẹ p bốn y tàu tổ bốn người lần nữa tập kết chuẩn bị thể nghiệm một lần cái này trong truyền thuyết chiếm hết tợ làn svs g i ọ n bì íp nóng này nhiệt độ chính thức diễn sinh làm vườn hoa chiến tranh cái này trang địa đi lên tiểu hắc đồng học liền phát ra khó nói lên lời trầm âm nhìn qua có chút phim hoạt hình a cái này đại tác sao chỉ thấy trang địa bên trái đủ loại thực vật một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ tị ạ sụt tờ hoa hương ớ n g d ư cây sương rồng miệng d n g hoa mà trang địa phía bên phải thì là một mặt lớn thông minh biểu lộ c ư ờ n g thi đội hình đường đậu thương m i n h mập m ạ n công nhân điên phê tiến sĩ bóng bầu dục viên chơi vui sao không thể nghi ngờ rất thú vị nhưng cái đồ chơi này xem ra đại tắc không hơi hơi a tiểu h ắ c mười điểm hoài nghi mà mưa đạn cũng là một mẻm không phải sao cái này nhìn không phải liền là ba dê bản tợ làn s s dòm mỹ sao đúng a cảm giác vẫn là chồng hoa chồng cỏ a không phải nói fs sao cái này không phải sao vẫn là hoa hoa thảo thảo đánh cương thi đại khải là súng thay thế thành thực vật xoa ố m chậu hoa đánh cương thi a quá chịu tượng rồi a cũng có khả năng là nhờ người cổ thi ạ sủ tờ đánh cương thi khôi hải ha, ha ha ha ha ha cái gì xa điều thiết lập hoàng kim chi phong nên x í n h ngươi đi làm nhà thiết kế nhìn nhãn hiệu trò chơi này còn chứa đối chiến nguyên tố đây nói không chừng ngươi còn có thể có ép đại thông minh cương thi đầu chó như thế có khả năng giống như là lẹp bốn ỉa sáng ý công s ư ở n g bên trong tờ vờ tờ hình thức để cho người chơi đóng vai đặc biệt cảm giác cùng nhân vật chính đoàn đánh đối chiến đoán chừng là đem thực vật biến thành súng ố n g a ví dụ như để cho tỉ ạ s ụ tờ dây leo quấn quanh ở trên tay phát xạ đạn loại hình ai cái này suy đoán nhưng lại có như vậy chút ý tứ xác thực trên lầu cái kia trực tiếp để cho người chơi cổ thực vật quá t r i u tượng tiểu hoàng chính là lại t r i u tượng cũng không khả năng mưa đạn đến mức này lời con chưa dứt liền nghe trong trực tiếp gian một tiếng kêu sợ hãi chuyển ra cờ mờ bí đao ta con mẹ nó giống như thật biến đi ạ sủ tờ ta thao đã thấy giờ phút này lưu địch đang đứng tại trò chơi trong sân huấn luyện nguyên bản hắn là nghĩ trước thể nghiệm một lần cái trò chơi này các chơi nhưng lại không lường trước dám vừa tiến đến túi đầu xuống cả người đều ngu chỉ thấy giờ phút này bản thân dĩ nhiên đổi lại một bộ dương l i ề u eo nhỏ chỉ có ống nước thô dây leo trên bờ eo khoảng chừng thư triển hai cái phi lá đó là tay hắn xuống chút nữa nhìn xinh đẹp dây leo dưới bờ eo là hai cây tinh tế dễ cây theo hắn động tác hướng về phía trước hướng về phía sau di động lưu địch đều ngu một mặt n g n g bước đi đến trong sân huấn luyện thay đổi trang phục kính t r ư ớ c ngây ngốc mà nhìn xem trong gương bản thân bóng l o á n g trên đầu đỉnh lấy hai mảnh trồi non một đôi to khỏe lông mày tràn ngập đầu trí hình ken miệng vẩy lên xem ra lại nghiêm túc vừa b u ồ n cười ta ta con mẹ nó không phải sao lưu địch sống ba mươi bốn năm cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể trong gương nhìn thấy dạng này bản thân t i ế n tính khoảng chừng mười giây lưu địch cũng không biết trong đầu ở đâu gân dựng sai phản phất là có một âm thanh nói cho hắn biết nhất định phải muốn làm như thế một dạng đem đầu chuyển hướng sân huấn luyện đất trong chỗ hơi co lại cái cổ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 đây là mẹ nó nguyên tố cặp bòn sinh vật làm ra ta trực tiếp kình bạo voi bộ lạc thật làm cho người chơi cổ thực v ậ ta t đây thật là chưa bao giờ suy tưởng qua hai b ê trò chơi ha ha ha ha ha ha đại tác nhưng c h ị u tượng thân mẹ hắn c h ị u tượng đại tác ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n loạn. Xin lỗi h ô m n a y c h ỉ có cái này c a n h một. c h o đại g i a đập cái nóng bỏng đầu h ọ ha ha ha ha h n ha ha ha h t ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h t ha h ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha h ha ha h ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha sáng nay cùng đi phát hiện thích lấy được đại lao minh chủ khen thưởng thêm càng sẽ không quên vải nhỏ cũng đang cố gắng tồn cào tăng thêm vẫn là câu nói kia nên thêm vải nhỏ tuyệt không quyền nợ còn mời các vị độc giả các lao g i a yên tâm cuối cùng cuối tháng cầu tấm vẽ tháng quỷ c ầ u các vị độc giả các lao g i a thưởng dập đầu rồi họ nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t à n p h ổ n cái quỷ gì cảm tạ thành cũ xấu ngõ h ẻ m đại lao minh chủ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang w liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm bốn mươi mốt gà bay chó chạy ý vị tuyệt vời chương hai trăm bốn mươi mốt gà bay c h ó chạy ý vị tuyệt vời cười buồn b ự c không hợp thói thường thiết lập tăng thêm khôi hài âm thanh lập tức để cho trực tiếp gian rào rạt bắt đầu khoái hoạt không khí mà cùng lúc đó mặt khác ba huynh đệ liên tiếp tiếng kinh hô cũng theo đó chuyển đến ha ha ha ha ta biến thành ngô đại pháo ta c h á c chỉ thấy trong trực tiếp gian bí đao chính lung lay trên đầu ngô sợi dâu thân cây ươn đến mức chuẩn mất thẳng hắn mặt là ngô hai tay cũng là ngô cả người ngay ngắn mét xem ra liền vàng nóng ngon miệng bất quá trong tay hắn hai cây nô cũng không phải ăn chay chỉ thấy b i đao đi tới trong sân huấn luyện mở ra cương thi sân tập bắn trong tay nô kình x ạ mà ra x u y x u y cùng t ỡ làn s v t dòm bị không có sai biệt â m thanh văng lên hai cây nô đánh lấy toàn nhi h oanh tạc tại cương thi bịa ngắm lên hoen hoen quần quận trong bụi ngủ, đầy trời bắp giang về ra mưa đạn quả thực muốn mừng như điên ha ha ha ha ha sụp đổ bắp giang cũng quá thảo rất khó tưởng tượng đây là người có thể thiết kế ra được trò chơi mặc dù là lời nhầm hay nhưng ta vẫn là nghĩ điểm kích thẩm tra nhà thiết kế trạng thái tinh thần trở lại rồi đều trở về triệu tượng thiên vương g á n g lâm hàng năm nhất chịu tượng trò chơi thực c h í danh quy bí đao cái này cũng không tệ rồi chí ít vẫn là tay phát ngô đ ạ i pháo địch tổng cái kia đánh một trận phi, phi phi phi phi cho hắn mẹ mà chết ha ha ha ha ha thật ra đó là địch tổng bản thân phối âm không cần phi phi phi cũng có thể đánh đầu hà lan ta không quản ta liền nghĩ nghe phi phi phi ta dựa vào các ngươi nhìn ra c a vậy hắn cái kia thật lợi hại a C m n theo mưa đạn tiếng nghị luận khán giả lại nhao nhao nhảy chuyển tới gia tử trong trực tiếp gian chỉ thấy lúc này gia tử đã biến thành một bộ thổ hoàng sắc cao tráng thân thể hai cái mang theo bao cổ tay rô bốt chạm cánh tay từ thân thể hai bên rối ra tay phải nắm lấy một cây mặt mũi g i ữ tợn t ấ t súng có thể phun ra thiêu đốt h ỏ a diễm mà khi tay phải đình chỉ phun lửa về sau tay trái liền có thể chống lên một mặt hơi mở hộ thuẫn cảm nhận hơi giống g h i m răn ta đồn vòng phòng hộ cao quả hạch mà mẹ nó ta đây quá lợi hại rồi a i a tử kinh hãi tay phải s ú n g tay trái thuẫn đây, nếu là dẫn đầu công kích, đây chẳng phải là như vào chỗ không người ta hiểu ta mẹ ngươi vô địch các minh đệ tiểu đội trong giọng nói ra tử lộ ra được bản thân x u n g thuẫn g á n g cương thi bia ngắm hô hô phun lửa cùng ta tốt ta ta hôm nay nói thẳng hai chữ cùng ta mưa đạn cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc ra t ử cái này sâu a còn mẹ nó có thuẫn hiểu cao quả hạch là ghi bàn ta tiền bối béo ca ca thuẫn cũng không có lớn như vậy này cũng nhanh có thể ngăn cản hai người thân vị đó là cái t a cận c h i ế n t năng lượng t h u ẫ n súng phun lửa a hiểu Đi ạ s ủ t ở cùng n ô đ ạ i pháo là phát ra ra ca là t cái kia còn k é m cái nại đâu đừng có gấp a ngươi xem tiểu hắc mà lúc này tiểu hắc đang huấn luyện giữa sân làm bác sĩ đâu hoặc bắt đang yêu hoa hướng dương tiểu hắc không có tỉ ạ s ụ tờ xạ tốc không có ngô đại pháo tổn thương cũng không có đủ cao quả hạch cường tráng súng t h u ẫ n h á n phương thức công kích chính là dùng phiến lá cuốn thành cây cỏ súng phát xạ hạ t hướng dương nhi cùng loại với súng tự động loại nhỏ tổn thương vô cùng bình thường bất quá hắn lại có thể tại xạ kích trên đường lựa chọn liên tuyến một tên quân đội bạn đem ánh nắng năng lượng chuyển vận cho liên tuyến đối tượng trị liệu quân đội bạn lượng máu xem như toàn trong trò chơi thực vật phương một cái duy nhất mãi đừng nhìn hoa hướng dương mềm mại yếu đổi nhưng mà trong đoàn đội tuyệt đối không thể thiếu thành viên c、like、ả lời á c n n h gì n lời gì đây là chịu tượng đại tắc cũng không phải là đại tắc sao ha ha ha ha xác thực nhanh nhanh nhanh làm một bàn vội vã cấp bách ta là vội vã quốc vương nhìn ra được ở cái thế giới này bên trong chưa bao giờ có cậu người thực vật thể nghiệm không chỉ có để cho các người chơi cảm giác mới mẻ tiếng kinh hô liên tục cũng làm cho khán giả phình bụng cười to mừng rỡ không thôi mà trên thực tế cái này tác phẩm cũng gánh chịu n ộ i dạng này kinh hỷ đánh giá bởi vì nếu giờ này khác này ở cái thế giới này bên trong trừ bỏ cố thịnh bên ngoài còn có một cái khác xuyên biệt giả như vậy người xuyên biệt này liền không khó phát hiện mặc dù cái này diễn sinh tác phẩm tên là ga đần ổ phạt g i nhưng trên thực tế nó nhưng cũng không phải kiếp trước bên trong ga đần ổ phạt g hoặc có lẽ là không hoàn toàn là, là tại bộ phận trò chơi cụ thể thiết lập bên trên trò chơi này nhưng thật ra là từ ga đần ổ phạ giờ ga đần ổ phạ giờ hai hòa thuận tiểu chấn bảo vệ chiến ba trò chơi cùng bộ phận hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc cùng cố thịnh bản nhân ma đội thiết lập tổ hợp m à thành ví dụ như bi đao sử dụng trên bắc lô uý chính là ga đần ổ phạ giờ hai bên trong mới thực vật cố thịnh đưa nó gia nhập trong trò chơi phong phú trò chơi có thể dung o ạ n nội dung hoặc là ví dụ như ra tử sử dụng cao ăn nút chính là hòa thuận tiểu chấn bảo vệ chiến bên trong cây phật thủ đổi mô hình mà đến cố thịnh dùng cao quả hạch thay thế cây phật thủ vì liền là để cho các người chơi cảm giác thân thiết càng tiến một bước. Mà trừ cái đó ra, còn có một số thực vật cùng cương thi kỹ năng cũng tiến hành bộ phận điều chỉnh cùng sửa chữa bất quá những cái này biến động chỉ có cố thịnh mới hiểu dù sao trong thế giới này chỉ có một mình hắn là từ một cái khác thế giới xuyên việt mà đến cẩn thận châm chức cùng dụng tâm cải biến có lẽ chỉ có hắn mới biết được trong đó không dễ bất quá có thể nhìn thấy các người chơi chơi vui vẻ phần này cố gắng liền cũng coi như không có hồn phí dù sao trò chơi bản chất nhất tác dụng chính là cho người mang đến khoái hoạt hiện nhiên cái này ga đần đ pha dở làm được các người chơi đều rất vui vẻ cũng vui vẻ điên chiếm chút chiếm chút a tà gót Các n g ư ơ i làm sao đều cát ta muốn gửi rồi giờ phút này l ạ loi chơi trọ yếu đuối hoa hướng dương đứng ở cần chiếm lĩnh điểm bên trong tiểu hát gâm thanh tràn đầy sợ hãi năm phút đồng hồ trước theo bốn người chính thức tổ đội tiến vào trò chơi đại đại cứ điểm chiếm lĩnh hình thức rất nhanh liền hấp dẫn mấy người ánh mắt phải biết trước đó bọn họ chỗ đánh v ờ v ờ tờ xạ kích hình thức đ ê m đơn giản cứ như vậy ba loại đoàn đội tích phân tiêu diệt bạo phá mà ga lần ổ phạ dở trò chơi này bởi vì nó trò chơi phong cách cùng thiết lập ảnh hưởng là làm không được bạo phá cho nên mấy người đều đã làm xong đoàn đội đại loạn đấu chuẩn bị đã có thiên kỳ bách q u á i sức t ư ở n g tượng phong phú súng ống đối chiến còn có giống như ạ b ẹ t một dạng kỹ năng phụ trợ thậm chí căn cứ khác biệt kỹ năng các người chơi còn cần mỗi người quản lý chức vụ của mình tại trong đoàn đội đóng vai riêng phần mình vị trí nhân vật như thế mới mẹ thiết lập tăng thêm cái này tranh chịu tượng phong hòa tràn đầy phim hoạt hình phong cách luyến tưởng hoàn toàn mới thể nghiệm để cho người ta không nhịn được muốn lập tức tiến vào trò chơi tới một trận xưa nay chưa từng có thực vật cương thi đại loạn đấu nhưng mà khi bọn hắn mở ra trò chơi danh sách thời khắc chỉ thấy nên đón bọn họ cũng không phải là quen thuộc đoàn đội cùng tiêu diệt hình thức. mặc dù trong trò chơi cũng có hai cái này hạng hình thức thiết lập nhưng cực kỳ hiển nhiên bọn chúng cũng không phải là ga đần độ phạ giờ át chủ bài hình thức bởi vì trò chơi danh sách phía trên nhất hai cái màu đỏ t u y ể n hạng thật sự là quá bắt mắt cứ điểm chiếm lĩnh đơn giản thô bạo chiếm lĩnh hình thức chạy động chiến đấu cùng người đồng đội đem cứ điểm bên trong kẻ địch đuổi đi ra chiếm lĩnh cũng c h ấ n thủ nhỏ hẹp cứ điểm dùng cái này thu hoạch được trò chơi thắng lợi ba ván tháng hai thì thắng thắng bại chỉ ở trong t r ớ c mắt mục tiêu hộ tống hạt giống xe hộ tống bảo vệ chiến đạ vợ nghiên cứu không người điều khiển hạt giống xe sẽ dọc theo lộ tuyến định trước đem hạt giống hoa vận chuyển đến tiểu trấn các n ó n nách các thực vật tận tâm tận trách mà phẫn nộ bọn cương thi nhất định phải phá hư kế hoạch này quay xung quanh hạt giống triển lãm xe khai chiến đấu a hạt giống xe phải chăng có thể an nhiên đến điểm cối u quyền quyết định ngay tại ngươi và ngươi đồng đội trên tay cái này hai hình thức xem ra có chút thú vị a mấy người xem xét con mắt liền sáng lên đơn giản rõ hình thức giới thiệu tăng thêm mấy người xem như fg người chơi giả dặn kinh nghiệm kinh nghiệm trực giác nói cho mấy người cái này hai hình thức đêm đặc điểm chỉ có ba chữ nhanh tiết ấu bởi vì vô luận là chiếm c h ú t vẫn là hộ tống đối chiến song phương đều cần kịch liệt tranh đoạt trong địa đồ một đặc biệt điểm q u y ề n k h ô n g chế mà cái điểm này vị phạm vi lại phi thường có hạn điều này sẽ đưa đến các thành viên tiểu đội nhất định phải mánh liệt mánh liệt chạy tới đặc biệt điểm đánh nhau hữu hiệu, hiệu tránh khỏi lão lục gâm bức hành vi xuất hiện dù sao loại mô thức này căn bản không nhìn cờ giờ cũng không nhìn điểm số chỉ nhìn cuối cùng thắng bại phe thắng lợi t í c h phân thay mặt tệ là nhiều thua trận một phương t í c h phân thay mặt tệ liền thiếu đi t í c h phân là mở khóa binh chủng thiên phú và ngoài định mức lộ tiến dùng ví dụ như để cho tỉ hạ sụ tờ tiến hóa thành hàn băng thay mặt tệ là mở dương dùng ví dụ như nhường người hoa hướng dương biến thành toàn thân loé sáng hoàng kim hoa h ư ớ n g dương vì càng mạnh hơn thiên phú vì càng thêm lấp lánh trang phục h i ế n đấu nói đánh là đánh rất nhanh bốn người liền gia nhập xứng đôi chuẩn bị trước phong rong d ễ tới tay tới một trận khẩn trương kích thích chiếm chút hình thức trò chơi là sáu v sáu hình thức gia tử cao quả hạch bí đao trên bắc ngô úy lưu địch tì ạ sú tờ cùng tiểu h hoa h ư ớ n g dương mà trừ cái đó ra còn có hai tên người qua đường đồng đội ly biệt sử dụng là tiên nhân trưởng cùng phun nhỏ nấm nhẫn giả chiến đấu rất mau đánh vang bởi vì trò chơi là vừa vận đem bán cho nên đại bộ phận các người chơi cũng đều đang quen thuộc kỹ năng lúc này d u ngoạn kinh nghiệm cùng thiên phú liền vô cùng trọng yếu g i a tử bốn người dù sao cũng là chuyên ngành ftsl chạy a mẹ cầm cái đồ chơi này làm cơm bát cho nên đối với người chơi bình thường nhóm mà nói vào tay nhất định là tương đối nhanh tại g i a tử dưới sự hướng dẫn bốn người lập tức tạo thành trận hình hướng về mục tiêu điểm xuất phát đi tấm chắn năng lượng mở ra hai phát ngô đạn hỏa tiện tùy theo anh ra sự ẩm ẩm vừa định xông vào điểm xảo khiêu cương thi còn không có sờ đến điểm chỉ thấy trước mắt một mảnh bắp giang dâng lên lập tức liền bị nổ bay ra ngoài c ũ mà mà ngay m sau l đ n giống c như h là vợ vợ rét người trung gian linh bóng trò chơi nhỏ trung kiên quả một dạng nhanh như c h ớ p liền hướng bọn họ lăn đi qua mà ở quả hạch báo linh vây sau còn đi theo một con lanh lợi ánh nắng rộng rãi hoa hương dương ta chắc cái này cái quái gì ta không biết ta ai chỉ một tháng o cương thi phương tiểu đội trong giọng nói hoàn toàn đại loạn gia tử thừa lúc vắng mà vào lăn nhập cương thi tiểu đội lần nữa biến hình khôi phục cao quả hạch trạng thái ngay sau đó trong tay ớt phun ra hừng hực hòa diễm hô thất kinh đại loạn bên trong bánh quế cương thi bác sĩ lập tức chết bất đắc kỳ tử chờ những cương thi khác nhóm kịp phản ứng thời điểm bọn họ đoàn đội bên trong duy nhất mãi đã về nhà đọc dây chờ đợi phục sinh ha ha ha ngông ngông ngông ngông, ngông. tới nha tới nha làm kéo nha trong giọng nói mạnh cắt mãi vị thành công gia tử cười ra ngẫu gọi làm màu liền chạy mở ra hộ thuẫn bên cạnh cản trở vừa lui tiến vào điểm bên trong c h ấ n thủ cửa chính lúc này điểm chiếm l ĩ n h thanh tiến độ cũng xuất hiện ở mỗi người hờ u giờ uy bên trong dựa theo trò chơi thiết lập thực vật chiếm lĩnh điểm thanh tiến độ là màu lục mà cương thi chiếm lĩnh điểm thanh tiến độ là màu tím lúc này màu lục thanh tiến độ đã qua nửa cương thi vừa mới nhìn liền cấp bách đột đột đột đột. cầm trong tay đường đậu súng đại binh cương thi trút xuống đường đậu phát xạ đạn đạo cưới đào đất thợ máy trình sư cương thi đánh ra oanh ra sóng chấn động triệu hoán máy bay không người lái thậm chí còn có bóng bầu g ụ c cương thi phát động va chạm bưng lên gặt lỉnh g u n điên cùng bắn phá vành vành vành đột, đột, đột, đột. v ớ i anh v ớ i anh chỉ một thoáng nhỏ hẹp điểm xung quanh liền vang lên kịch liệt giao chiến tiếng đầy trời bay ngang đường đậu c u n g bắc giang sóng nhiệt quét sạch hỏa lòng cùng bay ngang phá hoa hoa hướng dương trị liệu liền tuyến tỏa sáng lấp lánh tại quần quận màu tím trong làn khói độc phá lệ dễ thấy gà bay chó chạy đại chiến cùng ý vị tuyệt vời kỹ năng làm cho khán giả ăn no thỏa mãn têu sợ hãi liên tục cờ mờ nờ ha ha ha ha ha như vậy mẹ hắn kịch liệt trò chơi này xem ra cũng quá thú vị a ốc nhật a mỗi người đều có ba kỹ năng một cái bình thường kỹ năng một cái đại chiêu còn có cái phụ trợ kỹ năng gia ca bão lình nhấp nhô chính là thứ yếu kỹ năng đi chủ kia muốn kỹ năng là cờ mờ nở bão lình va chạm trực tiếp ra tốc đem đối diện đại binh cương thi sáng tạo ra bản đồ ha ha ha ha ha. cái kia phun nhỏ nấm tốt điều à, đại chiêu cùng mẹ nó lao bản g kiếm cơ đại học năm nhất dạng trực tiếp chính là một lợi n h ậ n đ i a u à n đối diện mãi thực sự là bị lao tội cặp cặp bị cắt địch tổng cái này đại chiêu cũng quá mẹ nó làm rồi á ha, ha ha ha ha ha. theo một đầu mưa đạn thổi qua đám người lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn tới ở vào điểm chính giữa lưu địch trên người đã thấy giờ phút này thì ạ xu tờ mắt thấy cương thi liền muốn xông vào điểm bên trong trực tiếp một cái tại chỗ cắm dễ dễ cây đâm thật sâu vào mặt đất đem chính mình cố định tiếp theo một đỉnh m ũ sắt lăng không rơi xuống công bằng vô tư vừa vặn đội lên lưu địch trên đầu đồng thời chỉ thấy tỉ hạ sụ tờ miệng kèn bên trong bất ngờ r ỗ i ra sáu cái ổ quay nòng súng lưu địch hít sâu một hơi thê ta phi phi phi phi phi phi ô du ô ô ô ô ô sáu nòng tháo máy lập tức chuyển động dày đặc đậu hà lan đạn giống như là như bạo phong vũ đổ xuống mà ra những nơi đi qua không có một mặt cỏ đừng nói lượng máu đồng dạng đại binh cùng bánh quế bác sĩ chính là dung manh va chạm lượng máu thâm hậu bóng bầu dục cương thi cũng căn bản chịu không được khủng bố như thế hỏa lực sử dụng kỹ năng đứng lên bùng kẹ trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t mịn màu xanh biếc đ ầ u hà lan gần như hợp thành một đường thẳng đem bọn cương thi giết cái người ngã ngửa đổ hiện một tháng lợi một mươi theo điểm chiếm lĩnh tiến độ đến một trăm h u y ễ n khóc n h ấ p nhở xuất hiện ở mỗi cái thực vật trước mắt thực vật tiểu đội r i e o họ đi hạ xù tờ m ệ n mọi nắm sấp toàn trường người xem cờ điên hết chương này chương hai trăm bốn mươi hai bê ta đạn đạo đối không đã lên không chương hai trăm bốn mươi hai bê ta đạn đạo đối không đã lên không có thể đem địch tổng cho m ệ n h muốn chết rồi ha ha ha ha ha rất khó tưởng tượng lúc này bồn u s ổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong trạng thái có hay không một loại khả năng không phối âm cũng có thể đánh người biết cái gì cái này gọi là khí thế ta thực sự không cho rằng hướng người phi phi phi có tức giận gì thế có thể nói ha ha ha ha ha vất vả đ ị c h tổng đại nhập cảm quá mạnh bất quá có sao nói vậy cái này chiếm chút hình thức sảng khoái a tất cả mọi người đang hướng cái này hình thức thực sự là lại đơn giản vừa thô bạo lão lục không một chút là nam nhân liền đến cương chính diện xa kích thêm kỹ năng lại thêm chiếm chút hình thức thiết tấu lại nhanh lại sàng khoái đoán chừng lại muốn dẫn bắt đầu một đợt phong trào thật mẹ nó kịch lý ta theo các người chơi tiếng nghị luận thời gian trở lại hiện tại có lẽ là bởi vì ván đầu tiên bọn họ thắng lợi quá mức dễ dàng cũng có lẽ là đối diện cương thi đội ngũ đồng dạng cũng là fts người chơi giả dạng kinh nghiệm tại cầm tới một ư ơ i tiểu phân về sau thứ hai tiểu cục lập tức bắt đầu nhưng lúc này đây đối diện cương thi đội giống như là thức tỉnh rồi một dạng cũng trao đổi đồng thời nhằm vào bọn họ đấu pháp tiến hành phản chế ngươi không phải sao bắt đầu ưa thích hướng lại sao chúng ta trực tiếp cùng ngươi lại bị đổi tại ra tử mạnh c á t cương thi bác sĩ thời điểm hoa hướng dương tiểu h cũng sẽ bị lưu lại ngay sau đó chính là kỹ sư cương thi vừa phát p h á o chấn động mất đi n ã i vị trẻo chống ra t ử đèm cô một khó c h ố n g bị tập kích đánh giết bắt đầu n ã i tê xong rơi cương thi trận danh o trực tiếp dòng c h ố n g khua chiên tiến quân cứ điểm đồng thời tại đánh tán hai vòng thực vật tiến công về sau thuận lợi lật bản cầm xuống thứ hai t i ể u cục một một điểm thi đấu cục đánh mà lần này song phương t ự hồ đều hiểu được cái trò chơi này chân chính cách chơi đừng nhìn nó trò chơi tiết tấu nhanh nhưng đối với trò chơi chiến thuật nắm chắc cùng bố trí lại hết sức giảm cứu vô luận là tê vị tiến lên hỏa lực vị chuyển vận phương châm vẫn là n ã i vị tăng máu mục tiêu lựa chọn đột kích vị cắt vào thời cơ tiểu đội phối hợp trình độ ăn ý là có thể trực tiếp ảnh hưởng chỉnh cục trò chơi thắng thua mà theo đối với trò chơi lý giải dần dần hiệu sâu đối cục cũng biến thành càng đặc sắc đứng lên chiến đấu kịch liệt trật tự rõ ràng mục tiêu công kích tràn đầy tính nhắm vào bay tán loạn pháo hỏa tiến cùng đ ầ u hà lan hoa hướng dương hạt bắn ra b ố n phía chiếm lĩnh thanh tiến độ càng là tới tới lui lui một hồi màu lục lên cao thực vật đội ngũ chiếm thượng phong một hồi màu tím lên nhanh cương thi đội ngũ chiếm lấy sân bãi song phương Các chế dưới thanh tiến độ phi tốc lên cao. nhanh g ư ờ i c ơ t rồi nhanh c s nhanh c nhanh chân thủ tại điểm bên trong tiểu h ắ c liên thanh cấp bắc ô hẳn không thể lay một lần thành tiến độ để nó lại nhanh chút bởi vì ngay tại lúc đó hắn đã thấy đối diện phục sinh ba cái cương thi tại cầm đầu bóng bầu giục đội trưởng dưới sự hướng dẫn hướng về hắn vị trí chỗ ở và tới là bởi vì đối phương ba người này bỏ mình thời gian sớm cho nên phục sinh thời gian cũng liền sớm hơn một chút một lần nữa lao tới điểm tốc độ cũng liền càng nhanh ba đánh một bản thân vẫn là đoá hoa h ư ớ n g dương chỉ cần mình khai đ ả o trận đấu này cũng liền triệt để xong đời bởi vì thời gian đã tiến vào đến ngược lập tức tiến vào tăng ca mà ở tăng ca bên trong chỉ cần điểm bên trong có tùy ý một phương đội viên độc chiếm vượt qua một giây đối cục trong nháy mắt sẽ kết thúc phán định chiếm lĩnh người thắng lợi cũng liền nói chỉ cần mình vừa chết cương thi vào sân đánh thêm giờ mở ra thực vật đội ngũ hình vương viên thậm chí không kịp đổi tới chiến trường cương thi liền sẽ đạt được thắng lợi h ắ n không thể đủ nhưng hắn thực sự không biết mình rốt cuộc muốn làm thế nào tài năng đánh ba ta con mẹ nó chỉ là một hoa hướng dương vũ em a tuyệt vọng tiếng la vang vọng tiểu đội giọng nói mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bí đao âm thanh đột nhiên vang lên cợt m ở nở ta đại chiêu tốt rồi nguyên lai、like, từ lúc tiến vào trò chơi bắt đầu trên bắp ngô uy bí, bí đao liền không có vương tha đại chiêu không phải sao hắn không muốn thả mà là đối cục thực sự quá kịch liệt Lại thêm hắn đại chiêu thêm hắn bây ắ t đ giờ nhanh thua này đ để lại một cái kiến thức một chút hiệu quả a nghĩ đến bí đao cũng theo đó khởi động bản thân chủ yếu kỹ năng mà một giây sau một cái đến n g a ợ c âm thanh liền xuất hiện ở trong góc hắn thờ giờ thọ hoan bên ta không đối điệu nô đạn đạo lên không lời vừa nói ra từ bí đao đến trực tiếp gian khán giả tất cả giật mình cợt mờ nở làm sao còn có nhắc nhở đâu t h ố c nhật cái này cái gì đại chiêu đạn đạo đ ố i không thế trên bắc ngô úy thế nhưng là ngô đại pháo a chẳng lẽ nói không thể nào a một mảnh tiếng kinh ngạc bên trong chỉ thấy một tiếng phun r a x ù y vang truyền đến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía bí đao trong phút chốc chỉ thấy bí đao thân cây thân thể cùng ngô đầu trôi nối tiếp một trận quần quận khí lãng k h u y ế t tán mà ra đại g i a trơ mắt nhìn bí đao n ô đầu thoát ly hắn thân thể một cỗ mạnh mẽ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phun ra h ỏ a diễm tại ngô châu mông đít bành trướng mà ra ngay sau đó vành x ù y đám người tiếng thét trói thai vang vọng trực tiếp gian mà mẹ nó bí đao đầu bay mất ta thao nô đạn đạo lên không mà bí đao tiếng thét trói thai cũng vang lên theo cờ mờn ở cờ mờn ở ta con mẹ nó bay cờ mờn ở cờ mờn ở ta thân thể rơi xuống cờ mờn a siêu kéo lấy mạnh mẽ đuôi chạy bí đao chỉ cảm thấy mình lập tức đã mất đi thân thể quyền khống chế cả người phảng phất đều trở thành một cái trình thể biết hắn đột phá tầng mây cao cao chui vào không trung mới đột nhiên kịp phản ứng chính mình cái này đại chiêu rốt cuộc là có ý gì ta con mẹ nó biến thành ngô đại pháo đạn đại bác mà giờ khắc này xuyên thấu qua tầng tầng bạc vân nhìn xuống dưới chỉ thấy cương thi tổ ba người dĩ nhiên ép tới gần tiểu hắc ở tại điểm gần sát bí đao không khỏi gầm lên giận dữ tiểu hắc đừng sợ ta con mẹ nó đến rồi nào siêu suy trên bầu trời liệu tinh truy l ạ c xét qua lộng l â y đường vòng cùng kéo quần quận khí lưu chỉ thấy một cái chừng cánh tay dài ngắn ngô đầu đạn hung hăng đâm xuống ở tất cả mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc tại vô số hoảng hốt trong ánh mắt tại tiểu hát n h â n co lại trong con mắt tại cương thi trận mắt há hốc mồm bên trong b í đau cùng nhiệt hô to vang vọng chân trời v a n g a đinh đông vê anh thơm nước sóng nhiệt của tới to lớn nhiệt lưu giống như là hủy diệt nấm nổ tung một dạng cuốn lên một đoá mây hình ấm bốc hơi mở đất tán trong bụi mù khét thơm bắp giang bay múa đầy trời mà theo bi đau cùng một chỗ bạo tạc còn có khắp màn hình màn mưa đạn xôn xao a thân mẹ hắn văng a ha ha ha ha ha ha ha em a ha ha ha ha ha ha a con mẹ nó đến cùng nhìn thấy cái gì a ta. Cái này. À. Cố thị ngươi này. thịnh đây ã ngủ chưa? Ta ngủ không、được. Con nó ngươi có muốn nhìn chưa? được. có chút h Ta một mẹ là ta hai mươi năm trò chơi trong kiếp sống gặp qua ngu ngốc nhất đại chiêu độc nhất vô nhị có lẽ nó cũng không tính là chấn động nhất nhưng nó tuyệt đối xem như nhất trừu tượng ha ha ha ha ta không chịu nổi nước mắt của ta đều mẹ nó bật cười quá nhị bức cái này đại chiêu chưa bao giờ suy tưởng qua đại chiêu hình thức thật có đôi khi ta thực sự phi thường lo lắng lao tặc trạng thái tinh thần ngươi chớ xúa vào rút hay không t ư ợ n g ngươi liền nói có đúng hay không hoàn mỹ trở lại như cũng ngô đại pháo à. việc làm tốt không tuyệt chiêu nhi ta muốn cười rút có thể xưng c h ị u tượng c h i thần kỹ năng hiệu quả trực tiếp dẫn nổ quần thể người chơi ở đây các người chơi đều ngu quan sát các người chơi thậm chí muốn cười đến dưới mặt bàn đã thường cũng không phải không có người nghĩ tới trên bắp n ô ý cái này chủ yếu kỹ năng đến tột cùng là hiệu quả gì nhưng bọn họ ngàn nghĩ và nghĩ đều không nghĩ đến cố thịnh thiết kế có thể trừu tượng tới mức này hắn vậy mà để cho người chơi đóng vai đạn đạo khống chế quỹ tích phi hành đối với mục tiêu địa điểm tiến hành o á n h tạc các người chơi là cưới nước thật tình không biết thật ra đây cũng là cố thịnh một lần thử nghiệm bởi vì nếu như loại hiệu quả này có thể vì các người chơi tiếp nhận như vậy ở đằng sau bây ta chân chính đạn đạo đối không liền có thể thuận lợi lên không không chỉ có như thế bây ta máy bay trực thăng vũ trang cùng không chúng tháo h ạ n cũng là tùy theo lên không mà giờ khác này xó a xỉnh bên trong run lầy bảy tiểu hắc thấy cảnh này quả thực muốn mẹ lên châu bò ta chác châu bò bí đao thăng cái này một pháo thật mẹ nó tuyệt Làm cư công đầu tốt ta các huynh đệ chúng ta là có thể lời mới nói đến chỗ này đột nhiên tiểu hát ấ m thanh liền n g ẹ n tại trong cổ họng bởi vì giờ khắp này ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy đôi kia cục đ ế n ngược vậy mà từ không không không bất ngờ biến thành tăng ca cái này sao có thể tiểu hát sợ hãi cả kinh phải biết trò chơi phát động tăng ca điều kiện thế nhưng là tại đ ế n ngược sau khi kết thúc điểm bên trong vẫn có s o n g phương đội viên ở vào tranh đoạt trạng thái nói cách khác n ầ m đầu nhìn lại chỉ thấy ở kia quần quận trong b u i n g một cái cao lớn uy m a n bóng dáng vậy mà hiện lộ ra cường tráng thân thể chừng hai cái tiểu hắt cao đầu đội lưỡi phòng hộ mũ bảo hiểm người mặc phòng đụng áo giáp đỏ trắng giao nhau đặt một đầu rách tung t o é cuốn sóc giờ phút này nó một chân liền đạp ở cứ điểm biên giới dây bên trong kết thúc rồi khi thấy rõ trong đ ổ i mù kẻ địch thời điểm tất cả khán giả đáy l ò n g cũng là mát lạnh cái này dĩ nhiên là một con bóng bầu d ụ c đội trưởng cương thi xem như cương thi phương tê bóng bầu d ụ c đội trưởng có cực cao lượng máu mà ở đạn đạo bạo tạc lập tức hắn còn ăn được một hơi cương thi bác sĩ thuốc kích thích cung cấp quá lượng trị liệu trọng trọng ra chỉ phía dưới vậy mà chống đỡ được vừa phát ngô đại pháo tốc rồi nhìn xem cao lớn uy manh bóng bầu g ụ c đội trưởng nhìn nhìn lại trong tay nó bưng khủng bố g ạ t lình un tiểu h ắ c rút về phía sau nửa bước đến gần rồi góc tường đại đại đĩa tuyến đầu dựa vào tường tiểu tiểu phiến lá quân mình hoàn toàn một bộ nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng Hạ -c, -c, c a ngươi n còn có thể làm cái gì đâu công cộng trong giọng nói bóng bầu g ụ c đội trưởng âm thanh vang lên lại còn là cái người nước ngoài người chơi trong giọng nói hiển thị rõ đắc y cận chiến chủ tê cắt vũ em không nói dễ như chở bàn tay đi cũng chính là động, động ngón tay sự tỉnh ô ô gắt linh cung súng may thêm nhiệt âm thanh vang lên phun ra lửa dẫn sắp diệt sắt mảnh mai hoa hương dương thất bại tựa hồ đã thành đ ị n h cục nơi xa thực vật các linh đệ đều ở hướng bên này lao nhanh nhưng lại lúc này đã trễ gắt linh cung thêm nhiệt đã hoàn thành bóng bầu g ụ c đội trưởng n h a răng cười đã vang lên mà vào thời khắc này chỉ thấy tiểu h ắ c vậy mà hừ lạnh một tiếng nâng lên p h i ế n lá đỡ bản thân đ i ấ p tuyến tiếp theo trong đôi mắt vậy mà lóe lên nóng r ự c q u a n huy chậm rãi mở miệng ỵ cạn độ hạ tờ vật t h phụ kỳ hoàn ta con mẹ nó muốn làm cái gì thì làm cái gì sau một khắc kích quang bán ra、Từ hưng hực kích quang từ bé đen trong hai mắt bắn ra tổ quốc người cùng khoản nóng ánh mắt trong nháy mắt liền đem bóng bầu dục đội trưởng ngược xuyên thủng h ò a hướng dương đại chiêu nóng rực sạt tuyến cho tới nay tiểu h á c tất cả đều bận rộn cho các đội h ư u vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ căn bản là không kịp mở đại chiêu mà giờ khác này một v một hắn tích xúc đã lâu đại chiêu rốt cuộc có đất g ụ n g võ c h ó i mắt lóa mắt kim quang bắn ra ở giữa trực tiếp gian hơn vạn người xem chừng mắt c h ó đốc thảo đồng hương người tổ tổ quốc hoa tháng trăng lưới liềm thiên hướng có lẽ gọi mặt chơi thiên hướng h a cười ú p mày đi hạ h ha, ha, ha, ha, bất, bất động ồ ồ ồ ồ ồ van cầu các ngươi tha cho ta đi thật cười bất động ồ ồ ồ ồ chấn động đã không đủ để hình dung trò chơi này có lẽ chỉ có nghịch thiên tài năng nhận trách nhiệm nặng n i này ha ha ha ha h a ha tà trác nghịch đại thiên đông theo bóng bầu d ụ c đội trưởng to lớn thân thể mang theo đầy mặt không h i ể u cùng kinh ngạc đổ xuống trong phút chốc đánh thêm giờ kết thúc hiệp ba thắng lợi hai mươi một ngay sau đó tiếng hoan hô lập tức bộc phát các h u y n h đệ tiểu hắc vung tay hô to chúng ta là quan quân vui cười cùng thét lên vang vọng tiểu đội giọng nói khắp màn hình màn vương miện g cùng đếm không hết quán quân chữ tại bốn người tiểu đội t r o n g trực tiếp gian s o á t bình hòa t i ễ n máy bay thay nhau đăng tràng bốn người càng là cười ha ha ha ha ha bi đao cuối cùng cái kia đại chiêu chết cười ta ngươi liền nói mấu chốt không then cho ta bất quá không nghĩ tới đối diện dĩ nhiên là người nước ngoài giờ nợ mờ đợt thứ nhất ta dẫn đầu công kích trực tiếp cho đối diện bên trên bài học tốt ta ta cuối cùng cái này nóng ánh mắt không trâu bỏ trâu bỏ trâu bỏ trâu bỏ đánh các minh đệ tốt theo bốn người sau trận đấu phục bàn cùng thương nghiệp lẫn nhau thổi một vòng mới xứng đôi cũng theo đó triển khai bọn họ muốn đi thể nghiệm xe đầy hình thức mà cùng bốn người một dạng cảm thụ được cái này hoàng kim chi phong hoàn toàn mới chịu tượng đại t á c còn có ít tờ tờ mã lao sư nám thậm chí là bụt vẹ tuyết tỉ mấy người từng đợt tiếng cười vui từ trong trực tiếp gian t r u y ề n r a khắp màn hình màn ha ha ha mưa đạn tiếp loạn không ngừng thuần túy nhất sung sướng tại trò chơi này chúng được lấy đầy đủ thể hiện có lẽ nó hình ảnh tính không, đến đỉnh tiêm, có lẽ nó đầu tư không tính là bạo tạc thậm chí, nó tuyên truyền phát hành cũng không bằng cái khác trò chơi như thế giống thôi chiêng nhưng không thể nghi ngờ là cái này đồng dạng là một cái chế tác tinh lương thú vị trò chơi hơn nữa 65 n g u y ê n phần giá bán cũng đủ làm cho nó chống lên lương tâm s ư ơ n g hảo trong lúc nhất thời cái này chỉ ưu tượng mà thuần túy khoái hoạt phong trào lập tức quét sạch trò chơi vòng giang vân rất vui vẻ bởi vì đây là hắn xuất lĩnh hoàng kim thể nghiệm các huynh đệ tại trong khoảng thời gian cực ngắn chế tác có thể như thế danh tiếng hắn đã vừa lòng thỏa ý cố thịnh rất vui vẻ bởi vì hắn có thể thông qua màn hình cảm nhận được các người chơi đang du ngoạn thời điểm loại kia sung sướng cảm xúc giá trị dâng lên thậm chí không phụ hắn ba hợp một cảm xúc giá trị đầu tư hoàng kim chi phong tất cả mọi người rất vui vẻ bởi vì ga đần hổ phạ giờ m u i bán ra một phần tại bọn hắn mà nói đều cách mười ước câu lạc bộ càng tiến một bước bất quá với mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu có người vui vẻ đã có người không vui vẻ như vậy chí ít hiện tại thì có hai người không vui vẻ như vậy ts hạ sốt đại khái chỉ là điều hòa không khí thổi quá mạnh khôi phục đổi mới lại ts câu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm bốn mươi ba rơi xuống thần đàn chương hai trăm bốn mươi ba rơi xuống thần đàn n g ệ du sân thượng gần nhất đẩy ra một bộ hoàng kim chi phong chuyên môn biểu lộ tên là nó xen thức biểu lộ xuất từ hoàng kim chi phong sật k ỷ phải ỵ ngờ phòng làm việc thủ tịch mỹ thuật tổng giám đốc điều hành rủ kỳ tay biểu lộ hình tượng chính là ghi một đôi búi tóc củ tỏi quy bản tiểu nhân nhi đủ loại biểu lộ đáng yêu lại khôi hài một khi đẩy ra liền thu m ạ c h số lớn người chơi yêu thích đến mức bây giờ nghệ du sân thượng bình luận trong vùng tất cả đều là đủ loại t i ể u dáng ngó sen thức biểu lộ ta là thông minh bức ngó sen thức mắt ngôi sao hàng năm triệu tượng đại tác coi ta sử dụng trên bắp ngô ý đem đầu phát xạ ra ngoài một khắc này ta liền biết trò chơi này ta không chọ sai thậm tra nhà thiết kế trạng thái tinh thần ngó sen thức hoa đá quá ma tính đi ng nói tỉ mị xe đẩy nó x e n thức khôi hài chiếm chút hình thức có thể rất có ý tứ dùng thô bạo nhất phương thức kéo theo người chơi tham dự đối kháng tứ lạng bạc thiên cân thân đo mẫn cảm cơ cũng có thể dùng nó x e n thức khẳng định mạnh liệt đề nghị mới vào tay các h u y n h đệ tốt đi thể nghiệm một lần xe đẩy hình thức di động chiến trường thiết kế để cho đối kháng kịch liệt hơn chân chính để cho người chơi thể nghiệm được tấc đất tất tranh cháy bỏng chiến đấu hữu nghị nhắc nhở các vị thực vật cùng bọn cương thi xe đẩy hình thức bên trong xe bất động liền đại biểu phụ cận có kẻ địch không phải sao xe hỏng không cần ngươi lên tay lời ra nó xem thức kinh ngạt làm ngươi nhìn thấy một đầu bất thường nhắc nhở lúc. l i ê n đại biểu trước đó phát sinh qua càng bất thường sự t ì n h ai mẹ nó nghiên cứu ra được sáu tê xe đầy đội hình người cũng coi như cá nhân nó s e n thức phẫn nộ thầm rượu rượu nhìn xem trên điện thoại di động tràn đầy giao diện khen ngợi như nước thủy triều cùng mình quy bản biểu lộ nhìn nhìn lại trên màn ảnh máy vi tính cái kia đủ để khiến người run r à y hai mươi b ố h tổng tiêu một mươi năm ba mươi năm vạn bộ tiểu biểu hiện trên mặt cùng biểu lộ bao bên trong cái kia nó s e n thức im lặng không có sai biệt thời gian này không có cách nào qua một ngày m ư ơ i năm vạn bộ a dựa theo ga đần ổ phạ dở sáu mươi năm nguyên bộ định giá cùng ba tám trăm vạn chi phí đến xem muốn thực hiện hồi vốn tổng tiêu nước chạy liền cần đạt tới 4.750 vạn chia cho đơn giá chính là đơn tuần tiêu thụ 73 m ộ t vạn bộ có thể dựa theo bây giờ tiêu thụ đến xem ngày đầu liền tiêu thụ 15 35 vạn bộ nếu như dựa theo lý tưởng nhất tình huống tính toán đơn tuần chính là 107 vạn bộ hơn nữa lui một vạn bước nói cho dù không đến được một trăm vạn bộ tiêu thụ đột phá 70 vạn cũng về căn bản là ván đã đóng thuyền tà tiền a thẩm rượu rượu tâm rất mệt rõ ràng nó đều không phải sao trọng điểm hạng mục thậm chí chỉ là hoàng kim thể nghiệm dùng n ắ n n g i hai cái tháng sau chế tạo gấp gáp đi ra tác phẩm không có chặn tàu không có tuyên truyền phát hành thậm chí ngay cả online đem bán đều vô cùng đột nhiên nhưng dù cho như thế ngày đầu lại còn trọn vẹn tiêu thụ hơn mười lăm vạn bộ có lẽ bản thân cuối cùng vẫn là xem thường tợ làn s v s dòm bi cái này y l ự c hiệu triệu nhưng vấn đề là bây giờ tay cầm chính thức bản hệ thống nàng lựa chọn tiếp theo làm thua thiệt tiền mình do đã là tối ưu g i i nếu là đem hy vọng ký thác tại hạng mục chính bên trên thua tiền sợ là càng xa xa khó vời 50A50 hai mẹ con mình đến cùng lúc nào tài năng thua thiệt bên trên một số tiền lớn đâu thầm rượu rượu than thở cảm giác nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy tương lai mình một vùng tăm tối mà cùng lúc đó cùng thầm rượu rượu có một dạng cảm thụ còn có bây giờ tại phía sang nê hồng đang tại trong phòng họp như ngồi bàn trông họ dị dạ t ệ t xưa liền muốn bắt đầu báo danh tham gia triển lãm đối với co mẹn là mà nói tham gia triển lãm là ván đại đ ó n g thuyền dù sao bọn họ hàng năm cũng sẽ không vắng mặt hôm nay hội nghị chủ yếu chính là thương thảo một lần tham gia triển lãm mới bắt đầu đợt thứ nhất tuyên truyền kế hoạch Chủ tịch tại ị c c h S.K.H.A. Joe xã tuyên bố tham gia trò chơi điện tử lễ bắt đầu nhóm đầu tiên cơ trung tiểu trò chơi đi trước sung phong lấy số lượng thủ thắng kiến tạo một cái trăm hoa luôn nợ chiến trận về sau theo thời gian đưa đầy tam đại đỉnh phong phong làm việc tác phẩm tại từng cái đăng tràng cuối cùng vội vàng trò chơi điện tử dương kết thúc công ty thống kê thời điểm đổi tại khai triển trước đó lại để cho năm nay hạch tâm đại tác đăng tràng đã như thế có quan hệ với hạch tâm đại tác thảo luận nhiệt độ liền có thể một mực kéo dài đến hạ hạ tháng đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển không chỉ có đỡ tốn thời gian công sức tiết kiệm tiền quan trọng nhất là dạng này nhiệt độ ổn định hữu hiệu, hiệu tránh cho trò chơi thảo luận độ lâm vào chân không c u n đầu kỳ t ă n cứ cái nguyên tắc này có quan hệ với năm nay trò chơi điện tử lễ đợt thứ nhất tuyên truyền phát hành phương án cũng rất nhanh an bài xuống tới x u n phong cỡ trung tiệu trò chơi nhóm tự không cần nói thêm tam đại đình phong phòng làm việc sắ Từ tuần thứ hai bắt tất tấn tam nhà một đầu, quả ngự nhà trong nỉ xỉ quả phòng hai làm về i phiến biểu thị, đại việc tác phẩm biểu hiện ệ c trước cùng công kích, cùng thực cơ tác thông phát thị, tam tre. rổ ra ra lấy làm ném dẫn sóng phận đỉnh phòng phòng màn dã kéo phẩm S đầu qua bộ v sau tuần thứ ba thì là cao s a n phòng làm việc điểm nóng sức kéo trở về biểu hiện ra thời gian vùng sổ mạ tỏ sần sộ g ì thứ hai đại đứng đầu trò chơi loại hình đua tốc độ ngăn g c h ẳ n g củng cố nhiệt độ đến mức cuối cùng lớn trụ dĩ nhiên chính là từ tiểu tuyển một chồng gánh nhiệm tổng nhà thiết kế chế tắc cũng đầy ra năm nay c ò mẹn là hạch tâm fg sạc kích đại tác cổng tạo di u linh mỹ ảnh cái này khiển trách tư hai ước đào ba s cấp đại tác chính là bọn họ trình chiến năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ sát chiêu mạnh nhất đồng thời cũng là là bọn hắn l ị c h chuyển tuyệt cảnh xoay một cái xu hướng suy tàn quan trọng nhất hạch o tâm hạng mục đối với cái này c ó m m n t l à từ trên xuống dưới đều không có ý kiến gì bởi vì trước kia tác phẩm an bài cũng là như vậy tới nhà từ tiểu cùng lớn từ yếu đến mạnh phi thường hợp lý trừ bỏ mọi dị dạ để xưa không thể như vậy sắp xếp a m ò gì ra ở trong lòng âm thầm dùng sức quả thật vô luận là dựa theo trước kia lệ cũ vẫn là dựa theo bây giờ tình huống đến xem như thế bài bố đều không có vấn đề gì nhưng đừng quên hoàng kim chi phong còn ở bên cạnh mắt lom lom nữa bọn họ tại sao phải ra ga r d e n ổ pha dơ cái kia không phải là vì góp nhặt có thể chi phối sạch tài sản đưa thân c ơ chung công ty game tham gia triển lãm muốn cùng chúng ta phân cao thấp nhà mà bây giờ ga r d e n ổ pha dơ vừa mới online không lâu dựa theo hiện tại tình thế đến xem lợi nhuận đến bọn họ kỳ vọng mục tiêu hạn mức ước chừng cần nửa tháng khoảng t r ư ờ n g cũng chính là điểm nóng sức kéo trở về phát sóng phiến tuyên truyền thời khắc chính kẹt tại cổng t o c di u linh mị ảnh trước đó đến lúc đó hoàng kim chi phong liền đem chính thức tuyên bố tham gia lần này đông tân trò chơi điện tử lễ đồng thời biểu hiện ra bọn họ chân chính hạch tâm đại tác con sói nghĩ vậy m ọ d gì dạ có chút không được tự nhiên vặn b ẹ o một chút thân thể phảng phất như có gai ở sau lưng nếu là hắn không biết lần này cố thịnh chuẩn bị như thế nào một cái tác phẩm muốn cùng bọn họ có mẹn là so tay một chút vẫn còn tốt nhưng hôm nay có quan hệ với con sói hạng mục đại thể thiết kế thậm chí là bộ phận chi tiết hắn đều rõ như lòng bàn tay cố thịnh đối với hắn thực sự là không giữ lại chút nào mà càng là biết rồi hiểu sâu mọi gì r lại càng có thể cảm nhận được hạng mục này nếu quả thật để cho con sói vượt lên trước một bước tuyên truyền phát hành như vậy chờ đợi c ổ n g tỏ gì sẽ là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn nhưng vấn đề là hắn hiện tại không thể nói hắn không thể vi phạm bản thân cho tới nay tuân thủ nghiêm ngặt trung nghĩa tín điều miệng hắn bị đạo nghĩa giấy niêm phong gắt gao phong bế c h â n trụi dương như để cho mọi di ra toàn thân khó chịu thừa dịp đám người thảo luận khoảng cách ngón tay nhẹ nhàng g õ đ u ổ i dùng cực nhỏ âm thanh bất đắc di hử hử có một vị cổ nhân so tốt ai so quan công cái nào so g i a tạo ta so với kia quan công thực khó、a、so hắn so với kia g i a tạo không kém mảy may Ai? bây giờ bản thân chính là cờ lọt kỳ trước quan lao ra lại là hồ bà dương bên trên khang mậu tài hắn tuy biết thả đi cô thịnh sẽ tạo thành kết quả gì nhưng ở thiên lý đạo nghĩa trước hắn còn không phải không trơ mắt nhìn xem cô thịnh đối với mình bố trí xuống dương m ê u đối với c o mẹn lạ thi triển âm m ê u hắn mặc dù không trách cô thịnh dù sao cô thịnh cũng không cầm súng đỉnh lấy đầu hắn uy hiếp hắn không cho phép tiết lộ bí mật thậm chí mọi dị dạ còn cảm thấy hành vi như vậy càng lộ vẻ cố san k ê u hùng bản sắc nhưng cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi thế là thực sự nghe không vô m ọ dị dạ liền đứng dậy cùng dô s cả hệ ạ xa nói một câu liền lấy cớ đi nhà xí đi ra chốc lát rút một điếu thuốc thấu khẩu khí nguyên bản mọi dị dạ cho rằng tránh thoát đi đoạn này thảo luận liền k é o đến át chủ bài một cái mắt không thấy tâm không phiền nhưng lại không ngờ chờ hắn lại về đến phòng hội nghị thời điểm một cái càng kinh thiên hơn cơ tim phương án tại hắn tận mắt nhìn thấy bên trong tạo thành lúc này đám người chính tán gấu có quan hệ với ga đần ổ phạ giờ ngày đầu lượng tiêu thụ tình huống đâu nghe vậy chỉ thấy tiểu t u y ê n phòng làm việc thủ tịch tổng giám đốc điều hành tiểu t u y ê n một chồng cười nói xác thực ngày đầu tiêu thụ mười lăm vạn bộ thành tích xác thực xem như xứng đáng bọn họ át chủ bài hạng mục thành tích dứt lời chỉ thấy tiểu t u y ê n lại đập c h ậ t lưỡi nói bổ sung nhưng cái trò chơi này chất lượng nha có thể bao nhiêu là hơi có lỗi với này cái át chủ bài hạng mục tên tuổi a dù s tựa h ầ nghe được bản thân nghĩ nghe đưa tay ra hiệu tiểu tuyển tiếp tục c á kẻ nói một chút nghe thế mọi dị dạ trong lòng hơi hồi hộp một chút quả nhiên trước đó hắn liền từng cân nhắc qua việc này bởi vì bây giờ hoàng kim chi phong đại bộ phận tinh l ự c toàn đều đặt ở con sói khai phát bên trong điều này sẽ đưa đến nguyên vốn là vì đền bù giá mà sống ga đần ồ phạ giờ trình độ chất lượng độ tranh lệch đương nhiên nơi này nói tới độ tranh lệch cũng không phải nói trò chơi chất lượng nát mà là nói n ó công nghiệp trình độ kỹ thuật không ra sao dù sao đầu tư cùng khai phát thời gian ở kia bày biện trò chơi này công nghiệp chất lượng liền không khả năng hàng đầu cái mạo mà kể từ đó ga đần ồ phạ g i một khi tuyên bố cho dù bản thân không nói cũng ắt sẽ gây nên nội bộ công ty chú ý cùng ngờ vực p h à m là công ty cao tầng cùng tổng giám đốc điều hành nhóm có một người đem hoàng kim chi phong xem như trước mắt số một k i n h địch như vậy mọi người cho dù đoán không ra ga đần hộ phạ dở cái này tác phẩm ý muốn như thế nào khẳng định cũng sẽ liên tưởng đến trước đó bị lừa bịp kinh lịch tiến tới đối với hoàng kim chi phong làm ra để phòng chú ý cũng rất tốt mọi dị dạ thầm n g h bởi vì cứ như vậy bản thân lại không mở miệng tiết lộ bí mật công ty cũng làm ra phải có phòng bị vẹn toàn đôi bên nhưng mà còn không đợi m ọ dị dạ ở trong lòng tán thưởng tại tiểu tuyền nhạy cảm liên nghe tiểu tuyền tiếp tục mở miệng nói ra theo ý ta đây chính là hoàng kim chi phong dần dần lười biếng tiến tới hướng đi suy bãi bước ngoặt ngươi gặp n g ư ờ i mãi mãi cái cái còi mọi gì ra một n g ụ m máu kém chút không phun ra ngoài t h ậ t không thể đứng lên cho bình chân như vại tiểu tuyền một cái lớn bước đấu loại cảm giác này giống như là một một để trắc nghiệm bên trong tiểu tuyền rõ ràng đã loại bỏ một cùng bốn t u y ể n hạng tại hai cùng ba hai chọn một tình huống dưới dứt khoát quyết nhiên lựa chọn ba mà tiểu tuyền cũng cho ra bản thân phân tích trò chơi này hôm qua online mới bắt đầu ta thể nghiệm một lần tiểu tuyền nói mặc dù không ra ngoài dữ liệu Trò chơi này tại x a kích thể nghiệm bên trên t r u n g quy t r u n g cụ tại trò chơi cách chơi hình thức bên trên cũng làm ra một chút tiểu tiểu sáng tạo cái mới nhưng mà so với bọn họ trước đó trò chơi mà nói vô luận là khai s á n g hai đời f g s k h á i niệm lẹp bốn e u vẫn là sáng tạo cửa h ạ i t h i ế t k ế k ỳ tích t ỷ t à n phôn hoặc là đầu tiên đem kỹ năng d u n g hợp vào x a kích gạo cùng khai s á n g đại đạo sát cách chơi b ậ p nháy mắt nếu gà đần ổ pha dơ đều chỉ có thể coi là một bộ không r a gì kinh diễm đức tài bình thường chi tắc trong trò chơi thăng cấp lộ tuyến dài g ò n g mỹ thuật phong cách đầu chi phim hoạt hình đối cục lập lại độ cao k u y ế t điểm hết sức rõ ràng c nhưng lâu mới ợ là, là lúc à l này đây bọn họ không chỉ có mở ra diễn sinh thậm chí còn đem nó trở thành át chủ bài tác phẩm cái này để cho người ta không khỏi liên tưởng tới trước đó các truyền thông nói tới hết thời nói đến đây chỉ thấy tiểu tuyến uống một hớp tiếp tục nói phải biết lúc trước đem bán mới bắt đầu khi đó hoàng kim chi phong còn không có bây giờ thanh danh văng r ồ i càng không có cỡ vờ rét dạng này hiện tượng cấp trò chơi chuẩn bị giá bán vẫn còn so sánh ga đần ổ phạ d ờ cao hơn tại loại điều kiện này dưới gặp đơn tuần còn thu hoạch tiếp cận sáu mươi vạn phần tiêu thụ thành tích như thế lại trái lại ga đần ổ phạ d ờ n g à y đầu mười lăm vạn bộ thành tích thật ra cũng không tính là đặc biệt ưu dị cho nên tiểu tuyên trầm ngâm một chút tiếp lấy núi b a i cá nhân ta cho rằng đây chính là hoàng kim chi phong lười biếng biểu hiện linh cảm khốc kiệt để cho bọn họ không thể không bắt đầu sống bằng tiền dành d ụ n ra diễn sinh dù sao hoa cúc trò chơi công ty từ trước đến nay cũng là dạng này nhà nguyên bản mọi dị dạ tệ sử vẫn rất phiền muộn cảm giác tiểu tuyển nhất định chính là ăn nói lung tung tự cho là đúng nhưng một câu nói sau cùng này vừa ra tới lại làm cho hắn tỉnh hỏi cũng là bây giờ bởi vì hắn biết nội tình cho nên mới có thể đứng ở góc nhìn thứ ba nhổ nước bọn tiểu tuyển bịa chuyện đ o á n m ò nhưng trên thực tế tiểu tuyển phân tích cũng không phải là không có đạo lý nhất là cái kia câu nói sau cùng hoa quốc công ty xưa nay đã như vậy có thể xương tuyệt s á c chính như tiểu tuyển nói tới từ h pc đến bồn sổ mạ tỏ sần số gì mấy chục năm phát triển trong lịch trình hoa quốc trò chơi vòng cũng không phải không xuất hiện qua làm cho người hai mắt tỏa sáng trò chơi nhưng vấn đề là bộ ra tiếp theo làm diễn sinh cắt dao hẹn chờ hành vi hoành hành hủy một đợt lại một đợt tinh lương tác phẩm thiên tài nhà thiết kế nhóm giống như là lưu tinh một dạng chật l ó e lên sau đó chẳng khác người thường mà ở tiểu tuyền xem ra cố thịnh cùng những cái kia đã từng vẫn lạc nhà thiết kế duy nhất khác nhau chính là hắn lấp lánh thời gian lâu hơn một chút thằng đến ga đần ổ pha dợ diện thế cố thịnh cũng không khỏi đã rơi vào khuôn sáo cũ trò chơi này m ọ di dạ thật ra cũng biết một phen vừa mới tiểu tuyền nói tới những cái kia khuyết điểm xác thực tồn tại hơn nữa so với hoàng kim chi phong trước đó trò chơi mà nói s á c thực không đủ kinh diễm cũng khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra linh cảm khô kiệt ảo giác À bảy ô、oh, chính là hoàng kim chi phong cuối cùng linh cảm bung ra cuối cùng tiểu tuyển tổng kết nói ga đàn ô pha dơ chính là cố thịnh rơi xuống thần đàn bắt đầu cũng là hoàng kim chi phong bắt đầu đi xuống dốc điểm xuất phát ai sau khi nghe xong mọi dị ra ở trong lòng t h ở d à i tiểu tuyển phân tích có đạo lý sao đương nhiên là có đạo lý trò chơi không tính kinh diễm chất lượng cũng không rõ ràng hình thức sáng tạo cải mới trong đó tương đối rõ rệt khuyết điểm lại thêm không tính đặc biệt b ạ o tạc lượng tiêu thụ cùng hoàng kim chi phong trước đó át chủ bài tác phẩm nhóm so sánh ga đần ổ pha dở s á t thực giống như là rơi xuống thần đàn điểm xuất phát thế nhưng là tiểu tuyến phân tích thấu chia sao đương nhiên cũng không phải vào trước là chủ quan niệm để cho hắn mang tính lựa chọn mà không để mắt đến ga đần ổ pha dở thể lượng căn bản là không đủ để được xưng là át chủ bài đại tác hơn nữa hoàng kim chi phong cũng vẫn không có chính miệng bày tỏ qua nói ga đần ổ pha dở là bọn hắn át chủ bài đại tác nói cách khác bây giờ tiểu tuyển phân tích tất cả đều là xây dựng ở bảo sao hay vậy ba người thành hồ phía trên trong lòng hắn căn bản không hề đem hoàng kim chi phong xem như k i n h địch càng sẽ không đi nghĩ hoàng kim chi phong có khả năng tham gia năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ lần nữa phát động đột kích cùng bọn hắn phân cao thấp mà loại quan niệm này không chỉ có là tại tiểu tuyển trong lòng thâm căn cố đế ở công ty rất nhiều người trong mắt càng là như vậy dù sao song phương thể lượng t r a n h lệch ở nơi này bày biện như vậy cũng tốt so tại lần trước cúc thế giới đấu vòng loại bên trong hoa quốc hoa huyền bắt đầu bạo l ã n đá a căn đình một cái mười mà ở bốn năm sau cúc thế giới lần nữa mở đá a căn đình có khả năng đem hoa quốc xem như đại địch số một sao đương tán dốc đường nói đại địch số một lần này ngươi có thể hay không bơi ra châu á thu hoạch được đấu vòng loại ra biên danh n g ạ c h đều còn hai chuyện đâu c ó m m n t là đám người có như thế tính cách cũng là chẳng có gì lạ mọi dị dạ thường vụ cảm thấy tiểu tuyển tổng giám đốc điều hành phân tích như thế nào đang nghĩ ngợi đây liền nghe dô s c a hệ h sa mở miệng gọi hắn mọi dị dạ không khỏi s ứ sở a xin lỗi chủ tịch ta không nghe rõ ta nói dô s khen h ữ mày hỏi ngươi cảm thấy tiểu tuyển tổng giám đốc điều hành phân tích có đạo lý hay không cái này cũng không tính hợp cách đại tác có phải hay không hoàng kim chi phong rơi xuống thần đàn tiêu chí dù s k hệ ạ xạ rốt cuộc nhớ tới hỏi một chút m ọ di dạ ý kiến nhưng tiếc là là lần trước m ọ di dạ trung tâm thẳng thắn can g á n hắn không nghe lần này muốn nghe hắn cũng nghe không được tạo hóa t r ơ i ngươi cơ hội không phải sao mùa đông rau cải trắng tùy thời phải tùy thời có ta không thể nghiệm khoản kia trò chơi m ọ di dạ nhất miệng làm ra lực bất t h ò n g tâm biểu lộ xin lỗi chủ tịch ta cũng không dễ phán đoán huống hồ tiểu tuyển tổng giám đốc điều hành làm một tên kinh nghiệm phong phú trò chơi người chế tác phân tích hẳn là sẽ tương đối thấu triệt dừng ở đây a mò dị dạ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này vô luận các ngươi nghĩ như thế nào hoàng kim chi phong đi xuống dốc cũng tốt cố thịnh rơi xuống thần đàn cũng được con sói khai phát đều đã thành định cục lại làm sao phân tích cũng đều không có ý nghĩa chờ đông tân trò chơi điện tử dương online thời khắc các ngươi liền sẽ kiến thức đến hoàng kim chi phong chân chính át chủ bài đại tác nhưng mà ngay tại mò dị dạ t ệ e s a cho rằng nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc ai về nhà nấy tìm mẹ của mình trở lấy nhìn con sói vượt lên trước công bố tin tức thời khắc liền nghe rồi s k hệ ạ xạ cười ha ha cái kia đã như vậy lời nói chúng ta không lại giút bọn hắn một chút đi tất nhiên bọn họ đường dốc đi nhanh như vậy đường xuống dốc tự nhiên cũng không thể quá trầm nha ngay vậy mọi gì dạ giật mình cam hôn quân con mẹ nó ngươi lại muốn làm gì cái gì gọi là đường xuống dốc giúp bọn hắn một chút chẳng lẽ nói mọi gì dạ giật mình nhìn về phía rổ s k h a xạ chỉ thấy lúc này rổ s k h a xạ trong mắt một vòng định lệ hàn quang lóe lên không sai tất nhiên tiểu t u y ề n một chồng phân tích như thế có lý mọi gì dạ tê xu cũng không đưa ra đặc biệt ý kiến phản đối như vậy với hắn mà nói đây chính là hung hăng g i m hoàng kim chi phong một cơ hội là cho tới nay do s k hệ ạ xa liền hận cố thịnh hận đến hàm răng ngưng ấy thử nghĩ một lần nếu như ngươi là a căn đình huấn luyện viên chính giới trước c ú p thế giới thời điểm để cho hoa quốc đá cái một không phần h â m mộ sẽ ra sao cầu thủ biết nói thế nào đội bóng ban giám đốc nhóm biết thấy thế nào cái kia đầy khắp núi đồi trợ sở cộ mị nạ cái kia phô thiên cái địa d ạ mạ mô t ổ ta nói n g ư ơ i tiên nhân cái kia quét sạch trò chơi vòng do s k hệ ạ xa tan học cho đến ngày nay hắn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ mà hết thẻ này tất cả đều là bái cố thịnh ban tạo mà bây giờ trả thù cơ hội tới để cho cố thịnh rơi xuống thần đàn loại này chuyện tốt nhi hắn sao có thể không hào hàm à giúp đỡ chút đâu nghĩ vậy chỉ thấy Joette ô s k ê ạ x a háng rộng một cái tiểu tuyển tổng giám đốc điều hành chủ tịch tiểu tuyên một chồng gật gật đầu có câu nói gọi là bay càng cao dô e nghĩ nghĩ làm sao tới lấy ngay vậy tiểu tuyên hiểu ý cười một tiếng bay càng cao ngã càng thảm tiểu tuyên một bộ h i ể u bộ dáng nói nhất là từ thần đàn bên trên rơi xuống mùi vị khẳng định canh bất hảo thụ nói không chừng liền sẽ ngã cái tan xương nát thịt a đúng đúng dô s làm ra một bộ giật mình bộ dáng ta cảm thấy cái này lớn có thể trở thành công ty của chúng ta một cái cảnh cáo nhắc nhở chúng ta không muốn quên hết tất cả n g ư ơ i cảm thấy thế nào câu lạc bộ t r ư ờ n g minh giám tiểu tuyên gật đầu mời chủ tịch yên tâm chúng ta lập tức liền sẽ có cảnh cáo ví dụ thực tế hỏng hỏng hỏng nghe lời nói này mọi gì dạ tại thầm n g h ị trong lòng ba tiếng hỏng dù s cả hệ ạ xã lại muốn trả thù hoàng kim tri phong cổ động dư luận trắng trận tuyên dương ga đần độ phạ dở để cho cô thịnh rơi xuống thần đàn người,、no、người ta vốn đang n ắ m lấy ngươi chuẩn bị tùy thời phát động công kết đâu nguy ngược lại tốt rồi không chỉ có một chút phát hiện không có còn tại người ta ống nhắm phía trước bảy h ỏ sở đương nhiên nếu như chỉ là đơn thuần bảy h ỏ sở trào phúng thì cũng thôi đi mọi dị dạ sở dĩ thầm nói không ổn là bởi vì ở nơi này trong điện quan g h ỏ a thạch hắn đã nghĩ tới bởi vậy khả năng sinh ra một hệ liệt ảnh hưởng đầu tiên ga đần ổ phạ dở vấn đề xác thực tồn tại thứ hai tiểu tuyến rất rõ ràng ga đần ổ phạ dở chỗ mấu chốt cuối cùng lần công kích này tám chín phần mười sẽ ảnh hưởng ga đần ổ phạ dở lượng tiêu thụ như vậy đã như thế tạo thành ảnh hưởng là cái gì đây là ga đần ổ phạ dở tài chính hấp lại trở nên chậm mà tài chính hấp lại chậm nhanh ad sẽ kéo dài hoàng kim chi phong trở thành cỡ chung công ty game tốc độ kết quả là hoàng kim chi phong nguyên bản đối với con sói tuyên truyền phát hành công bố kế hoạch liền sẽ chỉ hoãn tiến tới dẫn đến bọn họ vốn nên cùng điểm nóng sức kéo trở về cùng thời kỳ an bài hướng về phía sau kéo dài sau đó và ảnh cùng cổng tóc di ú linh m ị ảnh đón đầu chạm vào nhau t h ử mọi m gì giả thật rất muốn hiện tại liền giới chức chơi không một chút thật không di chuyển được ga mẹ cái chứng nguyên bản người ta đều không dự chủ nhà ta ba s cấp đại tác online thời gian căn bản làm không được hoàn mỹ đánh lén lần này tốt rồi ngươi như vậy một mân mê hai nhà chúng ta lại phải tông xe con mẹ hắn đâm đến kính kẽ cùng trước đó không có sai biệt trước đó chính là khủng bố tác phẩm tâm huyết cùng khủng bố tác phẩm tâm huyết đón đầu chạm vào nhau chúng ta để người ta đụng cái nháo nhuẹn lần này càng trâu b ò ba s cấp cùng ba s cấp đụng nhau song phương tổng đầu tư đều vượt qua hơn lúc nào là con mẹ nó m ò gì g i ạ muốn nôn lấy tay che chán sắc mặt trắng bệnh một đôi mắt tuyệt vọng đóng lại mà dô s cả hệ ạ xạ trong lúc vô tình quét đến hắn dạng này không khỏi kỳ quái mọi dị dạ thường vụ là có cái gì không thoải mái sao là mọi gì dạ gật gật đầu đột nhiên có chút trong đầu chủ tịch ta có thể lại đi thấu khẩu khí sao ai không cần nói chuyện rồi s cả hệ ạ xạ k h o á t tay chặt lại tiểu tuyên tổng giám đốc điều hành một hồi đến tới phòng làm việc của ta một chuyến hôm nay biết trước hết lái tới đ â y đi tan họp phân phật hoàng kim chi phong cửa phòng họp mở ra đám người nhiều lần được được tắn đi thầm rượu rượu cùng cố thịnh đi ở cuối cùng mắt thấy cố thịnh trong mày một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng thầm rượu không khỏi kỳ quái xảy ra chuyện gì ta cũng không biết xảy ra chuyện gì xoa bình lắp đầu, đi Phạ giờ bình luận khu. Xoa bình, không hơi nào ý mới lặp lại đối chiến thể nghiệm để cho người ta thể xác tinh thần được mình bên trong bình vừa mới bắt đầu chơi còn thật có ý tứ nhưng mà hai ba cục liền trắng ghét mở khóa lộ tuyến quá phức tạp dẫn đến thể nghiệm độ t r i n h lệch xoa bình nếu như đây là cái khác công ty trò chơi như vậy nó đáng giá một cái khen ngợi nhưng xem như hoàng kim chi phong trò chơi nó ý mới thật sự là làm cho người thất vọng xoa bình chỗ nào đ ề u tốt chính là không dễ chơi trò chơi hoàn cảnh cũng kém sức lực bên trong bình quả nhiên một cái từ trước đến nay không ra diễn sinh cùng tiếp theo làm công ty một khi bắt đầu ra tiếp theo làm liền đại biểu cho đường xuống dốc đ ế n đến rồi xoa bình nhìn xem rất c h ị u tượng nhưng tất cả đều là nát việc không dễ chơi xoa bình ngắn ngủi bốn ngày ga đần ổ phạ dợ người chơi bình luận liền từ 98% khen ngợi như nước thủy triều biến thành 69% khen chê không đồng nhất cái này thẩm rượu rượu trở tay không kịp những ngày này nàng vẫn luôn không có nhìn ga đần ổ phạ dợ tin tức bởi vì ngày đầu thành tích sẽ ở đó bày biện xem chừng 8-9 phần m ộ ư ơ i lại là huyết kiếm lời một bút cho nên nàng cũng không báo cái gì chờ mong nhưng hôm nay xem ra ngươi lại lục soát một lần có quan hệ với ga đần ổ phạ dợ tin tức cố thịnh ra hiệu thẩm rượu dùng máy tính lục soát một lần thẩm rượu rượu làm theo rất nhanh từng đầu tin tức liền nhảy chuyển đi ra rơi xuống thần đàn hoàng kim chi phong tân tác bài bị khen chê không đồng nhất đánh giá tiếp theo hết hiệu lực một nửa siêu tân tinh phải chăng đã cháy hết t h à n h cũng tiêu hà bại tiêu hà tờ vờ z hoặc trở thành hoàng kim chi phong đường xuống dốc bước ngoặt á h ậ y ô út hoặc thành cuối cùng loay lên siêu tân tinh lấp lánh ba năm cuối cùng khó thoát vẫn diệt cố thịnh rơi xuống thần đàn hoàng kim huy hoàng không còn khen chê không đồng nhất đánh giá vạch trần nhà này công ty đem tình huống thực tế thầm rượu rượu lông mày càng n h ị càng sâu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cắn chặt hàm răng thay thế cố thịnh cũng nhịn không được k h á t k h á t tay cài kia ngươi cũng đừng, quá tức giận. đừng nói lời nói thẩm rượu rượu thẳng vật khí ta nhanh không kìm được ha, ha ha ha ha ha ha trời xanh có mắt ta trời xanh có mắt rất rõ ràng cái này chính là có người đang cố ý dẫn đạo dư luận công k í c h cố thịnh điên cuồng nhằm vào bọn họ bộ này lúc đầu cũng không báo hy vọng quá lớn tác phẩm trên đời vẫn là nhiều người tốt ta ai đây a như vậy ăn no dỗi việc cùng một đám thực vật còn có cương thi không qua được cái này không phải sao trời cũng giúp ta sao đây không phải tấn đằng sao thẩm rượu rượu phản ứng đầu tiên chính là tiểu gấu bắc cực cố thịnh lắc đầu sẽ không áo lặt để cho tấn đằng nếm hết lợi độc h u ố hồ lần này hắn còn chuẩn bị mang tấn đằng cùng nhau chơi đ ù a trần quang đức đổi tới liếm hắn còn không kịp đây không biết làm như vậy không hợp t h ó i thưởng tám chín phần mười là cọ mẹ lạ cố thịnh chép miệng một cái nói bất quá bọn hắn nên chỉ là xuất phát từ trả thù tâm lý muốn làm nhiễu một lần ga đần ổ pha ạ dơ lượng tiêu thụ chuyện này thực bên trên ngay vậy thẩm rượu rượu ánh mắt sáng lên do xét tính mà hỏi thăm chúng ta lượng tiêu thụ cũng xác thực nhận lấy ảnh hưởng cố thịnh gật gật đầu vừa rồi mở họp trước đó ta còn nhìn một chút ga đần ổ pha dơ lượng tiêu thụ tổng cộng không đến năm mươi vạn bộ vừa nói cố thịnh thở dài đây cũng là ta hơi phát xấu nguyên nhân nguyên bản ta kế hoạch là mau chóng đạt thành tài chính hấp lại đưa thân cơ chung công ty game sớm đi tuyên bố con sói phát sóng phiến cùng tuyên truyền bởi vì chúng ta phán đoán không c ó mẹn là ba s cấp đại tắc lúc nào công bố cho nên tinh chuẩn đánh lén gần như là không làm được chỉ có thể tranh thủ cấp tại trước mặt bọn họ công bố có thể cứ như vậy nói đến đây cố thịnh c h ầ m ngâm một tiếng tâm trạng không mỹ lệ lắm chúng ta không sai biệt lắm muốn bị kéo thêm một tuần lễ cố thịnh nói đem đổi tại danh sách xác định hết hạn ngày trước một vòng tiến hành con sói tin tức tuyên bố ta sợ là đội không lên có mẹ là nhà ba s cấp Hửm. khó làm a thông suốt nghe thấy lời ấy thầm rượu rượu vội vàng bấm một cái bắp đùi mình lớp vải lót tốt rồi tốt rồi hai nghìn vạn tài chính hấp lại muốn bị dòng giã kéo thêm một tuần lễ bây giờ trò chơi tuyên bố đã bốn ngày rưỡi ý nguyên không đủ năm mươi v ạ n phần a dạng này a thầm rượu rượu c ư ơ n g ép nín cười lặng lẽ sở qua trên b à n bị phiếu đứng lên năm mươi khối tiền bỏ vào trong ngực không ngừng vớt ven năm mươi a năm mươi hai mẹ con mình ngày tốt lành liền tới rồi có mẹ lạ chiêu này rượu a làm lộ hận thù cá nhân h ô n g hăng công kích bọn họ ga đần ổ phạ dở còn nói lao cô cái gì rơi xuống thần đàn loại hình nhưng trên thực tế điểm ấy ít ỏi lực công kích còn không bằng đánh cái bay tới ở trước mặt mắng bọn hắn ngươi cái này ngu xuẩn đồ đần thắng đốc đâu không chỉ có sẽ không ảnh hưởng chúng ta bình thường tham gia trò chơi điện tử lễ thậm chí còn để cho ta thua thiệt một bút kiếm một đợt hoàn lại tiền tựa hồ duy nhất ảnh hưởng chính là thoáng làm rối loạn lao cô đánh lén kế hoạch bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục rất tốt đối với cái này thẩm diệu diệu đánh giá là còn chưa đủ về sau tranh thủ nhiều tới điểm nghĩ vậy thầm rượu rượu nguyên bản hơi buồn bực tâm trạng lập tức tươi đẹp đứng lên đứng người lên vớt vớt cố t h ị h tóc đưa cho hắn một cây kẹo que coi như vậy đi không quan hệ cái gọi là tốt cơm không sợ chết nha lại nói nói chuyện thầm rượu rượu sẽ mở bản thân phần kia kẹo que nhét vào trong miệng bọn họ càng là nói ngươi rơi xuống thần đàn đến lúc đó tương phản cùng và mặt không lại càng vang d ộ nha có thấy hay không qua tiểu thuyết mạng biết hay không sáo lộ a t nghe vậy cố thỉnh không k h i ngược lại hít sâu một hơi thật, thật rồi thầm rượu rượu ôm một cái bả vai lộ ra cực kỳ tự hào chỉ bằng ta hàng ngày mò cá độc tiểu thuyết kinh nghiệm v á n đã đóng thuyền tin tưởng ta a cố thịnh gật gật đầu ánh mắt biến kiên định tiếp lấy đứng người lên xoay người rời đi ai thầm rượu rượu giật mình ngươi làm gì đi vô cùng lo lắng cố thịnh đẩy cửa đi ra ngoài lập trưởng làm đao luyện thiết xa trưởng đi chuẩn bị quạt cò mẹn lạ bật hay không phải sao không phải sao ai thầm rượu rượu vội vàng đuổi theo không phải thật sự đánh người a đó là phạm pháp ạ m p h đỡ s câu n g u y ệ phiếu hết chương này chương hai trăm bốn mươi b ố hôm nay là một ngày tốt lành chương hai trăm bốn mươi b ố hôm nay là một ngày tốt lành có quan hệ với cố thịnh rơi xuống thần đàn thảo luận xôn xao mà đối đại cái này quần thể bên trong tổng cộng có hai loại người một loại người nhìn về vui một loại khác cũng ở đây nhìn về vui từng có lúc cố thịnh không rõ ràng lỗ tấn tiên sinh cửa nhà hai khoả cây táo đến tột cùng là ý gì hiện tại hắn tựa hồ hiểu rồi lấy có mẹn l à cầm đầu không rõ nội t ì n h hoàn toàn đem ga đần ổ phạ dở xem như hoàng kim chi phong trên lòng bàn tay minh châu công ty cùng những người đồng hành mỗi ngày nhìn hoa n g u điện số liệu tập hợp nhiệt tình so thẩm rượu diệu còn tích cực mắt nhìn thấy ga đần ổ phạ dở đánh giá duy trì tại 69% khen chê không đồng nhất lượng tiêu thụ cũng từ vừa mới bắt đầu ngày lẻ m ộ i n ă vạn bộ mạn mạn rớt xuống 12 vạn bộ đến 10 vạn bộ lại đến 8 vạn bộ vui vô cùng vui mừng nướng mày vui mừng hớn hở ở trong đó có có mẹn lạ dạng này cùng hoàng kim chi phong kết thủ có toán còn có đơn thuần chính là muốn nhìn hoàng kim chi phong ngã cái ngã nhạo dù sao khải minh tinh vẫn rơi có thể so sánh sao kim sáng lên có ý tứ nhiều làm ngươi đầy đủ cao lúc tự nhiên mà vậy liền sẽ có không ít người ngóng trông ngươi như y cát lốt giống như bị mặt trời hòa tan sắc cánh rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục dùng cái này thỏa mãn bọn họ nhân tính bên trong bầm sinh x ấ u mà đổi thành một đám người thì là lấy nghệ du cầm đầu trong sáng việc vui người những người này biết hoàng kim chi phong đánh tính toán gì cũng biết cố thịnh muốn xuất ra một bộ trước đó chưa từng có siêu cấp đại tác mặc dù những người này số lượng rất ít dù sao biết hoàng kim chi phong đánh lén kế hoạch người không nhiều nhưng việc vui độ tinh khiết cũng rất cao thậm chí không nhịn được cho con mẹn là góp phần trợ uy nổi lên hống mà hô to hoàng kim chi phong dược hoàn cố thịnh rơi xuống thần đàn đột xuất chính là một cái xem náo nhiệt không chê sự tính lớn hết sức vui mừng làm không biết mệt thích thú mà thẩm r ư ợ u r ư ợ u chính là việc vui người bên trong nhất vui đại thiện nhân a cọ mẹ l ạ nếu như không phải sao ngươi nhà ta cái này ga đần ổ phạ dở nhất định là đơn chu tổng tiêu chạy triệu đi qua n g ư ơ i như vậy giày vò cái t i ê u lượng tiêu thụ chật chật không nói chém ngang l ư n g đi dù sao đơn tuần trăm vạn bộ là không thể nào bây giờ đã là ngày thứ bảy dựa theo hoa ngu điện số liệu thống kê đến xem ga đần ổ phạ dở hết hạn đến tối hôm qua tám giờ sáu ngày tổng lượng tiêu thụ mới chỉ có sáu mươi năm vạn bộ mà dựa theo bản thân trước đó tính toán dựa ba tám trăm vạn tổng chi phí để tính ga đàn bộ phạ dở chi ít cần 73. m ộ t vạn bộ tổng tiêu tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc mới có thể thực hiện hồi vốn 73 165 8. một còn kém hơn tám vạn bộ mới đến hồi vốn dây mấu chốt là dựa theo trước mắt tăng trưởng tình huống đến xem ga đàn bộ phạ dở tổng tiêu thụ bây giờ đã đến không mỗi ngày tám vạn bộ nói cách khác chỉ cần cái khác mọi phương diện đừng có lại làm cái nhiễu ví dụ như thình lình lại tới cái tuyên truyền phát hành nghiêm sinh lại tới không chiết khấu đâm l ư n g loại hình như vậy bản thân liền có thể vững vàng thua thiệt trước một vạn bộ mặc dù cái này một vạn bộ xem ra không coi là nhiều chỉ có đơn chu tổng tiêu một phần mấy c h ụ nhưng không chịu nổi bội suất cao a mười lăm đội phản lợi tùy tiện mấy chục vạn một thua thiệt lập tức liền có thể biến thành mấy trăm vạn đây chính là số lượng không nhiều một lần tuyệt hảo cơ hội mình nhất định phải thật tốt n ắ m chắc nghĩ gì thế làm sao ăn trứng gà còn có thể t u é t miệng vui đâu đang nghĩ ngợi liền nghe đối diện cố thịnh mở miệng hỏi trứng gà ăn ngon như vậy a ân thầm rượu rượu lấy lại tinh thần trọng trọng nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật khẳng định ăn ngon hôm nay trứng luộc nước trà phá lệ ăn ngon không tin ngươi nếm thử nói chuyện trong tay cắn một nửa trứng luộc nước trà đưa đến cô thịnh bên miệng cùng hắn nói đùa nhưng mà nhưng không n g ờ cố thịnh vậy mà không chút do dự há mồm liền đem cái kia còn lại nửa cái trứng luộc nước t r à ăn ân cố thịnh phẩm phẩm cũng không đặc biệt gì ăn ngon địa phương a cái kia cái kia ta ăn một nửa a thẩm rượu rượu có chút vô phương ứng đối mà cốc cốc đầu ngón tay cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h n ế t một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng sắc mặt có chút phi hồng a cố thịnh mất bức còn tưởng rằng thẩm rượu rượu chưa ăn no ngươi không đủ ăn a cái kia ta xuống lần nữa mua tới cho ngươi cái trứng luộc nước trả đi bốn mắt tương đối thẩm rượu, rượu một đôi mắt to giống như tiểu hồ ly giống như l o à sáng mì môi nén cười tiếp lấy đứng người lên kéo qua cố thịnh tay há mồm cắn một cái hắn còn thừa không có mấy bánh rán được rồi no bụng cái này no bụng à cố thịnh có chút ngoài ý m u ố n còn kém như vậy một hơi ân thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn nhét túi gật đầu còn kém một hớp này cố thịnh im lặng buồn cười lắc đầu thầm than tiểu na cha khẩu vị này thực sự là biến nào khó lường tiếp lấy đem một miếng cuối cùng bánh rán nhét vào trong miệng tiếp nhận tiểu na cha đưa tới khăn lướt xoa xoa tay vừa muốn đem bữa sáng túi thu theo xong liền nghe đặt lên bàn ông ong. ông ông ông cố thịnh vây vây tay vượt qua điện thoại nhìn lại không khỏi cười ha ha là nghiêm xen tại ga đần ổ phạ giờ đem bán trước đó hắn liền cùng nghiêm sinh liên lạc qua một lần chủ yếu chính là vì thương lượng một chút lần nữa liên hợp tấn đẳng mở rộng con sói thị trường tiêu thụ sự t ì n h thật ra đối với chuyện này vô luận là cố thịnh cũng tốt hoàng kim chi phong cũng được hoàn toàn có thể bá đạo làm việc dù sao hoàng kim chi phong cùng nghệ du ở giữa cũng không có độc nhất vô nhị đổ bộ hiệp nghị con sói n g h ị tại ở đâu đổ bộ ngay tại ở đâu đổ bộ cùng nguyên nghệ du thương lượng là bởi vì cho tới nay hai nhà chúng ta quan hệ đều rất tốt chúng ta nguyện ý dùng bình thản thái độ đi cùng các ngươi thương nghị chuyện này là thương nghị không phải sao xin thậm chí nguyên bản nó hẳn là một cái thông chi bất quá cố thịnh cũng không có lựa chọn cường ngạnh như vậy cách làm điểm này nghiêm sinh hiển nhiên cũng biết nghệ du cũng cảm kích cho nên đi qua chúng ta cao tầng thảo luận cùng ban giám đốc nhất trí nhận định trong điện thoại nghiêm sinh mở miệng nói ra chúng ta đem đầy đủ tán thành cũng đồng ý quý ty đề nghị cùng tấn đẳng lần nữa triển khai liên hợp cùng hoàng kim chi phong một đường tham gia năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ đủ ý tứ cố thịnh nhẹ nhàng thở ra trước đó hắn vẫn lo lắng nếu như nghệ du không tiếp nhận đề nghị này bản thân làm như thế nào đi làm khăng khăng muốn liên hợp tấn đằng sau như vậy nghệ du có phải hay không sẽ đối với bản thân phát động chế tài không còn cho phép hoàng kim chi phong trò chơi đổ bộ nghệ du ít h a y nếu là nói như vậy vô luận là đối với hoàng kim chi phong vẫn là đối với nghệ du cũng là lưỡng bại c ầ u thương cố tình không nguyện ý nhìn thấy lưỡng bại c ầ u thương kết quả xuất hiện dù sao bây giờ trong nước trò chơi vòng thị trường mới vừa vặn ổn định không lâu bản thân đang toàn lực ứng phó hướng về hoa quốc bên ngoài thị trường trò chơi xuất phát lúc này liền chỉ có thể là tránh cho nội bộ mâu thuẫn cũng may nghệ du tại một phen do dự về sau cuối cùng vẫn là lựa chọn chung sống hòa bình quyết định lần nữa cùng tấn đằng liên thủ triển khai vòng thứ hai đối với cỏ mẹn là liên hợp tác chiến ta đại biểu hoàng kim chi phong hướng nghiêm tổng hướng nghệ du tập đoàn ngỏ ý cảm ơn cố thịnh trong điện thoại từ đáy lòng nói ra ai đầu kia nghiêm sinh khoát khoát tay giữa chúng ta liền không nói cảm ơn chữ bất q u á tấn đằng bên kia nói như thế nào đây t a đây không còn không có nói c h i nha cố thịnh cười ha ha một tiếng nghiêm tổng cái này không có mở thốt khẩu chúng ta làm sao dám tự tác chủ trương tiền trạm hậu tấu đâu không dối gạt nghiêm tổng những ngày này à công ty của chúng ta từ trên xuống dưới liền chuyên tâm trở lấy quý ty hồi phục đâu a nghe lấy c ô thịnh lời nói một bên bên cạnh thẩm rượu rượu xoa xoa cánh tay chừng ngông tâm a lao cố rõ ràng chính là ngươi ủy vào năng lực chính mình mạnh trò chơi tốt đối với người ta nghệ du nửa thương lượng nửa thông chi để người ta c h ọ n vẹn thương thảo gần một tuần lễ mới cố hết sức tiếp nhận rồi cùng đối thủ một mất một còn lần thứ hai liên hợp phương án kết quả kết quả là ngươi ngược lại thành yếu thế q u â n thể một bộ ngài không mở miệng thần thiếp không dám mảnh mai bộ dáng phi cha xanh thẩm rượu, rượu âm thầm ván thầm nhưng đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh lại là liên tục cười to đối với cố thịnh cho ra bậc thang phi thường hưởng thụ chuyện này cố tổng ngươi có thể nghĩ đến chúng ta nghệ du có thể sớm cùng chúng ta thông báo một tiếng chờ lấy chúng ta thảo luận kết quả chúng ta liền đã phi thường cảm kích không tốt nguyên bản thẩm rượu rượu chỉ là đang một bên bên cạnh bí mật quan sát cũng không lên tiếng nhưng tại n g h e được cảm kích cái này từ mấu chốt về sau không khỏi toàn thân giật mình liền vội vàng đem chân từ trên b à n công tác bông xuống không được ca nghiêm tổng ngươi cũng đừng cảm kích ngươi cái này một cảm kích sự tinh nhỏ Lại mẹ hắn đem ta lúc đầu đã tới tay hơn mấy trăm vạn cảm kích ra ngoài cái kia ai chịu nổi à hôm nay thế nhưng là ga đần ổ phạ giờ đem bán ngày thứ bảy cũng là hoàn lại tiền biên lai、like、kết toán cuối cùng một ngày chỉ cần chống đến tám giờ tối bản thân liền có thể giữ chắc hoàn lại tiền cho nên bây giờ thẩm rượu rượu có thể nói là thần hồn nát thần tính quyết không cho phép ra lại một chút xíu sai lầm tất yếu muốn tất cả hồi vốn khả năng ách g i ế t từ trong trứng nước a cái kia nghiêm tổng là ta a thẩm rượu rượu thẩm rượu rượu vội vàng lên tiếng a a tiểu thẩm đều cũng tại a đầu bên kia điện thoại nghiêm sinh hiển nhiên không có d ự liệu được thẩm rượu rượu cũng ở đây s ừ n g sốt một chút mới vội vàng chào hỏi tiểu thẩm tổng có dặn dò gì chỉ thị chưa nói tới vừa vặn cố tổng ở ta nơi này ta cũng chỉ là thuận tiện n g h e n ó n g thẩm rượu rượu nít n ế t miệng là như thế này có quan hệ với con sói hạng mục này tầm quan trọng đây ta nghĩ không cần ta nói uy ti cũng nhất định rõ ràng ta nghĩ nói là mặc dù trước đó chúng ta tại co mẹn la trong tay lấy được giai đoạn nhất định tính thắng lợi nhưng mà lại hoàn toàn không đủ để dung chuyển co mẹn la địa vị bá chủ lần này chúng ta đối mặt vẫn là một cái quái vật khổ cho nên ta nghĩ Chúng ta nên cộng đồng đem ánh mắt nhắm chuẩn con ngục, chơi cẩn ánh nhắm hạng ngủ, nhằm hội, thận, thận phát hành hoạch. nên đồng lần này đông tân điện triển tường tuyên truyền ta mắt tró tử ra đem làm quy vào sói lễ dù sao đây mới là chúng ta trọng yếu nhất mấy câu nói nói lại có mặt ở đây thầm rượu rượu hết sức hài lòng dù sao nàng lại không thể trực tiếp uy hiếp nói ngươi đừng đụng đến ta ga đần ổ phạ giờ hạng n g ụ c a không phải làm chết ngươi thế là chỉ có thể nói bóng nói gió để cho nghiêm sinh đem lực chú ý phóng tới con sói bên trên liên thư cuối cùng tái đi ngày ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta chỉnh yêu thiêu thân nghe nói như thế nghiêm sinh cũng là nghiêm mặt đáp ứng nói tiểu thẩm luôn nói là bây giờ đông tân trò chơi điện tử lễ danh sách xác nhận sắp đến khai triển trước trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh tốt bất quá như vậy mà nói nói đến đây nghiêm sinh giọng điệu tựa hồ hơi khó xử cứ như vậy chúng ta khả năng liền không có tinh lực đi xử lý ga đ ầ n ổ phạ giờ ác ý xoa bình sự tình không cần không cần không cần nghe vậy thẩm diệu diệu mừng rỡ vội vàng từ cố thịnh trong tay nắm qua điện thoại ga đ ầ n ổ phạ g hạng mục này ngươi liền để nó cứ như vậy đi tuyệt đối không thể đánh rắn độ cỏ nhất định phải cho cỏ mẹ là một cái chúng ta không có sức chống cự sức đầu mẹ chán giả tượng dạng này chúng ta con sói hạng mục tuyên truyền phát hành còn còn có đột kích tính thẩm rượu rượu là thông minh nhất là ở dính đến hoàn lại tiền thời điểm vô luận là trí tuệ vẫn là phản ứng hết t h ể siêu tần t nghe được thẩm rượu rượu lời nói nghiêm sinh cũng là ngược lại hít sâu m ộ t hơi không khỏi khen tiểu thẩm tổng cao kiến dứt lời song phương lại hàn huyên bài câu điện thoại c ú t máy thẩm rượu rượu tâm hoa nộ phóng vu hồ cất cánh vạn sự đại cát liên đợi đến buổi tối tiếp vào thẻ ngân hàng chuyển khoản thông chi d nghĩ vậy thẩm rượu rượu đứng dậy kéo theo cố thịnh、Đi. đi đâu đi làm gì đi a cố thịnh không rõ ràng cho lắm hôm nay hạ nhiệt độ chúng ta đi mua nổi lẩu nguyên liệu nấu ăn buổi tối cựu cung ô v ô n g thầm rượu rượu hào hứng chuẩn bị chúc mừng một lần cố thịnh im lặng nhưng mà bây giờ mới chín giờ chúng ta mới ăn điểm tâm ai nha buổi sáng thịt cùng đồ ăn mới mẹ nha thầm rượu rượu đã đợi không k ị p kéo cố thịnh đem hàn áo khoác nút thắt cài lên đi đi đi đi một bên lôi kéo cố thịnh đẩy ra cửa phòng làm việc mò cá đi vậy đông cửa chống trộm đóng lại thầm rượu, rượu nhỏ giọng hừ hừ tại huyền quan chỗ văng lên hôm nay là một ngày tốt lành a nghĩ thầm sự tình đều có thể thành sau lưng cố thịnh một bên đổi dậy một bên nghĩ cười n g ư ờ i hôm nay làm sao vậy một ngày đều như vậy phấn khởi hôm nay tiểu na cha hào hào kỳ quái cứ việc ngày bình thường tiểu na cha cũng là không tim k h có phổi cả ngày không phải sao vui tươi hớn hở chính là c ư ờ i hì h ì nhưng hôm nay hiển nhiên cùng nàng bình thường không giống nhau lắm vô luận là đi ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trên đường lanh lợi vẫn là hai người tan tầm về nhà dọc theo con đường này liễu ra liễu dĩu không, không biểu hiện lấy nàng phấn khởi cảm xúc quả thực cùng đánh hai cân thuốc kích thích một dạng hôm nay lần nổi lầu nhi hồ vui vẻ không được bước thầm rượu rượu đổi lại dép lê đem áo khoác treo lên lung lay cái hót trở về phòng đổi lại áo ngủ mà cố thịnh cũng là vào nhà rửa tay đem nguyên liệu nấu ăn phân loại tốt chuẩn bị tắm một cái nhất thiết chính chuẩn bị đồ ăn đâu l i ê n n g h e sau lưng tiểu na cha âm thanh truyền đến lao cố lao cố ân cố thịnh đang tại tẩy vị ruột quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu na cha đang ngồi ngồi xếp bằng ở trên ghế s a l o n t h ư ớ n g hắn với tay ngươi qua đây cho ngươi niềm vui bất ngờ cái gì kinh hỉ cố thịnh xoa xoa nước trên tay đi tới tiểu na cha bên cạnh ngồi xuống người nhắm mắt thầm rượu rượu thử lấy tiểu bạch nha hào hứng phật tay nhắm mắt nhắm mắt làm gì cố thịnh không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhắm mắt lại thần thần bì bí có thể một giây sau âm thanh hắn liền n g ẹ n tại trong cổ họng bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng thầm rượu rượu vén lên hắn áo lông cứu cố thịnh toàn thân chấn động không khỏi căng thẳng cơ bụng thầm nói tiểu na cha gần nhất hành vi thực sự là càng ngày càng quá lửa nàng là thật không sợ bản thân ngày nào không nhị được bị dục vọng ngọn lửa cỡ mờ dục vọng ngọn lửa lập tức dập tắt cố thịnh chỉ cảm thấy một cố thẳng tới linh hồn lạ mở mắt ra túi đầu xuống khi thấy thẩm rượu rượu đem một đôi chân nhỏ nhét vào hắn áo lông bên trong ha ha ha ha ha ha ha đạt được cười xấu xa cùng giận không chỗ phát tiết gầm thét trong phòng khách đồng thời văng lên thẩm rượu rượu đây chính là n g ư ờ i kinh h ỉ con mẹ nó bắt ta bưng bít chân cơ bụng luyện không tệ lắm tiểu h ỏ a tử ngươi cái này mỏng áo lông vẫn rất giữ ấm vậy hắn mẹ là ta giữ ấm cùng áo lông không quan hệ cầm cầm xuất ra đi ai nha bưng bít một lần nha liền một lần van cầu ngươi rồi quá lạnh ngươi nhanh cho ta băng tiêu chảy không có việc gì ta công ty có bảo hiểm y tế ta mẹ nó hết c h ư này chương 245, t h u a thiệt thông khoái nghìn lần hoàn lại tiền chương 245, t h u a thiệt thông khoái nghìn lần hoàn lại tiền theo bôi đồ đần ngươi như vậy vừa đi vừa về bôi không phải sao đều b ô i bên ngoài đi ăn xong cơm tối nghỉ ngơi trong chốc lát mắt nhìn thấy thời gian còn sớm t h ẩ m rượu rượu liền định cái t r u n g báo tiếp lấy lấy ra hôm nay tiện đường mua màu hồng kim phấn sơn móng tay bàn chân r ú i ra nhất định để cố thịnh hỗ trợ cho nàng sơn móng tay hiện tại cũng không phải hạ t i ề n cố thịnh cảm thấy chuyện này cực kỳ không hợp t h o i thưởng nay cũng cuối thu sắp vào đông lại không xuyên giày sảm đạn ngươi bôi cho hai n h ì n a cho ta bản thân nhìn à thầm diệu diệu trả lời chuyện đương nhiên tiếp lấy lại lắc lắc bàn chân thuận tiện cho ngươi xem t ố t vôi từ chối thì bất kính ngươi nói như vậy ta từ chối nữa liền lộ ra k h á c h k h í cố thịnh hoàn toàn không có lý do gì từ chối nhưng mà hắn tay thật là đần chút mấu chốt là chưa từng làm tinh tế như vậy việc ai nha ta dạy cho ngươi gặp cố thịnh cũng không thể tự học thành tài thầm diệu diệu dứt khoát ngồi dậy kéo qua cố thịnh tay dùng bàn trải nhỏ dính vào bỡ lỉnh bỡ lỉnh sơn n ó n tay tại hắn ngón tay nhỏ giáp bên trên soát đứng lên không phải sao thích hợp sao cố thịnh nhìn mình móng tay càng gây khí tức xạ mặt lại cái k i a có gì không phù hợp vừa nói thẩm rượu rượu thu hồi b à n trải nhỏ thỏa mãn đánh giá đến bản thân k ỳ t á c nhìn bao nhiêu xinh đẹp、em. cố thịnh nhìn xem mẹ bên trong nương khí ngón tay nhỏ từ chối cho ý kiến túi đầu kéo qua thẩm rượu rượu trắng non chân mềm b à n chân nhỏ vẫn là thích hợp n g ư ờ i hơn ấm đèn mở n h ạ c t h ê máy m phun s ư ơ n g bốc hơi bắt đầu dịu dàng sương mù theo hạ mạn mắc sai lầm bên trong tính tính chạy ra đức b i u tây anh trăng tải ấm áp t h ơ n ngọt trong không khí huyện chuyển bố nhẹ thầm rượu rượu bông u lỏng mà tựa ở thoải mái dễ chịu xốp nhung tơ trên nệm êm cảm thụ được ngón chân ở giữa chuyền đến cố thịnh bàn tay nhiệt độ hắn nghiêm túc con ngươi giống như tại tạo hình vẽ tác phẩm nghệ thuật chuyên chú mà thầm thúy tốc tốc thầm rượu rượu đầu tựa ở ghế s o f a chỗ tựa lưng bên trên nhẹ nhàng cắn hồng nhuận tơn phất môi khỏe miệng tràn lên dịu dàng ý cười thuật tay cầm qua cạnh ghế s a lon nghệ thuật cửa hàng máy ảnh đến g i a n g i ắ c một tiếng ấm áp một khắp rừng hình cố thịnh cũng ngầm đầu cười nhìn về phía thầm ấm áp một khắp ch cố thịnh con mắt không khỏi có chút mật người hiền hoa dưới ánh đèn thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt hoàn mỹ đường vòng cung bị câu lên đến đồng địa như giữa hè bên trong nở rộ kiểu nộn hoa hồng lại như nguyện sắc dưới l ạ g yên thịnh phóng thanh đàm tản ra n g ọ t lịm thanh hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia phi hồng chính là vẽ dòng điểm mắt chi bút giống như kiểu nhụy trong p h ú t chốc mang theo nũng nịu giống như giọng điệu phá không mà đến giống như một chi mũi tên xuyên đấu bản thân lồng ngực tại sao lưng lộ ra mang ra một chuỗi màu hồng p h n như là ảo ngộng giống như bằng d ơ chân lên nha vốn liền trắng non như ngọc mu bàn chân tại màu hồng đào sơn móng tay làm nổi bẩn dưới càng lộ vẻ kiểu nộn tinh tế tỉ mỉ phảng phất vô cùng m ị n màng như thần lộ đánh t i ể u hoa lại như sương mù nhuận ngọc nhụy bàn chân nhẹ nhàng điểm tại cố thịnh trên c ằ m đem hắn miệng khép lại thẩm rượu rượu kiểu t i ế u nghiêng đầu một đôi mắt to phảng phất tẩn chứa ngàn vạn tinh hà linh động loài sáng nhìn ngươi xinh đẹp nha cố thịnh hơi lấy lại tinh thần học thẩm rượu rượu vừa rồi giọng điệu đáp dứt lời nâng lên thẩm rượu rượu bàn chân vụ thổi hai cái tiếp lấy cẩn thầm rượu rượu cùng hắn cùng nhau thưởng thức kỳ hì cười một tiếng xinh đẹp đó là cố thịnh gật đầu đồng ý cũng không nhìn một chút hai bôi thuận cắn nghi b ò thầm rượu rượu nhẹ nhàng đạp cố thịnh m ộ t c ước người dẫn một tiếng đ a n g nói oong o n g o n g o n g định thời gian chuồng báo cũng vang lên thầm rượu rượu hít sâu m ộ t hơi đến một chút lấy tiền mau mau hoa ngu điện hoa ngu điện thầm rượu rượu thúc giục cố thịnh đi điều hình chiếu màn ảnh lớn đến giờ đến giờ ngươi nên rơi xuống thần đàn cố thịnh suýt nữa một đầu ngã quỵ thân mẹ hắn ta nên rơi xuống thần đàn ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt cố thịnh liếc mắt cầm điều khiển từ xa đem hình chiếu hạ xuống tiếp lấy bắt đầu liên tiếp màn hình trông mong không hơi hơi thầm rượu rượu ngồi ở trên ghế s a lông chống lạnh làm ra một bộ nghiêm mặt c ư ờ i d ẫ n nói ta liền thích xem điểm thiên tài vẫn là t i ể u đoạn vậy ngài vẫn là rất tầm u cố thịnh n ế t miệng im lặng thầm rượu rượu vừa chắc tay đà tạ khích lệ nàng thực sự là càng ngày càng bẩn cố thịnh bạch nhẵn đều muốn vượt lên t i ê n đem hình ảnh điều chỉnh đến số liệu hậu trường thời gian còn lại một phút đồng hồ thừa dịp khoảng cách cố thịnh không khỏi mở miệng hỏi thầm rượu rượu đúng rồi thật ra ta một mừng ngươi làm sao đối với loại này lượng tiêu thụ tiết điểm để ý như vậy đâu cố thịnh còn nhớ kỹ đó còn là hai năm trước bản thân ngẫu nhiên một ngày tan tầm đang muốn về nhà vừa vặn đụng phải tại trong phòng h ọ cách làm tiểu na tra nếu như nhớ không lầm lời nói lần kia là lẹp bốn y hầu hàn g n g c mà bây giờ bọn họ xuất gia phẩm trò chơi cũng đủ có đại đại tiểu tiểu mười mấy bộ phận tiểu na tra lại như c ũ làm không biết mệnh thật sự là làm hắn khó hiểu ách lời vừa nói ra thầm rượu rượu không khỏi sợ xuất mồ hôi lạnh cả người đầu góc phi tóc nhanh quay ngược trở lại làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta nên nói như thế nào phải biết lúc này nếu như không nghĩ cái hoàn toàn trả lời dựa vào lao cô đ ầ u góc nói không chừng liền sẽ đoán được bản thân có m ở ám bởi như vậy bản thân hệ thống coi như nguy hiểm dù sao nàng hệ thống này không sợ trời không sợ đất liền sợ người quản lý đoán ra hệ thống tồn tại nếu quả thật bị khám phá hệ thống sẽ tại chỗ tự hủy lúc ấy thanh kiếm k i a cách ta hết hầu chỉ có không, không một cm ta quyết định nói một cái nói láo nói một cái ta cho rằng hoàn mỹ nhất nói láo bởi vì ta nghĩ trước tiên chia sẻ n g ư ơ i thành công vui sướng chia sẻ n g ư ơ i thất bại lúc ưu phiền thầm rượu rượu nguyên bản khuôn mặt tươi cười bình tĩnh trở lại một đôi t r ò n g mắt kiên định lại sáng tỏ nghiêm mặt đối với cố tình nói nói thực ra ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất trò chơi người ngươi thiên sinh là thuộc về cái nghề này con đường đi tới này chúng ta kể vai chiến đấu ta thích nhìn thấy ngươi thắng càng hy vọng ngươi một một thắng ta hy vọng có thể tại trước tiên nhìn thấy ngươi thành công chia sẻ ngươi thành công vui sướng nghe ngươi cùng ta nói cái này tác phẩm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhưng cùng lúc ta cũng bất cứ thời khắc nào đều ở lo lắng lo lắng ngươi tại mọi việc đều thuận lợi bên trong ngẫu nhiên gặp phải ngăn trở ta hy vọng ngươi có thể kiên cường nhưng lại sợ hãi ngươi không đủ kiên cường mặc dù ta không thể cùng ngươi chân chính cảm giác cùng cảnh ngộ nhưng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu yên tĩnh lâu dài yên tĩnh nói xong t h ẩ m rượu rượu nhìn xem cố thịnh m à cố thịnh ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu hoảng hốt đến cảm động lại đến như n g u y ệ t quang giống như dịu dàng an hòa Sau một khắc, nghe liên bên hai cố thịnh nhâm g thanh trầm thấp vang lên cảm ơn ta tranh thủ vĩnh viễn không thất lợi về sau chúng ta chỉ chia sẻ vui sướng thầm rượu rượu ta thu hồi vừa rồi lời nói còn kịp sao cũng là không cần như vậy tuyệt đối rồi ha ha ngẫu nhiên thất bại cũng là có thể thầm rượu rượu vỗ cố thịnh lưng muốn nói bản thân vừa mới chính là thuận miệng vừa nói như vậy hắn không cần phải thật sự có thể lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào cảm giác dạng này tựa hồ đối với lao cố mà nói quá tàn nhẫn nếu như song phương nhân vật trao đổi mình là lao cố thiên tài như vậy nhà thiết kế chắc hẳn cũng nhất định hy vọng bản thân trò chơi chậm rãi dễ bàn a chốc lát cố thịnh dẫn đầu b u ô n g l ò n g ra cánh tay hướng tiểu na trà cười cười mà thẩm rượu rượu cũng b ì n h lên khoe miệng có chút ngượng ngùng mà nhéo nhéo bản thân hồng thấu vểnh t h a i cũng may lúc này web sẽ chỉnh điểm đổi mới kết cạch một tiếng mới tinh tiêu thụ số liệu nhảy ra hai người đồng thời quay đầu nhìn lại dựa theo thẩm rượu rượu ý nghĩ chỉ cần ga đần độ phạ rỡ tổng tiêu thụ phân số không cao tại bảy mươi ba một vạn bộ như vậy nàng liền có thể thuận lợi thu hoạch được hoàn lại tiền mà trên thực tế lần này nàng cũng cuối cùng không thất vọng g a r d e n ồ pha giờ bảy ngày tổng tiêu thụ 71, 89 vạn bộ trong máy mắt thầm rượu rượu cái h ốt liền cấp tốc vận chuyển 71, 89 vạn bộ ngồi lên đơn giá 65 u mươi n bộ tổng tiêu tiền ngạch chính là 4.672, 85 vạn nguyên dựa theo 20% i h ầ chiếc khấu tỷ suất tính toán bọn họ nắm bắt tới tay hấp lại tài chính chính là 3.738, 28 vạn nguyên tổng giá thành 3.800 vạn giảm đi 3.738, 28 vạn sạch hao t ổ n 61, 72 vạn nguyên lại nhân với 15 đội phản lợi chính là trong óc biên lai kết toán hạng mục con đ ợ t l a n vs dòm bị ga đần hộ phạ dỡ hạng mục đầu tư kim l ạ c h 3.800 m t r n vạn nguyên hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất 15 lần không lần trước mắt doanh thu kim l ạ c h 3.738-28 r ă m b vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h 925-8 trăm h n vạn nguyên còn thừa kết toán thời gian không thiên k h ô n giờ g không phân không giây ngay sau đó đinh đông một tiếng thầm rượu rượu chỉ thấy điện thoại di động của mình sáng lên ngài mượn ký thẻ tài khoản một m t h u đến tại điện thoại ngân hàng chuyển khoản tồn nhập chín mươi h n số dư còn lại một trăm một mươi bảy chín ba hai một m ộ t sáu mươi tám nguyên chín trăm hai mươi năm vạn tám ngàn nguyên hơn chín trăm vạn thầm rượu rượu nuốt nước miếng một cái ta dựa vào ta dựa vào hơn chín trăm vạn a ta có bao lâu thời gian chưa từng nhìn thấy như thế to lớn một khoản tiền lớn còn nhớ kỹ lần trước bản thân tiểu kim cố đột phá tám chữ số hay là tại hai năm trước lẹp bốn ỷ hoàn lại tiền thời điểm mà lần này nàng lại trở lại đ ỉ n h phong không không thể nói như vậy lúc này mới chỉ là lại một lần hoàn toàn mới bắt đầu cái này còn không phải sao ta đình phong cái này còn không phải sao hoàn lại tiền hệ thống đ ỉ n h phong không sai chính nghĩ đến đây thẩm rượu rượu liền nghe trong óc lại một tiếng v a n giòn đinh đông kiểm tra đến ký chủ đã tích lũy hao tổn ách năm lần đặt thành thành cựu đại cục ở đây n ị c h c h u y ể n thành cựu ban thưởng hao tổn hạng mục đ ộ i xuất mua sắm khoán ít một ban thưởng đã cấp cho ký chủ có thể tùy thời sử dụng hạng mục thua thiệt tác kiếm vẫn còn có một cái thành cựu cùng một tấm vẽ sổ số thẩm rượu rượu kinh hãi hôm nay quả nhiên là một ngày tốt lành xứng sờ mà đem bàn tay hướng cố thịnh dùng sức bóp ố hô ta dựa vào cố thịnh một tiếng kêu sợ hãi bưng bít lấy bắp đùi mình lớp vải lót vừa sợ vừa giận nhìn về phía thầm rượu rượu ngươi làm gì cái này vậy mà cũng có thể bán hơn bảy mươi vạn bộ thầm rượu rượu bận b i ể u kéo cái nói dối ta xem một chút ta có phải là đang nằm mơ hay không có làm hay không n g ọ n g ngươi bóp ta đùi lớp vải lót làm gì cố thịnh t ê dại ngươi bóp chính n g ư ơ i a bóp bản thân nhiều đau a ngươi tựa như không giống ngu thầm rượu rượu l ư ớ t mắt tiếp lấy hứng thú bừng bừng từ trên ghế xạ lọn lăn l ô c xuống dưới lê bên trên dép lê chạy về phía nhà vệ sinh ta đi cái t o á lét dứt lời Cũng kết h h ô n g đoái à i trên g h quả là thẩm n vàng xông nhà h sinh vội i vào vệ l rượu rượu ngưng thần tĩnh khí đem mua sắm khoán điều lấy ra ngoài dễ ợ bỏ nói rõ hao tổn hạng mục bội xuất mua sắm khoán nói rõ một tấm có thể tùy ý mua sắm biên lai、like、bội xuất v ẽ số số chỉ có thể đối với đã kết toán hao tổn hạng mục biên lai、like、sử dụng ở mở ra đã hao tổn hạng mục diễn sinh chi hạng mục về sau ký chủ trừ bỏ hưởng thụ thời gian điều chỉnh đối với hoàn lại tiền bội xuất ảnh hưởng bên ngoài còn có thể thông qua mua sắm phương thức đề cao biên lai、like、bội xuất thông qua tiêu hao hoàn lại tiền thu hoạch tiền tải mỗi mười nghìn nguyên tăng lên biên lai、like、một bộ i phản lợi bội xuất chú hai nên diễn sinh hạng mục không nhìn hao tổn hạng mục tính chất chú hai nên diễn sinh hạng mục hoàn lại tiền bội xuất không hạt mức xin hãy cần phải xác định rõ mua sắm bội xuất xác định sau không thể thêm vào ho đọc xong thành về sau thầm rượu rượu không khỏi kinh ngạc thấp giọng kinh hô quá hung tàn a cái này vẽ sổ số, số cái này vẽ sổ số, số sử dụng quy tắc nàng xem hiểu rồi dựa theo hệ thống chỉnh lý quy n ạ p hết hạn đến trước mắt nàng chỗ hoàn thành hao tổn hạng mục tổng cộng có năm cái quỷ hút máu người sống sót lẹp bốn ỉ ạ vẹt to thêm mùn cùng ga đần ố pha giờ. trong này có chủ hạng mục cũng có hạng mục con nhưng không quan trọng hiện tại nàng có thể ở nơi này nằm cái hạng mục bên trong lần nữa tùy ý tuyển thứ nhất mở ra nên trò chơi diễn sinh tác phẩm khai phát đồng thời có thể dùng bản thân hoàn lại tiền lấy được tiệu tiền tiền mua sắm hoàn lại tiền như vậy cho tới trước mắt trong tay nàng có bao nhiêu hoàn lại tiền tiền thường đâu uy hút m á u người sống s ó t năm mươi khối lẹp bốn ỷ âu một nghìn vạn ạ v ẹ t năm mươi hai tám vạn to thêm mùn hai mươi lăm vạn ga đần ổ phạ giờ chín trăm hai mươi lăm tám vạn trong đó năm mươi nhất định là không thể động đó là thẩm rượu rượu bà bối là nàng vật biểu tượng thời gian dài như vậy đến nay đều có tình cảm lẹp bốn ỷ cái kia một nghìn vạn tính không ràng buộc bơm tiền làm thành g ậ p kiếm lời lớn đi đã không còn cuối cùng liền thừa năm mươi hai t á n hai mươi năm chín trăm hai mươi năm tám tổng cộng là một nghìn ba sáu vạn mà dựa theo vẽ sổ số sử dụng quy tắc mà nói vô luận về sau nàng lựa chọn mở ra cái nào hao t ổ n hạng mục diễn sinh tác phẩm khai phát chỉ cần sử dụng vẽ sổ số liền có thể tại hào không tác dụng phụ tình hôn dưới đem biên lai、like、hoàn lại tiền bội xuất điều chỉnh bên trên m 0 0 ba lần lại thêm bọn họ nguyên bản bội xuất kế thừa ví dụ như garden ổ pha dở cái này biên lai、like、tự mang 15 lần hoàn lại tiền bội xuất liền đem đạt tới kinh người 1.018 lần đây là khái niệm gì t h u ố thiệt một khối tiền hoàn lại tiền một m khối tiền nếu như cái này diễn sinh biên lai、like, vẫn như c ũ g i ố n g như là hôm nay một dạng tại tổng đầu tư ba nghìn tám trăm vạn trên cơ sở tại trong vòng thời gian quy định tiểu tiểu mà hao tồn sáu mươi vạn như vậy nàng thầm rượu rượu liền sẽ thu hoạch sáu ước một nghìn tám mươi vạn tuy tiện một thua thiệt chính là hơn ước dù là chỉ thua thiệt mười vạn khối tiền lấy được hoàn lại tiền cũng đủ có một ước mà mười vạn khối tiền đối với một trò chơi mà nói chẳng qua là mưa bùi mà thôi lại không nói đại tác chỉ nói ga đần ổ phạ dở sáu mươi tám phần định giá mười vạn khối tiền cũng chẳng qua là thiếu bán một nghìn bốn trăm nhiều phần trò chơi nói cách khác dưới một trò chơi nàng căn bản cũng không cần thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt chỉ cần nó hơi thua thiệt bên trên như vậy ném một cái tại trong vòng thời gian quy định thiếu bán ngàn tầm mười phần liền có thể thu hoạch được một bút chín chữ số hoàn lại tiền cái này ta có thể cẩn thận châm trước châm trước nghĩ vậy thẩm rượu rượu thâm thâm nhẹ gật đầu dù sao đây chính là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất nghìn lần hoàn lại tiền ts mang con non đi bệnh viện t r a thể tới hôm nay thiếu một t r ư ơ n g tăng thêm ngày mai bình thường thêm thiếu mau trong bủ độc giả các lao ra thứ lỗi lại ts bao cực kỳ hung duyên hải độc giả các lao ra phải chú ý an toàn bình, bình an, an. hết chương này chương 246 m ư a gió sắp đến chương 246, m ư a gió sắp đến vì phong y tuyết bạch ngân minh tăng thêm 27 đông tân trò chơi điện tử lễ hôm nay bắt đầu công bố danh sách vân u y vị vẹn đi mang theo nặng cân đua tốc độ đại t á c đột kích c ộ n lần đầu đẩy ra nhiều người ôn lại thi đấu thể dục trò chơi nhắm chuẩn âu mỹ thị trường thuần lòng cao thủ trò chơi hóa vào khoảng năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ công bố c ó mẹn là đám đầu tiên năm bộ trò chơi công bố treo lơ cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết dần dần chuyển lạnh nhưng toàn cầu thị trường trò chơi không khí lại càng thêm lửa nóng theo đông tân trò chơi điện tử lễ, cái này quốc tế cấp trò chơi sản nghiệp triển hội tham gia triển lãm danh sách lục tục công bố toàn cầu các đại công ty cũng đều nhao n h a u hành động đồng thời có quan hệ với trò chơi mới thảo luận độ cũng là một đợt tiếp lấy một đợt một làn sóng cao hơn một làn sóng mà ở trong đó nhiệt độ cao nhất thuộc về đ ồ vật song hùng vân huy c ũ n g có mẹ lạ phải biết tại năm ngoái thời gian một năm bên trong hai vị này cá mẹ một lứa đều khác biệt trong trình độ gặp đến từ thần bí đông phương lực lượng vô tình đà kích vân u y p h ư n g diện từ nó dưới cờ phun lửa chim phòng làm việc dốc sức chế tạo ba s cấp đại tác vương bài anh hùng từng bị vợ lần s dòm bị cướp đi vốn h ẳ n nên thuộc về bọn hắn trang đầu đầu đề thành cái k i a m ộ t mùa độ vạn năm lão nhị hơn nữa cho đến ngày nay vương bài anh hùng thảo luận nhiệt độ cùng người chơi sinh động độ vẫn như cũ đánh không lại tờ lans vs dòm bi thậm chí có tin tức s ư n g gần đây tờ lans vs dòm bi sắp mở thả sáng ý công s ư ở n g các người chơi đem c ó thể tự chế cửa ải cùng thực vật hoặc thay thế bản thể thực vật hình tượng đã như thế vương bài anh hùng liền xem như triệt để cùng nhiệt độ thứ nhất vô duyên l i ê n cái này còn tính là tốt dù sao đông ban cầu có mẹn lạ có thể so sánh nó thảm nhiều tờ tờ lâm tràng đổi tướng để cho có mẹn lạ lâm vào dư luận tai nạn mà sau đó áo lặt cùng sẽ hữu đúng nhau càng làm cho c ậ mẹn lạ hao tổn hơn ngàn vạn dạ mạ mộ tổ phòng làm việc trực tiếp tại chỗ giải tán cũng may lần này hoàng kim chi phong tựa hồ lại không có động tác gì hơn nữa không riêng gì không có động tác lúc này hoàng kim chi phong thậm chí còn lâm vào đi xuống dốc rơi xuống t ầ n g đàn chờ mặt trái nghị luận bên trong đối với cái này hoàng kim chi phong vẫn luôn không có làm ra giải thích cũng không biết bọn họ là không nắm n ả y vẫn cảm thấy không cần thiết hoặc là không lời nào để nói trước đó nương tựa theo ảo là t ậ ợ n svs dọn bị cùng a về ô út ba bộ tác phẩm tại quốc tế trò chơi trong vòng h à n h hành bá đạo diều vo dương oai hoàng kim chi phong tự a hồ tại ga đần hộ phạ dở tuyên bố sau ngắn ngủi một cái tinh kỳ chi bên trong liền đánh lên chống nuôi quân hoàn toàn một bộ đối với thị trường quốc tế lại không triển vọng ngược lại muốn hoa quốc dưỡng lao bảy nát một dạng có mẹn lạ vui vẻ nhất là chủ tịch dồ ska ạ xạ cùng tiểu tuyền một chồng có thể tận mắt thấy hoàng kim chi phong suy bại đối với bọn hắn mà nói quả thực là mừng rỡ một kiện bọn họ thậm chí ước gì hoàng kim chi phong ngày mai sẽ chết để giải mối hận trong lòng mà làm này bọn họ cũng dồn hết sức l ư ợ đầu tiến một bước tăng cường đối với hoàng kim chi phong dư luận công kích thật mướt lạnh hoàng kim chi phong đã gần đến một cái quý chưa công b thiên tài vất lạc kế ga đ ầ n nổ phạ dở sau sam tựa hồ lại không sáng ý ba năm lại ba năm hoàng kim chi phong sau khi ngã xuống ai có thể nâng lên hoa quốc trò chơi tân duệ chi danh theo như trước mắt hoàng kim chi phong phòng làm việc đã tiếp cận ngừng bập cùng hạ bét hạng mục cũng tạm thời chưa có kế hoạch đổi mới bởi vì hoàng kim chi phong tổng tài thẩm rượu rượu cho tới nay đánh bạc thức hạng mục đầu tư bây giờ hoàng kim chi phong tình trạng tài chính đã thủng trăm ngàn lỗ tràn ngập nguy hiểm nội bộ không hợp nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng có tin tức lời đồn sật kỳ phải ý ngờ phòng làm việc vì bất mãn hạch tâm nhân viên đưa ra giờ trước ai nghe nói không Lao thật c cùng ngó s ra nghe nói là bởi vì lao sẽ không coi là thật rồi à? Thật dạ? ta c công ngày mồng tám tháng chạm tỏi vợ chồng a đương nhiên là thật ta một người bạn ngay tại hoàng kim chi phong theo hắn nói hiện tại công ty nội bộ quan hệ rất khẩn trương phó tổng phái cùng tổng tài trong phái đấu lợi hại t phó trách hoàng kim chi phong gần nhất vẫn luôn không có gì tân tác tin tức a lúc đầu rất tốt một nhà công ty game bây giờ nhìn lại cũng là dược hoàn rơi xuống thần đàn không chỉ có lao tặc còn có tiểu hoàng a thương trọng vinh a ha ha ha ha thoải mái tiếng cười tại có mẹn l ạ chủ tịch trong văn phòng chuyên gia josk hệ ạ xa nhìn xem cái kia từng đầu tin tức cùng thảo luận cười đến giống như là muốn cắn người thống khoái quá sảng khoái bởi vì cái này một đợt tiết ấu không chỉ có nước ngoài cũng đang thảo luận nhao nhao vì hoàng kim chi phong đồng k hai ca. thậm chí ngay cả hoa quốc một chút truyền thông cùng người chơi đều hứng chịu tới ảnh hưởng đối với hoàng kim chi phong ôm lấy nồng đậm lo âu và tiếp hận do s k hệ ạ xa phi thường hài lòng hiện tại hiệu quả trước đó chúng ta bị chặn lấy cửa nhà mắng bây giờ các ngươi cũng thể nghiệm một lần trước cửa nhà bị người niệm tăng trải qua cảm thụ a tốt a tốt làm tốt do s k hệ ạ xa một bên xem tướng báo cáo nói một bên vui vô cùng liên tục gật đầu mặc dù bây giờ hoàng kim chi phong nội bộ đến tột cùng là cái tình huống gì hắn không biết được nhưng hoàng kim chi phong cho tới nay đối với phân phân nhiều nhiều suy đoán yên t ĩ n h thái độ không thể nghi ngờ là chấp nhận những suy đoán này độ chuẩn xác chủ yếu vẫn là chủ tịch lãnh đạo anh minh đối diện tiểu tuyển mỉm cười gật đầu một bộ cung kính thái độ ngài xem chúng ta tiếp đó tiếp đó liền an an tâm tâm chuẩn bị trò chơi điện tử lễ tuyên truyền phát hành đi dù s k hệ ạ sa khoắt tay một cái nói đi qua như vậy dày vò hoàng kim chi phong cũng không nổi lên được cái gì bằng nước dù sao chính là một cỡ nhỏ công ty đêm hoa quốc không phải sao có đôi lời gọi là vánh đánh chi hỏa an d á m cùng hạo nguyệt tranh huy nhà chờ lấy bọn họ mãn tính tử vong liền tốt dù sao lần này các ngươi phòng làm việc cổng tỏ gì mới là chúng ta giai đoạn này thậm chí là năm này trọng yếu nhất tuyệt đối không thể có sai lầm ngươi phải biết bây giờ nâng lên fps đại cờ là các ngươi tiểu tuyển phòng làm việc nị sĩ qua vừa mới thành lập căn cơ bất ổn cao sang một mực chuyên chú vào đua tốc độ khó thành xà nhà nói đến chỗ này j o e sk hệ ạ xạ hướng tiểu tuyển một trồng hơi nhướng mày gật đầu rất có một bộ n g ư ờ i làm động viên chi tư thế hơn nữa lần này còn không có thế tử nhiều bệnh tiền đề bởi vì đã từng thế tử giã mạ m ộ t ổ phòng làm việc bây giờ đã nắp bs tiểu tuyển như thế nào lại không rõ ràng chủ tịch gì tứ lúc này đứng dậy một cái tiêu chuẩn chín mươi độ c u i đầu a theo thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó cam đoan lần này cộng tỏ gì hạng mục không xuất ra bất cứ vấn đề gì nhưng mà lời con chưa dứt cốc cốc cốc liền nghe cửa phòng làm việc bị người g ó vang tiếp theo d e s cả hệ ạ xạ tiếp thân đại thư ký đi đến cầm trong tay làm việc áp đ t đưa cho d e s chủ tịch xảy ra chút vấn đề lời vừa nói ra tiểu tuyên một chồng mặt đều xanh có thể ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy d e s cả hệ ạ xạ s á t mặt tựa hồ so với hắn quả l ụ tiểu tuyên một chồng có chút một bức không rõ ràng cho lắm chủ tịch là đã xảy ra chuyện gì hừ liền nghe dồ s cả hệ ạ xạ mặt â m trầm hừ lạnh một tiếng đem áp bỏ trên bàn、Xoay. tiểu tuyên một chồng nhìn chăm chú quan sát chỉ thấy cái kia áp bát phía trên dĩ nhiên là một đầu đồ văn đ y văn phía trên nhất là hai tấm ảnh chụp một trái một phải bên trái trong tấm ảnh là bốn người cầm đầu cố thịnh ngồi trên ghế làm việc sau lưng ba người theo thứ tự là tựa ở viết chữ trên b à n xạ tổ mù nệ kỳ hai tay so tâm c à m ì q u ả dù kỳ cùng ngay ngắn đứng thẳng kho lớn cùng tại phía sau bọn họ phòng làm việc trên tường màu đỏ cổ m ì nạ ảnh chụp tiên diễm trói mắt đó là lúc t r ư ớ c s e n h i u tờ tờ khai phát lúc ba người xem như bộ môn người phụ trách cùng thủ tịch tổng giám đốc điều hành cố thịnh chụp ảnh trung lại nhìn bên phải ảnh chụp đồng dạng cũng là bốn người này đồng d đồng dạng tự tin tự cười biểu mỉm, c lộ. hai ỉ có việc điều, bãi, muốn trong tấm ảnh làm việc sân làm so v n tấm là có kiểm chế bị cản rộng dài sáng tỏ nhiều. Mà có chế quắp phía Phong kiểm Kim nhiều. biến họ vách thành, Hoàng、kim、Chi cản rộng sáng lần này, tường công logo, tỏ trên Sật Phở y ngờ Phòng làm việc. Hai tấm dưới tấm ảnh đẩy văn viết lên cố thịnh sam hoan nghênh nhiệt liệt kho lớn cùng tiên sinh gia nhập hoàng kim chi phong sật kỳ h à y ngờ phòng làm việc đảm nhiệm thủ tịch chương trình tổng giám đốc điều hành Từng tại Nghe Hồng Khai Phát Kinh bạo tin bạo tức, lúc trước chính là các người bốn cái vương bắt đạn dọa đến ta một tuần lễ ngủ không ngon giấc à đều đến hoa quốc đúng không chờ lấy a ta đi phòng bếp cho các người bưng thức ăn ta nguyện xưng là âm phụ chủ bánh trung châu bỏ a tiểu hoàng toàn mẹ nó cho đào đến rồi lao tặc bàn cờ này dưới đủ lớn a từ nguyên lai c ổ mỹ nạ đến bây giờ sật kỳ phải y ngờ hợp lấy ngươi đi c ó mẹ n là muốn đi nhập hàng đúng không thân mẹ hắn nhập hàng ha ha ha ha ha t cảm giác phải có động tác lớn a là khủng bố trò chơi lại muốn tới sao ta dựa vào đường a cái này đoàn đội làm ra tới khủng bố trò chơi các ngươi không sợ sợ nhưng mà không ảnh hưởng ta chơi thật chia ra khủng bố trò chơi aka ngươi làm sao tra tấn ta đều được chính là đừng chỉnh cái kia tâm lý khủng bố ta cam đoan toàn thành tựu còn không được sao ta l a có đại sự muốn phát sinh cảm giác như vậy g i ố n g chống thua chiêng mà hoan n g h ê n tờ tờ đoàn đội tái tụ họp mưa gió sắp đến phong mãn lâu à? nhìn xem từng đầu bình luận một cố cảm giác không ổn tại tiểu tuyển một chồng trong lòng dâng lên làm phải biết từ khi bọn họ co mẹn lạ ở sau lưng gây sự thông qua nhiều mặt dư luận dẫn đạo mang tiết tấu nhằm vào hoàng kim chi phong phát động công kích đến nay hoàng kim chi phong giống như là nhẫn nhục chịu được một dạng chưa bao giờ nhiều lời hơn phân nửa câu nói mà lần này tại trọn vẹn hai tháng yên lặng về sau hoàng kim chi phong mở miệng nhưng lại không phải sao nhằm vào các loại bác bỏ cùng nghị luận giải thích mà là tuyên bố đã từng tờ tờ lần nữa hợp thể. tương t ạ i c ó mẹn là bên trong bị lâm thời điều đi ra ba tên trong đó h o thủ tại cố thịnh lôi kéo phía dưới dứt khoát kiên quyết gia nhập hoàng kim chi phong sật kỷ phải ủy ngờ phòng làm việc điều này có ý vị gì tiểu t u y ê n cùng dô é duyết nhau đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được sầu lo mà từ nơi này một đầu tin tức công bố bắt đầu các lộ các truyền thông cũng đều bắt đầu thi t r i ể n bắt đầu bắt gió bắt bóng bản lĩnh nhao n h a u triển khai đối với cái này một lần hoàng kim chi phong t r i ê u hiền nạp sĩ giải đọc cùng phân tích bốn mưa do sắp đến ầm ầm tiếng sấm tại xa xôi đường chân trời chỗ quần quận mà đến một trận thu vũ một trận lạnh theo trong kinh đô đại khí tượng phân tích bản quý to lớn nhất mạnh mưa đám mây bây giờ đang đứng ở đồng bằng hoa bắc từ tây sang đông di động hôm nay ban ngày bao quát trong kinh đô tân môn tân giang ở bên trong tỉnh thị chấm đất khu tương n ê n tới mùa thu cuối cùng một trận mạnh mưa mà ở ngày mai nên mưa đám mây sẽ vượt qua n g h e hồng biển tại n g h e hồng trung bắc bộ địa khu đổ bộ Mấy ngày về sau, ngày thứ 2, 9 giờ sáng, trong kinh đô, nghệ giờ về sau, khoa cao du thuật thứ học kỹ đô, Úc, Cả tòa khoa học kỹ thuật trong cao ốc đèn đốt s á n g trưng hát vân áp thành thành muốn phá vỡ c u ầ n c u ầ n mưa rào lôi vân che khuất bầu trời đem ánh nắng hoàn toàn che chắn sao động k h ô n g an thu phong mang theo bọc lấy làm cho người bất an khí ẩm từ cửa sổ chỗ t h ổ i tới q u ố n lên nghiêm sinh giữa ngón tay khói xanh lợn lờ thê hô Hít một hơi thật sâu khói nghiêm sinh đem tàn thuốc đánh vào trong tay trong cái g ạ t tàn thuốc xem ra lão thiên cũng đang chờ một tiếng sấm nổ a nói xong đưa ánh mắt về phía đối diện chờ đợi làm ra báo cáo tiểu lý thư ký tình huống thế nào toàn bộ đều tại trong kế hoạch tiểu lý triển khai trong tay hội nghị bản mở miệng báo cáo đến căn cứ hôm qua thiên hoa ngu điện thống kê biểu hiện hết hạn đến nay thiên lăng sáng sớm lúc k h ô n giờ g hoàng kim chi phong có thể chi phối sạch tài sản đột phá m ộ ư ơ i ước đại quan đạt đến một mươi hai mươi một thước nguyên ân nghiêm sinh gật đầu hoa ngu điện bên kia nói thế nào hoa ngu điện hôm nay sáng sớm biết ở giữa gọi điện thoại tới tiểu lý thư ký nói hoa ngu điện trong kinh đô thủ tướng sự tình biết quản lý trưởng tưởng anh tài tiên sinh tự mình gửi điện thoại hy vọng chúng ta có thể đủ tất cả mặt phối hợp hoàng kim chi phong tin tức công bố đó là nhất định nghiêm s i n gật gật đầu việc nằm trong phận sự d ừ n g một chút l i ề n nghe tiểu lý thư ký tiếp tục nói mặt khác tấn đ ẳ n g phương diện cũng phát tới tin tức muốn cùng chúng ta xác nhận một chút tin tức công bố thời gian tranh thủ làm đến đồng bộ ngài xem nghiêm xem n g h ĩ nghĩ tiểu thẩm tổng được rồi cố tổng bên kia nói thế nào vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch chín giờ rưỡi công bố sao hắn muốn nghe xem tiểu thẩm tổng vị này người cầm lái ý kiến có thể nghĩ nghĩ hiện tại hoàng kim chi phong thực tế trưởng đ ã cũng không phải vị này cô nãi mãi thế là dứt khoát nói thẳng là tiểu lý thư ký gật gật đầu vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi cố tổng tự mình gọi điện thoại tới làm cầu thông nghe vậy nghiêm sinh hít sâu một hơi các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng chín giờ rưỡi đúng giờ phối hợp hoàng kim chi phong tiến hành tin tức tuyên bố dứt lời nghiêm sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ giông tố nặng mây mê tại mênh g ô n g đồng bằng hoa b ắ c phía trên quyển tích trồng điện một trận chân chính bao tố sẽ đổ c h ậ u mà tới tờ s tăng thêm chiếc thả đi lên đằng sau là cái hai hợp một đại trường khả năng sẽ tương đối chế hết chương này chương hai trăm bốn mươi bảy mẫu cốc của nghiên ép con sói tấu lên chương hai trăm bốn mươi bảy mẫu cốc của nghiên ép con sói tấu lên sớm chín giờ nữa triệu nghị ghé vào trên bàn học nghe lấy bục giảng sau giáo sư mã nguyên khóa ngủ say x ư a tối qua suốt đêm trò chơi thật sự là làm cho người tinh thần mỏi mệt lại thêm như vậy cái thôi miên t r ư ơ n g trình học là thật là muốn không ngủ cũng khó khăn mà giống như hắn ngồi hàng hàng mấy cái khác anh em cũng đều ngã trái ngã phải hoặc nằm sấp hoặc n â n g cao ngủ được c ă n t ư ờ n g nhưng vào lúc này ầm ẩm két đột nhiên một đường tiếng sấm vang lên triệu nghị giật mình một lần liền bắn lên mà cùng lúc đó trên lớp học không ít các bạn học cũng đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh có chút mộng, mộng mê mê nhìn về phía ngoài cửa sổ kinh lôi nổ vang mưa lớn theo nhau mà tới hoa n g à y mùa thu mưa lớn cùng n ó nhiệt độ không khí giảm b ớ c một dạng giống như lũ ống manh thú trong chấp mắt liền mưa như chút nước mà tới gần như là một cái nháy mắt toàn bộ phòng học bên ngoài liền bị mưa to bao trùm trời đều dưới b ạ c h cợt mờ nở triệu nghị bên cạnh vương dũng bị bừng tỉnh khẽ hô một tiếng cái này bạo hồn nhiên là nói đến là đến mang dù sao ngươi không mang bất quá cũng không quan trọng triệu nghị lắc đầu hôm nay mang không mang theo dù có quan hệ gì sao vương dũng há hôm ổn nhú bay vậy cũng đúng các bạn học nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa sổ lao giáo sư vững như bản thạch nên nói cái gì nói cái gì bầu không khí hòa hợp lại hài hòa song phương không liên quan tới nhau đang nói ông long triệu nghị điện thoại chân đứng lên lấy ra xem xét chỉ thấy hắn không khỏi khẽ hô một tiếng ta gót thế nào bên cạnh vương dũng n ô đầu ra tới chỉ thấy triệu nghị đem điện thoại di động đưa tới hoàng kim chi phong thật kìm nén việc lớn chút đấy vương dũng nhận lấy điện thoại di động nhìn lại chỉ thấy một đầu đến từ hoàng kim chi phong ấy bộ tìm v ắ n bất ngờ đang nhìn hoàng kim chi phong bê mười ớ c câu lạc bộ đặt thành phía dưới thì là một tấm hình ảnh dài hình ảnh dài phía trên nhất là đầu đồ hải báo dễ thấy mười ức chữ trói mắt mà ở đầu đ ồ phía dưới thì là hoàng kim chi phong t ừ khi sáng tạo đến nay các hạng trò chơi cùng sự kiện quan trọng ba quát quý hút máu lai hai đời fts tâm lý hoảng sợ á c ạ n h biết quá quân một trăm lẻ ba buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di đổ bộ chiếm so mậu lục bên trong mua hình thức hai nghìn năm trăm vạn từ thiện đơn tuần bảy trăm bộ tổng tiêu gờ giờ cờ trúng thưởng vân vân từ mấu chốt ba năm qua chúng ta không ngừng thử nghiệm leo đỉnh phong bây giờ chúng ta dĩ nhiên gõ mở mười ước câu lạc bộ cửa chính tương lai đã tới nên chúng ta đang chẳng ta dựa vào nhìn xong vương dung cũng là một tiếng khẽ hô mười ước câu lạc bộ tại áp lực nặng nề phía dưới tại vô số chỉ trích âm thanh bên trong hoàng kim chi phong đầu tiên lấy bộ lên tiếng chính là tuyên bố bản thân trở thành mười ước trong câu lạc bộ một thành viên ngay sau đó ông long ông long ông long chỉ thấy triệu nghị điện thoại điên cuồng chấn động lên một con đường một đầu đẩy đưa đ ùn đùn kéo đến là một tên c u ồ n g n h i ệ t trò chơi kẻ yêu thích triệu nghị từ trước đến nay lạnh leo không kỵ cứng mềm đều ăn trong điện thoại di động có quan hệ với trò chơi phần mềm nhiều vô số kể mà giờ k h ắ c này những cái này áp giống như là tập thể động kinh một dạng đồng loạt phát tới đẩy đưa thông chi hoa ngư điện chính thức diễn đàn chúc mừng hoàng kim chi phong vê thành công bước vào mười ước câu lạc bộ đưa thân c ơ chung trò chơi công ty tương lai đều có thể hy vọng ở không lâu tương lai tại cỡ lớn trò chơi công ty trong danh sách lần nữa nhìn thấy người tên nghệ d u sân đấu cỡ chung trò chơi công ty đạt thành chúc mừng hoàng kim chi phong vê sạch tài sản đột phá mười ước một đường đi tới chúng ta cộng đồng kinh lịch mưa gió tương lai cũng là d ắ p tay cùng ăn tổng cộng phổ hoa quốc trò chơi phần mới tấn đẳng trò chơi trợ thủ tương lai đã tới m ư ước cỡ chung công ty đạt thành đã là sự kiện quan trọng lại là mới bắt đầu chúc mừng hoàng kim chi phong v ề dũng trèo cao phòng mong ước tiểu hoàng lại sáng tạo thành tích tốt ú c nhật hoa n g U điện chứng nhận nghệ du cùng tấn đằng hai đại trong nước trò chơi tổng hợp công ty góp phần trợ uy triệu nghị cùng vương dũng lẫn nhau chiến trận này giống như so với cái này trận mưa to còn lớn a một đường k i n h lôi hoàng kim chi phong bước vào mười ước câu lạc bộ đưa thân cơ chung trò chơi công ty tin tức rất nhanh liền chuyển khắp trò chơi vòng dù sao trước đó cô thị liền đã đơn độc ban bố lầy văn giống như là siêu tập kem một dạng gom đủ xe hưu tờ tờ tam đại hạng mục diễn viên chính mà bây giờ hoàng kim chi phong lại lấy như thế chiến trận tuyên bố bản thân từ hôm nay bước vào cỡ chung trò chơi công ty hàng ngũ ý vị của nó tựa hồ không cần nói cũng biết tin tức chuyển đến các đại trong ngoài nước diễn đàn tràn đầy khắp nơi h o a n h động ông mg trước đó là ai lại nói hoàng kim chi phong đi xuống dốc bọn họ đây không phải trở thành cỡ chung công ty sao đầu tiên là chiêu binh mãi mã về sau lại tuyên bố thăng cấp luôn cảm giác hoàng kim chi phong muốn tuyên bố một cái tin tức trọng đại á ta dựa vào đây là lão bạch lên nắm tay sao có hay không hảo huynh đệ giải thích một chút ta liền nói một chuyện bình thường mà nói ba s cấp đại tác chí ít cần tám trăm m ư ơ i ước đặt cơ sở ngoạn tào muốn nói như vậy dựa theo ngó sen tổng đầu tư lý niệm tiểu hoàng đây làm lớn hoàng kim chi phong sử thượng bộ thứ nhất ba s cấp đại t á c muốn tới sao tám chín phần m ộ ư ơ i ngươi xem văn án trong k i ê u câu tương lai đã tới quá đúng vị nhi kinh điển gầm gầm gừ gừ liền thích tiểu hoàng cỗ này sức lực các huynh đệ chính thức chặn tàu nghệ du cùng tấn đẳng liên hợp trợ trận A, một màn này tại sao ta cảm giác giống như đã từng quen biết đâu thảo mặt trận thống nhất liên minh hay không muốn tới có cân nhắc a cỡ mờ nờ cái này suy đoán có cân n h ắ ca dù sao có mẹn lạ ba s cấp còn không có công bố hô l y s i n tiểu hàng o ba s đụng nhau có mẹn lạ ba s cái này há chẳng phải là lam tinh đụng mặt trăng hoàng kim chi phong hôm nay tuyên bố đưa thần cỡ chung công ty hàng ngũ tựa h ồ tại ấp ủ đại t á c bày nát ẩn nhẫn ba s cấp đại t á c miêu tả sinh động hoàng kim chi phong sát chiêu chân chính sắp t ớ i ra tương lai đã tới trò chơi vòng b á o tố dĩ nhiên một kích kinh lôi mưa lớn tại đồng bằng hoa bắt trên không chút xuống mà trò chơi vòng phảng phất cũng bị đạo sấm xét này chỗ chấn tỉnh một dạng n a o n a o mở hết mã lực đem nguyên bản đã nhắm ngay lần này đông tân trò chơi điện tử lễ màn ảnh một lần nữa chuyển hướng hoàng kim chi phong không hề nghi ngờ ngắn ngủi trong ba ngày cô thịnh cùng hoàng kim chi phong liên tiếp lên tiếng tuyệt không phải trùng hợp giống như là ô vân cùng chấn lôi tổ hợp một dạng một khi hội tụ thành hình liền đem là một m trận cuồng phong bạo vũ suy đoán phỏng đoán phân tích tin tức tuyên bố ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong toàn bộ trong ngoài nước trò chơi trong vòng có quan hệ với hoàng kim chi phong ba s cấp đại tác thảo luận đã hiện lên h u ê n náo trạng thái mà đến từ v u hoa quốc đồng bằng hoa bắc to lớn áp suất thấp tựa hồ tại mưa lớn trước đó vượt lên trước một bước chuyển đến nghe hồng c ó mẹn là trên đỉnh đầu ngay tại hoàng kim chi phong tuyên bố đặt chân mười ước câu lạc bộ thời khắc do sk hệ hạ xà triệu tập công ty hạch o tâm cao tầng triển khai một trận phân tích thảo luận biết nguyên nhân chính là một k h â cực độ dự cảm không tốt dĩ nhiên trong lòng hắn sinh sôi k h u ế t tán ra hắn tựa hồ đã đoán được cái gì nhưng thủy trung không thể tin được cũng không nguyện ý đi tin tưởng cuối cùng trận này thảo luận biết cái gì cũng không có thảo luận đi ra bởi vì các vị cấp cao giống như hắn đối với hoàng kim chi phong tiếp đó thao tác đã đoán được m ư ờ hai nhưng bọn họ cũng đồng dạng không muốn đi tiếp nhận bản thân thất bại cũng không nghĩ ra giờ này khắc này lại nên lấy loại phương thức nào nghịch c h u y ể n trận này cái nhìn đại cục phán đoán thất bại thế là tên là hoàng kim c h i phong mây đen cứ như vậy bao phủ tại bọn họ trên đầu thẳng đến hai ngày sau nghe hồng đông tân mưa lớn giang rắc ẩm ẩm quần quần tiếng sấm liên tiếp không ngừng trên đường phố những người đi đường rộn ràng có người che rủ có người đỉnh lấy cặp công văn có người dạo b ư ớ c từ l ư ợ c có người bước nhanh chạy chạm xe lựa bên trong đám người chen vai thích cánh â phục dày ra quần sóc tay áo dài ăn mặc khác nhau đám người chen tại thang tự động bên trên theo băng chuyển ầm ầm chuyến về. bên đường bày người khác nhóm huyên náo không ngừng câm lươn tem ra một ly rượu vào trong bụng huyên náo huyên náo đám người trò chuyện với nhau trung tâm thương mại người bên trong nhóm lùi tới x u y ê n toa túi mua sắm túi sách ăn mặc thời thượng nam nam nữ nữ lùi tới đi dạo từng nhà cửa hàng nhưng mà làm thị giác lướt qua một tên nữ sĩ túi mua sắm sau vô số người hư không tiêu thất còn sót lại quần áo vải vóc rơi trên mặt đất tay cầm túi mua sắm nữ sĩ có chút thất kinh có thể một giây sau túi mua sắm hạ cánh nàng cũng chống không tan biến mất. huyền nghi âm nhạc vang lên không có một hai xe buýt chạy như bay bên đường bảy bên trong còn sót lại khói bếp sang ú t ngàn dặm không có người ở trạm xe lửa chống rông đung đưa trên đường phố yên tình im ắng đen kịt trong màn đêm mưa lớn càng thêm tàn phá bờ bãi chỉ có một tên thân mang màu đen dạ hành phục người tại ngay hồng lấp lóe bên trong xuất hiện yêu dã bị ngạn hoa trong tay hắn dần dần tàn lùi khô héo biến thành trên đường phố ăn mặc rác rời quần áo màu trắng du hồn giã quỷ mà theo người áo đen trong tay phủ lục dấy lên nữ quỷ phát ra r í lên phiêu nhiên mạt ớ i dối dài lợi trào đột nhiên chụt vào người áo đen. cò mẹ n l à logo cũng theo sát phía sau hoa、wow, a lợi hại xem hết treo lơ anh cây khẽ hô một tiếng không sai hôm nay sớm đi thời điểm mắt thấy đông tân trò chơi điện tử lễ dự bị giai đoạn cuối cùng một tuần liền muốn kết thúc cò mẹ n l à rốt cuộc công bố bọn họ lần này tham gia trò chơi điện tử lễ lớn chụp tác phẩm khiển trách thứ hai mười hai ước đao chế tạo hàng năm ba s cấp đại tác cổng t ọ d gì, u linh mỹ ảnh treo lơ mà xem như nghe hồng nhân khí cao nhất trò chơi sở trệ ạ mẹ một chồng anh cây d ụ tổ tự nhiên cũng tại trước tiên quan sát bộ này vừa mới tuyên bố còn nóng hôi hồi treo lơ lúc này mưa đạn bên trong một mảnh tiế thần ậ t t h bí không khí đám người đột nhiên biến mất thật d ọ a ta cảm giác lại là một bộ khủng bố trò chơi tựa hồ cũng không có cái gì fts thiết lập a nhìn treo lơ chất lượng giống như cũng không tệ l ắ m a chỉ là hơi như lọt vào trong sương ngủ hoàn toàn xem không hiểu đến cùng là có ý gì đại khái chỉ là sử dụng phụ lục phong ấn bọn quỷ quái mặc dù chất lượng nhìn qua rất không tệ nhưng cái này dù sao chỉ là treo lơ mà thôi vẫn là chờ đợi chân chính thực cơ sau khi ôn lại thể nghiệm rồi nói sau bất quá tốt xấu là muốn so sẻn hữu nhìn qua chơi vui một chút vê đúp vê đúp sàin hữu có mẹn lạ vĩnh đau nhưng mà Mới m nói nhiên, đến chỗ này. Đột chỗ chỉ thấy ư A đ ạ nhìn p í a qua mau trên, một thấy thổi n màu đầu đỏ kiểu dễ chữ Hoàng、kim、Chi phong hưu khả năng không chỉ h Sài Ấn năng mẹn n Kim có đẩy. duy là lạ thấy đâu. l i n mị ảnh r t thể thảm t có hại hơn. À, nhìn h ấ đầu này mưa đạn anh cây đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó miệng lập tức biến thành ó hình ngựa masaka chẳng lẽ nói gần nhất hoàng kim chi phong thảo luận độ thế nhưng là từng đợt tiếp theo từng đợt cao đừng nói hắn bản thân liền là tiểu hoàng đồng học trung thực người chơi lao tặc cố thịnh tín đồ trung thành coi như hắn không phải sao hoàng kim chi phong phan hâm mộ gần nhất cũng không khả năng tránh cho tiếp thu được có quan hệ với bọn họ tin tức dù sao lại là hợp nhất co mẹn lã bộ hạ cũ lại là bước vào cỡ chung công ty game thể lượng một liên xuyến động tác đều quá lớn hơn nữa rõ ràng là tại tích lũy đại chiêu bây giờ dạng này một đầu mưa đạn đột nhiên nhảy ra ngoài không khỏi để cho anh cây nổi ra gà bắt đầu một thân chẳng lẽ nói cố san đại chiêu đến rồi nghĩ vậy anh cây vội vã không nhịn nổi tạm thời tắt đi trò chơi điện tử lễ giao diện ngược lại mở ra đầy tại tinh tiêu chú ý bên trong dễ như t r ở bàn tay liền tìm được hoàng kim chi phong đẩy mà chính như đầu kia mưa đạn nói tới ngay tại hai phút đồng hồ trước đó hoàng kim chi phong con đẩy vừa mới công bố một đầu đẩy văn vì t h ư ờ n g sơ lược hoàng kim chi phong vê con sói tấu lên đến mức đẩy văn phía trên thì là một tấm tuyên truyền áp thích chỉ thấy cái kia áp thích phía bên phải đáy bản chỗ viết phồn thể tiếng trung con sói hai chữ long phi phượng vũ ý vị mười phần áp thích bên trái thì là trò chơi tên tiếng anh sẽ ký rộ sợ đi h tín thứ nhất tiếng trung thứ nhất tiếng anh mà ở hai bản trò chơi tên trung gian k ẹ lấy thì là một tên thấy không rõ khuôn mặt nam nhân trang phục gan mặc rất có thời kỳ chiến quốc niên đại cảm giác mà giờ k h ắ c này nam nhân sáng như tuyết cả ta nạ dĩ nhiên ra khỏi vỏ c h ó i có vải thô c h ó i tay tay phải nhẹ nắm trôi đao rất có lãng nhân nhẫn giả chi phong có thể tay trái lại là bạch cốt tầm u nắm chặt vỏ đao cả người vẫn sức chờ phát động động thái cảm giác mười phần hạt thép phụt anh cây hai mắt đ ă m đ ă m tiếng anh đều l ụ n tới ngạc nhiên trong hai t r ò n g mắt kích động ngọn lửa càng ngày càng nghiêm trọng bùng nổ giống như là chờ đợi đèn sáng giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ g i hỏa trong miệm miệm l ạ n ạ i hai tay vào đầu lại chăm chú nắm tóc hạt Hạt thẻ phụt. đây là hoàng kim chi phong ba s đây là hoàng kim chi phong ba s đại làm đây là nghe hồng thời kỳ chiến quốc phong cách bọn họ vậy mà làm một cái thời đại chiến quốc bối cảnh trò chơi vừa rồi đầu kia mưa đạn lời nói không ba sai a n h i g u rất có thể không phải sao cò mẹn lạ duy nhất đ â u chí ít tại nghe hồng phương diện đi lên nói gầm gầm gừ gừ như lọt vào trong sương mù cổng tó gì hữu linh mị ảnh mang theo cho các người chơi lực trúng kích thậm chí còn không bằng con sói một tấm áp thích áp thích xuất hiện trong n h y mắt trực tiếp gian khán giả đều kinh hãi ơ thơ thơ thơ thật xoài a tốt cảm giác dày n ặ n hoa quốc thủy mặc phong cách t ă n g thêm nghe hồng phong vị nhân vật chính quá đ â m ta phạm uy đây chính là trần trụi phạm uy đây quả thực là đến từ đã từng mẫu quốc h à n g duy đ c kích xác thực nếu như nói trên thế giới còn có một cái quốc gia so nghe hồng hiểu rõ hơn nghe hồng đó nhất định là hoa quốc bọn họ thật quá hiểu phong cách mỹ học đáng giận vì sao chỉ có một phần áp phích ta ta cái gì cũng nhìn không ra ta muốn nhìn treo lơ dù là nửa phút cũng tốt các bằng hữu mặc dù cái này tuyên truyền áp p h í tin tức không hiểu nhưng rất rõ ràng đây cũng không phải là súng xe bóng ba loại lớn bên trong một hạng m a saka là động tác trò chơi xác thực cái này phong cách xác thực giống như là động tác loại nhân vật đóng vai nói cách khác chúng ta muốn tại buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong đóng vai thời kỳ chiến quốc nhấn giả tạ tiên ta đã không thể chờ đợi chỉ một thoáng mưa đạn phía trên tiếng kinh hô nổi lên một phía mà trong trực tiếp gian anh cây càng là kích động đến rời đi chỗ ngồi trên ngày ư ớ i tránh loại này quốc gia mình văn hóa phong cách bị cố thịnh coi trọng cũng coi đây là để tài chế tác trò chơi cảm giác không thua kém một chút nào bị cổ đại hoàng đế lật thẻ bài dù sao đây chính là hoàng kim chi phong a hơn nữa còn là bọn họ bước vào c ỡ chung công ty đêm sau này bộ phận ba s đ ạ i làm anh cây quả thực phải hướng hoa quốc phương hướng triều b ạ i thôi cái này mẹ hắn nhất định chính là vô cùng n ụ c nhã b à ảnh do s k hệ hạ xã đem thư ký hồi báo lên vật liệu hung hăng ngã tại trên bàn ngự không ngừng trên dưới chọc trùng hiển nhiên bị tức lợi hại nhìn xem nhìn xem ngắn ngủi nửa ngày thời gian nhìn xem những cái này truyền thông cùng ép sai nhóm đều viết những gì a mẫu quốc của n g h i ê n ép hoàng kim chi phong tân tác con sói công bố khái niệm áp thích nhiệt độ siêu việt ưu linh mỹ ảnh nghe hồng chính tông rốt cuộc tại trong tay a i hoàng kim chi phong tân tác con sói dẫn phát trò chơi vòng nhiệt nghị vứt bỏ súng xe bóng lần này hoàng kim chi phong lại đem mang đến cho chúng ta hạng gì chấn động con sói quét qua xu hướng suy tàn hoàng kim chi phong mang theo bạo phong r ô n g tố đột kích thần đàn đang tại hướng sam di động con sói dẫn bạo người chơi nhiệt nghị một đầu lại một đầu như bị điên đưa tin để cho d ộ ép cả hệ h xạ trước mắt từng đợt biến thành màu đen bởi vì ngay tại hôm qua ngắn ngủi 24 giờ trước đó viết ra những báo cáo này truyền thông cung ép sai nhóm còn ạ i suy đoán hoàng kim chi phong nội bộ phân liệt trắng trận tuyên dương cố thịnh rơi xuống thần đàn nhưng bây giờ lại cả đám đều giống như là cỏ mọc đầu tường một dạng chỉ dựa vào một tấm áp phích liền ngã hướng hoàng kim chi phong à đúng nói lên cái này đến jos e t h càng khí phải biết bọn họ c ó m e n lạ vì hôm nay cổng tỏ dì tuyên bố vô luận là tạo thế cũng tốt kéo chờ mong dẫn lo lắng cũng được thế nhưng là dưới thật lớn công phu lại là bố trí trình tự lại là không định giờ thêm nhiệt đủ loại mánh khỏe đều xuất hiện có thể nghĩ đến dự tuyên truyền phát hành thủ đoạn tất cả đều dùng toàn bộ này mới khiến cổng tỏ dì một khi tuyên bố liền leo lên bây giờ trò chơi mới nhiệt độ đứng đầu bảng nhưng mà Cái này nhiệt này h t độ ậ một chí còn duy trì không đến duy trì m t i ế n Hoàng g Theo k i m Chi phong tuyên truyền áp hích h p á thích ra. Bọn ọ trước đó đủ loại cố gắng tất thảo tức tới trên Một tấm hướng như mới cố cả công. Cho chơi mới thảo luận độ gần như lập tức liền chuyển đó đủ đều độ sói loại luận lập liền người. gắng gần con áp phích, bốn chữ jos e cả hệ ạ xạ tức g i ậ n đến tay run dày l i ê n mẹ hắn dùng một tấm mẹ hắn sẽ không động áp thích cùng mẹ hắn đáng chết bốn cái mẹ hắn chữ chúng ta đằng sau lời nói jos e không nói ra miệng hắn muốn nói chúng ta cứ như vậy dễ dàng bị ép tới không mặt mũi nói hít sâu một hơi jos chỉ cảm thấy n g i quất khí khó tiêu cả người đều bị chắn đến khó chịu nhất là ở nghĩ đến hắn vậy mà đã từng vì đà kích hoàng kim chi phong mà đắc chí lúc loại này tích tụ lại càng phát máy liệt đà kích đà kích cái rắm bọn họ căn bản là không có đánh tới hoàng kim chi phong người ta sở dĩ không nói một lời cũng là bởi vì đang tại xúc tích lực lượng khai phát bọn họ từ trước tới nay bộ thứ nhất ba s cấp đại t á c v ư ợ n b ự c âm thanh phát đại tài đâu có thể bản thân đâu có men lạ từ trên xuống dưới đâu vây quanh khoản kia đổ quỷ sứ ga đần độ phạ giờ bữa này bận rộn a lại là trò chơi chất lượng không tốt lại là khả năng chơi không cao lại là sáng ý không đủ có thể chọn không thể chọn chỉ cần có thể nghĩ đến đâm nhi tất cả đều chọn qua một lần kết quả vậy đối với hoàng kim chi phong mà nói căn bản là không quan trọng gì do s đ â u từng đợi c h o n váng bất quá bây giờ còn chưa phải là sụp đổ bạo tàu thời điểm bởi vì giờ khắp này hoàng kim chi phong tuyên bố trò chơi mới ý đồ nhất định chính là tư mã chiêu chi tâm t ư bảo chi lạc im đến thu nạp bộ hạ cũ lại đến tấn thăng cỡ chung cho tới hôm nay công bố bộ này tràn đầy nghe h ồ n g phong cách ba s cấp bốn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị đại tắc con sói tất cả tất cả đều chỉ vì một cái mục tiêu tham gia năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ bước lên quần c u ộ n khói đ ặ c hoàng kim chi phong số xe lửa lại một lần nữa hướng bọn họ va chạm mà đến jos còn nhớ k ỹ thượng giới trò chơi điện tử lễ bên trên một đám các người chơi tại sàn hữu tờ tờ tiểu khu triển lãm hàng phía trước bắt đầu trường long nó trợ thế thậm chí muốn so bọn họ lúc ấy át chủ bài đại tắc cực đạo báo tắc còn muốn nóng nảy mà cái kia vẹn vẹn một bộ tại trò chơi loại hình ăn ảnh đối với ít lưu ý khủng bố trò chơi mặc dù lần này hoàng kim chi phong vẫn không có lựa chọn súng xe bóng ba loại lớn một trong mà là lựa chọn cực ít có công ty k h ô n g t r ả i qua c à n g lại như cũ n pháp đem hoàng kim chi phong bóp chết từ trong trứng nước hắn là thật không nghĩ tại trò chơi điện tử lễ bên trên đối trọi hoàng kim chi phong bởi vì trò chơi điện tử lễ là đông tân trò chơi điện tử lễ nghe hồng bản thổ tổ chức mà con sói cái này đề tài thật sự là thật là đáng sợ nghĩ đến đây do ek hệ ạ xạ khoát tay chặn lại ra hiệu thư ký nhanh liên hệ đông tân trò chơi điện tử lễ phe làm chủ hắn phải nghĩ một biện pháp đem hoàng kim chi phong từ chối ở ngoài cửa không thể để cho khủng bố như vậy đề tài tham gia nghe hồng bản thổ tổ chức cấp thế giới triển lãm trò chơi biết có thể thấy được do s k hệ ạ xạ vẫn hơi lý trí cùng thông minh tại nhưng không nhiều bởi vì hắn tự hồ cũng không ý thức được như vậy một lớn bộ phức tạp thao tác cố thịnh đều đã hoàn thành chín mươi lại làm sao lại để nó chiết kích trầm xa tại cuối cùng mười phần trăm lên đâu không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân là hoàng kim chi phong cho tới nay phong cách bất động như sơn xâm lược như hỏa là cố thịnh cho tới nay quy tắc làm việc đinh đông do s k hệ ạ xạ còn chưa dứt lời dưới website đến từ đông tân trò chơi điện tử lễ học phỉ xỉ ổ website tin tức liền đã nhảy ra ngoài danh sách xác nhận hoàng kim chi phong chính thức đặt vào lần này trò chơi điện tử lễ tham gia triển lãm thương nghiệp danh sách hiện bộ phận biểu hiện ra nội dung đã gia nhập cơ sở dữ liệu có thể tiến hành dự lãm xem xét trạng thái toàn diện thay đổi không sai theo đông tân trò chơi điện tử lễ chính thức xác nhận hoàng kim chi phong đem tham dự năm nay đông tân trò chơi điện tử lễ đại cục đã định trước đó hát suy hoàng kim chi phong kêu la cố thịnh ngã xuống thần đàn đông thanh tựa hồ trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy chiếm lấy thì là đối với con sói thảo luận cùng chú ý dù sao hiện tại ai mới là hoàng kim chi phong chân chính đại tác đáp án đã công bố ẩn nhận g i i đến gần giờ phút này giống như là trở về long vương m ộ dạng miệng méo cười một tiếng sinh tử khó liệu hoàng kim chi phong phần đầu ba s cấp đại tác lần thứ nhất tham gia cấp thế giới triển lãm trò chơi lần đầu cùng có mẹn là họ phơ lìn đối chọi trước đó chưa từng có hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm thế giới trò chơi ngành nghề cho đến tận này duy nhất một bộ phận đầu tư vượt qua một năm ứ c đ a o buồng s ố mà tỏ sần sổ gì động tác trò chơi nguyên một đám h à o quan g bao p h ủ tại con sói bộ tác phẩm này trên người để nó nghĩ không nhận chú ý đều khó có khả năng truyền thông chú ý đồng hành chú ý đối thủ nhìn chăm chú người chơi tập trung số mạ tỏ sần sô di động tác trò chơi đây quả thực khó có thể tưởng tượng thầy ta đều đang run rẩy này làm người kích động đến rồi a c á m i n đệ chuẩn bị kỹ cảng hoàng kim chi phong phần đầu ba s cấp đại tác hắn lầy tốc tốc hồng diệp bay xuống đầm nước trong veo bên trong ân hồng diệp phiến rơi vào đốt lên từng mảnh từng mảnh còn sóng đột nhiên lạo đ ả o bước chân dâm vào thủy đàm chấn động tới một mảnh bọn nước chiến quốc những năm c u ố i t h i ê u đốt cả nước chiến hỏa đến nay vẫn không có suy yếu chi thế hô hô hô gấp rút tiếng thở dốc từ bối rối bước chân chủ nhân trong miệng phát ra to khỏe mà kinh khủng giống như là cũ kỹ ố n g bế liều mạng rút kéo hơi tàn một tên trải lấy b ố i tóc người mặc đằng giáp vệ binh máu me khắp người chật vật từ rừng lá phong bên trong chạy trốn mà ra bước chân lạo đ ả o liền ở vào nơi núi rừng sâu xa vi tên quốc cũng khói lửa ngập trời ông thang trói thai kim minh tiếng chuyển đến kinh khủng vệ binh vị thân cây trong con người phản chiếu ra thảm liệt chiến trường quần quận khói lửa cùng đau thương và chạm viễn sơn như hồng anh tà dương đỏ quạch như máu lá phong giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ bên ngông l u y ệ n n g ụ lưới đao sắc bén bôi qua kẻ cổ mang ra vẩy ra tinh hồng bay mũi tên lưu tinh từ chiến h ư u chỗ cổ đâm vào lại từ khắc một bên đâm ra phun ra làm cho người đầu váng mắt hoa huyết hồng mũi tên phần đôi u run g r ẩ y giống như đại danh võ sĩ huy động liêm súng diện đoạn đùi cỏ lau hô hô ông thang như tuyết cỏ lau bay múa thân mang gánh nặng áo giáp thân g i n g người mập đỉnh đầu kỷ diện đại danh luận động liêm súng đập c h ó i thai kim minh tiếng vang lên đối diện màu đầu kim khôi một mắt máu c h ả y như suối võ sĩ thế như tia chớp đón lấy đại danh một súng cùng thân tiến bộ Phúc! lưới đao xẹt qua đại danh giới nách đại danh bị đau đứng không vững mà kim khôi võ sĩ cũng nhân cơ hội này xoay người bắt lấy đại danh phần gáy trong tay lợi nhận cao cao dương lên vừa hùng ác đâm xuống Phúc! máu tơi ư như suối dâng trào đại danh cao lớn thân thể như vậy ngã xuống đất toé lên một đám bụi trần tàn dương phía dưới kim khôi võ sĩ thân thể bị bao phủ mang theo nồng lệ sát phạt chi khí hét dài một tiếng rung khắp chiến trường định tướng dục thôn đã bị ta chép giết cái này chính là kiếm thánh vì tên một lòng trộm q u ố c huyết chiến theo hình ảnh dần dần hát đám các người chơi kêu sợ h ã i tiếng hô cũng liên tiếp liên miên không dứt định mệnh thật x o á i tốt đẹp cảnh trí cùng tàn nhẫn chiến tranh người vĩnh viễn có thể tin tưởng hoàng kim chi phong mỹ học cho nên chúng ta muốn đóng vai là kiếm thánh sao cảm giác không quá giống a cùng treo lơ thượng chủ sừng không hợp bột đi dù sao cũng là trộm q u ố c thủ phạm xác suất cao là đại bột loại hình a cùng kiếm thánh đánh nhau sao cái t i ê mẹ nó ai đánh qua được a a a a còn có còn có theo hình ảnh lần nữa dần dần sáng lên tiếng bước chân c h u y ể n đến một cái đầu đầy hoa bạch nhưng thân thể hùng tráng không thôi người khoác kiêu vũ lãng nhân tay cầm trường đ a o hướng về tàn bại trên chiến trường một tên hải đồng đi đến thất hồn lạc phách chó hoang sao l ư ỡ i đ a o xẹt qua h ả i đồng mặt nhưng hắn lại không tránh không né thậm chí ngẩng đầu lên không để ý cắt tương h cầm kiêu vũ lãng nhân l ư ỡ i đ a o a kiêu vũ lãng nhân tựa hồ hơi ngoài ý mớn lại hơi hài lòng muốn đi theo t a không đói khắt l a n g a thế là trên chiến trường bị nhặt về lang trải qua tu hành trở thành siêu q u ầ n bạ tụy nhẫn giả vụ phải nhớ lấy nhẫn giả giới luật gần với phụ mẫu quan trọng người n g ư ơ i muốn khắc trong tâm khảm từ hôm nay trở đi vị tia chính là n g ư ơ i chủ nhân ngươi muốn cược bên trên tính mệnh đi bảo hộ bị đoạt đi thôi cần phải cứu trở về rõ chưa lang hình ảnh dần dần dốc lên ẩn giấu ở trong bóng tối nhẫn giả lang đưa ánh mắt về phía hợp cửa kéo ra trong kẽ h hở tại đó một vệ sáng lộ ra chiếu sang hắn hé mở khuôn mặt cũng chiếu ra hắn kiên nghị mà chắc chắn còn mắt tiếp lấy hình ảnh dần, dần ảm đạm xuống con sói ảnh trôi qua hai độ hoàng kim chi phong là tại chi thứ nhất treo lơ lựa chọn bên trên cố thịnh không có áp dụng kiếp trước bên trong con sói chính thức treo lơ mà là đem trò chơi mở màn động họa cắt đi ra bởi vì cái này dù sao chỉ là trò chơi đợt thứ nhất tuyên truyền cùng lộ ra ánh sáng kiến tạo một fan câu chuyện chỉnh thể nhạc dạo cùng phong cách v ừ a vặn đến mức những cái kia dính đến hình thức chiến đấu động tác tiết h trí trò chơi quá trình loại hình treo lơ h ắ n chuẩn bị đặt ở chính thức tham gia triển lãm thời điểm lại lấy ra nổ trợ dù sao ở cái thế giới này bên trong không có á c hồn h ắ c hồn tích lũy càng không có lớn như thế đầu tư b u ồ n sổ mà tỏ sẩn sổ dị động tác trò chơi chuẩn bị cho nên tại trò chơi tuyên truyền phát hành mà trên thực tế cố thịnh sách lược cũng thu được hắn muốn hiệu quả ta dựa vào xem hết treo lơ anh cây thật dài hô thở ra một hơi giống như là vừa mới một mực tại ngừng thở một dạng chấn động chỉ có chấn động hai chữ có thể miêu tả ra hắn hiện tại tâm trạng bất kể là cái kia thảm l i ệ t chiến tranh tràng cảnh khắc họa vẫn là tràn đầy điện ảnh thức phong cách đ u ổ i cỏ lau kịch chiến hoặc là lan g xem như nhẫn giả tín điều cùng cuối cùng cái kia rất có tâm h ý màn ảnh cái kia sâu tận xương thủy chiến quốc phong cách từ trang phục phối trí tràng cảnh thiết chí đến tín điều hứa hẹn tinh thần thể hiện tất cả đều có thể xưng định cấp phát huy vô cùng tinh tế rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một tên hoa quốc nhà thiết kế dẫn đầu nghe hồng diễn viên chính đoàn đội chế tác trò chơi mà giờ khắc này đông đảo thủy hữu người xem cũng thấu hiểu rất rõ xem xong rồi thở dài một hơi cái này chất lượng thật có điểm cao không thể chạm cảm giác có chút b i hay như thế phát huy vô cùng tinh tế nghe hồng phong cách vậy mà không phải sao từ chúng ta nghe hồng nhân chủ sáng tạo mặc dù trò chơi tạm thời còn không có thả ra c à n g nhiều thực cơ biểu thị cùng báo trước nhưng chỉ từ cái này một chi treo lơ bên trên cũng đầy đủ có thể nhìn ra hoàng kim chi phong quyết tâm tốt nhất nghe hồng phong cách trò chơi vậy mà tại hoa quốc ta khi trước nói rồi nếu như trên thế giới thật có một quốc gia so nghe hồng hiểu rõ hơn nghe hồng đó nhất định là hoa quốc ta thậm chí cảm giác loại kia nặng nề phong cách nội tình cũng chỉ có hoa quốc có thể trình độ lớn nhất thể hiện quá chờ mong đây quả thực là tiếp cận nhất ta tưởng tượng bên trong chiến quốc trò chơi số ma tỏ sần s ố gì, động tác ba s chiến quốc nó quả thực chiếm toàn ta tất cả cảm thấy hứng thú điểm mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận nghe hồng lịch sử bản nguyên tại hoa quốc nhưng sự thật như thế cũng thật làm người khác có chút vô pháp phản bà ca ai thợ dài một tiếng tham gia nghe hồng người chơi đắm c h t h a n gia nhìn mà sống thán g kính sợ t h a n gia lực bất t ỏ n g tâm bất đắc dĩ càng t h a n gia con sói kinh người chất lượng cùng c ó m m n t l ạ tràn ngập nguy hiểm tớ s trước dập đầu xin lỗi lại mời các vị độc giả lao ra rời bước tác giả lời nói trước dập đầu xin lỗi cực kỳ xin lỗi chờ đợi độc giả các lao ra thứ hai hơi giải thích một chút chương này muộn như vậy nguyên nhân bởi vì con sói bộ phận này tương đương với nội dung chính tuyến mới giai đoạn tiến triển mới cho nên tại viết cái này một bộ phận thời điểm vô luận là chuẩn bị vẫn là sảng điểm tạo nên ta đều nghĩ làm hết sức để nó hoàn thiện giống một chương này tám ngàn chữ một chương thật ra ta làm có ba ngàn thêm số lượng từ sửa chữa thử mấy cái điểm vào đ ề u không t h ế để cho mình hài lòng thế là liền lật đổ một lần nữa lại sửa đổi một chút cho tới bây giờ mà trừ cái đó ra gần nhất mười hai tuần không ổn định đổi mới cũng là có nhất định nhân tố khách quan tại điểm này ta sẽ ở số một dạng sáng hàng tháng tập hợp chương tiết bên trong cho các vị áo cơm các cha mẹ làm ra nói rõ nhìn thấy có độc giả lao ra nói vải nhỏ thành tích hơi khởi sắc liền tung bay không h ả o đổi mới thật ra không phải sao hoàn toàn tương phản chính là bởi vì nhận được ngài các vị nâng đỡ để cho quyển sách này có được hôm nay thành tích vải nhỏ mới càng ngày càng không dám lừa gạt luôn luôn hy vọng để cho trường tiết hiện ra tốt nhất trạng thái bất quá cuối cùng vẫn là vô cùng phi thường xin lỗi để cho đại gia đợi lâu vải nhỏ ở nơi này cho các vị độc giả các lao r a cuối người thật phi thường xin lỗi thật xin lỗi hết chương này